t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám giết lên tề thiên giáo trí tôn hiện hạ lâm mang nổi lên chân nguyên thân đao bên trên đốt lên nóng bỏng vô cùng thuần dương chân hỏa ngưng tụ ra một trôi kình thiên dao găm ngọn lửa nguyên thần pháp tướng tay bên trong chi đao cũng đốt lên liệt hỏa vô tận hỏa d i ệ m hướng về cả tòa l a n g vân sơn phần thiên trừ hải h ư n g hực hỏa thế phản phất đốt cháy cả tòa l a n g vân sơn vô số kiến trúc buộc cháy lên một đao cháy qua thưa không rung động vạn khí tan giã tất cả vũ khí tại cái này thuần dương chân hỏa phía dưới bị hòa tan thành nước é p uy thế khôi phục lần lượt từng thân ảnh tại hỏa diễm bên trong kêu rên hóa thành cho bụi hỏa diễm là như sóng chiều một làn sóng tiếp theo một làn sóng càng quét sợ h ã i tại một đám đệ tử nội tâm bắt đầu lan tràn rất nhiều đệ tử đã bắt đầu sinh phá ý đám người một trận tâm kinh r u n giấy mồ hôi lạnh chảy r ò n g cái này hoàn toàn liền là đồ sát một nhóm trưởng lão vội vàng lui về sau nội tâm hãi nhiên giáo chủ mời sư bá ra tay đi có trưởng lao gấp giọng nói hán sợ này hàng có điểm quá mức tám ô n tái trực tiếp liền coi như bọn họ có thể thắng lại có thể thế nào tổn thất quá lớn ngắn ngủi một lát bọn hắn đã chết quá nhiều đệ tử trong đó càng có bồi dưỡng thiên tài nhậm chi thông mắt nhìn hậu sơn phương hướng thần s á c cầm trầm động tĩnh lớn như vậy sư bá không khả năng không phát hiện được nhưng mà đến nay không thấy động tĩnh hắn cũng đoán không ra sư bá ý nghĩ theo lý mà nói t u y ệ t không là như đây hắn làm đến tề thiên giáo đương đại giáo chủ hiện nay không chỉ bị người đánh tới cửa như là lại cầu trợ sư bá hắn còn như thế nào đảm nhiệm giáo chủ này chi vị nhậm chi thông thu hồi ánh mắt rút kiếm ra khỏi vỏ nghiến răng nghĩa lợi chính là một cái giang hồ tiểu bối như là muốn mời sư bá ra tay chẳng phải là để thiên hạ người chế nhạo giết vừa mới nói xong tự thân ra tay cầm kiếm thẳng hướng lâm mang làm đến tề thiên giáo đương đại giáo chủ võ học nội t ì n h tự nhiên không kém nhậm chi thông một bước rơi xuống thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện hùng hậu chân nguyên ngưng tụ tại thân kiếm phía trên theo đó chém đúng ra lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này là phái không động kiếm pháp nhậm c h i thông thi triển kiếm chiêu chính là phái không động huyền không kiếm pháp phái không động tại hạ giới trên giang hồ ẩn có xuống dốc chỉ tướng tông môn bên trong cũng không đại tông sư chẳng lẽ cái này tề thiên giáo cùng phái không động có nguồn gốc hoài nghỉ ý nghĩ tại não hải bên trong trận l ó e lên lâm mang cũng không có cái gì lưu thủ ý nghĩ đao kiếm chạm vào nhau hai cô cường đại chân nguyên cách không kích đụng lập tức kỉnh khí bắn buôn phía phía dưới đá xanh khó dùng tiếp nhận xung kích lên tiếng mà nổ trời đất quay cuồng bắn tung tóe kiếm khí cùng đao k h í tại lang vân sơn bốn phía lưu lại từng đạo to lớn khe ránh hơn nửa khối ngọn núi bị một đao tức đi oanh long nổ vang nhậm chỉ thông thần sắc cầm trầm lang vân sơn trải qua trận này tính là tất cả hủy chính làm hắn tâm trạng lưu động thời điểm tại hắn đối diện lâm mang điểm tinh nói cái này chủng thời gian phân tâm nhậm giáo chủ nhìn đến rất tự tin a nói xong chân nguyên bạo tăng thiên địa lực lượng gào thét đao mang t r t hiện thuần dương chân nguyên lại như núi lửa phun trào theo lấy tú xuân đao tràn ngập theo lấy nhậm c h i thông thân kiếm nhập thể chân nguyên bỗng nhiên nhập thể đao hắn hét thảm một tiếng cái này cũng chưa hết cơ hồ dây lát ở giữa lâm mang thôi động ma đống tiên khốc đại b i chú nhậm c h i thông tâm thần chấn động cảnh tượng trước mắt biến ảo giống như có vô số huyết vũ tái hiện lúc này bốn phía một nhóm trưởng lao thấy tình cảnh này sắc mặt lúc này nhất biến liền kinh hô đi đến cứu viện trong đó hai vị thông thiên tứ cảnh trưởng lao gọi ra nguyên thần pháp tướng đem hết toàn lực không t i ế p thiêu đốt khí huyết lâm mang nhìn lướt qua một đao một quyền hướng về hai người vô địch bá quyền bá đạo tột cùng quyền ý ngưng tụ ra một phương tượng như vàng đúc thành quyền lớn đem một tên trưởng lao đánh bay một tên trưởng lao khác mặc dù tránh né kịp thời nhưng mà một đao này khủng bố đao khí còn là chạm tại bình thường trưởng lao thân bên trên thân thể sụp đổ biến thiên kích địa tỉnh thần đại pháp vận chuyển tại ngự tân vạn pháp căn nguyên trí kinh gia chỉ dưới lại tiến vào bất kỳ thông nguyên thần một khắc này liền hóa hư thành thực nhậm chỉ thông kêu lên một tiếng đau đón trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ một tay bấm nghiệm p h á p quyết mượn dùng bí pháp h o à n g hốt trốn khỏi lâm mang chân mày trao lên nhận ra nhậm chỉ thông thi triển bí thuật đông minh giáp hạ lưu phái nhẫn thuật không hoặc là nói là nguyên từ âm dương gia bí thuật đông minh nhẫn thuật vốn là đến từ âm dương gia mà âm dương gia lúc trước kỳ thực là đạo ra một cái lâm mang càng phát cảm thấy hứng thú nhìn tới cái này tế thiên giáo hẳn là còn có chính mình không biết đến bí mật đao khí di động nhanh qua tại chỗ rơi tại đá xanh mặt đất đại địa lập tức vỡ nát nước ra một đạo mấy chục trượng sâu hầm câu cả tòa lăng vân sơn giống là bị một đao tích thành hai nửa sơn phong sụp đổ nhấc lên vô biên khói bụi nhậm c h i thông mặc dù né tranh cái này một kiểu sát chiêu nhưng vẫn là bị đao khí thương một cánh tay tay cụt ngược nước ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề bạch cốt xâm xâm lâm mang cũng không có để ý tới nhậm c h i thông mà là ngược lại thẳng hướng tề thiên giáo một vị trưởng lão vị trưởng lão kia bị lâm mang một quyền đánh bay mới vừa ở giữa không trung ổn định thân hình liền thấy lâm mang nâng đao đánh tới dây lát ở giữa lão giả hai hùng k ế p vĩa nhanh chóng lùi về phía sau hét lớn cứu ta bốn phía trưởng lão mặc dù nội tâm sợ hãi nhưng mà cũng tâm biết lúc này tuyệt không phải lưu thủ thời gian cấp tốc hướng về lâm mang bao vây mà đến s á t chiêu tần suất lâm mang khắp người cơ ư n g khí chấn động tiên thiên cơ ư n g khí vận chuyển tái hiện một cái cự đại hình tròn cơ ư n g khí hộ cháo vô số công kích rơi tại hộ thể cơ ư n g khí phía trên lần lượt bị bắn ra hấp thu cuốn phong gào thét ý bảo phân phật cẩn thận một bên t ề thiên giáo trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng giống to nhưng mà còn là chậm một bước lao giả đại kinh bốn phía không khí giống là ngưng kết thành từng bức vô hình khí tượng trực tiếp đem hắn toàn bộ đường lui khoa kín lao giả mặt mũi tràn đầy lo lắng đao quang chém qua phốc phốc trên mặt hắn biểu tình ngưng kết một khỏa trọn mắt tròn xoe đầu lâu phóng lên tận trời điểm năng lượng bốn ư ba ước một cổ vô pháp k i ể m chế sợ hai trải rộng toàn thân lệnh bọn hắn toàn thân r u lên cái này một lần không chỉ là tề thiên giáo đệ tử bắt đầu sinh thái ý liền một nhóm trưởng lao đều đã vô tâm t á i chiến nhậm chi thông nộ hỏa thiếu đốt cái chán hai bên gân xanh nổ lên hắn không minh bạch sư ba đến tột cùng tại nghĩ cái gì lúc này cũng không nguyện ý hiện thân thật chẳng lẽ liền muốn ngồi nhìn tề thiên giáo triệt để hủy diệt sao nhậm chi thông căm tức nhìn lâm mang quát lạnh nói lâm mang có gan liền cùng t a đến đã sư ba không nguyện ý hiện thân kia hắn liền đem lâm mang dẫn hướng hậu sơn hắn liền không tin đều đến trình độ này sư bá đều còn không nguyện ra tay nhậm chi thông đi xa lại kinh ngạc phát hiện lâm mang cũng không có theo tới tú xuân đao vạch phá bầu trời mang theo vô tận huyết mang tựa như một chàng tiên huyết thị yến tề thiên giáo đệ tử một cái tiếp theo một cái đổ xuống vị cuối cùng trưởng lão nhìn đến nhậm chị thông đi xa xem là nhậm chỉ thông là tính toán đào tấu tâm thần dưới sự sợ hãi cũng theo lấy hoảng hốt trốn khỏi nhưng mà hắn không có trốn ra bao xa đột nhiên nội tâm một mùa phía sau mồ hôi lạnh nổi lên trái tim nhảy lên kịch liệt một khắc này hắn chưa từng cảm thụ qua sợ hãi tràn ngập trong tim toàn thân run lên lâm mang dùng x é t đánh không kịp bưng thai chỉ thế rét tới đây kinh tiên một đao theo đó rơi xuống tê liệt hắn hộ thể chân nguyên chanh cũng không thể tránh phốc phốc một tiếng tú xuân đao dây lát ở giữa quán hung mạ qua xoắn nát hắn trái tim nguyên thần pháp tướng sụp đổ nhậm c h ỉ thông lúc này liền đứng tại tề thiên giáo trưởng lao đối diện nhìn thẳng lâm mang ánh mắt ngu xuẩn lâm mang điểm tĩnh nói một câu sau đó đưa tay một trưởng rơi tại tề thiên giáo trưởng lao đỉnh đầu trụ bạo hán đầu tề thiên giáo vị cuối cùng thông thiên tứ cảnh trưởng lao liền này chết oan chết u ổ n g nhậm c h ỉ thông kinh ngạc nhìn nhìn qua một màn có chút thất thần đã từng phồn vinh tề thiên giáo lúc này t h ơ i ngang khắp đồng khắp nơi đều là đổ nát t h ê lương sơn nhạc nứt ra một phái rách nát tiêu điều cảnh vật thất thần không chỉ là cái này vị tề thiên giáo giáo chủ còn có bốn phía quan chiến đ n g châu người giang hồ tất cả người ngây người tại tại chỗ hít sâu một hơi như là tề thiên giáo không có trí tôn c ư ờ n g giả hôm nay tề thiên giáo không thể nghi ngờ là hủy diệt cả cái tề thiên giáo hơn phân nửa đệ tử cơ hồ đều chết tại lăng vân sơn bên trên tề thiên giáo trí tôn tại nghĩ cái gì bọn hắn không minh bạch luôn cảm thấy cái này vị trí tôn rất g ú ngốc người khác đều đồ sát tông môn đệ tử lại vẫn không lộ diện tại nghĩ cái gì bất kỳ cái gì một cái tông môn đệ tử đều là vô cùng trọng yếu không có những n à y hạch tâm đệ tử tề thiên giáo cho dù có một vị trí tôn tồn tại cũng xa khôi phục đã từng ha, ha. nhậm chỉ thông trọt cười to lên mặt lộ điên cuồng k h ô n g dữ quay đầu nhìn về phía hậu sơn giận dữ hét sư bá ngươi đến tột cùng tại nghị cái gì hắt ngươi trông thấy đi không lẽ hôm nay một màn này liền là ngươi nghĩ nhìn thấy sao vừa mới nói xong nhậm chỉ thông tức sụi bọt mép thẳng hướng lâm mang thiếu đốt khí huyết lấy ra một khỏa đan dược n u ố t vào nhậm chỉ thông sắc mặt đỏ lên một phiên khí huyết trên người hoanh minh làn d a phía dưới có thể đủ rõ ràng nhìn đến vô số nổi gân xanh kinh mạch bên trong chân nguyên nhanh chóng rúng động dẫn động đan điện chân nguyên bạo động ôi nhậm chỉ thông gầm thét một tiếng Huy kiếm một chạm.、Kiếm、khí như một đường chiều cường, xé mở chân theo kiếm Kiếm trời, một một mở màn mưa động cường, đường dẫn xé lâm ấ y kiếm khí ngược dòng. l mang nhìn thoáng qua một bước bước ra thân sau nguyên thần pháp tướng như ma thần lâm thế hỏa diễm cháy lương h ự c đao kiếm va chạm quan g ảnh giao thoa ẩm vang không ngừng hỏa tinh tái hiện lại tại qua trong dây lát liễm diệt đại địa vỡ nát vanh long một tiếng một đạo đao khí chém qua lang vân sơn sơn đỉnh một bên bị triệt để chém tới lưu lại một đạo vô cùng chỉnh tề chân nhăn vết cắt kiếm khí pha toái nhậm chi thông thân ảnh phảng phất trong gió l ụ bình bay ngược lại mà ra ho ra một cái tiên huyết tại nhậm chi thông bay ngược lại một giây lát ở giữa một cái đao khí theo sát mà tới thương mang đao khí phá vỡ vô số mây đen ánh sáng mặt trời ầm ầm mà xuống cóng ánh kim quan g r ả i đầy cả tòa lăng vân sơn nhậm chỉ thông tự d ễ u cười một tiếng hai mắt khép họ tựa hồ từ bỏ chống cự đủ liên tại lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên tại thanh âm vang lên một khắc này thề thiên giáo hậu sơn chỉ định một đạo như vực sâu khí tức bắn ra tách ra đẩy trời mây đen không chung bên trong bàng bạc mưa to tại thời khắc này cũng quỷ dị lo lừng x ố dưới b mặc dù cho tới giờ khắc này tề thiên giáo tri tôn mới hiện thân nhưng mà theo bọn hắn nghĩ từ trí tôn xuất thủ cái này nhất khắc kết cục cũng đã chú định trí tôn khí thế gia tăng một khắc này những nơi đi qua bốn phía phương viên trăm dặm trên trời dưới đất đều hóa thành một phương đặc biệt lĩnh vực hiệu lệnh thiên địa chương năm trăm bốn mươi chín hôm nay vào trí tôn nên đổ một trí tôn làm chúc mừng thượng hôm nay đối với ung châu người giang hồ mà nói là cái lễ lớn một vị từ tuyên châu đi ra thiên bảng người không chỉ dết lên tề thiên giáo lăng vân sơn gần như đổ diệt tề thiên giáo cả nhà càng bức trí tôn không thể không hiện thân mà bọn hắn là cái này hết thể người chứng kiến trí tôn cường giả hiệu lệnh thiên địa nắm giữ độc thuộc về mình quy tắc lực lượng thông thiên cảnh nhiều nhất là dùng thiên địa c h i t i ể u liên thông thiên địa đi trưởng khống giữa thiên địa lực lượng chỉ là tại cầu bên trên leo đình càng nhiều là câu thông mà trí tôn liền là mệnh lệnh trí tôn là nhạy v ọ thiên t địa c h i tiểu nhạy v ọ thiên t địa c h i tiểu đến bị nạn người chân chính bao trùm thiên địa nhân vật liên quan tới cái này cảnh giới kỳ thực rất khó có người cụ thể nói được rõ ràng liên quan tới này cảnh cũng chưa từng có một cái chính xác xưng hô nghiết bàn thông huyền đã từng còn có người đem này cảnh xưng là đạo thiên cảnh chỉ là rất nhiều người nhận là cái này thuyết pháp không khỏi quá mức của vọng sau đến liền dùng trí tôn thay thế đã là tôn xưng cũng là cảnh giới danh xưng thông thiên cảnh đã từng được người xưng là lục địa trần tiên nhưng mà đạt đến trí tôn cảnh về sau liền cùng chân chính tiên thần không khác t ế thiên giáo trí tôn tuy là leo lên giang hồ trí tôn bảng nhưng cũng là một vị hàng thật giá thật trí tôn khủng bố khí tức trải rộng phương viên mấy trăm dặm đại địa c h ấ n t h i ê n bàng bạc mưa to ngưng trệ đi đến quan chiên kém nhất cũng là thiên nhân cảnh đã đối thiên địa có rõ ràng càng nộ nhưng mà cái này nhất khác bọn hắn kinh dị phát hiện bọn hắn tựa hồ mất đi đối với thiên địa trường khống liên phảng phất bốn phía thiên địa không thuộc về mình nữa càng có một cổ cực mạnh cảm giác á c bách đánh tới cái này nhất khác, tất cả người nín thở ngưng thần nhìn không chuyển mắt nhìn về phía tề thiên giáo hậu sơn chỉ gặp một tên thân mang hát sắc áo ngắn dáng người khôi ngô nam tử chậm rãi dậm chân mà đến dậm chân đi tại hư không bên trong h á n khí chất tâm lệ mùi ung đôi mắt nhìn giống như bình đạo nhưng lại tràn ngập lấy một cổ âm l ã n h cảm giác phàm la chạm đến hắn ánh mắt người đều kìm lòng không được hạ ý thức tránh lui dọc đường những nơi đi qua hoa thảo t h ụ mộc rung động nhậm chi thông mở mắt ra đến gần thân bên trên đào khí pha t o á i nhậm chi thông nội tâm lại lần nữa dâng lên hy vọng thấp giọng nói sư bá vương cựu phong lại là cũng không để ý tới nhậm c h i thông mà là dò xét lấy lâm mang du lịch ánh mắt quét mắt b ố n phía giống như đang tìm kiếm cái gì khí cũng ra nay sự tình liền dừng ở đây đi vương cựu phong ngữ khí bình tĩnh nghe không ra chút nào gợn sóng lâm mang khép cười một tiếng điềm tĩnh nói thế nào cái này bởi người không có thử ra lá bài tẩy của ta ngươi có phải hay không rất thất vọng vừa mới nói xong vương cựu phong nhữ mày trong mắt lóe lên một tia trái lấp chính như lâm mang nói hắn một mực không ra tay không phải không mớn mà là bởi vì tâm tồn cố kỵ Tại Lâm m a ngoại l e lên tề t ê、so、nhân giáo ắ hắn này, nội t m g không biết nhưng mà hắn biết rõ thiên bảng trước một mươi người đã không thể dùng thông thiên cảnh để cân nhắc bọn hắn thậm chí có được sánh ngang trí tôn cảnh lực lượng nhưng mà thiên bảng trước một m ư ờ i không cái nào không phải giang hồ đại phái xuất thân Một cho á i mỗi vực một t ờ i đại hai cái. cái địa, cũng chỉ có châu chỉ Tuyên n thế kêu một hai cái. Tuyên châu một suốt xa à khả nên ă n hiện bực này nhân vật? Cho dù là đã từng nổi tiếng g xuất vật. t Cho h i bực là dù đã hạ quyền tại h h thịnh, cũng không có cái này phần chiên、lực. Cho n cũng này nên, cố có cái lực. vô t một khắc này hắn n h ị n xuống xuất thủ xúc động mà là ngồi nhìn nhậm chỉ thông bọn hắn chém giết hắn muốn nhìn một chút lâm mang người sau lưng đến tột cùng có phải là hiện thân hắn có thể trở thành trí tôn có quá nhiều trường hợp người đều sợ chết tại liên quan đến tự thân lợi ích tình huống ai cũng sẽ có do dự không nghĩ tới bởi vì chính mình một lúc tâm tư lại trí t ề thiên giáo gần như hủy diệt hiện nay hắn không thể không hiện thân vương cựu phong nhìn chăm chú lâm mang bình tĩnh nói ngươi là giang hồ văn bối ta chỉ là không nguyện lấy lớn hiếp nhỏ thôi ta như thật ra tay ngươi lại há hội đứng ở đây ha ha nói đến tốt lâm mang cười lớn một tiếng vỗ tay nói không hổ là trí tôn cái này phần lòng dạ khí phách thật phi thường nhân có thể nắm giữ a lâm mang thanh âm truyền khắp bốn phương bốn phía đám người lần lượn xứng sở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thế thiên giáo trí tôn cái này dễ nói chuyện sao liên tại thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang tay bên trong tú xuân đao phía trên chân nguyên lưu chuyển chung quanh thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến ngưng tụ tại thân đao bên trên đao mang rượu thế s á t na ở giữa lâm mang vung đao chém ra một đạo luân hồi đ a o quang minh d i ệ t giống như nhảy vọt không gian phá vỡ thời gian là như hạo dương mặt trời gây gắt rơi xuống bắn ra kinh thiên chỉ thế cái này một đao trực chỉ nhậm trí thông mới vừa sống sót sau hai nạn nhậm trí thông sắc mặt đại biên mắt bên trong đầy là vô tận kinh khủng đối mặt cái này một đ a u hán phảng phất quên mất tranh né có chút thất thần vương cựu phong giữa lông mày tái hiện một vẻ tức giận thần s ắ c ầm trầm lớn mật vương cựu phong phát ra một tiếng gầm thét tiếng như lôi đỉnh cái này nhất khắc tất cả người tận đều là chừng lớn hai mắt nhịn không được hít sâu một hơi phong tử tại trí tôn trước mặt vậy mà đều dám ra tay tất cả người đều ngẩn người tại chỗ vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lấy nơi xa lòng bàn tay lau một vệ t mồ hôi liền tại vương cựu phong lập tức xuất thủ một khắc này lâm mang thi triển thiên tâm kiếp trái tim đột như ngừng sau đó điên cuồng l u ậ động lâm mang trước phun ra một cái tiên huyết khí tức dung chuyển hắn chưa từng xem nhẹ qua một vị trí tôn tại thi triển thiên tâm kiếp một giây lát ở giữa liền đem tim đập tần suất để thăng tới một cái cực kỳ đáng sợ tần h thứ thương người trước thương mình vương cựu phong vội vàng không kịp chuẩn bị bởi vì thiên tâm kiếp ảnh hưởng chậm nửa bước trái tim quỷ dị khiêu động để hắn cảm thấy ngoài ý mến cái này là thủ đoạn gì vương cựu phong đều là một trận tâm kinh n h ư không phải hắn thân thể đã sớm thuế biến cái này một lần sợ rằng còn thực sự trọng thương cái này lúc lâm mang lại lần nữa đến gần nhậm trì thông tay bên trong tu xuân đao một đao chém xuống trong một chớp mắt phong mang sáng trói mắt thời gian tựa như dừng ở cái này nhất khắc nhậm chỉ thông mặt bên trên biểu tình triệt để ngưng kết đám người thậm chí liền ánh mắt đều chưa nháy lâm mang cái này một đao đã xuất hiện tại nhậm chi thông trước mặt một giới đao không có gì không phá nhậm chi thông hộ thể chân nguyên bị tê liệt liệt hỏa t i ê u đốt bá đạo đao ý tràn ngập bốn phía lực lượng phát huy đến cực hạn nhậm chi thông mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên cùng sợ hãi hắn thế nào đều không nghĩ tới nay hàng v ậ mà đột phá sư bá ngăn cản lực lượng mạnh đến như này đáng sợ tình trạng tâm thần hoảng hốt phía dưới căn bản không kịp thi triển hữu hiệu công kích chỉ có thể lấy tay cánh tay ngăn tại trước mặt phốc phốc tiên huyết vẩy r a cánh tay tê liệt đao phong c h é m qua lâm mang thân ảnh xuất hiện tại nhậm chi thông thân sau nhậm chi thông chừng lón hai mắt ngay sau đó hắn thân thể bắt đầu cấp tốc tiêu thất liền cùng nguyên thần cũng theo đó phá diệt chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng g ầ m thét điểm năng lượng bốn chấm c h i nước cái này một trong đao dung hợp cực thân k i ế p không chỉ trắng thân càng trắng thần từ lúc tu hành ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh về sau hắn ngộ tính liền để thăng tới một cái cực kỳ đáng sợ độ ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh cùng càn k h ô n đại na di có dị khúc đồng công trị diệu đều có để cao võ giả tiềm lực tác dụng bất đồng là ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh càng chú trọng tư duy nộ tính khai phát để người có thể rất hoàn mỹ lĩnh ngộ các loại võ học lâm mang đã từng thiên phú cũng không coi là nhiều tốt nhưng mà cái này dọc đường đi tới tu hành quá nhiều võ học hắn trên võ đạo lĩnh ngộ đã sớm phi phạm mà tu luyện huyền vũ chân công cái này các loại thập cường vũ đạo có thể nói là tại võ học dung hợp lên đến, đến một cái độ cao mới lâm mang chém ra cái này một đao có thể nói là hắn hiện nay đao đạo đỉnh phong t ự c h ạ thấy cảnh này b ố n phía quan chiến mọi người nhất thời xôn xao mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng vậy mà thật thành công rồi tại tề thiên giáo chi tôn trước mặt chém giết tề thiên giáo giáo chủ nhậm chi thông làm đến tề thiên giáo giáo chủ tại cái này u n g châu phụ cận ai không biết ai không hiểu nhậm chi thông đã từng cũng là bài danh thiên bảng nhân vật một vị uy tín lâu năm thông thiên cảnh cờ giả không ngờ cái này vị nghe tiếng đã lâu tề thiên giáo giáo chủ vậy mà lại rơi đến một kết cục như vậy chết không toàn thây vương cựu phong thần sắc cấm nộ quát lạnh nói thằng n ạ i danh ngươi đây là tại khiêu khách ta thanh âm bàng t n bạc mưa to tại giữa không trung nương kết hóa vì từng khối băng tỉnh toàn bộ thiên địa trong nháy mắt phảng phất thành vì một phiến hàn băng thế giới từng tòa sừng sững chỉ sơn tại khoảnh khắc ở giữa liền biến thành một tòa băng sơn bốn phía quan chiến người nhịn không được dùng mình một cái vội vàng ngự sử chân nguyên khu trục cố hàn khí kia tốt rất tốt phi thường tốt vương cựu phong âm thanh lạnh lùng nói ngươi đã thành công tức giận bản tôn hôm nay mặc kệ ngươi là thân phận như thế nào bản tôn đều muốn ngươi hối hận ngươi hôm nay sở tác sở vi hắn chỉ là cố kỵ lâm mang thân phận bối cảnh nhưng mà cũng không có nghĩa là thật liền có thể dùng tha thứ người khác cưới tại đỉnh đầu của mình đi nơi xa một đỉnh núi một vị thân xuyên hôi bảo lão giảng lặng đứng ánh mắt nhìn về phía nơi xa người này chính là kim hà vương thị lão tổ vương cổ vương cựu phong mặc dù cũng họ vương nhưng mà cùng kim hà vương thị cũng không có cái gì quan hệ thậm chí cả hai quan hệ cũng là thủy hòa bất dung lăng vân sơn động tĩnh lớn như vậy hắn làm đến tề thiên giáo linh cư từ không khả năng không phát hiện được chỉ là hắn một mực không có hiện thân thôi cái này ra hỏa ngược lại là lá gan đủ lớn nhìn đến tề thiên giáo cái này ra hỏa là thật bị trọc giận lão giả thì thào một phen nhiều hứng thú cười cười nói khẽ không biết cái này vị tu la đao lại phải ứng đối ra sao vương cựu phong một mực không có ra tay không hẳn không có, không có cố kỵ vương c ầ nguyên nhân lão giả tự nói hoàn toàn một bộ xem kịch tư thái vương cựu phong lời còn chưa nói hết liền bị lâm mang không chút khách khí đánh gãy lâm mang chậm rãi giơ lên trong tay chỉ đao bình đ ặ n nói chỉ sợ ngươi không có cái kia bản sự vừa mới nói xong toàn thân khí thế như vạn trượng cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên oanh long long thiên địa oanh minh nguyên thần pháp tướng từ thân sau tái hiện theo đó tái hiện còn có một tòa quán thông thiên địa trường k i ể u cầu một mặt liên thông lâm mang nguyên thần một đầu khác thẳng tới không trung hư vô chỉ đ i ệ tại cầu bên trên mơ hồ có thể thấy một đạo mô hình h ầ nguyên thần lâm cầu mà đứng cử ly vân đoan r ấ tại gần rất gần.、Đề、thăng、Điểm、năng lượng 100 ư. Thiên cương thần công trọng. thương mừng, thần Thiên tôn nhất cảnh thương huyền. 550, hôm nay vào chí tôn, nên đổ một chí tôn rất Trí Trước trí thập một trí Đề Điểm đổ hôm chúc h làm ư vào t ạ cái này một giây lát ở giữa lúc trước còn đứng vững vàng tại cầu bên trên nguyên thần cất bước đi đến đỉnh vượt cầu mà ra vương cựu phong t r o n g mắt mánh co rụt lại cả kinh nói cái này là chí tôn cảnh cái này thế nào khả năng hắn mới nhiều lớn liền tính thiên tài đi nữa nhân vật hắn cũng chưa nghe qua có ai liền tại trăm năm bên trong đạt đến trí tôn cảnh nhưng trước mắt cái này hết thảy không không phải đều tại nói cho hắn cái này là thật nơi xa vẻ mặt tươi cười vương cổ lập tức gây người thần s ắ c kinh ngạc tâm tình của hắn ở giờ k h ắ c này cùng vương cựu phong cũng không có gì khác biệt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng gặp quỷ. vương cổ lên tiếng kinh hô hắn thấy rõ ràng này hàng lúc trước rõ ràng đều không có đi đến thiên địa chỉ kiểu đình ý vị này hắn tu hành cũng không viên mãn nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đến cầu bị ngạ quá mức tả m ô n điểm này thiên phú không khỏi có điểm quá mức dọn người bốn phía quan chiến người giang hồ triệt để mộng khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lên bầu trời đám người bên trong không thiếu có kiến thức đã nhìn ra đây rõ ràng là tại nhảy vọ thiên t địa trí tiểu hắn muốn đột phá khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm mãnh nhiên vang lên bốn phía triệt để một tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người nghẹn họng nhìn chân chối nguyên lai、like、đây chính là hắn tự tin sao chẳng lẽ giết lên tề thiền giáo liền là nghĩ ma luyện võ đạo tri tâm mượn đột phá này đám người miên man bất định đã bắt đầu không ngừng náo bủ sau một khắc ánh mắt mọi người đột nhiên biến đến lửa nóng chứng kiến một vị trí tôn sinh ra cái này không chỉ là một chủng vinh dự càng là một chủng to lớn cơ duyên nếu có thể có rõ ràng càng lộ đủ dùng cải biến bọn hắn một người lâm mang đôi mắt nhắm lại thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào thể nội tại lâm mang khắp người ngưng tụ ra từng cái thần dị dị tượng đao khí sông lên trời huyết hải sinh sóng vô tận thuần dương chân hỏa bao phủ một vòng hạo dương đại nhật treo không trung càng có vô số võ đạo dị tượng d i ễ n hóa đao kiếm quyền chân cái này là thập cường vũ đạo chỉ ý những dị tượng này toàn bộ ngưng tụ tại lâm mang bốn phía thật giống là một cái phi phạm thế giới quan chiến người giang hồ ép mê nhìn lên bầu trời tâm thần chấn động tận mắt quan sát một vị thông thiên tứ cảnh bước vào trí tôn loại cơ duyên này mấy trăm năm đều chưa chắc có một lần cho dù là giang hồ đại phái đệ tử cũng vô duyên nhìn thấy đám người tự nhiên chân quý vô cùng lâm mang từ thân khí tức càng ngày càng mạnh mạnh đến đủ dùng cải biến bốn phía thiên đ ị a cả cái lăng vân sơn trong vòng phương viên trăm dặm một cổ phảng phất tiên ma một dạng khí tức khủng bố hàn g lâm cựu tiêu phía trên phong lồi rúng động hiệu lệnh thiên đ i ệ tương tại thông thiên cảnh sở ngộ lực lượng quy tắc thuế biên dung nhập bốn phía thiên địa đem toàn bộ thiên địa hóa vì một phương độc thế giới thuộc về mình lúc này lâm mang đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hạ giới bí cảnh đối với bí cảnh cùng ngoại giới thiên địa có một chủng càng sâu cảm xúc hắn vị trí c h i địa tức là thiên địa vì một phương lĩnh vực thiên địa lực lượng tẩy lễ nhục thân nguyên thần tại thời khắc này hắn có thể cảm nhận được chính mình nguyên thần cực hạn về biến hư vô bên trong giống như có một cánh cửa tái hiện cái này môn hộ hư vô nhìn không rõ chân thực bộ dáng nhưng lại tản mát ra huyền nhi hiệu huyền khí t ứ c cái này môn hộ một mặt liền cùng thiên địa tri kiều kết nối cùng một chỗ s e n vào hư thực ở giữa cương đại lực lượng theo lấy thiên địa chi tiểu mãnh liệt mà đến toàn bộ rót vào môn hộ chi bên trong vê anh lực lượng xung kích môn hộ giải khai cửa lớn tại đại môn mở ra kêu một giây lát ở giữa hắn cùng thiên địa liên hệ càng phát chặt chẽ cả cái người phảng phất thành vì thiên địa bên trong một p h â n tử đồng thời nhục thân chi bên trong sinh ra một cổ huyền ảo phi phạm lực lượng cái này c ó lực lượng không giống với võ học luyện liền lực lượng là từ thể nội tự nhiên mà nhưng đản sinh như thông thiên cảnh gọi là bước vào trí tôn kỳ thực cũng không chuẩn xác tại cái này cảnh giới bên trong cũng có bất đồng tầm thứ cái này là võ đạo đạt đến nhất định tầm thứ l ụ c thân thuế biến thân thể khai phát ra một chủ n g lực lượng chính như thiên địa dị thú trời sinh liền nắm giữ lấy các chủng thần dị chỉ năng có thể đủ điều khiển thiên địa lực lượng vương cựu phong t ừ trong kinh ngạc lây lại tinh thần đến thần s á c âm chầm rất không bình thường bình thường thông thiên cảnh liền tính là đột phá cũng cần rất lâu càng muốn phòng ngựa chính mình t ẩ u hỏa nhập ma nhưng mà trên người lâm mang tựa hồ cũng không có cái này hạn chế đây mới là lệnh hắn ngoài ý muốn nhất sự tỉnh làm đến chi tôn cường giả hắn biết rõ lâm mang thời khắc này thuế biến còn chưa hoàn thành minh bạch cái này là xuất thủ tốt nhất thời kỳ vương c ử u phong ánh mắt che lấp hắn nhấc lên một cái tay nhẹ nhẹ huy động cường đại thiên địa nguyên khí triệt để bị hắn trừng khống thiên địa nguyên khí là như cự lòng bị hắn nắm trong tay hóa làm một con kình thiên đại thủ trực tiếp hướng về lâm mang mặc dù còn chưa hoàn toàn đạt đến thông thiên cảnh nhưng mà lâm mang mắt bên trong cũng không có nhiều ít vẻ sợ hãi nâng đao chém ra bá đạo đao ý tê liệt hết thệ trước mắt do thiên địa nguyên khí tổ thành cự thủ nắp ấy làm ham mòn lâm mang nâng đao mà đi mỗi một bước rơi xuống thân bên trên khí tức liền bạo t r ư ớ n g một phần một bước rơi xuống mây đen bên trong có lôi đình hạ xuống thân sau nguyên thần pháp tướng một lần nữa ngưng tụ một bước hai bước chín bước rơi xuống một k h ắ c này bốn phía lực lượng hoàn toàn nạp vào lâm mang thể nội khắp người khí thế gia tăng đạt đến một cái cực điểm sau cùng như có cái gì đồ vật triệt để p h á t h o á i uy thế kinh khủng trải rộng phương viên mấy ngàn dặm hai cỗ thiên địa lực lượng hung hăng va chạm vào nhau phát ra một tiếng vang dữ dội sân nhạc dung chuyển vây tụ tại bốn phía người giang hồ mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc vương c ử u phong đôi mắt nhắm lại sắc mặt tâm t r ầ m không nghĩ tới còn là mượn một bước trên người người này có gì đó quái lạ não hải bên trong tái hiện cái này ý nghĩ vương c ử u phong tay bên trong động tác lại là cũng không chậm trực tiếp hai tay kết tấn vanh long long theo lấy một tiếng vang thật lón chỉ ở giữa đại điệu bên trên rung động từng tòa hiểm trở cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó lăng không lo lừng từng tòa sơn nhạc cao tới mấy trăm triệu vô cùng ngang ngược va chạm mà đến từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến đem lâm mang vây quanh ở trung tâm đây mới là trí tôn chân chính thủ đoạn hiệu lệnh thiên địa tại thiên địa tĩnh ngộ lên đ ế n đến một cái phi phạm tình trạng phá lâm mang chém ra một đao đem một tòa núi cao tê liệt sau đó lại đấm ra một q u y ề n thiên t u y ệ t địa diệt trí sát quyền ngưng tụ ra quyền ấn đem lượng ngọn núi cao đánh nát nguyên thần pháp tướng duy trì huy quyền tư thế quét ngang b ắ t phương huyết s ắ t chi khí từ bốn phương tám hướng tụ đến thiên t u y ệ t địa diệt trí sát quyền vốn là dùng sát khí sát ý ẩn dưỡng quyền pháp lúc này tại cái này làng vân sơn huyết sát chi khí có thể nói là vô cùng đầy đủ vô tận huyết sát chi khí dẫn động lâm mang thi triển tà huyết kiếp dẫn động tề thiên giáo mấy ngàn đệ tử thể nội tiên huyết từ sơn đỉnh gào thét lên tràn vào không trung từng cỗ thi thể triệt để thành vì thây khô một chút còn chưa chết tề thiên giáo đệ tử lúc này sắc mặt đột biến thể nội tiên huyết không bị khống chế phá thể mà ra chuyển vào không trung bên trong huyết hà chi bên trong huyết hà dậy sóng một thời gian cả cái lăng vân sơn bầu trời hiện ra một phương m ê n h g ô n g huyết hải tản ra đáng sợ ma ý cái này cực độ kinh dị một màn đánh thẳng vào đám người tầm mắt toàn thân run lên nguyên bản tại bốn phía sơn n h ạ quan chiến đám người đã sớm t ố i lui trốn tại ngoài mấy chục dặm dù vậy bọn hắn còn là cảm thấy một trận tâm quý đáng sợ áp lực bao phủ toàn thân nguyên lai、like、ngươi là ma đạo tạ tử vương cửu phong lạnh lùng nói đông vực cho dù đối với ma đạo không đến mức đạt đến têu đánh têu giết tình trạng nhưng mà thái độ cũng tuyệt không tính là nhiều tốt người sai lâm mang không thèm để ý chút nào nói công pháp chỉ là công pháp ta cũng không phải cái gì ma đạo người cái này một lần vương cửu phong không có lại nói nhảm mà là một bước đạt đến toàn thân khi tức bạo trướng lấy tay một chiều từ tề thiên giáo hậu sơn bay tới hai thanh cự phủ vương cửu phong tu công pháp đồng dạng là đại khai đại hợp võ học chỉ là hắn cái này một đôi cự phủ đã rất ít vận dụng tề thiên giáo cùng kim hà vương thị tuy coi tranh đấu nhưng mà hai vị trí tôn cũng rất ít tự thân hạ t r à n g chém giết trước trước giao thủ để hắn sâu sắc ý thức được này hàng tuy chỉ là mới vào trí tôn nhưng mà một thân chiến lực không thể theo lẽ thường để cân nhắc vương cựu phong cũng là tâm có nội hòa thiên bảng trước mười không tầm thường sao đột phá lại như thế nào hôm nay lão tử liền giết hắn vì tề thiên giáo chính danh vương c ự phong hai tay nắm chặt chấn sân phủ khắp người tái hiện kỳ dị đường vân cải biến bốn phía thiên đ i ệ một bước rơi xuống giống là nhảy vọt không gian trực tiếp từ tại chỗ xuất hiện tại lâm mang thân trước keng đao phủ chạm vào nhau khủng bố lực lượng dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía điên c u ồ n g phát tiết y thì hải bảo phân phật lâm mang tóc dài đầy đầu bị đánh tan hướng sau tung bay hai người ánh mắt lạnh leo v à chạm vương cựu phong rút về một cái tay cầm phủ hướng về lâm mang chiêu thức đơn giản tột cùng lại hàm ẩn thiên địa lực lượng một phủ phía dưới giống như có vạn trượng cự lãng lực lượng tại cái này một giây lát ở giữa bốn phía huyết sắt chỉ khí cùng tiên huyết trường hà gạo thét trực tiếp đâm vào vương c ử u phong cái này một trên búa k h ô n g bố lực lượng đem hắn bước lui tại vương c ử u phong lùi lại một giây lát ở giữa lâm mang lân thân liên tiếp nâng đao chém đúng ra tại thiên không chém ra một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g huyết mang vương c ử u phong quát lạnh một tiếng gọi ra nguyên thần pháp tướng một phủ nộ tích mà xuống đại địa toái đức ra cái này một đao cũng từng bước phá toái tại nơi xa quan chiến vương thị lao tổ vương cổ sắc mặt biến hóa ánh mắt kinh nghi bất định này hàng đến tột cùng là ai vậy mà bức vương cựu phong gọi ra nguyên thần pháp tướng trí tôn cường giả một ngày gọi ra nguyên thần pháp tướng liền ý vị lấy liều mạng hắn tâm lý bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường ý nghĩ hôm nay tề thiên giáo sẽ không thật muốn hủy diệt ta không chờ hắn nghĩ lại giữa sân chiến cuộc lại lần nữa phát sinh biến hóa vương c ử u phong thân ảnh vạch phá bầu trời bay ngược lại lấy đập vào mặt đất khuấy động lên vô số khói bụi chuyện gì xảy ra vương cổ lập tức một kinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lấy một mặt này thế nào nguyên thần pháp tướng gọi ra còn bị đánh càng thảm rồi đại địa phía trên khói bụi nổi lên bột phía lâm mang đứng vàng không trùng một bước bước ra toàn thân đao ý không giữ lại chút nào tiết ra hắn tuy tu luyện thập cường vũ đạo tỉnh thông các chủng võ học nhưng nói cho cùng nhất tam h i ể u còn là đạo pháp lăng vân sơn trong vòng phương viên trăm dặm dây lát ở giữa phong vân biến sắc không trung bên trong mây đen bị q u ấ y n ắ b ấy ánh sáng mặt trời từ không trung chiếu xuống xuống đ e n rơi tại lâm mang thân sau rõ ràng là ma ý thao thiên nguyên thần pháp tướng lúc này lại có một tia quỷ dị hùng vĩ chỉ tướng lệ người h n nhịn không được tâm sinh thần phục trên trời dưới đất tận đều là biến thành đao chỉ lĩnh vực lít nha lít nhít đao khí trải rộng b u n phía tung hoành bát phương lăng liệt đao khí bỏ mặc nở r một giây lát ở giữa đao khí từ thiên địa ở giữa bảo hiếu mà ra dùng một phương thiên địa hóa vì tay bên trong chỉ đao sắt lục khí tức tràn ngập bá đạo ý chí hàn g lâm đao ý tại trong đó x o a y chuyển ba cái hội tụ k h u ấ y động dung hợp thang hoa cuối cùng thuế biến hóa vì cái này chạm thoái hết thảy m à diệt hết thảy một đao cái này cổ to lớn uy thế lệnh tại chàng đám người kinh hại không thôi bá đạo tột cùng đao đạo chi ý tràn ngập tại mọi người trong tim đao đạo một đường bọn hắn cũng không biết đến tột cùng phải chăng có đình phong nhưng mà tại thời khắc này bọn hắn cảm thấy người này liền là đao đạo bên trên đ ỉ n h phong quần quận khói bùi bên trong vương c ử u phong đứng người lên trong mắt lóe lên một tiếng ngưng trọng trước lúc này hắn chẳng bao giờ nghĩ qua chính mình vậy mà lại bị một cái giang hồ van bối b ư ớ c đến cái này tình trạng đây rõ ràng liền là nghĩ dẫm lên hắn thi thể t h ừ a n vị vương c ử u phong tức s ù i bậm mép nắm chặt song phủ thiếu đốt khí huyết thân ảnh đạm không mà lên song phủ hướng về lâm mang tích h ạ lập tức thư không rung động thiên địa lực lượng từ bốn phía tủ đến lang liệt phủ quang hóa vì hai đạo quang luân xoáy ngược lại ra thế không thể đỡ có khai sơn bái nhạc chi thế hai cỗ lực lượng va và chạm vào nhau lập tức phát ra một cổ to lớn ba đ ộ n g tới trong vòng phương viên trăm dặm một nửa thiên khung ánh nắng tươi sáng khác một hai ngày không lại là hoàn toàn lũ ám âm trầm hai tôn nguyên thần pháp tướng đánh nhau khoái động lên đ á n g sợ lực lượng dư ba bốn phía từng tòa sơn nhạc bị chấn át sụp đổ nhấc lên vô số khói bụi đào quang c h é n qua đã từng sừng sững lăng vân sơn trực tiếp bị g ọ t đi hơn nửa ngọn núi liên tại bụi mù này bên trong một đạo phản phất tê liệt thiên địa đao mang tái hiện giống như tả dương phá hiểu biện lựa lâm thế đám người kinh dị phát hiện không trung đại nhật khúc xạ hạ quang mang giống như tại hội tụ sau đó hình thành từng sợi đáng sợ chân hỏa cái này là đại nhật chỉ hỏa càng là thiên địa chỉ hỏa là thiên địa lực lượng thấy cảnh này mọi người nhất thời hít sâu một hơi vương c ử u phong nguyên thần pháp tướng từng tấp từng tấp vỡ nát sắc mặt thảm đạm vũ khí trong tay tại thời khắc này triệt để tan giã nguyên thần bên trong thụ trọng thương đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được nghĩ muốn phát ra gầm lên giận dữ hôm nay bản hầu vào trí tôn nên đồ một trí tôn làm chúc mừng bá đạo đến khiếp sợ tột đỉnh thanh em vang vọng toàn trường thanh em này khoáy động mà ra phảng phất giống như sóng lớn vô bờ tầng tầng lớp lớp lại dường như sấm sét nổ vang nương theo lấy thanh em vang lên cực hạ n đao quang hội tụ vô số thuần dương chân hỏa khoảnh khắc ở giữa chém xuống vương c ử u phong trợn mắt tròn xoe che lấp tròng mắt bên trong tái hiện một tia khó có thể tin dần dần trên cổ của hắn một lồn u huyết ngân tái hiện sau đó từng bước phóng đại ngay sau đó hắn toàn bộ thân hình tựa như phá toáy như đ ồ sứ hiện ra vô số huyết ngân dây lắc ở giữa tứ phân mũ liệt điểm năng lượng ba mươi ước bốn phía vô cùng yên tĩnh đám người khiếp sọ không tên nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng vương cổ ngay tại đưa tay vớt râu lúc này lại là kinh kéo xuống một đám sợi d â u vương cổ mắt nhìn nơi xa tâm có dư quý sau đó xoay người rời đi hắn sợ đợi tiếp nữa cái này tiểu tử lại tới một cái lại độ một trí tôn làm chúc mừng hắn lại không muốn đi bồi vương cựu phong tử quý kia chương năm trăm năm mươi một thiên bảng đệ nhất thượng đã từng phồn hoa vô cùng tề thiên giáo lăng vân sơn cơ hồ thành vì một vùng phế tích l i ê n tính là chủ phong lăng vân sơn một nửa ngọn núi cũng bị gọt đi lưu lại một đạo vô cùng chân nhắn lơi dao tề thiên giáo đệ tử hiện nay cũng là không còn một thật ử t ư như ơ rơi n không còn, liền cùng tề thiên giáo tri tôn, trạng. g giáo hầu thảm hạ h đều cái liệt tri tề lâu đám người từ trấn kinh bên trong lấy lại tinh thần đến lập tức hít sâu m ộ t hơi mặt m ũ i tràn đầy h ã i nhiên vậy mà thật dùng bản thân lực lượng hủy diệt tề thiên giáo n h ư không phải tận mắt nhìn thấy bọn h ắ n tuyệt sẽ không tin tưởng cái này t r ù n g sự t ì n h thật sẽ phát sinh thậm chí tại mọi người nhìn đến từ tề thiên giáo t r i tôn vương cựu phong hiện thân một k h ắ c này lâm mang bại vòng kết cục cũng đã chú định nhưng mà ai có thể nghĩ đến sự tình trực tiếp tới đại phản truyền lâm mang không chỉ chưa chết càng là trực tiếp đạp vào trí tôn cảnh một lần hành động chém giết vương tự phong đường đường tề thiên giáo tri tôn ngược lại thành vì đã đặt chân chuyện hôm nay chú định manh động cả cái đông vực mà lâm mang hai chữ cũng nhất định dương danh thiên hạ bốn phía tất cả quan chiến người giang hồ não hải bên trong không hẹn mà gặp hiện ra cái này ý nghĩ một vị tân tri tôn sinh ra lại là dâm tại tề thiên giáo vô số đệ tử từng đống bạch cốt phía trên mọi người vẻ mặt hoảng hốt kích động trong lòng thật lâu khó dùng bình phục thiên bảng tám mươi tám cái này là thiên bảng tám mươi tám sao liên thiên bảng thứ nhất hiện nay đều chưa đạp vào trí tôn cảnh mặc kệ không kích đệ lệnh nhiệt có có mực câu. chúc Câu Mặc nói nguyên nhân gì, tại đại đa số người giang hồ nhìn đến, một vị trí tôn, hoàn toàn không phải thiên bảng đệ nhất có thể、so、sánh.、Đám、người náo bên trong, quanh quẩn nay bản hồ vào trí tôn, nên đổ một trí tôn làm chúc mừng. Câu nói này lệnh bọn hắn tâm tình kích động, tiên lặng pháng nhan gì, lâu nhiệt huyết đều hồ phải thể hải Hôm hồ thật phất tâm tại một trí một một trí một trí đại mới đa Đám đổ vừa số so làm vị vào bị lửa.、Mặc、dù bọn hắn không minh bạch vì cái gì cái này vị hội dùng bản hầu tự xưng nhưng mọi người đối với xưng hô thế này cũng không chút nào để ý thử hỏi cái này thế gian có mấy người dám đi như này mạo hiểm điên cuồng sự tỉnh tại cả cái đông v ự c c h i địa bọn hắn đều chưa từng nghe nói qua cho dù là đã từng tiếng t â m lừng lấy quyền thánh cố vô thịnh cũng chưa hoàn thành qua này các loại hành động vĩ đại đại t r ư n g phu cũng đến thế mà thôi không ít giang hồ đao khách nắm chặt tay bên trong chi đao ánh mắt phức tạp trong trận chiến này bọn hắn mới phát hiện chính mình đao đạo đến tột cùng có buồn cười biết bao bọn hắn tu đao nhưng lại thiếu hụt thẳng tiến không lùi s á t lục c h i ý đao của bọn hắn không đủ thuần túy như là bọn hắn gặp phải tề thiên giáo tri tôn còn dám rút đao sao đám người ngước đầu nhìn lên lấy không trung bên trong tia đạo thân ảnh, nội tâm suy tư. tựa hồ cái này vị cũng không phải cái gì thế gia đại tộc giang hồ đại phái xuất thân chẳng lẽ lại là một vị như quyền thánh c ô vô thị nhân n h vật、Khủ. lâm mang khoe miệng tràn ra chút hứa tiên huyết quay đầu bánh một mắt vương cổ rời đi phương hướng từ chính mình đột phá về sau liền cảm nhận được phụ cận có một cổ cực mạnh khí tức cái này cố khí tức tuyệt không phải thông thiên cảnh tất cả kim hà vương thị ùng châu phụ cận có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới chỉ sợ cũng chỉ có kim hà vương thị kia vị lao tổ bất quá người này thật đúng là nhắc gan chính mình đánh với vương cựu phong một trận kim hà a vương thị tổ trạch vương cổ từ không trung rơi xuống mắt nhìn sân nhỏ bên trong mấy người điềm tính nói tất cả vào đi tại cái này viện bên trong đứng lấy chính là kim hà vương thị gia chủ cùng với từng cái tộc lão tại mọi người phía trước Là một vị thân mang bạch trung niên nam tử, mặt thân trung tử, tướng rất Thế vị văn bạch nho nhã, rất có văn nhân phong phạm. niên gia bảo có đây ạ i Giang phái người Giang tộc bất đồng rất thể tù cùng có mặc cũng càng chữa dù môn đồng lớn, bọn hắn nhưng dưỡng. hóa Hồ Hồ, mà sự đ là dị cũng là giang hồ thảo mãn cùng từng cái thế gia đại tộc khác nhau người này chính là kim hà vương thị gia chủ vương phu nghĩa thái ra thế thiên giáo tình huống như thế nào rồi vương phu nghĩa chắp tay nói đám người ánh mắt cũng lần lượt nhìn về phía vương cổ liên quan tới gần đây trên giang hồ tin tức bọn hắn tự nhiên cũng biết rõ nếu không vương lang quân cũng không khả năng tiến đến mời trào lâm m n g vương lăng quân tại kim hà vương thị tuy có địa vị nhưng mà cái này trùng sự t ì n h cũng không phải hắn có thể tùy tiện quyết định dù sao cũng là phải đắc tội tế thiên giáo vương cổ đưa tay vớt râu bung lên trên bàn trà đại uống một hót đ i ể m tĩnh nói không có cái gì tại trang đám người l ẩ n lượn xứng sở mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc vương phu nghĩa sắc mặt ngưng trọng trần trờ nói thái ra không biết ngài nói không có là có ý gì mặt chữ ý tứ vương cổ đặt chén trà xuống đôi mắt nhắm lại trầm giọng nói không chỉ tề thiên giáo không có liền vương cự phong kia ra hỏa cũng bị người giết cái này thế nào khả năng giữa sân mọi người sắc mặt đại biến phát ra một tiếng kinh hô thế thiên giáo cùng bọn hắn đấu mấy trăm năm nói không có liền không húng chi vương c ử u phong còn là một vị trí tôn a vương phu nghĩa rất nhanh đ ẹ xuống khiếp sợ trong lòng sắc mặt ngưng trọng nói thái ra là cái kia gọi lâm mang làm sao vương cổ nhẹ gật đầu nói cái này tin tức dự đoán dùng không được bao lâu liền hội chuyển khắp cả cái đông vực cái này tiểu tử có điểm t a m môn hắn là lâm trận b ộ t phá cùng vương cựu phong cũng là công bằng một chiến không nghĩ tới vương cựu phong sau cùng vậy mà lại chết trên tay hắn hắn cùng vương c ử u phong cũng tính là quen biết đã lâu tự nhiên biết do hắn thực lực có thể nói bọn hắn hai người lực lượng không phân thắng bại bằng không thì cũng sẽ không tranh đấu lâu như vậy đương nhiên vương c ử u phong còn tính trẻ tuổi mà hắn tuổi tắc có điểm lớn bọn hắn hai người kém đối phận vương phu nghĩa trong mắt mánh co r ụ t lại mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc giật mình nói lâm trận đột phá cái này đám người nghe nói cũng là mặt mũi tràn đầy chân kinh cái này nói cái này tiểu tử chẳng phải là thành vì trí tôn cái này tiểu tử mới nhiều đón căn cứ gần đây giang hồ tin tức người này sọ rằng đều không có trăm tuổi a ngũ vương vực lịch sử bên trên không phải là không có kia chủng kinh tài tuyệt diễm nhân vật nhưng lại rất ít một cái tay đều có thể đến được v ư ơ nghĩ n g tới một cái không đủ trăm tuổi giang hồ tiểu bối đều đã trở thành trí tôn mà bọn hắn còn tại thông thiên cảnh phí thời gian lập tức cảm giác mấy trăm năm nay đều sống đến cầu thân đi lên vương cổ đ ố n g nhiên đem ánh mắt nhìn về phía dưới đường một người ý vị thâm trường nói văn nhân ta biết lăng quân là ngươi xuất sắc nhất như tử bất quá lúc này không giống ngày xưa lăng quân một chuyện vốn là chính hắn đối với gia tộc mệnh lệnh lá mặt lá trái trái không được người khác kim hà vương thị lúc trước mời lâm mang gia nhập sắp thực là thành tâm đây cũng là vương cộ tự thân làm ra quyết định chỉ là vương lăng quân lại trong bóng tối thay đổi gia tộc ý tứ hắn cũng không nghĩ trong gia tộc lại nhiều một cái thiên bảng tám mươi tám người nào cũng không nguyện ý vốn nên thuộc về mình tài nguyên bị phân cho người khác cho nên lúc trước vương lăng quân mời chào lâm mang lúc thái độ mới hội lộ ra cực kỳ ác liệt đường bên trong một cái mặt tướng thô cùng nam tử nhẹ gật đầu không có lại nhiều nói vương lăng quân chính là hắn nhi tử cũng là hắn đáng tự hào nhất nhi tử cho nên lúc trước vương lăng quân mời trao lâm mang lúc thái độ mới hội lộ ra cực kỳ ác liệt đường bên trong một cái mặt tướng thô cùng nam tử nhẹ gật đầu không có lại nhiều nói vương lăng quân chính là hắn nhi tử cũng là hắn đáng tự hào nhất nhị tử như là phía trước hắn chắc chắn tùy thời báo này thủ nhưng mà hiện nay hắn trong lòng dâng lên một cổ thật sâu cảm giác bất lực một vị trí tôn lây cái gì báo thủ cả cái tề thiên giáo đều hủy diện kim hà vương thị lại có thể thế nào hắn hiểu được thái g i a ý tứ đây là tại cảnh cáo hắn ở gia tộc tồn vong trước mặt bất kỳ cái gì cái người đều là không có ý nghĩa vương cổ g ó một phen thu hồi ánh mắt trầm giọng nói chuẩn bị lễ tuyên châu thanh minh sơn cái này đoạn thời gian thanh minh kiếm các thời gian cũng không coi là bao nhiêu tốt qua liên quan tới thanh minh kiếm các đắc tội tể thiên giáo sự t ì n h đã sớm lưu truyền ra đi phía trước lâm mang tại các phương người bách tại uy thế không dám khiêu khích nhưng mà từ lúc lâm mang rời đi về sau từng cái thế lực từng bước ngoi đầu lên bắt đầu cùng thanh minh kiếm các tranh đoạt địa bàn tại mọi người nhìn đến bất kể lâm mang đến tội cùng có phải là đi tới tể thiên giáo kết quả cuối cùng không phải chết liền la trốn tất nhiên là sẽ không về tuyên châu mà thanh minh kiếm các chiếm đoạt t u y ê n châu c h i ế m cứ t a m gia địa bàn cùng tài nguyên liền giống là một cái có được vô số bảo vật tiểu hải tử chỉ có bảo vật lại không có năng lực thủ hộ tại loại tình huống này thế lực khắp nơi tự nhiên sẽ không k h á c h khí mà tô liệt bởi vì lo lắng ung châu tình huống đối với những này sự tình cũng có chút hứng thú ra rời dẫn đến thanh minh kiếm các thế lực co rụt lại lại co lại tổn thất không thiểu đường bên trong tô liệt ngồi trên ghế cả cái người không có đã từng tình khí thần thân thể cũng lộ ra gậy gò rất nhiều đúng lúc này tô văn nghiên mặt mũi tràn đầy kích động từ bên ngoài chạy vào lớn tiếng nói cha ung châu đến tin tức tô văn nghiên mặt bên trên vui mừng chút nào không không có che giấu hưng phân nói lâm lâm tiền bối t ô liệt manh mở mắt ra kinh đứng người lên thở dài một tiếng khổ sở nói hắn chết sao tài t ô liệt thở dài một tiếng nhìn lên bầu trời yếu gót nói nhìn đến ta thanh minh kiếm cắt chúng quy là khó trốn hủy diệt hạ chẳng a thôi cái này hết thệ đều là mệnh a giải tán chúng đệ tử đi không phải tô văn nghiên lắc đầu nói lâm tiền bối đột phá trí tôn còn giết tể thiên giáo kia vị trí tôn hiện tại tin tức đều đã truyền khắp cả cái tuyên c h â u ừ m t ô liệt s ư n g sở triệt đểm rộng ngơ ngác nói ngươi mới vừa nói cái gì hắn thành vị trí t ô n rồi t ô liệt t r ừ n g lớn hai mắt kinh ngạc nói cái này thế nào khả năng giả đi t ô liệt cảm thấy khó có thể tin là thật tô văn nghiên hớn hở ra mặt kích động nói hiện nay cả cái tuyên c h â u đều tại nghị luận này sự t ì n h t ô liệt tiếp qua tình báo nhìn lướt qua chật cười to lên sau đó lại khóc lên mặt bên trên biểu tỉnh giống như cười mà không phải cười ha ha t ô liệt nhịn không được cười ha hả lúc này một tên kiếm các đệ tử đi đến b m báo nói các chủ bên ngoài các tông tông chủ cầu kiến t ô liệt s ư ớ n g sở mặt bên trên rất nhanh tái hiện mỉm cười không cần đoán hắn đều biết đám người kia đánh là ý định gì bồi tội cái này tin tức đã truyền khắp tuyên châu kia cái khác người tự nhiên không khả năng không biết rõ không nghĩ tới bọn hắn tốc độ thật đúng là khá nhanh t ô liệt vung tay lên không để ý nói để bọn hắn chờ xem không nguyện ý chờ liền cút tại bên ngoài đệ tử kỳ quái nhìn t ô liệt một mắt kinh ngạc vô cùng đây là bọn hắn các chủ sao t ô liệt ý cười đầy mặt Hắn biết rõ chương á i tin này n tức ý vị t h năm trăm năm mươi hai thiên bảng đệ nhất hạ nửa tháng sau tiêu thất thật lâu lâm mang hiện t â n lần nữa tại ung châu thành bên trong ung châu thành chủ phủ cái này là do ung châu các tông liên hợp xây dựng một cái cơ cấu ung châu thành tại trên danh nghĩa liền là do thành chủ phủ tới quản lý cuối cùng ung châu rất lớn mà ung châu thành bên trong hết thảy đều cần người tới quản lý nhưng mà các tông người nào cũng không nguyện ý nào đó một phái độc t r ư ở n g cái này thành chủ phủ bên trong nhân viên cơ cấu còn tính hoàn thiện mà thành chủ c h i vị cũng là do mấy cái đại tông thay phiên phái ra người tới quản lý cái này thành chủ c h i vị có thể là một cái công việc béo bở hàng năm đều có không ít đệ tử tranh đoạt bất quá từ lúc tề thiên giáo hủy diệt về sau thành chủ phủ liên l o ạ n bởi vì thành chủ phủ bên trong có không ít người liền là tề thiên giáo đệ tử mà tề thiên giáo diệt vong về sau những này đệ tử phần lớn trốn khỏi thành chủ, chủ. thành chủ phủ cũng do kim hà vương thị người tới quản lý hiện nay gặp đến lâm mang lại lần nữa đi đen thành chủ phủ đệ tử lập tức hoảng hồn một trận vội vã tiếng bước chân về sau một người dẫn đám người từ thành chủ phủ bên trong đi ra người này một thân già dặn trường bảo nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi nhưng mà thực lực cũng không coi là nhiều mạnh chỉ có thông thiên nhất cảnh gặp qua lâm tiền h bối đến người ấy người tới liền c h ắ t tay cung kính nói tại hạ ung châu giữ trật tự đô thị sự tình kim hà vương thị đệ tử lâm mang dò xét một mắt bình đàm nói ngươi là thân phận gì ta không hứng thú biết rõ b ả tôn hôm nay đi đen là n ê n lấy ung châu thành nguyện ý lưu lại có thể dùng tiếp tục lưu lại không nguyện ý hiện tại liền có thể dùng rời đi tuyên châu địa chỗ đông vực vắng vẻ chỉ địa không có ở lâu tất yếu nhưng mà ung châu bất đồng ung châu đất rộng của nhiều chiếm cứ nơi phồn hoa phi thường thích hợp hắn mặc dù rất mạnh nhưng mà cuối cùng không khả năng cái gì sự t ì n h đều tự thân đi làm như nghĩ tại thượng giới lập xuống căn cơ chỉ dựa vào hắn một người là không được nghe nói đám người hai mặt nhìn nhau cho dù là đã từng tề thiên giáo tại lúc cũng chưa từng độc ba ung châu thành mà là các phương cộng đồng chấp trường bất quá bọn hắn liền tính tâm có bất mãn lại là không chút nào dám biểu hiện ra ngoài nhìn nhau sau đó cấp tốc rời đi thành chủ phủ bên trong không có người lưu lại cuối cùng cái này thành chủ phủ bên trong nhân viên vốn là các tông đệ tử lâm mang trong lòng cũng cũng không chút nào để ý liền tính những này đệ tử thật lưu lại hắn cũng không yên lòng không bao lâu cả cái thành chủ phủ liền là người đi nhà trống lâm mang liền là tìm người tại thành bên trong gián tiếp một cái mời chào khách khanh bố cáo bất quá bố cáo gián tiếp ra ngoài không bao lâu một vị khách không mời mà đến liền đi đến thành chủ phủ chính là kim hà vương thị lão tổ Vương Cổ. đối với người này hội đến hắn cũng không ngoài ý muốn ung châu thành xảy ra chuyện lớn như vậy như là kim hà vương thị không ra mặt hắn mới sẽ kỳ quái trong thính đường nhìn lấy bên ngoài đi vào vương cổ lâm mang cười nói phích lịch thánh thủ cựu ngưỡng đại danh đối với kim hà vương thị cái này vị trí tôn hắn cũng có nghe thấy tại trên giang hồ tố có phích lịch thánh thủ danh sưng người này đã từng là do ý vào võ tinh thông các chủng thuật kỳ hoàng cựu phú thịnh danh cũng cứu chữa không ít người đương nhiên hắn cái này một đôi tay cũng giết không ít người có thể nói có thể trở thành trí tôn liền cái giản. không đơn có một cái đơn giản. vương cổ nhìn quanh một vòng nhẹ nhẹ một giúp đỡ cười nói la o hủ m ạ o g mội thăm hỏi tiểu hữu sẽ không trách tội à. vương cổ mặc dù dùng tiểu hữu xưng hô lâm mang nhưng lại đem tư thái thả rất thấp cũng không có làm bộ làm tịch làm gì sống đến hắn cái này phần bên trên rất rõ ràng mặt mũi là không đáng giá tiền nhất đồ vật lâm mang lắc đầu cười nói ngươi là vị khách nhân thứ nhất ngồi đi vương cổ cười cười ở một bên ngồi xuống sau đó mở miệng nói nghe nói lâm tiểu hữu đối cái này ung châu thành có ý lâm mang nhiều hứng thú cười cười điềm tính nói là có ý tứ này vương cổ nhìn về phía lâm mang nói khẽ đã là như đ â y ta kim hạ vương thị từ nay về sau nguyện ý rời khỏi ung châu thành lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vương tộc trưởng bỏ được vương cổ nội tâm âm thầm giặc cô đương nhiên không nỡ lớn như vậy cái ung châu thành hàng năm lợi nhuận là to lớn chỉ là tề thiên giáo đều không có hắn tự nhiên không nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này vương cổ nội tâm suy nghĩ ngàn vạn mặt n g o à i lại là không lộ chút nào cười nói nói ra thật xấu hổ lúc trước tộc bên trong tử đệ vô lễ và trạm tiểu hữu hôm nay lão hủ đi đến liền là đi bội tội. Đến mức cái đến Đến này ung mức c hắn â châu châu u tiểu hữu, ung thành, tính tề thiên ta tranh đoạn, mà lại ta thị tại ung châu thành. không không hội chúng Hà hướng không mà liền còn người cũng cùng đoạn, Vương căn cũng lại giáo, Kim có có các cơ dư cái này lời cũng không có nói sai t ề thiên giáo một vòng chỉ dựa vào hắn một người rất khó giữ vững cái này ung châu thành chẳng bằng làm thuận nước dòng thuyền bán lâm mang một bộ mặt cùng tề thiên giáo không hợp tác là bởi vì hai phai ân đoán đã lâu mà lại tề thiên giáo nghĩ muốn không chỉ là ung châu thành nhưng mà lâm mang bất đồng bọn hắn cùng lâm mang xung đột cũng không tỉnh lón còn có chỗ giảng hòa lâm mang thu hồi ánh mắt cười nói kia liền đa tạ vương tộc trưởng vương cổ buộc lòng về dùng tiếu dung nếu nói n g u y ệ n ý hắn tự nhiên không n g u y ệ n ý nhưng mà người nào để hắn không có biện pháp đâu vương cổ trầm giọng nói tiểu h ư u đã nghĩ muốn tại ung châu thành lập xuống căn cơ tự nhiên ít không nhân thủ lần này ta đã điều trong gia tộc phụ trách thế tục đồ vật một chút họ khác tộc nhân hẳn là có thể đủ giúp đỡ tiểu h ư u bận điệu hắn biết rõ nếu là thật sự để kim hà vương thị người đi đến tất nhiên sẽ dẫn tới mâu thuẫn này họ khác người đối với kim hà vương thị thuộc về cảm giác vốn là không mạnh liền tính thật phạm tội lâm mang giết bọn hắn cũng sẽ không đau lòng vương cổ cái này lễ vật ngược lại là lệnh lâm mang có chút ngoài ý mớn ung châu thành hắn ban đầu là tính toán giao cho thanh minh kiếm các người đến quản lý kia tô liệt mặc dù tính cách ônu n nhưng mà làm người chính phái chú trọng đạo nghĩa vương cổ cùng lâm mang hàn huyên hai câu liền rời đi ung châu thành thời gian lạng yên trôi qua ung châu thành tựa hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh trên giang hồ liên quan tới này sự tình manh động nhưng vẫn không đình chỉ thẳng đến tân thiên bảng công bố trung vực đạo nguyên sơn s ơ đỉnh đạo quan tiểu viện bên trong một cái thân xuyên đạo bào lao đạo sĩ nhìn lấy tay bên trong thiên bảng quyền t r ụ tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái này tiểu tử thật đúng là lợi hại vừa đến đã leo lên thiên bảng còn làm ra chuyện lớn như vậy hắn cái này làm không sợ bị t ử phúc lao tiểu tử kia nhớ thương sao thiên bảng đệ nhất uy phong thật to a cái này ra hỏa ngược lại là như trước đây bá đạo còn xem là đến thượng giới hội điệu thấp một điểm vừa mới nói xong viện bên ngoài đi tới một vị tay cầm phất trần lao đạo một thân bạch sắt trường bảo bào bên trong lấy nhẹ đen áo đuôi ngắn bào chân lật như tuyết tóc trắng lên đỉnh đầu trải lấy chỉnh tề bụi tóc bọc trương ạ bạch i cái một tỉnh phát t ngọc quan bên xảo o n n g g cả cái ờ i siêu nhiên vật ngoại tán phát vật tước. n khí g i c ũ có hứng tam h nhìn những bọn tiểu này đồ vật. Nhàn sự, nhìn ú bọn này đến Trương bối tiểu vật. tùy t đồ vô sự, ý xem. phong cười cười khép lại tay bên trong quần t r ụ khẽ cười nói cái này thiên bản g còn thật có ý tứ bất quá làm ra cái này bản g danh sách giang hồ tất lên một phen gió tanh m ư a máu giang hồ người tranh danh trục lợi người nào cũng không nguyện cam tâm rơi người khác sau lão đạo sĩ trên dưới d ò xét trương tam phong một mắt đạm cười nói nhìn đến ngươi tìm tới cùng ngươi đồng thời phi thăng người rồi trương tam phong cũng chưa g i u giếm khẽ vớt cảm cười nói đều không cần tìm cái này thiên bảng đệ nhất chính là nói trương tam phong cầm trong tay quyển t r ụ c vứt ra ngoài bưng lên trên bàn trà chậm giải phẩm một cái hắn không biết rõ lâm mang cảnh nội như thế nào ngược lại hắn là rất không sai vừa đến đã rơi tại vùng núi này bên trong sau đó trước mặt liền xuất hiện một vị đạo sĩ tự xưng triệu thăng đạo hiệu vân hạc cư sĩ đương nhiên triệu thăng cái này danh tự cũng không nổi danh mới đầu hắn cũng một lúc không nghĩ tới nhưng mà sau、so、đến nghĩ lại hắn mới nghĩ lên người này đến tội cùng là người nào triệu thăng trương đạo lang thân truyền đệ tử bản thân hắn chân hỏa luyện thần tại hạ giới lúc đã đạt đến nhất định độ đi đến thượng giới về sau có hoàn chỉnh đạo môn điện tịch không bao lâu liền vào trí tôn cảnh hắn cũng nghe qua lâm mang tin tức chỉ là tìm hơn phân nửa trung vực đều không có tin tức gì không nghĩ tới trên cái này tiên h bảng vậy mà có thể có thu hoạch mà lại lâm mang còn xuất hiện tại đông vực triệu thăng tiếp qua thiên bảng ánh mắt quét qua thiên bảng đệ nhất lâm mang đã vào trí tôn quét ngang tám trăm l i n vô địch thủ đao c h ấ n càn k h ô n ngạo l ă n g vân huyết hà đao tôn lai lịch chưa biết từng vì thanh minh kiếm các khách khanh tính cách tàn nhẫn hành sự bá đạo võ học am hiểu đao pháp quyền pháp trường pháp đến q u y ề n thánh cô vô thịnh truyền thừa chiến tích bại đông vực kim hà vương thị ngọc diện long quân vương lăng quân đăng lâm lăng vân sơn hủy diệt tề thiên giáo một chiến thắng tề thiên giáo giáo chủ n h ậ m tri thông chém liên tục năm vị thông thiên tứ cảnh tại lăng vân sơn phá cảnh trảm tề thiên giáo trí tôn cựu phong tôn giả vương cựu phong tại triệu thăng tiếp qua thiên bảng quan sát thời điểm trương tam phong y ế u ớt nói ghi chép thiên bảng đám người kia tin tức thật đúng là đủ linh thông nghĩ đem ngũ vực các nơi thiên tài cùng với những ngày ngày mới chiến tích toàn bộ quy nạp cần thiết hao phi cực lớn nhân lực cùng tài lực cái này tại hạ giới cũng chỉ có triều đình cầm ý địa vệ mới có thể làm đến triệu thăng để xuống thiên bảng lắc đầu nói thiên cơ các dẫn đầu tin tức tự nhiên linh thông nghĩ đến hiện nay tiên cơ các người đã chú ý tới lâm mang rất nhanh liền hội điều tra hắn thân phận những năm gần đây có người một mực tại tìm kiếm hạ giới thông đạo nếu là thật sự để bọn hắn liên hệ đến hạ giới bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cơ hội này bất quá hắn hiện nay đã vào trí tôn vũ tiên không ra tay đủ dùng tự bảo vệ mình đối với lâm mang tân thăng trí tôn hắn trong lòng cũng chỉ là cảm thấy kinh ngạc lại không có quá mức chấn kinh có thể đủ từ hạ giới phi thăng người thiên phú đều là nhất đẳng tân thăng trí tôn là tất nhiên sự tỉnh như là tấn thăng vũ tiên có lẽ thật có thể làm hắn cảm thấy giật mình trương tam phong thu hồi mặt bên trên t i ế u dung nhữ mày trầm giọng nói ngũ phương vực lớn như vậy bọn hắn tìm hạ giới làm gì hạ giới có thể không có cái này tốt hoàn cảnh triệu thăng nuốt d â u nhẹ g i ọ n g cười cười nhìn lên bầu trời thở dài cái này thiên lại nhanh sập đã từng giới này có thể là có cựu vừa ca triệu thăng quay đầu lại ánh mắt thâm thúy yếu góp nói nếu không hạ giới bí cảnh lại là như thế nào trương tam phong tròn g mắt thu nhỏ lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc triệu thăng lắc đầu quay người rời đi trầm g i ọ n nói chờ ngươi đạp vào vũ tiên cái này cảnh giới liền minh mạch vũ tiên cảnh giới phức tạp hơn ngươi tưởng rất nhiều thanh âm mờ mịt dần dần từng bước đi đến chương năm trăm năm mươi ba tám phái đi hệ nờ vo thượng thế thiên giáo một chuyện cách nay đã qua hơn hai tháng tại cái này hai tháng tới nay cả cái ung châu thành có thể nói phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhất làm cho ung châu thành bên trong người giang hồ nói chuyện say sưa liền là tân trí tôn lâm mang mời chào khách khanh một chuyện mới nhất thiên bảng đã triệt để lưu truyền ra tới đám người đối với cái này vị tân trí tôn đăng lên thiên bảng thứ nhất còn là cảm thấy cực lớn g i ậ mình nhưng mọi người đối với hiện nay cái này phần thiên bảng lại rất tin phục hủy diệt tề thiên giáo tại trong tuyệt cảnh phá cảnh càng là chém giết tề thiên giáo trí tôn vương c ự phong tuyệt đối là không thẹn với danh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thiên bảng đem hắn sắp xếp làm thứ nhất không thể nghi ngờ là đối hắn một chủng tán đồng từ đó về sau liền tính thiên bảng lại lần nữa đổi mới sợ rằng thiên bảng đệ nhất cũng hội cảm thấy hổ thẹn bởi vì đã từng có một người lực c h ả một m vị trí tôn dùng trí tôn chi thân đăng lâm thiên bảng đệ nhất ngũ p ư ơ n g vực trí tôn bảng lấy ba mươi sáu người nhưng mà dùng lâm mang thực lực hoàn toàn không đủ để leo lên trí tôn bảng nhưng hết lần này tới lần khác hắn bất kể là thiên phú còn là thực lực hiện nay đã không hề kém lại thêm hắn thuộc về thế hệ trẻ tuổi thiên bảng đệ nhất là thực đến danh uy đối với ung châu thành người giang hồ mà nói cái này sao lại không phải một chủng vinh dự phải biết tại ung châu lịch sử bên trên có thiên phú nhất người đã từng cũng bất quá là leo lên thiên bảng mười ba liền thiên bảng trước mười đều chưa đi vào bởi vậy từ lúc thành chủ phủ gián tiếp xuất chiêu ô m khách khanh bố cáo về sau thành chủ phủ môn chức mỗi ngày đều là kín người hết chỗ cho dù là một chút thông tin cảnh cơn giả cũng là tranh nhau đi đến Rất n đi điều này g g ư i n sẽ đưa đến rất nhiều cường giả tình nguyện trà trộn tại trên giang hồ cũng không nguyện ý gia nhập tề thiên giáo cùng kim hà vương thị nhưng mà ông châu thành bất đồng người nào đều rõ ràng cái này vị huyết hà đao tôn một thân một mình bộ hạ cũng không có thế lực rất nhiều người thậm chí cũng hoài nghi hắn là giang hồ thảo mãn g xuất thân hiện nay theo hắn liền là ung châu thành nhóm đầu tiên nguyên lão tuyệt đối có thể đủ bị trọng dụng ôm lấy cái này chủng ý nghĩ liền phụ cận mấy châu đều có không ít người giang hồ phong kén mà tới vốn là phồn hoa ung châu thành hiện nay càng phát náo nhiệt mỗi ngày thành bên trong đều là kín người hết chỗ từng cái t i ể u lâu b ạ mãn thành t r ù phụ viện bên trong lâm mang ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trên nhìn phía dưới tô liệt cùng tô văn nghiên hai người hỏi địa phương chọn tốt sao vương cổ mặc dù phái tới một bộ người nhưng những người này dù sao cũng là thuộc về kim hà vương thị người nào cũng không xác định cái mông của bọn hắn là ngồi tại bên nào từ lúc u n g châu thành ổn định lại về sau hắn liền truyền âm tô liệt để hắn đem thanh minh kiếm các một bộ phận người mang đến ung châu đối với tô liệt mà nói bất kể hắn nguyện không nguyện ý thanh minh kiếm các đã đánh lên lâm mang nhãn hiệu mà thanh minh kiếm các có thể đủ cùng một vị trí tôn dính liễu quan hệ liền tính tô liệt không nguyện ý cũng phải nhìn nhìn những kia đệ tử có đáp ứng hay không tô liệt cung kính chắp tay nói đã cho tốt liền tại tề thiên giáo địa điểm cũ bên trên tô liệt đem tư thái của mình thả rất thấp cuối cùng hiện nay hắn đối mặt là một vị trí tôn lúc này không giống ngày xưa lâm mang kinh ngạc nói thế thiên giáo tô liệt chắp tay cười nói không sai chỗ kia mặc dù hơn nửa hủy hoại nhưng mà rất nhiều kiến trúc vẫn còn tồn tại một lần nữa tu chỉnh một phen lại là một chỗ phúc đ ị a thanh minh kiếm các nhiều như vậy đệ tử tự nhiên không khả năng đều ở tại thành bên trong những ngày ngày hắn nhìn rất nhiều địa phương vẫn cảm thấy tề thiên giáo địa điểm cũ lăng vân sơn tốt nhất dù cho bởi vì chiến đấu tổn hại nghiêm trọng nhưng mà chỉnh thể cũng không có chưa h ủ xấu nhiều ít so lên đã từng thanh minh sơn vẫn tốt hơn rất nhiều húng chỉ có thể đủ đi đến ung châu vốn là hắn chẳng bao giờ nghĩ qua sự tình lâm mang khẽ b ư ớ c cảm kia liền lăng vần sân đi đối với thanh minh kiếm các chọn chỉ hắn cũng không chút nào để ý kim hà vương thị địa bàn chủ yếu tại kim hà ven bờ một vùng trừ ung châu thành hắn chiếm cứ vốn là phía t r ư ớ c tề thiên giáo địa bàn cùng kim hà vương thị cũng không có quá lớn xung đột lợi ích c h i ệ u thanh minh kiếm các người đến ung châu cũng càng có lợi cho mình trưởng không ung châu lâm mang bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái trầm giọng nói hôm nay triệu các ngươi đi đến là có một việc muốn các ngươi tiến đến làm hiện nay ung châu thành đã bình định nhưng mà cả cái ung châu rất lớn lại là tông môn lâm lập thiếu hụt thống nhất hữu hiệu quản lý phía trước tuy có thành chủ p h ụ q u ả n hạn nhưng mà quản lý quá mức lỏng lẻo liền ung châu thành quản lý đều cực kỳ có hạn đã ta đã vào chủ ung châu đương nhiên phải đem thế lực khắp nơi một lần nữa chỉnh hợp một phen người phái người nói cho ung châu từng cái tông phái thế ra sau này ung châu đem thực hiện thành chủ p h ụ quản lý điều lệ các tông hàng năm đều đến nộp lên từ thân thu hoạch tài nguyên ba thành làm đến thành chủ p h ụ đối bọn hắn giữ gịn mặt khác phàm là các tông tại thành bên trong tất cả cửa hàng mua bán đều cần cho thành chủ phủ nộp lên bốn thành thuê má các phái đệ tử ưu tú có thể vào thành chủ phủ tu hành tại ung châu địa giới bên trên tất cả vi phạm thành chủ phủ chế định luật pháp sẽ từ thành chủ phủ đến thẩm tra xử lý các tông không thể nhúng tay sau này ung châu thành bên trong hết t h ể đồ vật thành chủ phủ được hưởng ưu tiên quyền xử trí cái này t ô liệt mắt trợ tròn cả cái người lúc này sững sờ ngay tại chỗ thần s á c h o à n g hốt liên coi như hắn hiện tại đứng tại lâm mang một phương nghe thấy những điều kiện này đều cảm giác hà khắc thành chủ phủ cái gì đều không làm liền nghĩ lấy không ba thành tài nguyên cái này đổi lại người nào cũng không nguyện ý đáp ứng a đến mức thành bên trong cửa hàng mua bán càng là chưa từng có qua thu thuế một nói những này sản nghiệp đều là do các tông các phái chính mình kinh doanh thu hoạch lích lợi tự nhiên toàn bộ về bọn hắn hiện nay thành chủ phủ muốn thu thuế hơn nữa còn là ba thành đối với các phái mà nói cái này bút tổn thất có thể không thiểu cái này đã không thể dùng qua phân để hình dung căn bản liền là c ư ớ i tại các phái đầu bên trên đ i điều kiện này bọn hắn thật hội đáp ứng sao càng không cần nói tuân thủ thành chủ phủ luật pháp hơn nữa còn phải tiếp nhận thành chủ phủ xử trí người giang hồ luôn luôn vô câu vô t h ú c quen tối đa bất quá là tuân thủ một quy tộc quy người nào lại hội nguyện ý lại trắng chọn nhiều cái trói buộc tại cái này đoạn thời gian hắn cũng biết qua ung châu thành tình huống ung châu phía trước tuy có chấp pháp đội nhưng mà cái kia vốn là là do các tông đệ tử tổ thành khi dễ không phải là trên giang hồ tiểu tô n g môn cùng với kẻ ngoại lai chấp pháp đội trên danh nghĩa công bằng xử lý kỳ thực căn bản chưa từng có qua công bằng đến mức thành chủ phụ càng là một cái bài trí không hề có tác dụng đừng nói tề thiền giáo liền là hơi lớn một điểm môn phái đều không biết đem hắn để ở trong lòng t ô liệt hít sâu một hơi trần trờ nói cái này dạng làm có phải là đem bọn hắn bức quá ác cái này không phải bức các phái tạo phản sao liền là phía trước tề thiên giáo đều không có cái này dạng làm qua chương năm trăm năm mươi b ố tám phái đi hệ nờ vo hạ lâm mang c h ậ m rãi đặt chén trà xuống không thèm để ý chút nào nói không nghĩ tuân thủ liền lăn ra hung châu nghĩ lưu lại liền phải ngoan ngoãn nghe lời thực sự có người dám phản trực tiếp giết thế là được tề thiên giáo ta đều đ ổ cũng liền hơi hơi phiền phái một chút t ô liệt khỏe miệm giật một cái thật không thẹn huyết hà đao tôn chi danh a liên la không biết ung châu các phái nghe đến cái này tin tức hội là phản ứng gì lâm mang đều cái này giảm nói tô liệt cũng rất thức thời không có nhiều lời chắp tay đáp lại kỳ thực lâm mang tại ung châu thi hành liên la cầm ý địa vệ bộ kia bất quá càng thêm khắc nghiệt một điểm chỉ là hiện nay ung châu thành mới bắt đầu mời chào nhân thủ quy mô xa vô pháp cùng cầm ý lì a vệ kia trung tâm cầm ý địa vệ chân chính lợi hại vẫn là ở chỗ kia chỗ nào cũng có năng lực tình báo ung châu thành nghĩ muốn phát triển biện pháp nhanh nhất còn là cướp đoạt cả cái ung châu liền lớn như vậy nghị muốn làm từng bước phát triển còn là quá chậm liên tại lúc này một tên kiểm các đệ tử đi đến chắp tay nói thành chủ bên ngoài đến một vị kim hà vương thị người nghị muốn gặp ngài lâm mang đã biết rõ người tới là người nào mời tiên đến đi vâng kiếm các đệ tử chắp tay quay người rời đi tô liệt đứng ở một bên tâm lý rất không tư vị rõ ràng là kiếm các đệ tử nhưng mà những n à y đệ tử đối hắn có thể không có cái này cung kính gọi thành chủ so gọi hắn cái này các chủ còn t h u ậ n miệng không bao lâu kim hà vương thị lao tổ vương cổ liền từ bên ngoài đi vào viện bên trong tô liệt cùng tô văn nghiên hai người nhìn nhau rất thức thời c á o lui vương cổ vẻ mặt t ư ơ i cười chắp tay nói lâm huynh đệ lại tới q u ấ y dày lâm mang lắc đầu cười nói vương tộc trưởng nói đùa nói không lên q u ấ y dày vương tộc trưởng có thể đến ta tùy thời hoan nghênh bất quá vương tộc trưởng hôm nay đi đến hẳn là là có cái gì sự tình vương cổ ở một bên ngồi xuống nhẹ gật đầu đưa tay từ trong ngực lấy ra một phần t h i ế p mời cười nói đến cho lâm huynh đệ t i ệ n t h i ế p mời t h i ế p mời lâm mang đưa ánh mắt về phía vương cổ tay bên trong thích mời kinh ngạt nói cái này là tám phái diễn võ thích mời vương cổ giải thích nói qua một tháng nữa liền là tám phái diễn võ ngày vốn nên là cùng vương cựu phong đồng thời đi trước nhưng mà hiện nay vương cựu phong đã chết ta tính toán mời lâm huynh cùng nhau đi tới tám phái diễn võ lâm mang mặt lộ nghỉ hoặc liên quan tới này sự t ì n h hắn cũng chưa nghe nói qua vương cổ sửng sốt một chút nhìn lấy lâm mang như có điều suy nghĩ nguyên lai、like、hắn không biết sao chẳng lẽ hắn thật là thảo mãng xuất thân vương cổ nội tâm ngạc nhiên vương cổ không có nghĩ nhiều nữa thu hồi nội tâm kinh ngạc giải thích nói liên quan tới cái này tám phái diễn võ vương cổ nhẹ gật đầu cười nói nói đúng ra là một khối kỳ dị tự thạch trong đó ẩn chứa lấy phi phạm truyền thừa liên quan tới khối đá này lai lịch Các cái cự thạch cực kỳ phi phạm, bất đồng người, tại cái này khối cự thạch cũng phái quá phi phạm, không nhưng khối khối lĩnh không người, tại đều đồng đồng. kỳ ràng, này này bên trong lĩnh ngộ cũng không tương rõ mà bất vương cổ vớt d â u c ư ờ i nói cái này tề thiên giáo vương cựu phong lúc trước liền là tại cái này dưới đá có lĩnh ngộ cái này mới đạp vào trí tôn cảnh có thể nói hắn mới là lúc trước một nhóm tia đi tới người bên trong thu hoạch lớn nhất lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nội tâm kinh ngạc không nghĩ tới vương cựu phong vậy mà là bởi vậy mà thành t i ể u trí tôn ban đầu không có hứng thú gì hiện nay ngược lại là có điểm cảm thấy hứng thú ông châu cắt tông Có cảnh, không ít người đều là thông thiên tứ cảnh, nhưng người ít tứ đều đạp là mà vương à o trí tôn cảnh, cũng chỉ có v cổ cùng cựu cổ vương、Cửu、phong hai người. Vương hai dừng một chút tiếp tục nói lúc trước phát hiện khối đá này về sau các phái liền tranh đấu không lớt cũng chết không ít người người nào cũng không nguyện ý từ bỏ cái cơ duyên này bất đắc dĩ sau cùng các phái trí tôn ra mặt cái này mới định xuống tám phái diễn võ quý cụ tây bộ ba châu tám phái cùng chia cái này khối kỳ dị cự thạch mà tám nhà liên hợp cùng một chỗ cũng có thể phòng ngừa ngoại nhân n g ấ p nghẽ khối đá này cái này khối cự thạch khác một cái chỗ thần kỳ tại tại có thể đủ chủ động hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung năng lượng mà cách mỗi hai mươi năm mới có thể đủ tại dưới đá một lần nữa cảm ngộ truyền thừa có người có thể tại trong đó ngộ ra kiều bí cũng có người có thể lĩnh ngộ ra quyền pháp còn có người lĩnh ngộ ra trí tôn truyền thừa đến tột cùng có thể đủ thu hoạch đến cái gì cũng chỉ có thể nhìn cơ duyên của mình cùng thiên phú vương cổ bưng lên trên bàn trà uống một hót cười nói cái này dưới đá tính hội cơ hội chư vị trí tôn tự nhiên có thể có được nhưng đối với các phái trong môn đệ tử mà nói liền cần tranh đoạt cuối cùng thêm một người cái này kỳ thạch bên trong năng lượng liền hội giảm bớt một phần người khác có thể lĩnh ngộ thời gian cũng hội d u ngắn cho nên mỗi lần tám phái bên trong cũng chỉ có ba người được đến cơ hội này cho tới bây giờ cái này tám phái diễn võ đã thành một tràng thịnh hội cũng không đơn thuần là vì tranh đoạt lĩnh ngộ cơ hội càng l à tám trong phái một t r ù n g so tài không đúng vương cổ đ ỗ n g nhiên b u ố t dâu cười nói hiện tại hắn là thất phái lâm mang gõ bàn một cái nói bánh mắt trên bàn thức mời cười nói tia liền đa tạ vương tộc trưởng vương cổ lắc đầu nói lâm minh đệ khắc khí hiện nay ngươi đã vào trí tôn lại là vương cựu phong đã chết ung châu liền một mình ta không khỏi quá mức cô đơn đã như vậy ta liền không quấy dày lâm huynh đệ nói xong vương cổ liền đứng dậy cáo t ử rời đi nhìn lấy vương cổ rời đi lâm mang cầm lấy trên bàn thiếp mời nhìn lướt qua nhiều hứng thú cười cười thời gian lạng yên trôi qua ung châu thành bên trong tụ tập người giang hồ không gặp giảm bất chút nào s u thế ngược lại tại từng bước tăng nhiều mỗi ngày thành chủ phủ đều có rất nhiều cường giả đến cửa nghị muốn gia nhập thành chủ phủ đồng thời tô liệt cũng đem lâm mang ý tứ truyền khắp cả cái ung châu dây lát ở giữa dẫn tới cực lớn o a n h động tất cả người giang hồ đều n ộ không nghĩ tới tề thiên giáo vừa tắt cái này vị đã cầm ung châu các phái hạ thủ mặc dù ra mặt là thanh minh kiếm các người nhưng mọi người đều rõ ràng này sự tình phía sau đến tuột cùng là người nào ý tứ bất quá cái này tin tức cũng vẹn vẹn là dẫn tới ung châu người giang hầu nghị luận lại không mấy cái người thật dám đem bất mãn biểu hiện ra ngoài rất nhiều người đều tại chờ kim hà vương thị mở miệng mà kim hà vương thị lần này lại là không còn trạng thái bình thường giữ im lặng còn dư các phái tự nhiên không dám lại có ý kiến đến gì liên tề thiên giáo đều hủy diệt bọn hắn tự nhiên không nghị bức tề thiên giáo góp chân đến mức rời đi ung châu liền càng không khả năng chương á c p á i t ạ Châu năm m c trăm năm mươi lăm ngũ hành cung thượng thanh châu châu bên ngoài đại đạo bên trên mấy chiếc xe ngựa đi nhanh nhất phía trước một chiếc xe ngựa bên trên khắc rõ một đầu bay cao giao long đồ án cái này là kim hà vương thị tiêu chí kéo động xe ngựa liền là từng cái thân có dao long huyết mạch dị thú những này dị thú mặc dù chỉ có mỏng manh dao long huyết mạch nhưng mà cũng cực kỳ bất p h ả m đã có sánh ngang tông sư thực lực mà tại xe ngựa chi bên trong ngồi lấy chính là lâm mang cùng vương thị lao tổ vương cổ hai người giống như kim hà vương thị tề thiên giáo cái này các loại giang hồ đại phái chính thức đi ra ngoài thanh thế tuyệt đối là cực kỳ thật lớn Húng chi, lần này kim Hà、vương、thị còn là tham gia phái nhiên không khả năng quá mức điệu thấp. lần này tham gia phái diễn vo, trừ vương còn diễn vương này tôn năng gia có cổ cái mức Kim lại tại, điệu là L tám vò, vị trí tự quá trong đó có vương thị song kiệt một trong danh s ư n g lục địa phi long vương đình my đương nhiên hiện nay chỉ có vương thị nhật kiệt vương lăng quân chết đối với vương đình gì mà nói cũng là một chuyện tốt cứ như vậy cả gia tộc tài nguyên đều hội khuynh hướng hắn vương cổ vì lâm mang rót c h é n t r à cảm khái nói tây bộ cái này ba châu bên trong luận đến phần hoa còn là thuộc về thanh châu chúng ta ung châu xa vô pháp cùng hắn so sánh đoạn long nhai rất đặc thù ở tại ba châu giao giới chỉ địa nhưng mà mỗi lần tám phái diễn võ nhưng đều là do thanh châu đến chủ trì không có cách người nào để thanh châu thực lực tối cường tuy nói là tám phái diễn võ nhưng mà cái này ngộ đạo chỉ cơ bọn hắn liền chưa từng từng thu được nhiều lắm là liền là đi góp góp náo nhiệt thuận tiện mang theo tộc bên trong đệ tử được thêm kiến thức cũng liền vương cựu phong kia ra hỏa năm đó s á c tính là một phương nhân vật gắng gượng đoạt xuống một cái đoạn long nhai ngộ đạo cơ hội thành tiệu trí tôn chỉ vị n h ư không phải như đây tại sư phụ hắn chết về sau tể h thiên giáo sớm liền tiêu thất tại ung châu đại địa bên trên lâm mang thả ra trong tay sách bưng lên trà l ư ớ t qua một cái không có đáp lời một chỗ phồn hoa hay không có rất lớn một bộ phận hậu thiên nguyên nhân chỉ có thể nói tại thanh châu giang hồ các phái thực lực đầy đủ mạnh tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người giang hồ đi đến dần dà thanh châu chỉ là càng ngày càng mạnh l i ê n giống kinh thành mặc dù không có quá nhiều giang hồ m ộ n phái nhưng mà đại minh định đô ở đây triều đình vốn là trong thiên hạ tối cường một thế lực tự nhiên cực kỳ hưng thịnh như là ung châu có thể ra một vị vũ tiên dùng không được bao lâu cũng hội như thanh châu nay phiên đi đến hắn đã hiểu qua tây bộ bốn châu thế lực khắp nơi trong đó biện châu đến gần trung vực cùng tây bộ mặt khác ba châu có rất ít giao lưu trừ cái đó ra ba châu bên trong thanh châu thuộc về thực lực tối cường mà tại thanh châu cộng có tam phương thế lực ngũ hành cung thiên hùng bang vạn hoa phiêu hương lâu trong đó dùng ngũ hành cung thế lực tối cường cũng là bởi vì giang hồ truyền văn ngũ hành cung có một vị vũ tiên tại giang hồ truyền văn bên trong cả cái đông vực ngoại sáng lên tựa hồ cũng chỉ có ba vị vũ tiên lần này tám phái diễn võ l i ề n l à tại ngũ hành cung cử hành đến mức thiên hùng bang lại là một cái tại sáu trăm năm trước hương thị mới xuất hiện ban phái hán bang chủ cũng là một vị nhân vật phong vân tại trên giang hồ có được không nhỏ thanh danh vạn hoa phiêu hương lâu liền là một cái hoàn toàn do nữ tử tổ thành tôn g môn trên giang hồ do nữ tử tổ thành giang hồ môn phái vốn là cực kỳ ít gặp mà có thể trở thành độc bá nhất phương thế lực càng khó hơn lâm mang đặt chén trà xuống nhìn về phía vương cổ hiếu kỳ nói liên quan tới ngũ hành cung có vũ tiên cường giả tin đồn đến tột cùng là thật là giả vương cổ lắc đầu nói ta cũng không biết nhưng mà liền tính không có kia vị vũ tiên ngũ hành cung tại tám phái bên trong thực lực cũng là tối cường ngũ hành cung ngũ cung cung chủ thực lực phi phạm ngoài sáng lên liền có ba vị trí tôn trong đó thổ hành cung lão cung chủ thành t i ể u trí tôn so ta còn sớm hiện nay có nhiều mạnh người nào cũng không biết lâm mang thầm giật mình cái này nhìn đến cái này ngũ hành cung thật đúng là không thể khinh thường chính như vương cổ nói dù cho không có vũ tiên toạc h ấ n nắm giữ ba vị trí tôn tại ba châu bên trong vốn là chiếm cứ thiên nhiên ưu thế có thể trở thành trí tôn đều là trên giang hồ hiếm có thiên tài nắm giữ võ học cũng đều là đình tiêm dưới tình huống bình thường thật chém giết nhất thời bán hội rất khó phân ra thắng thua ba vị trí tôn như là đồng loạt ra tay kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết trừ phi còn dư các phái có thể đủ liên hợp lại nhưng những người này mỗi người đều có mục đích riêng đều có tư tâm muốn để bọn hắn liên hợp cùng một chỗ không thể nghi ngờ là cực kỳ khờ khó xe ngựa rất nhanh đi đến thanh châu thành bên ngoài thương vân sơn vương cổ mắt nhìn ngoài cửa sổ k h ẽ cười nói lâm huynh đệ đến cái này bên trong liền là thương vân sơn ngũ hành cung địa bàn hai người lần lượt đi ra xe ngựa lâm mang cũng thấy rõ cái này thanh châu lớn nhất giang hồ thế lực ngũ hành cung cả cái thương vân sơn diện tích lãnh thổ bao la chiếm đất đủ có mấy ngàn bên trong liếc nhìn lại son thế sừng sững cao ngất tại son đỉnh cùng sườn núi c h â có xây từng tòa to lớn xa hoa cung điện s ơ n nhạc bốn phía có vân vụ l ợ a lò cho người một chồng chọn chỗ tiên cảnh cảm giác thần thánh phi phạm trong núi kiến trúc giống là xây tại vân vụ phía trên điêu lương hỏa tòa nhà đẹp lân u đẹp gương tại một tòa núi cao phía trên có thể đủ nhìn đến vô số xích hồng sắc hỏa diễm phiêu đãng cả ngọn núi phảng phất đều bao phủ tại vô biên hóa diễm bên trong đứng dưới chân núi nhìn lại mơ hồ có thể đủ nhìn đến tại hỏa diễm bên trong có vô số bóng người đang đi lại lộ ra một phần thần t h á n h lâm mang một mắt liền nhìn ra, cái này hỏa diễm cũng không phải là chân thực thiêu đốt hỏa diễm mà là trận pháp ra chỉ một chủng huyền cảnh lâm mang thu hồi ánh mắt hỏi cái kia hẳn là liền là hỏa hành cung đi một bên vương cổ nhẹ gật đầu hâm mộ nói không sai ngũ hành cung đều có bất đồng các cung tu võ học cũng chuyên chú thuộc tính ngũ hành mà ngũ hành cung các cung có thể nói ai cũng có sở trường riêng trong đó một hành cung người am hiểu luyện chế đan dược ba châu có gần một nửa đan dược đều là ra từ một hành cung mà thủy hành cung liền là dùng trận pháp chư xưng kia hỏa hành cung trận pháp liền là do thủy hành cung bố trí lúc nào kim hà vương thị cũng có thể có uy thế như vậy liền tốt lâm mang lắc đầu bật cười cái này đông v ự c giang hồ môn phái tựa hồ cũng rất chú trọng nhãn hiệu tịnh làm những này loẹ loẹt đồ vật đương nhiên đây cũng là hấp dẫn đệ tử một chủng biện pháp có tiền a lâm mang nội tâm cảm khái một cái lúc này tại thương vân sơn chân núi đứng đầy ngũ hành cung đệ tử đây đều là đi đến n ê n đón các phái đệ tử lần này đi đến thương vân sơn trừ các phái đệ tử bên ngoài còn có mấy vị trí tôn ngũ hành cung tự nhiên không dám thất lễ bốn phía rất trống trải cũng không rõ cái gì người không b i ế trong là là leo lên lập liền lên Hà hành còn các có còn tức có cung không đến, đến thương Vân Sơn.、Gặp、đến Kim Hà Vương người đen, ngũ tiến đón. dư phái Gặp thị Kim đi đã đệ tử t đó một vị mặc vào trường bảo m à u xanh ra trời m ặ t tướng đôn hậu trung niên nam tử cất bước đi tới cười thi lễ nói gặp qua vương tổng trưởng vương cổ nhìn lấy người tới cười nói t ổ n g trưởng lão không nghĩ tới năm nay lại là ngươi nghe nói tên là tổng trưởng lão nam tử một mặt buồn bực thở dài người nào để ta thanh nhàn nhất đâu mà dù vương cổ là một vị trí tôn nhưng mà tổng thiên li thái độ lại cũng không có quá mức khiêm tốn hắn vốn là ngũ hành cung trường lão hiện nay lại tại thương vân s ơ n liền tính là trí tôn cũng không dám tùy tiện tại thương vân sơn làm cản vương cổ tự nhiên vô cùng rõ ràng cái này một điểm tại địa phương khác hắn có thể dùng b ả y trí tôn giá đỡ nhưng mà tại ngũ hành cung không được tống thiên l y bỗng nhiên sửng sốt một chút đưa ánh mắt về phía một bên lâm mang ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm lâm mang kinh nghi bất định người này mặc dù nhìn lấy trẻ tuổi nhưng mà hình dạng phi phạm khí tức như vực sâu cho người một chủng cảm giác cực kỳ đáng sợ cái này loại cảm giác hắn cũng chỉ trên người trí tôn mới cảm nhận được qua cùng vương cổ cùng nhau đến tống thiên l y tâm niệm gấp chuyển trần trờ nói cái này vị là huyết hà đao tôn vương cổ cười nói lâm mang khỏe miệng giật một cái không biết do cái này ghi chép thiên bảng người đến tột cùng là thế nào nghĩ bất quá cái này chủng sự tình hắn cũng lười đến tính toán nhưng mà lâm mang không biết có thể đủ trên thiên bảng có một tôn hiệu là nhiều ít người giang hồ cầu còn không được rất nhiều người giang hồ cho chính mình lên một đống xưng hào nhưng lại không có mấy người thừa nhận càng không cần nói bài danh thiên bảng mà lại tại rất nhiều người giang hồ nhìn đến tổng h cho hô thiết hợp. i ê n bảng sưng còn c ra rất là thiên ly mặc dù không phải trí tôn nhưng mà tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ lại vượt qua xa thường nhân có thể đ ạ tới t đừng nhìn vương cổ tại lâm mang trước mặt hòa hòa khí khí nhưng mà đó cũng là bởi vì lâm mang hiện nay đã là trí tôn đổi lại bình thường thông tiến cảnh có thể sẽ không có này thái độ bốn phía ngũ hành cung đệ tử lập tức dối loạn tưng ơ mừng huyết hà đao tôn cái này vị liền là huyết hà đao tôn đám người bên trong lập tức vang lên một trận liên tục kinh hô tất cả ngũ hành cung đệ tử lập tức liếc mắt trông lại gần đây trên giang hồ vị này chính là chạm tay có thể bỏng nhân vật một mình tự một người dết lên tề thiên giáo hành động vĩ đại không biết dẫn tới nhiều ít người nhiệt nghị cùng sùng bái làm đến ngũ hành cung đệ tử tự nhiên tâm cao khí não nhưng mà kia cũng phân đối cái gì người cái này vị thiên bảng đệ nhất tự nhiên ngoại lệ một câu kia hôm nay vào trí tôn nên đồ một trí tôn làm chúc mừng hiện nay có thể là chuyển khắp thiên hạ liền coi như bọn họ là ngũ hành cung đệ tử cũng không dám một mình tự một người d é t lên tề thiên giáo một thời gian đám người nghị luận ở mỹ tống thiên ly giả y h ụ c một lần nguyên bản huyên náo đám người lập tức yên t ĩ n h trở lại tống thiên ly quay đầu nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang theo một tia hiệu kỳ cái này phó hình tượng để người rất khó đem hắn cùng huyết hà đào tôn mấy cái chữ liên hệ với nhau tại hắn ấn tượng bên trong luyện đao phần lớn đều là chút cao lón thô kệ thám tử đám người kia tính cách thô lỗ mặt tướng ngân lệ càng không cần nói tại giang hồ truyền văn bên trong vị này chính là một nhân đồ cả g á i tể thiên giáo cả nhà hiện nay huyết hà đao tôn lâm mang chỉ danh đã truyền khắp đông vực đông vực không ai không biết lang vân sơn một chiên có thể nói là dương danh thiên hạ hắn cũng chỉ là nghe qua thanh danh của người này nhưng cũng chưa từng gặp qua lâm mang chân dung không nghĩ tới hôm nay gặp mặt lại lệnh hắn khá là ngoài ý mớn t ố n g thiên ly chắp tay nói gặp qua lâm t h à n h chủ theo hắn lâm mang loại nhân vật này hắn tiền đồ so với vương cổ muốn đại cùng hắn giao hảo tại ngũ hành cung mà nói cũng là một chuyện tốt nếu là không có lợi tức xung đột ngũ hành cung tự nhiên nguyện ý giao hảo một vị tân trí tôn lâm mang cười nói tống trưởng lão quá khen vương cổ mở miệng nói tống trưởng lão ta ung châu tể thiên giáo vương cựu phong đã chết l ã o phu trước đây đã đem này sự tỉnh cáo chi qua ngũ hành cung lần này là cố ý mời lâm huynh đệ đi đến tham gia lần này thịnh hội tống thiên ly chỉ là cười cười liên quan tới chuyện này không có nhiều nói việc này có thể không phải hắn có thể quản bất quá theo hắn hiện nay vương cựu phong đã chết cái này đoạn long nhai ngộ đạo danh ngạch do lâm mang đến đỉnh lên không gì đáng trách tống thiên ly đưa tay ra hiệu nói vương tộc trưởng lâm thành chủ mời lên núi đi tám phái diễn võ tại ngày mai mời trước theo ta lên núi nghỉ ngơi tống thiên ly quay đầu hướng về phía một đám đệ tử phân phó vài câu liền tự thân dẫn vương cổ cùng lâm mang đ ă n g sơn trên đường đi lâm mang đối với ngũ hành cung cũng có một cái càng sâu hiểu rõ lần này tổ chức tám phái diễn võ ngũ hành cung làm thanh thế to lớn không hẳn không có bày ra thực lực bản thân ý tứ ngũ hành cung đệ tử thực lực tổng hợp so lên tề thiên giáo có thể nói là cao không chỉ một cấp bậc mà thôi chỉ là trí tôn khó vào liền tính ngũ hành cung đệ tử lại có thiên phú cũng chỉ là giới hạn tại thông thiên cảnh chứ ngũ hành cung đệ tử bản thân ưu tú bên ngoài một nguyên nhân khác cũng là bởi vì cái này t h ư ờ n g vân sơn thiên địa nguyên khí đ ổ i r à o ở trong loại hoàn cảnh này tu luyện tiên cảnh tăng trưởng tự nhiên cấp tốc tống thiên ly rất nhanh dẫn hai người tới một chỗ tỉnh xào biệt viện biệt viện ở tại đỉnh núi vị trí đứng tại sơn đỉnh có thể dùng quan sát hơn phân nửa t h ư ờ n g vân sơn tống thiên ly đem hai người đưa đến về sau liền cáo t ử rời đi cái này phụ cận có ta ngũ hành cung đệ tử như là có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể dùng phân phó bọn hắn vương cổ xua tay cười nói tống trưởng lão ngươi đi mau đi không cần phải để ý đến chúng ta lần này tám phái diễn v õ cử hành c h i địa c ử ly bọn hắn ở lại biệt viện không xa trừ tranh đoạt đoạn long nhai ngộ đạo chi cơ bên ngoài tám phái diễn v õ càng giống là giữa các phái một chủng minh tranh ám đấu thân chỗ giang hồ tự nhiên ít không n g i n đoán nếu nói các phái ở giữa là hòa hợp thêm thấm tất nhiên là không khả năng tống thiên ly đi về sau lâm mang cùng vương cổ đứng ở trong viện hàn huyên vài câu liền chính mình trở về nhà cái này bên trong là ngũ hành cung địa bàn liền coi như bọn họ là trí tôn cũng không tốt tùy tiện t i ệ n sấm nói không chắc còn sẽ dẫn tới hiểu lầm không cần thiết h ạ liên quan tới lâm mang đi đến thương vân sơn tin đồn rất nhanh liền lưu truyền ra ngoài thiên hùng bang biệt viện bên trong một vị mặt tướng che l ớ p nam tử nghe lấy đệ tử báo cáo nhữ mày người này chính là thiên hùng bang ban chủ vạn trường không không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà cũng hội tới vạn trường không phất phất tay ra hiệu kia tên thiên hùng bang đệ tử rời đi chờ hắn rời đi về sau ngồi tại hắn đối diện một vị nam tử nhữ nhữ mày trầm giọng nói cái này lâm mang tham gia lần này diễn vo chẳng lẽ cũng là vì kia đoạn long nhai ngộ đạo cơ duyên nếu là như vậy vậy chúng ta kế hoạch không cần phải để ý đến hắn vạn trường không cười lạnh nói lúc trước tám phái diễn võ có thể không có hắn ung châu thành hắn nghĩ chặt ngang một gạch nào có kia dễ dàng lâm mang tại ung châu mời chào khách khanh một chuyện hắn cũng có nghe thấy gần đây thanh châu đều có không ít người giang hồ đi t ố i thanh thế to lớn nay sự tình có thể là đắc tội không ít giang hồ môn phái vạn trường không trầm giọng nói hàn huynh ngươi yên tâm đáp ứng ngươi đồ vật vạn m ô nhất định sẽ cho ngươi nay sự tình vạn mô đã đáp ứng ngươi liền tuyệt sẽ không nuốt lời ha ha kia liền đa tạ vạn h u n h nghe nói ngoài ồ i vạn ý muốn quá ngoài ý muốn bất quá vương cổ trong lòng cũng dâng lên chút hứa cảm giác nguy cơ rất hiển nhiên vạn hoa phiêu hương lâu cũng nghĩ lôi kéo lâm mang cái này vị tân trí tôn lâm mang nhiều lần nhìn lấy tay bên trong thiếp m ờ i lắc đầu nhìn về phía đi đến ngũ hành cung đệ tử nói p h i ề n phức nói cho vạn hoa phiêu hương lâu người liền nói ta tại bế quan không quá phương tiện mặc kệ cái này vạn hoa phiêu hương lâu đến tột u cùng có cái gì mục đích mình cùng các nàng vốn là không có gì giao hảo cũng không nghĩ có quá nhiều dây dưa ngũ hành cung đệ tử quay người đáp lại ngay sau đó quay người rời đi vương cổ cười nói ngươi không đi gặp gặp sao thế nào nói các nàng cũng đưa lên thiếp m ờ i không đi chẳng phải là bắt các nàng mặt múi lâm mang không để ý nói ai nói tiến thiếp n ờ i người khác liền cần thiết đến tiếp nhận nếu là bởi vì này sự tình liền lòng mang gỉ hận k i ê u cái này vạn hoa phiêu hương lâu cũng bất quá như đây vương cổ hơi s ư ơ n g s ỏ nói thì nói như thế không sai nhưng mà cái này vạn hoa phiêu hương lâu tiễn đưa thế mời người nào hội thật cự t u y ệ ta nhìn đến lâm mang đã đi vào phòng bên trong vương cổ lắc đầu cười cười chắp tay sau lưng đi hướng chính mình giàn phòng hôm sau diễn vo ngày đến lâm mang cùng vương cổ hai người đi ra b i ệ t viện đi đến diễn vo trưởng thời điểm giữa sân đã tụ tập người mặc dù cái này lần diễn vo chỉ là ba châu đỉnh tiêm môn phái ở giữa luận võ nhưng mà đi đến đệ tử cũng không ít các vị trí tôn cũng có dẫn bọn hắn đến thấy chút việc đời ý tứ liên vương cổ lần này đều mang đến hơn hai mươi vị vương thị tử đ ệ ngũ hành cung là chủ làm người đến này đệ tử liền càng nhiều tại trang những này võ giả trừ một ít trưởng lão bên ngoài đều là một chút cực kỳ trẻ tuổi võ giả thực lực cũng cực kỳ cường hãn cái đừng một chút người thậm chí nắm giữ thông thiên tứ cảnh thực lực hẳn là là bài danh thiên bằng người một vào này chỗ lâm mang liền cảm nhận được một cổ nồng đậm trận pháp khí tức cả cái sân đình tựa hồ cũng chỗ tại một tòa cực kỳ to lớn trận pháp bên trong tại nơi xa đài cao bên trên ngồi ngay thẳng một vị thân xuyên màu vàng sáng hoa phục l ã o nhân l ã o giả kia dáng người cũng không coi là bao nhiêu cao lớn tướng mạ ôn h ò a cho người một chủng mặt mũi hiển lành cảm giác nhưng mà ánh mắt bên trong nội tàng thần v h ậ n bất kỳ người nào cùng hắn đối mặt đều hội sản sinh một chủng uy nghiêm cảm giác vương b ổ thấp giọng truyền âm nói kia vị liền là ngũ hành cung thổ hành c u n g cung chủ ngụy vinh sinh ngụy tiên bối tại trên giang hồ thanh danh rất tốt đức cao vọng trọng xưa nay ưa thích chỉ điểm giang hồ văn bối vừa mới n ó i xong nơi xa lại có một đám người đi tới đi tại nhất trước cựu là là ngưỡng từ vương cổ mở miệng một khắc này lâm mang liền biết người đến là ai đan châu trước dương lư thị vương cổ từng nói ba châu có một nửa đan dược bị ngũ hành cung lũng đoạn mà có mặt khác ba thành liền là bị trước dương lư thị chiếm cứ lư thị người nhất am hiệu liền là hỏa thuộc tính công pháp cái này mới tại trên giang hồ có trước dương lưu thị danh sưng gặp qua lưu t ộ c trưởng ba người đơn giản hàn huyên một phen quay người đi hướng nơi xa đ à i cao cả cái diễn vo đều là thông thiên cảnh đệ tử một nhóm tri tôn ra mặt không phải là để trận luận võ này lộ ra long trọng một điểm ba người trèo lên một lần lên đ à i cao thủ hành cung cung chủ ngụy vinh sinh liền cười nói cũng chỉ có lúc này cái này ngũ hành cung mới hội lộ ra náo nhiệt một điểm vương cổ cùng lương nguyên c h ạ m hai người liền là đồng thời chắc tay mang theo kính ý nói gặp qua ngụy tiền b ố lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vương cổ cùng lương nguyên trạm thái độ lệnh hắn khá là ngoài ý m u ố n hai người cũng là trí tôn nhưng mà tại gặp đến ngụy vinh sinh về sau mặt bên trên cung kính lại không che giấu chút nào hắn nhìn ra được cái này cung kính cũng không phải là giả vờ mà là thật tâm thực lòng ngụy vinh sinh l ắ t đầu cười nói đều ngồi đi nói đông nhiên nhìn về phía lâm mang cảm khái nói giang son đời nào cũng có tài tử ra a lâm tiểu hữu không biết có thể nguyện đến ta ngũ hành cung ta cái này thổ hành cung cung chủ chỉ vị có thể để cho ngươi vừa mới nói xong vương cổ cùng lương nguyên trạm hai người lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngụy vinh sinh là ai kia là trên giang hồ đức cao vọng trọng tiền bôi lại là thổ hành cùng c u n g chủ hắn nói lời nói tự nhiên không khả năng là lời nói đùa hai người nhìn nhau đều nhìn đến lẫn nhau mắt bên trong giật mình lâm mang lắc đầu nói tiền bối hảo ý ta xin tâm lĩnh bất quá ta tự do tự tại quen không thích trói buộc tốt ta ngụy vinh sinh tùy ý khoát tay h á o nói đi ngồi đi các ngươi cái này tuổi trẻ người liền ưa thích xông vào một lần lao đầu tử ta cũng không bắt buộc về sau như là có ý tưởng còn có thể đến ta thổ hành cung lâm mang h ầ nghi nhìn ngụy vinh sinh một mắt người này để hắn có điểm không thấu thấy đối phương không có lại nhiều nói ý tứ lâm mang cũng quay người cùng vương cổ ba người ngồi cùng nhau không bao lâu nơi xa lại có một đoàn người đi đến đan châu ngũ độc giáo tại đoàn người này đi đến lúc lâm mang cố ý dò xét một mắt từ lúc gặp đến thanh minh kiếm các truyền thừa về sau hắn liền biết cái này ngũ phương vực có chút tông môn cùng hạ giới phi thang giả có lấy thiên ti vạn lũ liên hệ tại hạ giới đồng dạng có một cái ngũ độc giáo liền là không biết có phải hay không trùng tên tại ung châu đoạn thời gian kia hắn đã sớm điều tra qua bất quá liền kim hà vương thị đối với phi thăng giả một chuyện tựa hồ cũng không biết phía trước nhất là một vị phục sức quái dị lao giả cầm trong tay một cây làm bằng gỗ quải trượng quải trượng lên phủ đ ầ y lên linh đăng trên vai của hắn chứng cứ một cái toàn thân đen nhánh độc hạt chỉ có to cơ nắm tay lại cho người một chủng cảm giác cực kỳ nguy hiểm chú ý tới lâm mang ánh mắt vương cổ thập giọng truyền âm nói kia là ngũ độc giáo lao giáo chủ cái này ra hỏa tính tình cổ quái không phải cái dễ t r ê chủ ngươi phải cân thận trên bả vai hắn kia đầu độc h ạ tử vật kia độc tính rất có thể sợ liền tính là trí tôn như là bất hạnh chúng chiêu cũng phải luận ra liên tại lúc này nơi xa lại có một đoàn người đi tới vương cổ đột nhiên cười xấu xa một lần đạm cười nói lâm minh đệ vạn hoa phiêu hương lâu người đến nơi xa một đám lụa mỏng che mặt nữ tử chậm rãi đi tới tại đám nữ tử này phía trước có một vị khí chất phi phàm nữ tử một thân váy dài trắng nhìn lên đến phá lệ thanh lịch điểm đạm nho nhã lâm mang bánh một mắt ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt cái này vạn hoa phiêu hương lâu có thể đủ tại thanh châu sinh tồn thực lực quả nhiên không thể khinh thường trong môn đệ tử thực lực rất mạnh vạn hoa phiêu hương lâu người vừa tới không lâu nơi xa liền lại có một đoàn người đi tới chính là thiên hùng ba người bất quá thiên hùng ba người vừa vừa đến lập tức hấp dẫn mấy đạo ánh mắt cũng không phải bởi vì vạn trường không mà là bởi vì vạn trường không thân một bên người tại vạn trường không thân một bên đứng lấy một vị thân xuyên hát sắc hoa phục trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng nhìn lên đến cũng không đáng chú ý chí tôn vạn trường không thân một bên người mặc dù đem từ thân khí tức che giấu rất khéo léo nhưng lại không thể gạt được tại chàng mấy vị trí tôn thiên hùng bang lúc nào lại ra một vị trí tôn vương cổ sắc mặt biến hóa cái này lúc hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình vạn trường không cái này ra hỏa mang theo một vị trí tôn đi đến tất nhiên cũng là vì đoạn long nhai ngộ đạo cơ hội đã từng tám phái d i ễ n võ các phái đều chỉ là một vị trí tôn cho dù là ngũ hành cung nắm giữ ba vị trí tôn cũng chỉ là một vị bởi vì dựa theo bọn hắn lịch đại nghiên cứu đoạn long trên sườn núi kia khối kỳ thạch mỗi lần chịu tải năng lượng là có hạn n h ư không phải như đây cũng liền sẽ không định xuống hà khắc như vậy điều kiện các phái đều sớm phái ra ưu tú đệ tử đi tới lâm mang lực trạm vương cựu phong mà vào trí tôn có thiên phú có thực lực chỉ cần ngũ hành cùng không ý kiến còn dư các phái cũng sẽ không nói cái gì cuối cùng người nào cũng nghĩ vô duyên vô có đắc tội một vị trí tôn lâm mang l ẻ loi một người nhưng mà các phái có thể đều là gia đại nghiệp đại môn nhân đệ tử rất nhiều ngược lại lâm mang đỉnh cũng chỉ là vương cựu phong vị trí cũng không tính uy hiếp đến ích lợi của bọn hắn nhưng bây giờ vạn trường không l ạ cần nói cũng biết nghĩ đến chỗ này sự tình không chỉ vương cổ một người đám người cũng đ o n đến đám người màu đậm cổ q á i không khỏi quá mức t r ù n g hợp vương cổ quay đầu xin lỗi nói lâm h u y n h đệ cái này sự t ì n h nói cho cùng lần này là hắn dẫn lâm mang đi đến hiện nay lại ra cái này trùng sự t ì n h như là sau cùng không có cái này ngộ đạo cơ hội lâm mang chẳng phải là muốn bằng trắng chịu đến một phen vũ đ h ụ c người khác đều có liền lâm mang không có này sự tình lưu t r u y ề n t r u y ề n đi thiên hạ người nói không chắc thế nào nghị luận đâu lâm mang lắc đầu điềm tinh nói vương t ộ c trưởng này sự t ì n h không trách được trên đầu ngươi vương cổ ý nghĩ hắn biết rõ hắn cùng vương cổ cùng châu âu mà vương cổ đơn giản là muốn kết giao chính mình lần này mời chính mình đi đến cũng tính là tiễn cái thuận nước dòng thuyền như là biết rõ thiên hùng ban g sự t ì n h nhất định sẽ không mở miệng vạn trường không đi đến đài cao phía trên chắp tay nói ngụy tiền bối lần này vạn m ẫ có một chuyện muốn nhờ ngụy vinh sinh mắt l i ế m khẽ nâng đôi mắt bình tĩnh bình tĩnh nói cái gì sự t ì n h vạn trường không chắp tay nói tề thiên giáo vương cựu phong đã chết vạn m ẫ gần đây mời chào một vị bằng hữu nghĩ mời ngụy tiền bối đồng ý để hắn tham gia lần này đoạn long nhai ngộ đạo lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt khẽ biến liên quan tới lâm mang đi đên thương vân sơn tin tức huyên náo xôn xao vạn trường không không khả năng không biết rõ có thể hắn còn là ngay trước mặt mọi người nói ra lời này mà lại ngay cả chào hỏi đều không đánh thể hiện rõ liền là không đem lâm mang để vào mắt bất quá đám người cũng không có chút nào ý lên tiếng nói cho cùng nay sự tình có thể cùng bọn hắn không có quan hệ gì mặc dù bọn hắn không nguyện gặp đến thiên hùng bang làm lón nhưng bọn hắn cùng lâm mang cũng không có cái gì giao tình tự nhiên không khả năng mở miệng giúp đỡ vạn trường không cũng chính là nghĩ tới điểm này ngụy vinh sinh nhiều hứng thú nói có ý tứ b ấ thay quả thế r ư vạn trường không sắc mặt trầm xuống quay người nhìn về phía lâm mang chắp tay nói lâm thành chủ lần này đoạn long nhai ngộ đạo vạn mộ đã đáp ứng bằng hữu không bằng đại gia kết giao bằng hữu vạn mộ có thể đền bù lâm thành chủ lâm thành chủ cần gì cũng có thể mở miệng bằng h ư u lâm mang cười lạnh một tiếng điểm tính nói ta không thiếu ngươi cái này bằng h ư u đến mức chuyện ngươi đáp ứng kia là ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì thực tại không được vạn bang chủ liền đem vị trí của mình n mường lại đi ngược lại các ngươi cũng là bằng h ư u tại r ư cương lưu c viên tiên l cơ duyên, trang h ư ợ n g Tại t đám người thần sắc khác nhau người nào cũng không nghĩ tới lâm mang vậy mà lại nói ra lời nói này lâm mang vậy mà lại nói ra lời nói này lâm mang thái độ càng là ngoài dự đoán cường ngạnh không có chút nào cho vạn trưởng không mặt mũi ý tứ bất quá đám người cũng minh bạch chỉ cần lâm mang không nguyện từ bỏ đoạn long nhai ngộ đạo cơ hội cùng vạn trường không mâu thuẫn liền không thể tránh né vạn trường không không khả năng đi cùng bọn hắn tranh đoạt vị trí này càng không khả năng cùng ngũ hành cùng tranh đoạt vương c ử u phong lần này không ra danh ngạch tự nhiên thành hắn mục tiêu có lẽ tại vương c ử u phong chết về sau hắn liền có này mưu đồ chỉ là không nghĩ tới vương cổ hội trước hắn một bước vì lâm mang chuẩn bị cái này danh ngạch nhưng mà vạn trường không người này cũng không phải cái gì hội tùy tiện từ bỏ ý đồ nhân vật hắn nhìn lên đồ vật luôn luôn đều hội không từ thủ đoạn đoạt đến tay bọn hắn cùng vạn trường không cũng đánh không ít dao đạo biết rõ cái này cũng không phải một cái tốt trung đ ộ g người hành sự càng là cực đoan tàn nhẫn n h ư không phải như đây thiên hùng bang cũng vô pháp tại như này ngắn ngủi thời gian liền phát triển đến kích thước ngày hôm nay vạn trường không sắc mặt đột nhiên âm châm xuống trước mắt bao người lâm mang những lời này trực tiếp để hắn xuống đài không được nhường ra vị trí này sự tình căn bản liền không khả năng đoạn long nhai ngộ đạo cơ hội mỗi ba mươi năm mới có thể có một lần lỡ mất cái này lần liền phải chờ chút một lần ai cũng không dám bảo đảm người khác hội sẽ không lần này ngộ đạo bên trong nộ ra cái gì kinh tế bí pháp đặc biệt là hắn đã đáp ứng hàn vũ lần này đoạn long nhai ngộ đạo cũng là hắn cùng hàn vũ hợp tác khế cơ như là cứ thế từ bỏ để hắn như thế nào hướng hàn vũ bằng hàn giao mẫu chốt tại như này sự tình nhấc lên phong ba hôm nay chính vào thất phái diễn võ trưởng môn các phái đều tại tất cả người đều tại nhìn lấy không lẽ muốn để hắn hướng một cái giang hồ văn bối q u ấ t p h ủ không chỉ hắn còn là một cái chọn mặt m ũ i người hắn g á n h không nổi cái này người như là không rõ tình hình người còn cho là hắn b ạ n trường không sợ lâm mang đứng sau lưng vạn trường không hàn vũ sắc mặt lanh tuấn không nói một lời nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong lại là mang theo một tia xác ý tại cái này chủng trường hợp hắn là không thích hợp mở miệng nhưng mà hắn đã động sát tâm vũ tiên truyền thừa loại cơ duyên này không có người nguyện ý từ bỏ vạn trường không cưỡng chế nội tâm nội hỏa trầm giọng nói lâm thành chủ ngươi còn trẻ về sau có rất nhiều cơ hội liền tính lơ mất cơ hội lần này còn có thể dùng tham gia lần sau đoạn long nhai nội đạo lần sau vạn mỗi nhất định chắp tay nhường cho lâm thành chủ ung châu thành hiện nay còn tại giai đoạn phát triển như là có bất kỳ cần gì cầu ta thiên hùng bang đều có thể tương trợ ngay trước mặt ngũ hành cung hắn cũng không nghĩ biểu hiện quá mức như là lâm mang tức thời hắn cũng có thể đem này sự t ì n h tạm thời bỏ qua người đang uy hiếp ta lâm mang lặng lẽ nhìn lấy vạn trường không mỉm cười chỉ là nụ cười này bên trong nhìn không thấy chút nào ý cười như là hắn nghe không ra vạn trường không lời nói này bên trong ý uy hiếp kia những này nằm tại trên giang hồ cũng liền tỏi công lan lộn không phải là ý có hai vị trí tôn nghĩ muốn cho chính mình tạo áp lực dù cho không công khai đối phó chính mình thiên hùng ba người cũng hội ra tay với ung châu thành trong né mắt không khí hiện trường biến đến dương cung bạn kiếm lên đến vạn trường không nhớ mày cái này ra hỏa thật muốn khăng khăng như này vương cổ sắc mặt biến hóa liền truyền âm n ó i lâm mang ngươi cẩn thận một chút、hút. vạn trường không người này thực lực rất mạnh hắn là từ tầng dưới chót chém giết ra đến thực lực xa so vương cửu phong mạnh lúc trước hắn đánh với vương cửu phong một trận đánh bại vương cửu phong thiên hùng bang có thể đủ tại thanh châu chiếm cứ một chỗ cắm rủi vạn trường không tự nhiên cũng không phải cái gì dễ cùng hàng người vương cổ không nghĩ tới lâm mang tính cách vậy mà như này thương thế vương cổ cắn răng nội tâm thầm than một tiếng truyền đ ô n ó i lâm minh đệ này sự tỉnh là lỗi của ta lần này đoạn long nhai ngộ đạo ta liền không tham dự vô luận như thế nào có hôm nay một màn đều cùng hắn thoát không được quan hệ ngược lại hắn tham gia số lần cũng đủ nhiều cũng không kém cái này một lần chẳng bằng đem hắn giao cho lâm mang cũng có thể tránh khỏi một tràng phong ba vương cổ trầm giọng nói lần này đoạn long nhai ngộ đạo lao phu liền không tham dự vạn ban chủ ngươi cũng không cần làm khó không cần liền tại lúc này lâm mang đánh gây vương cổ điểm t i n h nói ngươi liền là ngươi nói gì nhường ra một nói vạn trường không nội tâm tức giận lạnh lùng nói lâm thành chủ chẳng lẽ là thiết tâm muốn cùng bản tôn c ư ớ p vị trí này liên tại vạn trường không thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang l i ê n một bước bước ra ngang nhiên đấm ra một quyền quyền ra cả cái sơn đỉnh tựa hồ cũng run dày lên thuần dương chân hỏa nương theo lấy huyết sắt chỉ khí quân quanh ở quyền ở giữa là như long quyền tê liệt thiên địa thưa không rung động khủng bố quyền thế là như núi cao vạn trượng từ vân đoan rơi xuống mang theo không thể địch nổi thế như vạn tân uy thế kinh khủng mọi người lập tức một kinh kêu một quyền bên trong tán phát sát ý càng là làm người vô cùng sợ hãi bá đạo chỉ ý tràn ngập tại quyền ở giữa nói lời vô dụng làm gì nghĩ m u ố n bằng bản sự đến bắt làm lâm mang cái này một quyền rơi xuống tại trang tất cả người bao gồm ngụy vinh sinh sắc mặt đều là n h ấ t biến người nào đều không có liệu đến lâm mang vậy mà tại lúc này ra tay chỗ này là thương vân sơn ngũ hành cung địa bàn liền tính luôn luôn t r ư ờ n g cùng vạn trường không cũng phải cho ba phần mặt mũi lúc này lâm mang đấm ra một quyền cơ hồ đem thiên tuyệt địa diện trí sát quyền vận chuyển tới cực h ạ n trong đó càng là dung hợp huyền vũ chân công n o diệu vạn trường không sắc mặt biến hóa nhưng mà rất lắm mồm sừng tái hiện một tia cười lạnh côn vọng lẽ ra tại ngũ hành cung địa bàn có ngụy vinh sinh cái này vị giang hồ tiền bối tại hắn cũng khó thực hiện quá mức đã lâm mang xuất thủ trước kia hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ vạn trường không hừ lạnh một tiếng đồng thời huy quyền nên đón cái này một quyền càng đem thân thể lực lượng phát huy đến cực hạn ở phía sau hắn ẩn ẩn tái hiện một tôn màu trắng mánh hổ khắp người tràn ngập lấy một cổ sắt lục chỉ khí lâm thành chủ hôm nay bản bàng chủ liền nói cho ngươi biết cái gì gọi người bên ngoài có người thiên ngoại hữu tiên ngươi là rất có thiên phú nhưng mà thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực vạn trường không thân sau một giây lát ở giữa giống như có một tòa cự đại sơn nhạc đánh tới cười lạnh nói có thể trở thành trí tôn cái nào lại không có thiên phú vê anh đôi quyền va chạm c ư ờ n g đại lực lượng dùng hai người trung tâm ẩm vang bạo phát khí lãng c ả n quét bốn phương ngụy v i n h sinh vung tay lên bốn phía thiên địa lực lượng dẫn dắt mà đến ngưng tụ thành một phương đặc biệt lĩnh vực khuấy động lực lượng đụng vào bốn phía lĩnh vực bên trên phát ra một tiếng bạo vang bất quá cái này tràn lan lực lượng lại bị triệt để phong cấm tại cái này một phương lĩnh vực chi bên trong đám người trong mắt thu nhỏ lại bọn hắn giật mình tại lâm mang cùng vạn trường không hai người thực lực đồng thời càng khiếp sợ ngụy vinh sinh thực lực bọn hắn vẫn luôn biết do cái này vị thổ hành cung c u n g chủ rất mạnh lại không thấy hắn xuất thủ qua nhẹ miêu đạm viết ngăn lại hai vị trí tôn ra tay tràn lan lực lượng bọn hắn liền tính có thể làm được cũng tuyệt không có như này thong dong đúng lúc này giữa sân buộc phát ra một cổ sức mạnh càng đáng sợ hơn cái này có lực lượng lệnh hắn đều cảm thấy vô cùng hoảng sợ võ bốn ỏ khí huyết tại thể nội hoang minh bán ra cùng loại với long ngâm thanh âm khắp người lượn lờ lấy một cổ huyết sát chi khí vô địch bá quyền lâm mang quyền ở giữa lực lượng manh nhiên bạo tăng mấy lần một giây lát ở giữa trên trời dưới đất phạ ảng v ấ t chỉ còn lại cái này một quyền bá đạo tột cùng vạn trường không sắc mặt kinh biến ngay sau đó hắn liền cảm giác đến một cổ phái nhiên cự lực theo lấy cánh tay đánh tới cái này cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn c h ấ n bay ngược ra mấy t r ư ợ n g mọi người nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối vạn trường không vậy mà rơi bại rồi mặc dù không phải sinh tử chém giết nhưng mà bại liền l à bại cái này vương cổ chừng lớn hai mắt cái gì tình huống vạn trường không thực lực hắn tự nhiên rõ ràng lúc trước vương cựu phong cũng cùng hắn chiến qua nhưng là dùng kết cục thảm bại vạn trường không cái này người mặc d u ngạo n nhưng mà xác thực có cái này phần cuồng ngạo thực lực lâm mang là rất mạnh nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy lâm mang liền thật có thể thắng được vạn trường không trong cả sân lập tức lặng ngắt như tờ mọi người thấy lâm mang ánh mắt kinh nghi bất định bọn hắn tựa hồ có điểm đánh giá thấp cái này vị tân tân trí tôn lương nguyên c h ạ m sắc mặt n lưu trọng hơi hơi nghiêng đầu mắt nhìn một bên vương cổ t r á c không được cái này ra hỏa lại hội dẫn người này tới tham gia lần này thịnh hội cái này phần thực lực đợi một thời gian tiền đồ bất khả h ạ m lượng kim hà vương thị cùng hắn giao hảo tương lai tự nhiên có thể đủ thu lợi cái này lao ra hỏa nhãn lực như trước đây tốt lâm mang cái này một quyền có thể nói là c h ấ n trụ tất cả mọi người ở đây đám người c h ọ t n h ớ tới thiên bảng cho cái này vị xưng hô có thể là huyết hà đao tôn không nghĩ tới một cái dùng đao võ giả tại quyền pháp vậy mà cũng có như này sâu tạo nghệ hay là nói cái này cây vốn không phải hắn thực lực chân chính nếu thật sự là như thế kia này hàng liền không khỏi có điểm thật đáng sợ vạn chương không sắc mặt khó coi bốn phía kia từng đôi ánh mắt khắt thường để hắn cảm giác mặt mũi có điểm không nhịn được từ hắn chấp trưởng thiên hùng bang tới nay lúc nào ném qua cái này chủng người vạn trường không nội tâm sát ý nhất thời lâm mang thu tay lại nhìn chăm chú vạn trường không bình tĩnh nói thiên ngoại h ư u thiên đạo lý bản tôn tự nhiên minh bạch đáng tiếc ngươi thực lực còn không đủ ngươi vạn trường không sắc mặt đỏ lên thân bên trên khí tức nhanh chóng r ũ n g động Tốt. cái này lúc một đạo bình đạm thanh em đột nhiên văng lên đánh gậy hai người ngụy vinh sinh quét hai người một mắt điểm tinh nói hai vị này chỗ là ta ngũ hành công thương vân sơn hôm nay lại là thất phái diễn vo chẳng lẽ muốn để người khác chê c ư ờ i sao tất cả ngồi xuống đi vạn trường không thần s ắ c c âm trầm lạnh lùng nhìn lâm mang một mắt ngụy vinh sinh mặt mũi hắn không thể không cho lâm mang cười nạo h một tiếng rêu c ò nói n nguyên lai đường đường thiên hùng bang ban g chủ lại cũng là một cái lân yếu sợ mạnh nhân vật nghe nói ngụy vinh sinh không khỏi nhìn lâm mang một mắt ánh mắt bên trong mang theo chút hứa không nói được nói không rõ ý vị vạn trường không s ắ c mặt lạnh lùng lạnh lùng nhìn lâm mang một mắt xoay người lại đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống không nói một lời ngụy vinh sinh không nói gì thêm nữa chỉ là thật sâu nhìn lâm mang một mắt sau đó bình tĩnh nói lần này đoạn long nhai ngộ đạo ta ngũ hành cung liền không tham gia đem vị trí này nhường lại đi cũng tránh cho các ngươi vì một châu ngồi đánh tới đánh lui đám người s ư n g sở mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn về phía ngụy vinh sinh nội tâm h ầ nghị ngũ hành cung thật bỏ được chương năm trăm năm mươi tám viên thiên cương lưu lại cơ duyên trung đoạn long nhai k i a khỏa kỳ thạch thần dị phi phạm trong đó nói không chắc liền ẩn chứa vũ tiên huyền bí ngũ hành cung thật liền không tâm động sao húng chi thiên hùng bang dã tâm người nào đều rõ ràng ngũ hành cung thật chẳng lẽ không sợ thiên hùng bang làm lớn sao bất quá ngụy vinh sinh đã đều cái này giảm nói đám người tự nhiên sẽ không hoài nghi dù ngụy vinh sinh hy vọng nói ra lời nói là sẽ không đổi ý mặc dù ngụy vinh sinh cái này giảm nói nhưng mà vạn trường không thần sắc vẫn cũ lạnh lùng cái này để hắn có chuẩn bị bố thí cảm giác thiên hùng bang tuy là thanh châu tam đại thế lực một trong nhưng mà hắn vẫn luôn muốn để thiên hùng bang thành vì ba châu đệ nhất thế lực hắn có lấy dã tâm của mình đừng nhìn vạn trường không đối ngụy vinh sinh cung kính nhưng mà kia cũng chỉ là mặt ngoài cung kính n h ư không phải như đây hắn lần này cũng liền sẽ không cố ý lôi kéo hàn vũ một chàng phong ba nhìn giống như liền này lắng lại nhưng mà giữa sân tất cả mọi người rõ ràng cái này chàng phong ba tuyệt không có kết thúc dễ dàng như vậy lâm mang chưa ngồi được bao lâu thân một bên b ô n g nhiên bay tới một trận dị hương cái này cổ mùi thơm cực kỳ đặc thủ thấm vào ruột gan có chủng lệnh người tâm thần đắm chìm trong bên trong cảm giác lâm mang quay đầu nhìn lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vạn hoa phiêu hương lâu lâu chủ lâm thành chủ tuổi còn trẻ liền có thể có cái này phần thực lực thật khiên cho người ta bội phục không thẹn cùng đao tôn chỉ danh vũ vân lan khẽ cười nói lâm mang lắc đầu điềm tĩnh nói ta có thể không đảm đương nổi cái danh hiệu này khả năng là ta gặp phải đối thủ đều quá phế vật đi lời này vừa nói ra đám người thần sắc quái dị thật phế vật sao bất kể là vương cựu phong hoặc là người vạn trường không đều tuyệt không phải cái gì hạng đơn giản vạn trường không có câu nói nói không sai có thể trở thành trí tôn người nào lúc trước lại không phải một cái thiên tài tùy tiện sách ra một cái đã từng cũng là quát trá giang hầu người ha ha vũ vân lan khép cười một tiếng lắc đầu nói lâm thành chủ không cần khiêm tốn luận đến thiên phú cả cái đông vực đều sợ rằng tìm không ra đệ nhị nhân đám người t h ầ n sắc quái、e、dị nhìn vạn trường không một mắt cái này hai người thổi phồng một dẫm kẻ s ư ớ n g người hoa có thể nói là đem vạn trường không mặt hung hăng dẫm đến trên mặt đất nếu không phải biết hai người này chưa từng có cái gì giao hảo tất cả mọi người hoài n g h ĩ bọn họ có phải hay không tự mình sớm liền thông đồng Tốt. vạn trường không chỉ là mặt lạnh lấy thờ giờ ở mờ mặc không nói giống là không có chú ý tới đám người ánh mắt đồng dạng đám người bất đắc dĩ lắc đầu hai người này thù hận tính là kết xuống bọn hắn tự nhiên nhìn ra được bất kể là vạn trường không còn là lâm mang đều không phải cái gì có thể tùy tiện để xuống thù hận túi l ầ u người vạn trường không đương nhiên không cần phải nói như là không h u n g á c thiên hùng băng cũng vô pháp tại thanh châu đặt chân đến mức cái này vị huyết hà đao tôn từ hắn một mình một thân giết tề thiên giáo đồ tề thiên giáo cả nhà cũng có thể thấy được là tính cách gì bất quá trong lòng mọi người lại rất tình nguyện hai người này đấu vạn trường không thiên hùng băng những n à y nằm phát triển cấp tốc chiếm bọn hắn không ít địa bàn cùng tài nguyên đám người cũng không muốn xem lây hắn tiếp tục làm lườn xuống mà lâm mang trẻ tuổi lại bốc đồng nói không chắc lại phát triển cái mấy chục năm lại là xuống một cái thiên hùng b ă n g hiện nay cái này hai phương đấu bọn h ắ n ước gì như đây hiếu chiến nhất lưỡng bại c ầ u thương vu vân lan trong mắt lóe lên một cái dị sắc tiễn đưa thiếp mời bị người cự tuyệt trong nội tâm nàng tự nhiên có mấy phần h o à n g khí liên quan tới vạn trường không gần đây mời chào đến một vị trí tôn một chuyện nàng sớm đã có nghe thấy các nàng cùng chỗ thanh châu ngũ hành cung thế lớn vạn trường không hiện nay tự nhiên không dám động cũng chỉ có thể đem đầu mâu đối lên vạn hòa phiêu hương lâu nàng cho lâm mang t i ệ n đưa thiết mời cũng là nghĩ lôi kéo một phen còn dư thế lực khắp nơi tình huống đan chéo nhau phức tạp nhưng mà lâm mang tân chiếm bung châu không có quá nhiều quan hệ nhân mạch là thích hợp nhất vạn hoa phiêu hương lâu minh h i ế u vũ v â n lan truyền âm n ó i lâm thành chủ ngươi vẫn là muốn cẩn thận vạn trường không người này nhìn giống như l ô mãng nhưng mà lòng dạ so người nào đều sâu ngươi hôm nay đắc tội hắn này sự tình tuyệt khó thiện như là lâm thành chủ cần thiết giúp đỡ ta vạn hoa phiêu hương lâu không ngại giúp lâm thành chủ một chút sức lực nói xong vũ văn lan tiện tiện liền xoay người rời đi nói thêm gì đi nữa tại ngoại nhân nhìn đến dự đoán hội tưởng rằng nàng cầu lâm mang có chút lời không cần nói quá minh bạch nàng tin tưởng cái này vị nội tâm rất minh bạch lâm mang nội tâm rất rõ ràng vu vân lan đánh là ý định gì bất quá hắn đối với vu vân lan có thể không có cái gì tín nhiệm từ lúc trước đưa lên tiếp mọi lúc liền tại tính toán chính mình hắn thật đi chính vào thất phái diễn võ hai mắt rất nhiều liền coi như bọn họ thật không có cái gì quan hệ tại ngoại nhân nhìn đến hắn cùng vạn hoa phiêu hương lâu nói không chắc ở lén đạt thành thỏa thuận gì diễn võ đại hội chính thức bắt đầu bất quá tâm tư của mọi người đều đã không tại việc này phía trên mặc dù các phái lần này mang đến đệ tử rất nhiều nhưng mà chân chính ra sân cũng liền một người thất phái luận võ cũng không có duy trì liên tục bao lâu rất nhanh liền định xuống ba hàng đầu trong đó đệ nhất tự nhiên là ngũ hành cung đệ tử thứ hai ngoài dự đoán liền là một vị ngũ độc giáo đệ tử đến mức thứ ba liền là vạn hoa phiêu hương một vị nữ đệ tử diễn vo kết thúc ngụy vinh sinh chậm rãi đứng d ậ y nhìn lấy đám người khẽ cười nói đi, đi đi đoạn long a i những n à y người tâm tư gì hắn lại quá là rõ ràng gọi là diễn vo cũng bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu bọn hắn nội tâm vẫn còn nghĩ đoạn long nhai ngộ đạo cơ duyên nửa ngày sau một đoàn người đi đến ba châu giao giới c h i địa đoạn long nhai đến chỗ này về sau lâm mang rốt cuộc minh bạch này chỗ vì cái gì lại được xưng là đoạn long nhai đoạn long nhai ở lại chỗ là một phiến núi non trùng điệp ở giữa trong đó cao nhất một dây núi tựa như long xạ h ố lượn g phía trên trải rộng vô số cao ngất cự mục xen vào nhau t ì n h tế không giống như là tùy ý sinh trưởng ngược lại giống là có người cố ý ngã chủng cả cái sơn lĩnh liền giống như một cái lập tức phóng lên tận trời cự lòng nhưng mà chính giữa một bộ phận giống là bị cái gì người chém đút đồng dạng xa xa nhìn lại cực kỳ hùng vĩ hùng vĩ đến chỗ này về sau có thể đủ rõ ràng phát giác được bốn phía có trận pháp ba động ngụy vinh sinh lấy ra một tấm lệnh bài thiện tay ném ra ngoài trong nháy mắt trước mặt bình tĩnh hư không giống là mặt hồ một dạng nổi lên vô số gọn sóng vương b ổ thấp giọng truyền âm nói n à y chỗ đại trận là ngũ hành cung thiết lập liền tính là trí tôn như là mạnh mẽ xông tới cũng sẽ bị phát hiện bởi vì cái này kỳ thạch mỗi ba mươi năm mới có thể ngộ đạo một lần cho nên đám người cũng sẽ không hoài nghỉ ngũ hành cung lặng lẽ chiếm tiền nghỉ lâm mang ngưng thần nhìn qua phía trước trên đỉnh núi chữ đứng thẳng một khối cự thạch cũng không tính quá lớn chỉ có một người cao cái này khối cự thạch nhìn lấy bình bình vô kỳ nhưng lại cho người một chủng cực kỳ huyền ảo cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí giống như thủy triều tại hướng về khối đá này hội tụ phun một cái khe hấp lâm mang nhũ mày cái này tảng đá thật là có điểm cổ khoái đám người bên trong trừ lâm mang cùng hàn vũ bên ngoài đều không phải lần đầu tiên tới đối với một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bọn hắn sớm liền dò xét không biết bao nhiêu lần bất quá lại không phát hiện gì t h e nguyễn vinh á sinh vừa mới nói xong đám người liền ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống nguyên thần lực lượng phóng thích mà ra lâm mang ngắm nhìn một phía ngay sau đó cũng đem nguyên thần lực lượng phóng thích mà ra chạm đến kia nhanh kỳ thạch s á t na ở giữa lâm mang tâm thần chấn động hiện lên ở trước mắt mình không lại là xanh nát g sơn lâm mà là một phiến mênh mông tình không tại cái này phiên hư không bên trong trải rộng vô số ngôi sao tản ra thần bí khí tức tại những n à y tỉnh thần bên trong càng là tản mát r a độc thuộc về thiên địa áp lực nhưng mà quỷ dị là rõ ràng những n à y tỉnh thần gần ngay trước mắt lại lại có loại phiêu hốt bất định hư h u y ễ n cảm giác liền là không biết người khác cùng cái kia cảm lộ phải trăng đồng dạng tu luyện ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh về sau hán ngộ tính đã sớm tăng trưởng đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng bộ công pháp kia vốn là có giúp người l ĩ n h đội võ học đặc thù năng lực thường biên tinh thần trải rộng hư không b ó n g ánh trói mắt như là tỉ mỉ đi nhìn l i ề n sẽ phát hiện những n à y tinh thần b ả y biện ra một chủng đặc biệt sắp xếp bắt phương bắt quái lâm mang nội tâm hơi kinh liên tại lúc này não hải bên trong thanh âm quen thuộc đống nhiên văng lên phát hiện cựu thiên thái chân đạo kinh phải t r ă n g tốn hao một thước điểm năng lượng tu hành lâm mang s ứ sở cựu thiên thái chân đạo kinh tại hạ giới lúc hắn liền từng lật xem qua rất nhiều đạo giáo võ học cùng điện tịch ghi chép trong đó có liên quan tới này thư ghi chép trong nháy mắt thư không bên trong vô số tinh thần quang mang hào phóng tổ thành một phương kỳ dị đại trận lâm mang thể nội chân nguyên giống như thủy triều máy liệt thuần dương chân nguyên thìa hệ biến tại cái này vô số tinh thần bên trong hiện ra vô số huyền ảo lực lượng cái này có lực lượng không ngừng tăng cường lấy hắn nguyên thần lực lượng hắn tu nội công thiên cương thần công vốn là đạo gia võ học cả hai chuyển tu lên đến cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái lúc này đoạn long ngai đ ỉ n h đám người vừa chưa ngồi được bao lâu kỳ thạch đột nhiên điên cuồng hấp thu lên bốn phía thiên địa nguyên khí ngụy vinh sinh nhũ mày kinh ngạc nói cái này là hắn ánh mắt nhìn về phía lâm mang kinh nghĩ bất định nói nhanh như vậy đã có lĩnh nộ g sao cái này tiểu t ử tiên h phú thật đúng là có điểm có thể sợ a khối đá này là người nào lưu hắn cũng không biết nhưng mà hắn có thể tin tưởng từng có cường giả tại khối đá này hạ nội đạo mà lại tại trong đá lưu lại từ thân võ học truyền thừa cái này khối kỳ thạch bị cường giả kia ảnh hưởng cái này mới có mấy phần thần dị một vị vũ tiên cường giả đến chỗ này hắn vậy mà không có chút nào phát giác được chín phương vực vũ tiên tổng cộng liền kia mấy vị tại hắn ấn tượng bên trong những người kia đều không có như năng lực này ngụy vinh sinh trầm ngâm một lát đưa ánh mắt về phía lâm mang tối thầm nghĩ chẳng lẽ này hàng cùng lúc trước những người kia có quan hệ lại là hạ giới người Nguyễn vinh sinh bất đắc dĩ thở dài nhìn lấy vương cổ mấy người âm thầm cười một cái chân chính có giá trị đồ vật sợ rằng đã sớm để này hàng lĩnh ngộ bọn hắn lĩnh ngộ đều chỉ là chút cường giả kia còn sót lại lực lượng lúc này lâm mang cảm nộ đến vô biên tinh thần đã ảm đạm xuống tại hắn lĩnh nộ cựu thiên thái chân đạo kinh một khắc này tựa hồ dẫn động này chỗ cái gì lực lượng ở trước mặt hắn ngưng tụ ra một đạo hư ảnh một vị thân xuyên hát sắc trường bảo một tay cầm kiếm cao đại thân ảnh chậm rãi tái hiện một cổ vô thượng bá khí đập vào mặt mà tới kia thân ảnh giống như từ trong bóng tối đi ra trực tiếp đưa tay nhẹ nhẹ một rút bốn phía tinh thần trực tiếp bị hắn ngăn cách tại nhìn thấy cái này đạo thân ảnh một khắc này lâm mang nội tâm bỗng nhiên một kinh cái này đạo thân ảnh hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp ban đầu ở lâu lan cổ cốt nuốt xuống huyền vũ t ì n h huyết lúc hắn từng tại huyền vũ t ì n h huyết huyết mạch c h u y ể n thừa bên trong gặp qua người này viên thiên cương tại cổ tịch ghi chép bên trong một vị đã sớm tại trung nam sơn phi thăng nhân vật nếu thật là hắn n à y chỗ hội có hạ giới đạo gia kinh văn cũng liền có thể nói thông được chẳng lẽ nói những vật này là viên thiên cương lưu chương năm trăm năm mươi chín viên thiên cương lưu lại cơ duyên hạ tại rất nhiều điện tịch ghi chép bên trong viên thiên cương trừ một thân phi phạm thực lực bên ngoài khắc một cái năng lực liền là hắn nghiên cứu dịch lý hiệu được thiên cơ diễn toán xem bói các hung đ hiện đa tại lúc này chỉ tinh thần bên trong đột nhiên buộc phát ra một cổ cực mạnh lực lượng tới cái này lực lượng cực kỳ tinh khiết tinh thần chi quang tẩy lễ để hắn nguyên thần có trùng thoát thai hoàn cốt cảm giác từng viên ảm đạm tinh thần theo đó sụp đổ liên đối lấy ảnh hưởng đến cả khỏa kỳ thạch kỳ thạch dị thường dây lát ở giữa ảnh hưởng đến bốn phía ngay tại c ả m ngộ mấy người đám người mới vừa đắm chìm trong lĩnh ngộ bên trong đột nhiên phát hiện kỳ thạch lực lượng vậy mà tại nhanh chóng trôi qua đem bọn hắn từ kia t r ù n g huyền ảo trạng thái bên trong bước ra đến đám người không khỏi mở mắt ra mắt lộ ra nghỉ hoặc chuyện gì xảy ra vương cổ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lâu như vậy kỳ thạch chưa từng xuất hiện qua dị thường vương cổ muốn hỏi chính là trong lòng mọi người nghi hoặc bọn hắn mới vừa lĩnh ngộ đến một chút đồ vật lại đột nhiên bị đánh gãy vạn trường không mở mắt ra mắt bên trong có n ộ hỏ đáng chết liên kém một chút ba mươi năm trước hắn liền từ giữa ngộ ra một bộ kiếm pháp chỉ là cũng không hoàn thiện hắn có thể cảm giác được đây tuyệt đối là một bộ cực mạnh kiếm pháp cho dù là đối với trí tôn cảnh mà nói đều là hiếm có kiếm pháp chỉ là lần trước thời gian quá ngắn hắn cũng chỉ là lĩnh nộ g đến nhập môn đ ộ lần này hắn cố ý lần theo kia cổ cảm giác tìm kiếm rất lâu mới lại lĩnh nộ g đến kia bộ kiếm pháp hắn lẽ ra đều lĩnh nộ g đến thời khắc mấu chốt lại đột nhiên bị đánh gãy tâm tình tự nhiên bực bội cùng vạn trường không tương tự còn có vu vân lan mấy người đám người hai mặt nhìn nhau cái này lúc h à n vũ nhím mày nhìn lấy lâm mang trầm giọng nói hắn tựa hồ không có tình tới lời này vừa nói ra đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía lâm mang lần lượt s ư n g sở bọn hắn đ ề u tỉnh liền lâm mang không có tỉnh như là còn nhìn không minh bạch liền quá xuẩn n à y sự tình cùng lâm mang thoát không được quan hệ hắn đến tột u cùng nộ đến cái gì vũ tiên truyền thừa sao dù cho bọn hắn là trí tôn lúc này nội tâm lại cũng không khỏi dâng lên một tia đấu kỵ cảm xúc bọn hắn lĩnh nộ không chỉ một lần lại chưa từng xảy ra cái này chúng sự tình vạn trường không trong mắt lóe lên một tia lanh sắc ánh mắt âm lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang làm đến đối thủ hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy lâm mang có thể đủ có lĩnh mộ hụ một mực trầm mặc không nói không có cái gì tồn tại cảm giác hàn vũ đ ỗ n g nhiên phát ra hử lạnh một tiếng trong thanh â m này xen lẫn nguyên thần lực lượng có thể đủ quấy n h u tâm thần của người ta mặc dù hắn động tác rất bí mật nhưng mà mọi người ở đây còn là phát giác được đám người nhịn không được nhìn hàn vũ một mắt ai nấy đều thấy được lâm mang ngay tại lĩnh mộ bên trong hàn vũ cái này hử lạnh một tiếng rõ ràng liền nghị ảnh hưởng lâm mang không nghĩ đến người này lại như này âm hiểm mặc dù bọn hắn nội tâm đồng dạng có mấy phần không c a m l ò n g nhưng mà dù sao cũng là trí tôn còn sĩ diện trước mắt bao người không làm được như này hạ lưu sự tình húng chi cái này vốn là bọn hắn tài nghệ không bằng người lâm mang bất quá là đệ nhất này đến này lĩnh nộ g mà bọn hắn đã sớm lĩnh nộ g mấy lần cái này t r ù n g sự tình nói cho cùng vẫn là bọn hắn quá mức không có năng lực húng chi chỉ cần kỳ thạch bên trong năng lượng không có tiêu thất liền còn có thể lĩnh nộ g cái này vị vạn trường không minh h i ế u thủ đoạn ít nhiều có chút lệnh người trơ chẽn vạn trường không cười lạnh ngụy vinh sinh n h ữ mày ánh mắt thâm thúy bánh hàn vũ một mắt lại là không có nhiều lời ngũ hành cung một mực không đếm xỉa đến từ không nhúng tay vào các phái tranh đấu cái này t r ù n g sự tình hắn cũng không tiện mở miệng lâm mang chậm rãi mở mắt ra thân bên trên lên xuống khí tức rất nhanh chìm xuống khắp người khí thế nội liễm ngay trong nháy mắt này lâm mang đông nhiên bạo khởi mà lên thân ảnh như gió một q u y ề n trực tiếp hướng về hàn vũ đập xuống khủng bố lực lượng phản phất hãn hải mách liệt khí tức bằng bạc huyết sát tháo thiên hàn vũ sắc mặt kinh biến vạn trường không phẫn nộ quát lâm mang ngươi muốn làm cái gì cái này ra hỏa thế nhân đều gọi hắn là phong tử nhưng mà theo hắn này hàng mới là thật phong tử vạn trường không thân ảnh một lắc liền định ngăn lại lâm mang bất quá một thân ảnh nhanh hơn hắn trực tiếp ngăn ở hắn trước mặt vũ vân lan nói khẽ vạn ban g chủ ngươi bằng hữu có thể có điểm không nói giang hồ đạo nghĩa à. vạn trường không thần sắc câm trầm lạnh lùng nói nhường ra vũ vân lan hừ lạnh một tiếng chút nào không cam yếu thế nàng lẽ ra chỉ là muốn kéo dài một lần vạn trường không cũng không có thật muốn ngăn cản vạn trường không vạn trường không bộ dáng này lại làm cho nàng có chút khó chịu hãn vũ liền tránh thoát Quyền mang đụng vào nơi xa sơn mạch bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn đ á vụn vẩy ra không chờ hắn ổn định thân hình lâm mang đã lại đấm một q u y ề n bánh sát mà ra hàn vũ hai tay liền kết tấn bốn phía thiên địa lực lượng liên miên bất tận k ẹ t k ẹ t vô số hàn vũ trải rộng hư không ngưng kết thành từng cái băng truy sau một khắc dùng hàn băng ngưng kết cự sơn và về phía lâm mang quyền rơi sơn thoái bà ảnh hàn băng cự sơn trực tiếp phá thoái lâm mang thân ảnh từ bên trong nội s ô n mà ra thân sau một tôn tựa như ma thần nguyên thần pháp tướng lâm thân nhìn đến lâm mang liền nguyên thần pháp tướng đều gọi ra đám người thần sắc hơi kinh cái này ra hóa không phải là muốn giết vạn trường không người a vạn trường không thần sắc c âm trầm quát lạnh nói vũ lâu chủ tránh ra cho ta nếu không đừng trách ta không k h á c h khí cho dù ai đều có thể nghe ra vạn trường không lời này bên trong sát ý vu vân lan mặt lộ xoan suít nàng cũng không nghĩ thật cùng vạn trường không kết xuống sinh tử thù hận song phương mặc dù lẫn nhau có tranh đấu nhưng mà vẫn luôn giới hạn tại một cái có thể điều khiển phạm vi chi bên trong nàng cùng lâm mang hiện nay liền hợp tác đều nói không lên như là thiên hùng bang thật cùng vạn hoa phiêu hương lâu tự chiến lâm mang phải trăng hội giúp nàng nàng cũng không hiểu rõ lâm mang cũng không dám đánh cược đúng lúc này đứng ở một bên vương cổ đ ố n g nhiên đạp không mà ra ngăn ở vạn trường không sát mặt trầm giọng nói cái này sự t ì n h là hắn làm qua lâm thành chủ muốn một cái công đạo không có tội à. vạn trường không thần sắc đ ố n g nhiên một l ệ n h khắp người khí thế ẩm vang bạo phát hướng về vương cổ áp bách mà đến quát l ệ n h nói ngươi cũng muốn ngăn ta vương cổ ngươi có cân nhắc qua này sự tình hậu q u ả sao ngươi kim hà vương thị gánh nội sao mặc dù kim hà vương thị cùng là tám đại thế lực người nhưng mà hắn cũng không thế nào coi trọng kim hà vương thị một đám đại gia tộc đệ tử cảnh giới tuy cao nhưng lại thiếu hụt một câu ngoan kình cũng không hiểu được cái gì gọi chém giết nhưng mà thiên hùng bang bất đồng các đệ tử từ gia nhập bang phái một k h ắ c này liền cần thiết kinh lịch vô số chém giết có thể đủ chiếm cứ cao vị đều là từ trong giang hồ chém giết mà ra người chiến thắng bọn hắn đều là tốt nhất sát thủ vương cổ nội tâm t h ầ m than một tiếng mặt ngoài lại là phong khinh vân đảm nói kim hà vương thị sự t ì n h liền không cần v ạ bang chủ nhọc lòng hắn cũng có đánh cược thành phần kim hà vương thị phát triển đã đến cực h ạ n hắn lao hiện nay trong gia tộc ưu tú nhất hậu bối có thể hay không trở thành trí tôn hắn cũng không xác định liên quan tới lâm mang làm người từ thanh minh kiếm các tình huống cũng có thể thấy được nói thực lời nói tại trang những ngày người liền tính là ngũ hành cung nguy tiền bối hắn đều không tín nhiệm dù cho ngũ hành cung nguyện ý giữ gìn nhưng lại có thể giữ gìn bao lâu duy nhất hy vọng còn là trên người lâm mang vũ vân lan kinh ngạc nhìn vương cổ một mắt tại mấy người bọn họ bên trong vương cổ là có tiếng h o a khí đối với người nào đều không được tội không nghĩ tới lúc này vậy mà lại đứng ra vạn trường không cười lạnh nói rất tốt Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận quyết định này v a n h nơi xa vang lên một tiếng bạo vang hàn vũ thân ảnh gửi lại miệng phun tiên huyết lâm mang lấy tay một chiêu bốn phía tiên h địa lực lượng đ ỗ n g nhiên chuyển r n g m à tới ta huyết kiếp giữa rừng núi từng cái g i ã t h ú đột nhiên thân thể sụp đổ tiên huyết giống như thủy triều đi ngược dòng nước chuyển vào không trung huyết sắt chỉ khí bao phủ phương viên mấy chục dặm vô số tiên huyết hội tụ ở nguyên thần pháp tướng về sau tựa như một phương huyết hạ tại trôi nổi ngưng huyết hóa nhận sắt na ở giữa vô tận tiên huyết rèn luyện thuế biên Tại、lâm mang tay bên trong ngưng kết thành một chuôi đỏ tươi tú xuân đao đám người biến sắc cái này nhất k h á c bọn hắn rốt cuộc minh bạch lâm mang vì cái gì hội có huyết hà đào tôn danh sưng bất quá càng làm đám người kỳ quái còn là ngụy vinh sinh thái độ mắt nhìn một chàng sinh tử chém g i ế t tương khởi không lẽ không ngăn cản sao hàn vũ tròng mắt thu nhỏ lại nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia sợ hãi cảm giác lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói tiếp sau ít lắm miệng theo lấy hắn thoại âm rơi xuống nâng đao một bức bức ra phân thân ma ảnh thi triển phối hợp hết sát chi khí trực tiếp phân hóa ra mấy ngàn đạo th c một dây lát ở giữa lâm mang sau lưng nguyên thần pháp tướng đôi mắt tấn trợn trong đó tản mát ra vô biên sắc khí khiếp người tâm hồn trí thuần trí dương hỏa diễm vòng quanh tại khắp người làm cho lâm mang cả cái người là như hạo nhật mặt trời lóa mắt tột cùng vạn trương không sắc mặt trầm xuống hắn mặc dù công ngạo nhưng mà cũng không có nghĩa là là cái kẻ ngu cái này một đao bên trong thể hiện ra lực lượng viễn siêu mới vào trí tôn người trí tôn thông huyền hiệu lệnh thiên địa nộ thiên địa chi huyền ảo hóa thiên địa lực lượng cũng chính mình dùng mới vào trí tôn người tối đa bất quá là nắm giữ hiệu lệnh thiên địa năng lực thời gian tựa như tại cái này một g i â y lát ở giữa dừng lại lâm mang cái này một đao phảng phất nhảy v ọ t không gian dùng không thể địch nổi chỉ tới đến hàn vũ trước mặt một đao phía dưới không có gì không phá hàn vũ mắt bên trong tràn ngập sợ hãi sắc mặt khó coi hắn thế nào đều không nghĩ tới cái này ra hóa thực lực vậy mà mạnh như vậy mà lại mạnh đến cái này chủng độ phong tử vội v a n g ở giữa hàn vũ hai tay kết tấn dẫn dắt thiên địa lực lượng trước người hình thành một đạo lại một đạo dạy đặc hàn băng bình t r ư ớ n g bốn phía hàn băng trải rộng hư không ở phía sau hắn tái hiện một tôn nguyên thần pháp tướng khắp người tựa hồ ngưng kết vạn năm không hóa hàn băng lạnh leo khóc hàn khí tức tràn ngập bốn phía hàn vũ đi cũng không phải dùng võ luyện thể con đường mà là dùng nguyên thần khống chế thiên địa lực lượng con đường hắn một thân thực lực đều tại nguyên thần phía trên hết lần này tới lần khác lâm mang nguyên thần lực lượng so hắn không hề yếu đặc biệt là lần này kinh lịch kỳ thạch bên trong lực lượng tể lễ lệnh nguyên thần có tân phế biến chỉ là đối mặt lâm mang chém ra cái này một đau h ắ n chống đỡ lộ ra cực kỳ tái nhợt vô lực đau rơi nguyên thần dây lát ở giữa sụp đổ vô số hàn bằng trong phút chốc vỡ nát âm vang một tiếng kịch liệt bạo vang cả cái sơn mạch bên trong thụ mộc liên miên nga xuống đại địa khẽ run lên đợi đến đầy trời khói bùi tàn đi đám người lúc này mới phát hiện lâm mang nâng đau mà đứng mà hàn vũ cũng đã bị một đau chém bay ra ngoài thân chịu trọng thương thấy cảnh này tại trang mọi người nhất thời xôn xao mặc dù bọn hắn đã dự đoán đến lâm mang rất mạnh lại không nghĩ rằng mới giao thủ không bao lâu vạn trường không cái này minh h i ể u liền hội thua trận h à n vũ mặt mũi tràn đầy sợ hãi dáng chống đỡ l ấ y thương thế xoay người rời đi vạn trường không cứu ta h à n vũ phát ra một tiếng gầm thét hắn chưa từng nghĩ đến chính mình mới vừa xuất sơn v ị lâu vậy mà liền muốn m ệ n h tàng tại đây xóm biết như đây hắn lúc trước liền tuyệt sẽ không đáp ứng vạn trường không vạn trường không sắc mặt khó coi cả cái đông n ự c rất lớn tổng có kia một hai cái ẩn cư trí tôn người này liền là hắn cố ý mời xuống núi Mục đích l i ề ngay trong nháy mắt này lâm mang cầm đao mà đến mỗi đi ra một bước thân sau nguyên thần pháp tướng tán phát ma khí liền nồng đậm một phần đến gần hàn vũ một khắc này hắn thân bên trên ma khí cùng thuần dương hỏa diễm đã đan vào với nhau một cô rung động lực lượng buộc phát ra biến thiên kích địa đại pháp vận chuyển nguyên thần lực lượng ẩm vang phong thích xung kích tại hàn vũ nguyên thần bên trong h à n vũ trận mắt tròn xoe manh phun ra một cái tiên huyết kinh hai nói nguyên thần hắn nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng cái này ra hỏa lại vẫn thông h i ể u như này cao thâm nguyên thần bí pháp cho dù là trí tôn hắn tinh lực cũng là có hạn liền tính luyện nguyên thần bí pháp nhưng mà đa số đều chỉ là sơ khuy môn kính cũng không tinh thông hắn lời nói còn không nói xong lâm mang cái này một đào đã lâm thân đao phong di động nhanh qua hư không theo lấy cổ của hắn chém qua một k h ỏ a trận mắt tròn xoe đầu lâu lúc này phóng lên tận trời tĩnh đám người rơi vào trong trầm mặc cái này để bọn hắn nghĩ lên lâm mang thành danh chỉ chiến cho tới nay bọn hắn kỷ thực đều có điểm khinh thị người này cái này trùng khinh thị là không khỏi cũng có lẽ là một mực cao cao tại thượng lâu không chém giết chiến đấu chó nhìn bọn họ lẫn nhau có mâu thuẫn nhưng mà rất ít cái này dạng sinh tử chém giết qua đều là quanh năm bế quan khổ tu tại bọn hắn nội tâm luôn cảm thấy cái này vị gọi là huyết hà đao tôn cũng bất quá như đây vương cựu phong sẽ chết bất quá là quá mức ngu xuẩn đổi lại là bọn hắn nhất định sẽ không rơi đến như vương cựu phong cái này dạng hạ tràng nhưng mà hôm nay một màn để bọn hắn chân chính ý thức được vương cửu phong chết không a n vạn trường không nhìn qua hàn vũ thi thể mắt bên trong lóe ra vô pháp kiểm chế nội hòa lâm mang vạn trường không mánh ngầm đầu phẫn nộ quát hắn bất quá là phá hư ngươi ngộ đạo ngươi vì cái gì muốn hạ như này ngon a thủ kia ngươi phá hư chúng ta mấy cái ngộ đạo lại phải tính thế nào lâm mang tay bên trong huyết đao chậm rãi tiêu tán điềm tinh nói ta muốn giết cứ giết ở đâu ra kia nhiều vì cái gì muốn báo thủ tình nguyện phục hồi chương năm trăm sáu mươi c h ặ giết thượng đám người thân xác khác nhau đưa ánh mắt về phía lâm mang cùng vạn trường không hai người bọn hắn ngược lại là hy vọng cái này hai người thật sự có thể chém giết bất kể người nào chết đối với bọn hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào vạn trường không sắc mặt tâm trầm nội tâm đã sớm là nội hỏa quần quận lâu như vậy tới nay hắn lần thứ nhất cảm thấy tức giận như thế vạn trường không lạnh lùng nói thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao đi lúc này một mực xem trò vui ngụy vinh sinh mắt nhìn hai người nói khẽ vạn bán chủ này sự tình vốn là ngươi bằng hữu kia không đúng ngăn người cơ duyên cái này là sinh tử tri thủ cái này t r ù n g sự tình n g ư ơ i n ế u là rất rõ ràng hiện nay hắn chết đi chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người chẳng trách bất kỳ người nào hàn vũ cái này t r ù n g hành vi không khỏi quá mức bị ổi bình thường người giang hồ cũng liền thôi thân v ị trí tôn lại liền cái này điểm lòng dạ đều không có nói ngụy vinh sinh lại quay đầu nhìn về phía lâm mang trầm giọng nói lâm thành chủ bất kể ngươi phải chăng có ý vạn bang chủ bọn hắn ngộ đạo c h u n g quy là bị ngươi ảnh hưởng lúc này mới bị đánh gãy đại gia đều thối lui một bước đi liền tính các ngươi thật có thù hắn gì còn là tự mình giải quyết đi đám người kinh nghỉ bất định nhìn lấy ngụy vinh sinh bọn hắn phát hiện hôm nay ngụy vinh sinh tựa hồ có điểm không cùng một dạng nhưng mà cụ thể là địa phương nào bọn hắn lại không nói ra được d u ngụy n g tiền bối lúc trước thể hiện ra thực lực thật nghĩ ngăn cản lâm mang dễ dàng nhưng mà hắn lại ngồi nhìn lâm mang giết h à n vũ nếu nói ngụy vinh sinh thiên vị lâm mang đám người cũng không quá tin tưởng lâm mang cùng ngũ hành cung cũng không có quan hệ cũng không đáng đến ngụy vinh sinh như này tương trợ vạn trường không hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nhìn lâm mang một mắt trực tiếp vung tay rời đi ngụy vinh sinh lời nói cũng tính cho hắn một bậu thang hắn mặc dù nội tâm phẫn nộ nhưng lại rất rõ ràng lúc này đánh với lâm mang một trận hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối một bên còn có vu vân làn kia xú nương môn nhìn chằm chằm như là chính mình lộ ra bại tướng nàng hội không chút do dự ra tay giải quyết chính mình l i ê n tính là ra tay cũng tuyệt không thể tại này chỗ tâm cảnh phá l i ê n tính lưu lại nữa cũng nộ không đến bất luận cái gì đồ vật nhìn qua vạn trường không rời đi mọi người vẻ mặt phức tạp đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp đến vạn trường không tức giận như thế không nghĩ tới đã từng n ô n g cùng tự cao tự đại thiên hùng bang ban chủ lại để một cái giang hồ tiểu bối b ư ớ c đến cái này tình trạng nghĩ đến chết đi h ắ n vũ trong lòng mọi người kiên kỵ càng sâu chém liên tục hai vị trí tôn bọn hắn người nào cũng không có chiến tích này bất quá vạn trường không người này lòng dạ rất sâu lúc này không đọc thủ nhất định là tại dự mưu càng lớn kế hoạch này sự t ì n h không có kết thúc dễ dàng như vậy dự đoán dùng không được bao lâu thanh châu cùng ung châu trên giang hồ tất nhiên sẽ lại lần nữa nhấc lên một tràng phong ba lâm mang nhìn lấy rời đi vạn trường không cũng không có ra tay ngăn cản chính như vạn trường không có lo lắng h ắ n đồng dạng có lo lắng Tại chăng những n à y người đều mang ý sâu ai biết bọn hắn nội tâm lại tại n g h ĩ cái gì chính mình mặc dù một lúc c h ấ n trụ bọn hắn nhưng mà cũng để những cái này nhân sinh ra lòng kiên kỳ nói không chắc bọn hắn lúc này nội tâm đều tại nhớ thương chính mình đến tột cùng tại khối đá này bên trong nộ được cái gì như là có cơ hội tin tưởng bọn hắn hội không chút do dự ra tay cướp đoạt cơ duyên không chỉ giữa sân còn có một cái thực lực chưa biết ngũ hành cung c u n g chủ ngụy vinh sinh chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn thật sâu lâm mang một mắt bình tĩnh nói chư vị nghĩ nộ đạo liền tiếp tục đi đám người nhìn nhau không tiếp tục để ý này sự tình lại lần nữa ngồi xuống bắt đầu càng lộ vu vân lan cất bước đi tới khẽ cười nói lâm thành chủ cái này lần ngươi có thể là nợ ta một món nợ ân tình n a lâm mang có thể giết hắn vũ trong nội tâm nàng đồng dạng ngoài ý mớn cái này phần chiến l ự c quả thực quá mức d o a người hắn thành v ị trí tôn mới bao lâu nàng thành v ị trí tôn đã lâu nhưng mà nói thực lời nói chiến tích đều kém xa lâm mang như là lại cho hắn một đoạn thời gian nói không chắc đều có thể leo lên trí tôn bảng loại nhân vật này tại ngũ phương vực lịch sử có thể nói là ít càng thêm ít sau cùng có thể còn sống sót không thể nghi ngờ là vang danh thiên hạ nhân vật lâm mang khẽ vứt cảm đạm cười nói đa tạ vô lâu chủ xuất thủ tương trợ tuy là nói như vậy nhưng mà hắn biết rõ vu vân lan ra tay hoàn toàn là đứng tại trên lập trường của mình nàng mong muốn không phải là lưỡng bại câu thương cũng không phải thật là vì mình vũ vân lan cười cười nói khẽ lâm thành chủ như có thời gian có thể đến ta vạn hoa phiêu hương lâu lâm thành chủ về sau như là có bất kỳ cần gì cầu ta vạn hoa phiêu hương lâu nhất định toàn lực tương trợ tại gặp đến lâm mang cái này phần thực lực về sau c à lâm mang thần sắc cứng lại từ ban đầu gặp mặt lúc hắn liền cảm thấy đến nhìn có chút không tấu người này lúc trước mình cùng vạn trường không giao thủ dễ dàng liền ngăn lại bọn hắn chiến đấu tràn lan thiên địa nguyên khí cái này phần thực lực có thể không phải người nào đều có thể có lâm mang nội tâm suy nghĩ ngàn vạn mặt bên trên lại là không lộ chút nào lắc đầu nói sơn giã tán nhân thôi đến mức sư tôn tục danh sư môn có quy củ không thể ngoại truyền thật sao ngụy vinh sinh đôi mắt nhắm lại nghiêm túc dò xét lâm mang một mắt cười ha hả nói ta ngược lại cũng hy vọng lâm thành chủ thật là sơn giã tán nhân lâm mang cười nói ngụy cung chủ lời này ý gì không có cái gì ý tứ ngụy vinh sinh lắc đầu chắp tay sau lưng cất bước rời đi cảm khái nói cái này thiên hạ sơn giã tán nhân rất nhiều có thể không phải người nào đều có lâm thành chủ cái này thực lực tại cái này đông n ự c trừ nổi tiếng một chút thế lực có trí tôn bên ngoài tại một chút sơn lâm bí địa tự nhiên cũng có ẩn cư trí tôn những n à y người mặc dù quanh năm ẩn cư nhưng mà cũng hội chiêu thu bộ phận đệ tử lưu lại truyền thừa mỗi lần trên thiên bảng cũng thường xuyên có thể gặp đến một ít hành o không xuất thế người nhưng mà chưa bao giờ một cái giống lâm mang cái này lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống người này là phát hiện cái gì sao bất quá hắn đã không có làm rõ vậy đã nói rõ kỳ thực chính ngụy vinh sinh cũng không xác định bằng không thì cũng liền sẽ không hỏi ra lời này lâm mang nhẹ dọn cười cười nhìn về phía một bên vương cổ lặng yên truyền âm. vương cổ sắc mặt bờ i hai tin Cái ế n manh trừng lón hai mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy lâm mang.、Cái、này, vương hóa, mắt, dám lâm lấy cổ b môi khẽ nhúc đ í c h muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nhịn xuống mở miệng xúc động vương cổ hít sâu một hơi chân chân thần nhìn về phía lâm mang khẽ b ư ớ c cảm hai người đạp không mà lên rời đi đoạn long nhai đám người mặc dù phát rất được nhưng lại cũng không hề để ý ít ba người nói không chắc bọn hắn cơ hội lớn hơn bọn hắn càng thêm coi trọng đoạn long n a i ngộ đạo đã lâm mang có thể đủ tại cái này kỳ thạch bên trong có lĩnh ngộ không có đạo lý bọn hắn không được một lần không được liền hai lần luôn có thể lĩnh nộ đến bên trong truyền thừa ngụy vinh sinh đứng tại sân đỉnh đứng c h ắ p tay nhìn hai người rời đi xa xôi thở dài chương năm trăm sáu mươi mốt chặt rết hạ h o à n g g i ã giữa rừng vạn trường không đạp không mà đi thần s á c c ấ m c h ầ m dưới chân chỉ vào không trung qua trong giây lát đã đến mấy trăm trượng bên ngoài sau l ư n g hắn đi theo một nhóm thiên hùng bang đệ tử lâm mang vô c h i tiểu bối này thù ta tập báo vạn trường không để nén chính mình nội tâm nội hỏa nội tâm vẫn đang suy nghĩ các chủng đối sách Từ hắn chấp trưởng thiên hùng bang tới nay lúc nào nhận qua này các loại nhục nhã giết hàn v ũ bất quá hắn lại bỏ ra nhiều tiền mời một vị trí tôn xuất sơn không chỉ hiện nay lâm mang thân mang kỳ thạch bên trong truyền thừa tin tưởng hội có rất nhiều người cảm thấy hứng thú liên tại lúc này sắc bén phá không tiếng gào thét mà tới nương theo lấy gào thét tiếng xe gió một đạo thanh lãnh hàn quang từ rừng bên trong xuyên toa mà tới hòa diễm tràn ngập h ư n g h ự c liệt hỏa phảng phất đốt cháy toàn bộ thiên địa vạn trường không nội tâm du lên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trong tay háo trượt ra một chua kiếm quay người cầm kiếm một kiếm chém xuống khen. tia lửa tung tóe bán ra kim thiết rào qua thanh â m từng sợi thiêu đốt lên hỏa diễm tiễn thất bị dây l á t ở giữa chẳng thoái vạn trường không mặc dù tránh thoát cái này một kích nhưng mà còn lại những tia thiên hùng bang đệ tử liền không có vận khí tốt như vậy từng cái đệ tử liên tiếp n g ã xuống vạn trường không ngắm nhìn bốn phía phẫn nộ quát người nào ở đâu ra n h ọ vụn thật to gan tiểu nhân vô sỉ lan ra đến vạn trường không cái này một tiếng n ộ khiếu vang vọng s ơ n lâm như sấm âm chấn động vừa mới nói xong vạn trường không thần sắc hơi động tại đằng sau liền tại lúc này hắn nhẹ bén phát rác được sau lưng không khí có hơi biến động sau đó không chút do dự xoay người một kiếm keng hòa tỉnh dây lát liễm thiên địa nguyên khí t ứ tán là ngươi vạn trường không tròng mắt thu nhỏ lại ngay sau đó tức giận từ trong tim dâng lên vương cổ trường kiếm chạm tại từng sợi châm nhỏ phía trên đem hắn n á t bây vương cổ hướng về phía vạn trường không mỉm cười ý vị thâm trường nói vạn bán chủ đi tốt ừ n vạn trường không mắt bên trong đầu tiên là lộ ra vẻ nghỉ hoặc rất nhanh sắc mặt biến hóa không được đáng chết hỗn đản hắn bỏ qua một kiện sự tình l i ê n bằng vương cổ tên nhát gan này t u y ệ t không l à gan đột kích giết hắn lâm mang tại ý nghĩ này đản sinh dây lát ở giữa một cổ đáng sợ hàn ý dây lát ở giữa sông lên đầu ngay trong nháy mắt này lâm mang thân ảnh lại như quỷ mị từ vạn trường không thân sau tái hiện ánh mắt xâm lánh nhìn chăm chú vạn trường không một chuôi tản ra thanh lãnh hàn quang tú xuân đao theo đó chém tới bạo ngược đao khí được khởi vô biên đao ý càn quét bốn phương đem bốn phía thiên địa vì cái này kinh t i ê n một đao phương viên mấy trăm dặm toàn bộ hóa làm đào chi lĩnh vực vạn trường không sắc mặt đại biên vội vàng ở giữa trực tiếp quay người cầm kiếm một kiếm nên đón vô số kiềm khí vung vẩy mà ra phản g phất hạ lên như chút nước mưa to kiếm khí phô thiên cái địa tuân hướng lâm mang vương cổ thần sắc hơi kinh vạn trường không tại ngoại giới xưa nay dùng trường pháp quyền pháp mà nổi tiếng sợ rằng tất cả người đều không biết hắn lại vẫn tinh thông kiếm pháp cái này ra hỏa ẩn tàng thật đúng là đủ sâu mặc dù vạn trường không phản ứng kịp thời nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước vẹn vẹn một tia và hắn nhỏ bé tranh lệch nhưng đối với bọn hắn cái này chủng tầm thứ chiến đấu mà nói liền là sơ hở trí mạng cùng nhược điểm ảnh. Xông lên trời kiếm khí pha toái. Đau khí chảm nát hắn y bảo, đồng thời chảm nát hắn hộ thể chân nguyên. Tiên khí pha khí chảm thời chảm hộ thể huyết, trời toái. kiếm Phúc. bảo, Đau y rộ. vạn trường không kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một cái tiên huyết cả cái người bay ngược lại mà ra ngược tái hiện một cái vết thương máu chảy rầm r ề sâu có thể thấy được xương cốt vạn trường không gắt gao nhìn chằm chằm lâm mang tức s ù i b ắ p mép lâm mang tiểu nhân h è n hạ hắn không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lớn mật như thế hội ở nửa đường mai phục chính mình lâm mang thần sắc lanh tuấn không nói nhảm cầm đao thẳng hướng vạn trường không hắn cũng không muốn vạn trường không sống sót trở về đến thời điểm là cái gì tình huống liền khó dùng dự đoán thật để cho vạn trường không về đến tiên hùng bang tại vạn trường không địa bàn bên trên trung quy là phiến phức vạn trường không gầm t h é t một tiếng thân sau một tôn nguyên thần pháp tướng sát na tái hiện phất tay chém ra vô số kiếm khí vạn trường không tay bên trong chỉ kiếm phân hóa ngàn vạn thiên địa ở giữa phong vân d ũ n g động cái này một kiếm uy năng chạm thiên tuyệt điệp lít nha lít nhít kiếm khí tựa như đại hà tiết g a nhìn giống như đơn giản một kiếm lại là tản g a khiếp người tâm hồn lực lượng vạn trường không tại chém ra cái này một kiếm về sau không chút do dự xoay người rời đi hắn biết rõ đối mặt hai vị trí tôn c ư ờ n g giả hắn không giống nhau nhất định có thể thắng được h ú n g chỉ lúc này hắn bị lâm mang một đao chém trúng thương thế không nhỏ kéo xuống đi đối chính mình phi thường bất lợi lâm mang thân sau tựa như ma thần nguyên thần pháp tướng lâm thế tản mát ra kinh người huyết sát chỉ khí vô tận huyết lãng quần quận và anh kiếm khí lại lần nữa bị một đao chẳng toái khủng bố thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng quận tới cơ hồ dây lát ở giữa lâm mang thi triển thiên tâm kiếp đem trái tim k ê u động tần suất để thắng tới một cái cực cao tầm thứ vạn trường không kêu lên một tiếng đau đớn miệng bên trong phun ra vô số nhỏ bé huyết khối hắn ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ cái này là cái gì võ học bất quá lúc này hắn đã cố không trả giật mình trực tiếp t i ê u đốt khí huyết hướng về nơi xa bỏ chạy cái này lúc cách đó không xa sớm liền v ậ n sức chờ phát động vương cổ đột nhiên một trường đánh ra diện hóa ngàn vạn vô số đạo trường ảnh hướng về vạn trường không rơi xuống l í t nha l í t nhít t r ư ờ n g ảnh trực tiếp phong tỏa vạn trường không đường lui thật cùng vạn trường không chém giết hắn tuyệt không phải vạn trường không đối thủ nhưng mà cái này chủng đánh chó mù đường cơ hội hắn có thể sẽ không bỏ qua mặc dù đánh không lại nhưng mà ngăn cản một lát vẫn là có thể vạn trường không khắp người kiếm khí tái hiện đem vô số trưởng ảnh đánh nát nhưng mà cái này lúc lâm mang đã từ phía sau đánh tới t h u ầ n dương chân nguyên lưu c h u y ể n thiên địa lực lượng vào tới cuối cùng hóa vì một cổ minh n g ô n g hồng lưu lao nhanh lên đến một cổ không thể kiểm chế sợ hãi cảm giác này lên vạn trường không nội tâm hắn đã rất nhiều chưa từng có qua cái này loại cảm giác vạn trường không nội tâm k i n h sợ mắt nhìn trốn không thoát vạn trường không trong lòng cũng tuân ra một c ấ ngang kình vạn trường không mánh xoay người thiêu đốt nguyên thần lẽ ra suy yếu khí thế bạo tăng mấy lần khắp người càng là hiện ra từng sợi ma khí ma đạo các phái mặc dù làm cho nhiều người giang hồ c h ơ c h ẽ n nhưng mà công pháp ma đạo lại là trên giang hồ đám người công nhận uy lực mạnh mẽ vạn trường không một dây lát ở giữa giống là giàn mua hơn trăm tuổi tóc đen đầy đầu dây lát ở giữa biên trắng cả cái người cũng lộ ra giàn mua vô cùng lâm mang cười lạnh một tiếng tay bên trong tú xuân đao chém ra một đạo kinh người đ ạ o khí luân hồi phá diệt hết thể lực lượng phóng x ạ ra thân sau nguyên thần pháp tướng cũng theo đó chém ra bá liệt một đao như một đường chiều cường chém về phía không chúng xôi trào mãnh liệt thời gian phản phất liền này dừng lại vô tận đao khí bừng tỉnh n được phong bạo càn quét ra đem vạn trường không triệt để báo phủ đao khí tàn phá bờ bãi vạn trường không nguyên thần pháp tướng dây lát ở giữa vỡ nát chậm rãi tiêu tán điểm năng lượng bốn mươi ước vạn trường không mặt bên trên biểu tình ngưng kết tóc trắng pho hướng sau tung bay đôi mắt bên trong lẩn chứa cực hạn sát ý sau m ộ t khắc vạn trường không mi tâm hiện ra một đạo huyết ngân mặt mang không cam lòng rơi xuống trên mặt đất vương cổ có chút thổ thức ai có thể nghĩ đến đường đường thiên hùng ban ban chủ vậy mà lại chết tại nãy chỗ ban đầu ở đoạn long nhai nghe đến lâm mang muốn chặn giết vạn trường không lúc hà nội n tâm khiếp sợ không gì sánh nổi sợ rằng liền chính vạn trường không đều không nghĩ tới lâm mang hội ở nửa đường chặn giết hắn lâm mang tiện tay thu hồi đao nhìn về phía vương cổ điểm tính nói đi đi trở về sau triệu tập người chuẩn bị tiếp thu thiên hùng bang địa bàn chương năm trăm sáu mươi hai thiên hùng bang cùng đường thượng tám phái diễn vo trải qua nửa tháng cuối cùng kết thúc đi đến thương vân sơn các phái t r í tôn cùng đệ tử tại ngũ hành cung lưu lại hai ngày về sau liền rời đi thương vân sơn bất quá mọi người cũng không biết đã từng ngông c u ầ n tự cao tự đại thiên hùng bang ban chủ vạn trường không đã sớm chết đi thậm chí tất cả mọi người đang nghĩ tiếp xuống đến thiên hùng bang cùng ung châu thành tất nhiên hội n h ấ t lên một tràng giang hồ chiến sự bọn hắn còn đang chờ mong vạn trường không hội thể hiện ra bực nào thủ đoạn nhưng mà mọi người không nghĩ tới là bọn hắn về đến tông môn rất lâu cũng không có chờ đến vạn trường không phản kích ngược lại là kim hà vương thị cùng ung châu thành một đ á m cao thủ liên thủ tiến công thiên hùng bang địa bàn đối mặt kim hà vương thị cùng ung châu thành liên thủ thiên hùng bang hoàn toàn không phải là đối thủ bày biện ra liên tục bại lui chi thế liền vạn trường không đều lâu không xuất hiện phảng phất hư không tiêu thất cái này để đám người ngửi được một chút không bình thường ý vị chỉ là mọi người cũng không có đem này sự tình cùng vạn trường không chết đi một chuyện liên hệ với nhau thậm chí bọn hắn đều không có hướng cái này phương diện suy nghĩ tam châu đại đại tiểu tiểu thế lực đều phái ra thám tử đi đến thanh châu nghĩ muốn dò xét này sự t ì n h ngắn ngủi ba ngày kim hà vương thị cùng ung châu thành cao thủ thế như t r ẻ tre chiếm cứ thiên hùng bang hơn nửa địa bàn vạn hoa phiêu hưng ơ lâu tỉnh xảo nhã điện đại điện bên trong ánh đến lắng lặng tiêu bớt lên không khí bên trong tràn ngập chút hứa mê người mùi thấm ngát hồng loan t r ư n g thơm vụ vân lan thần sắc lười biếng nằm nghiêng tại trên giường màu đỏ màn lụa bông xuống như ẩn như hiện ở trong đại điện đứng lấy một vị cầm trong tay quải trượng lao hầu tóc trắng phơ đâm thành từng t a i bím bó tại sau đầu vạn hoa phiêu hương lâu hạ thiết hữu nhị đường tam đàn bốn loại bảy mươi hai tay lái tuy là do nữ tử tổ thành nhưng mà thành viên lại trải rộng thanh châu các nơi vị lao hầu này liền là vạn hoa phiêu hương lâu vạn hoa đường đường chủ lâu chủ vạn trường không đến nay còn không có tin tức vụ vân lan chậm rãi mở ra mắt cau mày nói cái này có thể không giống như là vạn trường không phong cách liền coi như hắn có càng lớn n h ư đồ cũng tuyệt không khả năng ngồi nhìn thiên hùng bang bị người chiếm đoạt lâu như vậy đều không gặp vạn trường không hiện thân cái này rất không bình thường thiên hùng bang là vạn trường không tâm huyết càng là hắn giã tâm căng cơ thế nào khả năng ngồi nhìn thiên hùng bang bị người chiếm đoạt vũ vân lan ngồi dậy mắt lộ ra vẻ suy tư sau một lúc lâu vũ vân lan manh ngầm đầu ánh mắt kinh nghi bất định ngự a khí hoảng loạn nói vạn trường không chết cái gì điện bên trong lào h u phát ra một tiếng kinh hô chừng lớn hai mắt không dám tin nói thế nào khả năng vô luận như thế nào nàng đều không nguyện tin tưởng vạn trường không sẽ chết v u vân lan trong lòng cũng không nguyện ý tin tưởng nhưng mà cái này ngược lại là giải thích hợp lý nhất v u vân lan lắc đầu thở dài cho tới nay ta đều nghĩ sai một kiện sự tình lâm mang cùng vương cổ hai người dám nhìn thiên hùng b a n g ra tay không phải là bởi vì vạn trường không không tại mà là bởi vì vạn trường không rất khả năng chết tại hai người này tay bên trong v u vân lan chọn nhựa tới ban đầu ở đoạn long ngai lúc tại vạn trường không rời đi về sau lâm mang cùng vương cổ hai người cũng theo lấy rời đi bọn hắn đều dùng vì lâm mang là trở về u n g châu nhưng m à như là hai người này là đi chặn giết vạn trường không đâu v u vân lan nội tâm đột nhiên châm xuống nhanh đi để người cha cha thông hướng thiên hùng bang con đường gần đây phải chăng có qua đại chiến vết tích trí tôn cường giả giao thủ liền tính lại ở nút còn là hội lưu lại vết tích v u vân lan ngẩng đầu nhìn điện bên ngoài nhăn mày không nói sự tình phát triển có điểm nằm ngoài dự đoán của nàng lâm mang thực lực quá mức dọn người không nghĩ tới liền vạn trường không vậy mà cũng sẽ chết tại lâm mang tay bên trong ba vị trí tôn v u vân lan cảm nhận được một tia thật sâu hàn ý lao ầ u nhẹ gật đầu liền cung kính đ ắ p lại quay người rời đi đại điện lúc này thiên hùng bang đại điện bên trong một nhóm người ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu rất nhiều người đều là trọng thương chưa lành trạng thái chủ vị phía trên ngồi lấy một cái nam tử mặc áo bào trắng nhìn lên đến chỉ có hơn bốn mươi tuổi thần xác lộ vẻ âm trầm người này là thiên hùng bang phó bang chủ càng là vạn t r ư ờ n g không túi khôn phó tuyên thiên hùng bang có thể tại ngắn ngủi trăm năm thời gian liền phát triển thành hùng cứ thanh châu tam đại thế lực một trong ít không người này bảy mưu tinh kế đường bên trong đám người nhìn nhau một người đứng dậy chắp tay nói phó bang chủ hiện nay bang chủ không tại hết thẻ còn cần thiết ngài nhanh chóng cầm một cái chủ ý phó tuyên thực lực trong bang mặc dù không phải tối cường nhưng mà thiên hùng bang đám người đối với hắn lại rất tin phục phó tuyên trầm mặc không nói cái này đoạn thời gian kim hà vương thị cùng ung châu thành đột nhiên cướp đoạt thiên hùng bang địa bàn để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không kịp phản ứng chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc đã m u ộ n mấu chốt hắn đã phái người do xét qua hiện nay các phái trí tôn đều đã trở về nhưng mà duy trì không tập bọ bang chủ ngoại giới người đều dùng vì vạn trường không tại lập ngưu cái gì nhưng mà chỉ có hắn hiểu được bang chủ căn bản liền không trong bang hắn nội tâm kỳ thực xóm có suy đoán bang chủ rất khả năng chết rồi nhưng mà cái này tin tức hắn không dám truyền đi nếu không cái này mấy vạn bang chúng nhất định q u â n tâm đại l o ạ n không chỉ là hắn tại trang những n à y nhân tâm bên trong dự đoán đều có chỗ suy đoán chỉ là người nào cũng không nguyện đem này sự tình vật trần không nói ra nội tâm tối thiểu còn có điểm hy vọng phó tuyên quét đám người một mắt trầm giọng nói ta đã truyền tin tại tam châu các phái vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể mời bọn họ giúp đỡ đám người s ư n g sở có người trần trờ nói bọn hắn hội nguyện ý xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sao thiên hùng bang cùng các phái quan hệ có thể không tính là nhiều tốt thậm chí là rất ác liệt lúc trước vạn trường không tại lúc bang bên trong lên tới trường lão xuống đến đệ tử đều không đem dư các phái người để ở trong mắt hiện nay muốn để những n à y người xuất thủ t ư ơ n g t r ợ sợ rằng sẽ rất khó n k h nói không chắc là dẫn sói vào nhà phó tuyên cười lạnh nói hiện nay liền coi như bọn họ không nguyện ý cũng chỉ có thể giúp đỡ nếu không chờ đến ung châu triệt để làm lớn đến thời điểm xui xẻo liền là bọn hắn môi hở răng lạnh đạo lý bọn hắn hội minh bạch bất quá có câu nói hắn không nói kể từ đó các phái tất nhiên biết ý biết đến vạn trường không nhất định là ra sự t ì n h nếu không dùng vạn trường không tiêu n g ạ o tính t ì n h là tuyệt sẽ không hướng bọn hắn cầu trợ phó tuyên nhìn lấy đám người chầm mặc một lát c h ầ m dại đứng dậy lon tiếng nói chư vị hiện nay ba n g bên trong đã đến sinh tử t ổ n vong thời khắc mong rằng chư vị có thể đủ vứt bỏ hiểm khích lúc trước cộng đồng ứng đối nguy cơ trước mắt chỉ cần có thể vượt qua trước mặt một kiếp này ta thiên hùng bang liền còn có cơ hội đông sơn tái khởi hắn biết rõ Cùng、các ù n g c phái hợp tác không thể nghỉ ngọ là bảo hộ lột ra nhưng mà tổng càng trực tiếp bị diệt truyền thừa tốt không chỉ các phái còn cần thiết thiên hùng bang đến làm đến một cái giảm sốc là sẽ không dễ dàng để thiên hùng bang hủy diệt chỉ cần bang bên trong lại có thể ra một vị trí tôn hết thể liền còn có hy vọng nghĩ tới đây phó tuyên ánh mắt lóe lên một cái mục bên trong lộ ra một tia quả quyết điện bên trong đám người hai mặt nhìn nhau có chút lời không cần nói quá minh bạch từ phó tuyên nói ra lời này lúc bọn hắn liền biết mình suy đoán thành thật bang chủ thật ra sự tình rất nhiều nhân tâm bên trong bỗng nhiên sinh ra một chút sợ hãi Sau đó lan đó tràn toàn chương n năm trăm sáu mươi ba thiên hùng bang cùng đường hạ thiên hùng bang bức thư rất nhanh liền đưa đến các phái trí tôn trong tay mà tại trên giang hồ một tin tức cấp tốc lưu truyền tới gần đây tam đại thế lực giao chiến tin tức đã sớm c h u y ề n khắp cả cái đông vực tất cả người giang hồ đều tại quan tâm này sự t ì n h cuối cùng đây chính là có lấy trí tôn tọa c h ấ n đại thế lực nhưng mà mọi người không nghĩ tới là cái này trên giang hồ lưu truyền ra tin tức ngẩm vậy mà là vạn trường không đã chết trong nháy mắt cái này tin tức liền tại trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn lệnh vô số người giang hồ vì đó s ô n s a o dù cho rất nhiều người không nguyện ý tin tưởng nhưng mà chậm chạp không thấy vạn trường không h i ệ n thân cũng để đám người không được không nghi ngờ một thời gian rất nhiều cùng thiên hùng bang giáo hảo thế lực cũng lần lượt rũ sạch quan hệ kim hà vương thị tiên tính tiểu viện bên trong hai thân ảnh ngồi đối diện nhau một người trong đó tay nâng sách một người k h á c liền là tại trậm r ã i châm t r à vương cổ rót một chén t r à ngầm đầu nhìn về phía lâm mang trần trờ nói lâm thành chủ thiên hùng bang địa bàn gần đây xuất hiện rất nhiều còn dư mấy phái đệ tử này sự t ì n h sợ là có kỳ quá c a cái này đoạn thời gian kim hà vương thị thu hoạch khá phong phú thanh châu dù sao cũng là thanh châu so với ung châu m à mỡ đương nhiên tổn thất đồng dạng không nhỏ thiên hùng bang dù sao cũng là thiên hùng bang n h ư không phải bọn hắn đánh thiên hùng bang một trở tay không kịm sợ rằng sẽ càng gian nan chính mình dù sao cũng là trí tôn ngại tại mặt mũi dưới tình huống bình thường cũng rất ít ra tay nguyên nhân chính là như đây hắn mới phát hiện kim hà vương thị đệ tử cùng thiên hùng bang người so sánh còn thì kém rất nhiều càng trọng yếu là thiên hùng bang đệ tử đều rất liều mạng bọn hắn gia tộc tử đệ lại ngược lại càng thêm tiết mệnh hắn cũng chỉ có thể may mắn may mắn phát hiện ra xóm như là chờ hắn ngày nào đó không có sợ rằng kim hà vương thị không được bao lâu liền hội bị chiếm đoạt không có cái gì kỳ quặc lâm mang thả ra trong tay sách khẽ cười nói không phải là các phái tính toán nhung tay、ừ. vương cổ nhữ mày kinh ngạc nói b ọ vương cổ cũng không phải thật không biết những này chuyện giang hồ chỉ là hắn một mực lưu tại kim hà vương thị rất lâu chưa từng tiến vào giang hồ cái này mới hạ ý thức không chú ý cái này một điểm vương cổ thở dài liền cái này bỏ qua thiên hùng bang không khỏi có điểm quá mức đáng tiếc bỏ qua lâm mang kỳ quáy nhìn hắn một cái đôi mắt nhắm lại đan i tính nói, i nói muốn bỏ qua bọn hắn、rồi. Vương bỏ qua châu ba phái lại thêm thanh châu vạn hoa phiêu h ư ơ n g lâu trừ cái đó ra còn có một cái thái độ bất định ngũ hành cung chân chính phiền phức còn là ngũ hành cung còn dư mấy phái ngược lại là tiếp đó ngược lại lần này thu hoạch của bọn hắn đã không sai bị lắm bất quá dùng nước ấm nấu thanh hoa phương thức từ từ mưu tính lâm mang một mặt không quan trọng cười cười đạm cười nói tiêu ta cũng không để ý giết thêm mấy người nữa vương cổ l ệ n h cả tim như là đổi lại phía trước hắn nhất định không tin nhưng mà hiện nay không biết vì cái gì hắn ẩn ẩn cảm thấy lâm mang không hề giống là tại vui bừa lâm mang nhìn vương cổ một mắt bình tĩnh nói đi đi đi thiên hùng thành cái này sự tình cũng nên có một giải quyết thiên hùng thành nay chỗ là thiên hùng bang căn cơ chỗ càng là vạn trường không một tay thành lập ngày xưa phồn hoa thiên hùng thành gần đây tới nay lại nhiều chút hứa tiêu điều chi ý thành bên trong lui tới người giang hồ đều giảm bớt rất nhiều đường phố bên trên cơ hồ nhìn không thấy nhiều ít đi người không t r u n g bên trong hai thân ảnh đạp không mà đến t à n mát ra như vực sâu khí tức khủng bố hai người khí tức không có chút nào thu liễm khủng bố uy nghiêm bao phủ cả tòa thiên hùng thành tại cỗ uy áp này phía dưới rất nhiều người toàn thân run lên ngẩng đầu nhìn k h ô n g t r u n g mắt lộ ra sợ hãi không bao lâu một nhóm thiên hùng bang cao tầng lần lượt đi tới thành t ư ợ n g phó tuyên thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn k h ô n g t r u n g chắp tay nói gặp qua lâm thành chủ vương t ổ n trưởng không biết hai vị tiền bối đến ta thiên hùng thành có chuyện gì quan trọng lâm mang túi đầu nhìn lấy đám người bình đạm nói ngươi lại cần gì biết rõ còn cố hỏi phó tuyên nội tâm thầm than khó đối phó a t ư trùng trùng dấu hiệu tỏ rõ cái này vị cùng đông vực người giang hồ rất không đồng dạng khắc chí tôn nhiều ít c ố ky chút bộ mặt nhưng mà cái này vị có thể sẽ không phó tuyên khẽ thở dài lâm thành chủ ta thiên hùng ba nguyện n g ý nhiều ra không chờ phó tuyên nói xong lâm mang liền đem nàng đánh gãy bình t ĩ n h nói nói nhảm ngươi liền không cần phải nói đã hôm nay ta đến tia liền không có chỗ thương lượng nói chuyện ở giữa lâm mang nhấc lên tay sau đó một trướng rơi xuống sau một khắc hư không bên trong ngưng kết ra vô số nóng bỏng hỏa diễm hóa thành một cái cự long lao xuống lấy bảo hiếu mà ra v à về phía thiên hùng thành hỏa long chiếm cư không trung nóng bỏng hỏa diễm đem không trung thiêu đốt màu đỏ bừng một phiến mọi người sắc mặt đại biến phó tuyên vẫn n ộ quát mau tránh ra cơ hồ dây lát ở giữa phó tuyên hai tay k ế t tấn trên tường thành cấp tốc sinh ra một đạo to lớn trận pháp làm đến thiên hùng ban g căn cơ chỗ vạn trường không tại thành này bên trong bố trí rất nhiều trận pháp chỉ là phó tuyên chỉ là thông tiến cảnh liền tính cái này trận pháp lại huyền ảo h ắ người c ũ n vô pháp phát huy ra nào pháp cũng không nghĩ tới lâm mang vậy mà lại đột nhiên ra tay phó tuyên trong tim dâng lên một trận thật sâu bất đắc dĩ mặc hắn mưu kế lại nhiều tại trí tôn cường giả lực lượng cường đại trước mặt lại cũng tái nhuận vô lực đi theo sau lưng phó tuyên một nhóm thông tin cảnh lần lượt gọi ra nguyên thần pháp tướng l i ề u mạng ngăn cản hỏa diễm x u n g kích liên tại lúc này nơi xa bay tới một cái hát sắc lưu quang hướng vào hỏa diễm bên trong đem đẩy trời đại hỏa tách ra phó tuyên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc đến lâm thành chủ hãy khoan nơi xa một đạo lộ v ẻ thanh â m khàn khàn vang lên ngay sau đó ba đạo thân ảnh đạp không m à tới một người trong đó chính là ngũ độc giáo giáo chủ tại hắn bên cạnh hai người một người là đan châu lưu thị đến mức một người k h á c liền là đan châu trường hà kiếm phái trưởng môn tại cái này ba người đi đến không lâu nơi xa lại có một người chạy đến vạn hoa phiêu hương lâu lâu chủ vụ vân lan vương cổ sắc mặt biến hóa không nghĩ tới mấy người kia vậy mà lại thật ra mặt cái này hạ phiến phức bất quá không gặp đến ngũ hành cung người vương cổ nội tâm nhẹ thở ra một hơi người đều đến đông đủ rồi bốn người s ư ơ n g sở cái này lợi là có ý gì lâm mang thanh lành ánh mắt từng cái quét qua mấy người sau đó đưa mắt nhìn sang nơi xa sơn lâm bên trong đ i ể m tính nói dừng bên trong g i ấ u lấy kia vị ra đi tĩnh đám người nhìn nhau không hẹn mà gặp nhìn về phía nơi xa sơn lâm keng đột nhiên thanh thúy đao minh tiếng vang triệt cựu tiêu h ó n g ánh đao q u a n g cơ hồ che lấp đám người tầm mắt phong vân biến sắc thiên địa ở giữa một cái trắng đạm vết đao ngang qua mà qua phảng phất đem thiên địa chẳng thoái đại đ ị a nước g a lâm m ộ t pha thoái mi trăm dặm sơn lâm dưới một đao này một phân hai nửa sơn lâm bên trong một đạo lộ v ẻ thân ảnh chật vật bỏ chạy mà ra nhìn đến người này đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thái bình tông diêu nguyên đức một vị thân xuyên hùng bảo cầm trong tay trường phiên lúc này lại là toàn thân cho đùi lao giả một mặt lúng túng nhìn lấy đám người thái bình tông là nằm ở đông vực bắc bộ ma đạo môn phái bất quá giang hồ tin đồn cái này thái bình tông kỳ thực là trung vực nào đó một môn phái chỉ nhánh tại này gặp đến thái bình tông người lệnh bọn hắn khá là ngoài ý muốn lâm mang tiện tay gọi trở về tú xuân đao ánh mắt tùy ý dò xét mắt đám người bình đạo nói các ngươi tới đây có cái gì mục đích ta không xem vào nhưng mà hôm nay tiên h hùng băng người nào đến đều cứ u không muốn ngăn trở đều có thể dùng ra tay bất quá chư vị tốt nhất nghĩ rõ ràng lâm mang cười lạnh không khách khí chút nào nói ta không sợ chết các ngươi đâu chương năm trăm sáu mươi b ố thế cục biến hóa thượng vào giờ phút này thiên điệu một phiến t ĩ n h mịch hát vấn áp thành trong vòng vương viên mấy trăm dặm không khí phảng phất ngưng trệ tràn ngập lấy một cổ dương cung b ạ n kiếm không khí thiên hùng thành bốn phía thiêu đốt lên thuần dương chân hỏa hỏa quang sông thẳng tới chân trời thiên điệu ở giữa trên dưới hoàn vũ chỉ có lâm mang dư âm khuấy động chuyển đến bốn người đứng tại không chung bên trong sắc mặt tâm lãnh tán phát khí thế một giây lát ở giữa phảng phất m ề n qua vốn cho là bọn họ bốn người đủ dùng ép buộc lâm mang từ bỏ không nghĩ tới lâm mang thái độ ngoài dự liệu của bọn họ lâm mang cái này phó không chút kiên kỵ thái độ để bọn hắn trong lòng cũng cảm thấy vô cùng nén giận không khí trong sân biến đến càng phát kiềm nén cái này cổ áp lực khí tức làm cả thiên hùng thành bên trong đám người câm như hến thở mạnh cũng không dám một lần nóng bỏng h ỏ a diễm đốt cháy vào hư không bên trong trói loa mắt lâm mang biểu tình bình tĩnh cho dù là đối mặt n a m vị trí tôn vẫn không có một tơ một hào h ỗ n loạn trái lại mới vừa đi đến bốn người mặt bên trên lại hiện ra một cái do dự thật muốn cùng lâm mang tử chiến sao như là chỉ là bình thường trí tôn bọn hắn nhất định sẽ không có chút nào chặt chờ nhưng mà lâm mang chiến tích quá mức dọa người ba vị trí tôn chết tại này hàng bàn tay bốn người bọn họ ra tay khó tránh khỏi có tổn thương nói cho cùng bọn hắn chỉ là muốn ngăn cản lâm mang chiếm đoạt thiên hùng bang nhưng mà không nghĩ đem chính mình mệnh cho gãy đi vào không đáng giá phó tuyên nhạy bén phát giác được một màn này ánh mắt lõe lên một cái hướng về phía bốn người chắp tay nói đa tạ bốn vị tiền bối nguyện ý xuất thủ tương trọ phó mộ vô cùng cảm kích bất quá cái này là ta thiên hùng bang sự tình như là vì chúng ta đắc tội lâm thành chủ phó mộ thẹn trong lòng phó tuyên những lời này nói rất khéo léo nhìn giống như tại khuyên can bốn người nhưng mà lời nói bên trong lại hàm ẩn nghĩa mai chỉ ý mặc dù không tốt nói rõ nhưng mà hắn nội tâm lại cực điểm trơ c h ẽ n bốn vị trí tôn cùng đến vậy mà lại bởi vì lâm mang mấy câu nói mà tâm thấy sợ hãi a bất quá như này không khí đột nhiên yên tĩnh ngũ độc giáo giáo chủ đưa tay nhẹ khẽ vuốt vuốt trên v a i độc hạt già mua con mắt chậm rãi quay đầu trắng bệnh con mắt nhìn chăm chú lâm mang nói khẽ lâm thành chủ người ung châu thành thu hoạch đã đủ nhiều liền này thu tay lại đi cho dù là bọn họ nội tâm rất không nguyện ý tương trợ thiên hùng bàng nhưng nếu là u n g châu sắp nhập thôn tính tịnh thiên được rút thế lực quyết trường chiếm cứ hai châu c h i địa uy hiếp đến liền là bọn h ắ n h ú n g chi như là bốn người bọn họ hôm nay để lâm mang một phen ngôn ngữ liền bất lui mặt mũi thực tại không nhịn được thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được cái này tin tức thật lưu truyền ra đi trên giang hồ lại phải nghị luận như thế nào lâm thành chủ ngươi hiện nay cũng là giang hồ trí tôn lại cần gì cùng những n à y người tính toán bên dưới sự tình không bằng liền giao cho thuộc hạ đi làm đi mà lại ngươi như này làm việc cũng không khỏi có điểm hư giang hồ quy củ cái này lúc trường hà kiếm phái trưởng môn diệp kim triều cũng tức thời mở miệng hắn khuôn mặt không tính thái thương lão chỉ là mặt bên trên khe danh giống như như lưỡi đao điêu mài lộ vẻ lạnh lùng đây cũng là một cái n h ư ợ c bộ như là lâm mang không tự thân ra tay muốn chân chính chiếm đoạt thiên hùng bang tất nhiên cần thiết một đoạn thời gian rất dài mặc dù không có một cái rõ ràng thuyết pháp nhưng mà cơ hồ tất cả người đều rất có a n ý bình thường giang hồ tranh đấu trí tôn rất ít biết đến thông thiên cảnh phía dưới đệ tử ra tay như là đại gia đều làm như thế hôm nay người giết ta đệ tử ngày mai ta giết người đệ tử cái này đông vực sớm liền lộn lâm mang làm như thế đã có điểm không tuân quy củ vụ vân lan cùng lương nguyên trạng mặc dù không có mở miệng nhưng mà cũng muốn làm thế là tán đồng hai người thuyết pháp môi hở răng lệnh đạo lý này bọn hắn còn là minh bạch bọn hắn cùng thiên hùng bang quan hệ không tính là nhiều tốt nhưng cũng không thể thật nhìn l ấ y thiên hùng bang liền cái này bị sắp nhập thô tính chết một cái vạn trường không k h ô nghĩ n g tới đến một cái so vạn trường không giã tâm c à n g lớn mặt liền tính là vạn trường không kia ra hỏa làm sự t ì n h cũng không có như này cấp tiến quy củ lâm mang hơi n h ữ mày điềm tính nói người nào định người định sao ngươi nói cái gì quy củ ta không biết ta chỉ biết nắm tay người nào lớn ai nói lời nói liền là quy củ lời này vừa nói ra mấy người lúc này nhự n h ư mày diệp kim triều sắc mặt lạnh xuống lâm mang cái này bức thái độ nhưng lại làm cho bọn họ rất không thoải mái là người lâm mang là rất mạnh nhưng mà đối mặt bọn hắn bốn vị trí tôn vẫn là như thế thái độ không khỏi có điểm q u á không coi bọn họ vào đâu ngũ độc giáo giáo chủ cười lạnh một tiếng ý vị thâm trường nói cái này nói lâm thành chủ là không nguyện ý liền này thu tay lại nhất định muốn diệt thiên hùng bang không thể lâm thành chủ thật nghĩ rõ chưa phi diệt không thế lâm mang giống như cười mà không phải cười nói n g ư ơ i muốn ngăn trở có thể dùng thử thử ngư ơ i ngũ độc giáo giáo chủ mặt trình n ộ sắc trong mắt l ó e lên một tia âm trầm ha ha nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ dây lát ở giữa hấp dẫn ánh mắt của m ấ y người d i ê u nguyên đức vẻ mặt tươi cười chư vị không bằng đại gia ngồi xuống nói chuyện như thế nào chém chém giết g i ế t nhiều không tốt ta cảm thấy này sự tình đại gia có thể dùng nói chuyện lâm mang bánh d i ê u nguyên đức một mắt n g ự a khí sông nhiên ngươi tính cái gì đồ vật chỗ này có ngươi nói chuyện phần sao d i ê u nguyên đức sắc mặt cứng đờ nhìn giống như vẻ mặt tươi cười nhưng mà mắt bên trong lại hiện lên một tia âm trầm cùng ấm n ộ hôn đ à n tiểu tử c ù n g vọng d i ê u nguyên đức nội tâm giận mắng nội tâm lại là chưa từng biểu hiện ra chút nào bốn người mắt nhìn d i ê u nguyên đức mắt lộ ra trào phúng nói cho cùng nay sự tình là tây bộ ba châu sự tình n g ư ơ i một cái bắc bộ thái bình tông người chạy đến tây bộ địa bàn bên trên đưa tay không khỏi quá dài mặc dù không rõ ràng d i ê u nguyên đức đến tội cùng có mục đích nhưng mà một cái ma đạo người đột nhiên đến đây tuyệt sẽ không có chuyện tốt gì đám người cũng là tâm tổn đề phòng lâm mang quét đám người một mắt cười lạnh một tiếng quất lạnh nói người nào muốn tìm cái chết cứ tới nói xong lâm mang không lại nói nhảm nâng đao trực tiếp t h ẳ n g hướng thiên hùng thành đám người bá liệt đao khí quét ngang mà qua mọi người sắc mặt khe biến đối với lâm mang đột nhiên ra tay bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhưng mà q u ỷ dị là lúc này bốn người lại không một người ra tay bốn người nhìn nhau đều có chút xấu hổ việc này nào h i ệ n nhiên bốn người đều tại chờ đối phương xuất thủ trước cái này mới có hiện nay hy kịch tính một màn đao khí tại thời khắc này triệt để b ộ c phát ra trong chấp mắt càn quét cả cái thiên hùng thành từng cái thiên hùng bang đệ tử chết thảm ngay tại trận phó tuyên mục thử một nước lại cũng vô pháp kiềm nén nội tâm nội hỏa lâm mang ngươi đường đường trí tôn lại đối ta thiên hùng bang phổ thông đệ tử ra tay liền không sợ thiên hạ người chế nhạo sao phó tuyên phát ra một tiếng gầm thét nội tâm vừa kinh vừa giận phế vật cái gì trí tôn tất cả đều là một đám đồ h è n nhát phó tuyên hai mắt đỏ bừng đầy ngập nội hỏa tựa như lập tức phun trào hòa sơn hai tay kết ấ n trong nháy mắt phó tuyên thân bên trên tản mát ra từng sợi hết sát ma khí t ó chậm chậm. cùng đ lúc đó phó tuyên thân sau hiện ra một tôn tượng như tiên huyết ngưng tụ mà ra nguyên thần pháp tướng điên cùng thôn phệ bốn phía quần quận không ngừng gọn tới huyết khí dót vào nguyên thần pháp tướng chỉ bên trong cái này nhất khắc phía sau hắn nguyên thần pháp tướng phảng phất sống lại hai mắt tuần thần t h ô n g mệnh dưỡng thần nỗ tàng huyền âm hữu minh khai thái tính hướng hư vô phó tuyên miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khắp người đốt lên từng sợi ngọn lửa màu đỏ n g ỏ m cái này hỏa diễm đốt cháy hắn tinh khí thần đột nhiên xuất hiện d ị biến lệnh tại tràng bốn vị trí tôn đều là nội tâm một kinh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được phó tuyên thân bên trên lúc này phát tán ra cũng không phải là thông thiên cảnh khí tức đã có mấy phẩn trí tôn khí thế cho d dùng bọn hắn võ học tầm thứ đủ dùng tự sáng tạo võ đạo công pháp tại võ học phương diện cũng là trên giang hồ tông sư nhưng lại vẫn nhìn không thấu phó tuyên lúc này thi triển võ học thủ đoạn diễu nguyên đức ánh mắt sáng lên lẩm bẩm nói quả nhiên không sai vạn trường không tia ra hỏa cũng không có tiêu hủy cái này độ ngưng huyết thần công hắn sở dĩ nàn dằm xa xôi đến chỗ này vì chính là cái này b ộ ngưng huyết thần công lúc trước hắn cùng vạn trường không một đoàn người đồng thời tiến vào một chỗ bí địa vạn trường không kia ra hỏa đoạt đi một khỏa đan dược cùng cái này b ộ ngưng huyết thần công mà hắn chỉ đoạt đến cái này quỷ dị ngự hồn cờ mặc dù không biết rõ viên đan dược kia cụ thể có tác dụng gì nhưng mà cái này b ộ ngưng huyết thần công hắn lúc trước lại vội vàng bánh gặp qua bộ phận nội dung dù cho vẹn vẹn chỉ là trong đó ghi lại bộ phận nội dung nhưng mà hắn đã xác định bộ công pháp kia h ề n ảo phi phạm nếu là có thể thông hiệu toàn bộ có lẽ có thể làm hắn tiến thêm một bước Vạn với loại ngạo, đạo trường không loại này nhân nhiên không ông, nhưng đối với hắn đến nói, có thể không có cái này cố là hắn tâm tự tạc thể gì khí kỵ. học Là cao đi cái đối cái ma có có cố sẽ ban i đi đi tiêu hủy cái ế t trường vạn võ không không nhưng cũng không này học, hủy học. sẽ sẽ mà bộ b đầu ở nghe thấy vạn trường không chết đi tin tức về sau hắn liền không ngừng không nghỉ chạy đến này chỗ bất quá không nghĩ tới còn làm u ộ n một bước không biết tự lượng sức mình lâm mang lạnh lùng thanh â m vang vọng vân tiêu làm thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa s á t cơ đ ộ t k hỏi lâm mang một bước bước ra khắp người khí thế bảng bạc không giữ lại chút nào tiết ra che phương viên mây trăm dặm trong nháy mắt phong vân biến sắc mây đen bên trong lôi đỉnh c h ấ p động chiếu rọi thiên cung một cái đao khí phóng lên tận trời tại cái này đẩy trời lôi đỉnh bên trong phảng phất giống như một đạo quang trụ chém ra h á cám mang lên vạn trượng quang mang với khắp đại điện t h u ầ n dương hỏa diễm phần thiên không trung đao khí là như từ trên trời giáng xuống vắt ngang hoàng vũ nương theo lấy lôi đỉnh điện quang c h ấ p động tại thời khắc này bắn ra cực hạn đao mang bao phủ thiên hùng thành vô biên huyết vân tại thời khắc này bị dây lát ở giữa một chia làm hai phó tuyên bị huyết quang bao phủ nguyên thần pháp tướng phát ra một tiếng, tiếng sắc bén gào thét giống như da thú sau đó tại bá liệt đao khí hạ bị từng tấc từng tấc xe thoái phó tuyên trừng lớn hai mắt trong mắt lộ ra một cái hãi nhiên cùng không cam dù cho hắn nghĩ muốn kiệt lực chống đỡ nhưng mà trước thực lực tuyệt đối lại vẫn cũ không hề có tác dụng lại lợi hại công pháp ma đạo hắn tu thời gian cuối cùng vẫn là quán ngắn hiện nay cũng vẹn vẹn là đạt đến sánh ngang trí tôn độ phó tuyên mặt lộ không cam h ã y khoan diêu nguyên đức kinh hô một tiếng thần s ắ c lo lắng người này đã tu luyện ngưng huyết thần công nhất định biết rõ này công tung tích như là người này một chết sợ rằng ngưng huyết thần công liền rốt cuộc tìm không thấy d i ê u nguyên đức lo lắng h ế t lớn lâm thành chủ đao hạ lưu nhân nói chuyện ở giữa tay bên trong trường phiên nhẹ nhẹ một l á t một giây lát ở giữa cảnh tượng trung quầy biến vô số hung thú bảo hiếu có tùng mưu huyền vũ tý hưu cùng với các chủng bộ dáng giữ tọn yêu vương nửa thật nửa giá như ảo phi huyền đây là một loại nguyên thần huyền thuật lại đạt đến dùng giả đánh cháo độ đồng thời có thương người nguyên thần tác dụng quan chiến mấy người lần lượn x ứ n sở cái này ma đạo người lúc nào như này hảo tâm vậy mà lại xuất thủ cứu giúp thiên hùng ba người gặp đến r i ê n nguyên đức ra tay bốn người chẩn chờ một chút quyết định tạm thời quan sát một phen bọn hắn tính toán để r i ê u nguyên đức thử thử lâm mang thực lực l i ê n tính r i ê u nguyên đức không phải là đối thủ của lâm mang nhưng mà vẹn vẹn là ngăn cản một hai hẳn là có thể dùng lâm mang thần sắc một l ệ n h nguyên thần lực lượng ẩm v a n g phong thích thi triển thánh tâm tứ kiếp bên trong cực thần kiếp vội sông mà đến hung thú còn vị đến gần liền tại giữa không trung quỷ dị tan giã r i ê u nguyên đức mặt bên trên biểu tình ngưng kết nguyên thần bí thuật cái này ra hỏa tại nguyên thần một đạo bên trên hắn tuy không dám nói thứ nhất nhưng mà cũng tuyệt đối là bên trong người nổi bật có thể đủ dễ dàng như thế liền phá vỡ hắn nguyên thần huế y thuật t đại biểu người này trên nguyên thần tạo nghệ đã không kém gì hắn cái này ra hỏa là quái vật sao diễu nguyên đức cô không trả kinh hãi rất nhanh cảnh tượng trước mắt thay đổi hiện ra vô số huyết vũ lít nha lít nhít tràn ngập hắn ánh mắt cái này huyết vũ phảng phất có thể đủ hủ thực hết thảy có thể có ăn mòn nguyên thần lực lượng ma đồng tiên khốc đại bê chú diễu nguyên đức trong mắt thu nhỏ lại mặt mũi tràn đầy sọ hai chỉ sắc hai tay nhanh chóng kết ấ n thôi động nguyên thần lực lượng ý đồ phá vỡ cái này c ầ nguyên thần bí thuật rất nhanh hắn liền cảm nhận được khó giải quyết đáng、chết. d i ê u nguyên đức sắc mặt khó coi dùng lâm mang hiện nay nguyên thần lực lượng thúc giục ma đông thiên khốc đại b chú lại há là kia dễ dàng bài trừ từ đoạn long nhai ngộ đạo về sau lâm mang nguyên thần lực lượng liền được đến một cái bay vọt về chất cái này một chủng hoàn toàn mới thuế biến lâm mang nhìn thấy vô số t i n h thần đã là c h u y ể n thừa cũng là một chủng lực lượng nguyên thần đến từ vũ tiên lực lượng d i ê u nguyên đức thật vất và phá vỡ ma đông thiên khốc đại bi chú ảnh hưởng gặp đến lại là h ắ n lệnh không thể nào tiếp thu được một màn không r i ê n nguyên đức bi hống một tiếng nội tâm vừa kinh vừa giận kinh sợ đâu chỉ r i ê n nguyên đức một người càng có một bên bốn người làm phó tuyên nguyên thần pháp tướng bị triệt để tê liệt một khắc này phản phất ngang qua thiên địa đao mang cũng giữa trời rơi xuống cái này một đao chạm nát cả tòa thiên hùng thành đem một phân vì hai cũng chém ra phó tuyên thân thể tiên huyết vẩy ra hắn thân thể tại đao khí bên trong hóa vì vô số huyết vũ vung vẩy tại bầu trời bên trong vanh long đại điệu phát ra một tiếng ầm ầm nổ v a n g bắn ra quần c u ộ n khói bụi che lấp cả bầu trời thê lương kêu rên vẹn vẹn vang lên một lát liền lại im bặt mà dừng một chút may mắn sống sót đến thiên hùng bang đệ tử lúc này đã xóm không sinh ra chút nào lòng t h ắ n g cự có chỉ là thật sâu vô lực quan chiến bốn người nhìn nhau không lời nói mắt bên trong có sợ hãi cũng có sát ý nhìn lấy thiên hùng bang hủy diệt tại bọn hắn trước mặt cái này để bọn hắn cảm nhận được thật sâu tức giận không nghĩ tới liền r i ê u nguyên đức đều không có ngăn lại lâm mang thái bình tông r i ê u nguyên đức tại ma đạo các phái bên trong thanh danh không nhỏ bọn hắn sớm có nghe thấy biết rõ người này thực lực chỉ có thể nói lâm mang thực lực quá mức đáng sọ xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn hắn Tại phó u y ê ngũ chết đi một khắc này, Lâm Mang đột nhiên một đi Lâm m này, n a đột đánh một thân thi triển thân út nhiên hình chuyển, phân ảnh, n phía ma bước bước ra, thân hình gấp g về phía ngũ độc giáo giáo chủ n kinh, kinh giáo giáo đầu tiên là mực kinh rất nhanh mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh thật coi là hắn dễ khi dễ sao ngũ độc giáo giáo chủ nhẹ nhẹ vô một cái bả vai độc hạn thiện tay vung lên chân nguyên tụ tán vô số xương độc tràn ngập không trung tại xương độc này tản ra dây lát ở giữa ngũ độc giáo giáo chủ trong tay h áo lấy ra một cây sáo ngắn chậm rãi thổi lên tiếng sáo xa xôi sắt na ở giữa núi rừng bên trong vang lên vô số tất tiếng sột soạt tốt nhẹ vang lên lít nha lít nhít độc trùng từ rừng bên trong buôn tập mà ra đến hàng vạn mà tính độc trùng pháng phất một dòng lũ lớn từ bốn phương tám hướng vào tới ngũ độc giáo nhất am h i ể u liền là sử dụng độc trùng khiến người ta khó mà phòng bị nhìn lấy vọ tới t mấy vạn độc trùng lâm mang đưa tay một trưởng mãnh nhiên một trưởng rơi xuống cực nóng thuần dương chân hỏa ngưng tụ ra một cái to lớn hỏa long đáp xuống Đem cái h phủ thuần hỏa hóa cho ọ n sơn biển lửa bên trong. trùng dương hỏa diễm bên trong hóa vì cho bụi. Lúc này, ngũ tòa tại tại bao lửa số lâm Lúc diễm bụi. i g Vô vì độc độc o g á o chủ h t â này so đột một nhiên hiện n cái ra bề g i giữ tận hạt. đen nhánh n độc、hạt. Quỷ u dị ê nguyên thần n ba đ ộ k h ế t tán ra tới.、Lâm、mang nữ nương ra Lâm mày, thần Quả thần lực lượng vậy mà mang theo âm tả độc tính đao khí cùng kiếm khí đan vào lẫn nhau va chạm phát ra trận trận oanh minh diệp kim triều q u á t lên lâm thành chủ người muốn làm cái gì l i ê n t ạ i thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa phía sau đột nhiên sinh ra một tia cảm giác nguy cơ không chờ hắn phản ứng qua đến một đạo ẩn chứa rét l ạ n h chi ý trưởng ấn rơi xuống đem hắn cả cái người đánh bay ra ngoài diệp kim triều ngạc nhiên quay đầu lại vu vân lan t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thần thông thượng người điên diệp kim triều g ầ m thét đối với vu vân lan gia súc cảm đến không dám tin tưởng lúc trước cái này nữ nhân thái độ đối với lâm mang có thể không tính tốt v u vân lan làm đến tam châu chi địa một vị duy nhất dùng nữ tử c h i thân thành t i ể u trí tôn nhân vật nào có kia đơn giản vẹn vẹn từ vạn hoa phiêu hương lâu phát triển cũng có thể thấy được nhưng không có mấy phần thực lực sớm liền để người nuốt ngay cả cặn cũng không còn vạn hoa phiêu hương lâu đám kia nữ nhân có thể là có không ít người giang hồ trong bóng tối nhớ thương cái này nữ nhân nhìn giống như đối với người nào đều là một bộ hòa hòa khí khí thái độ nhưng mà làm sự tình lại là gì thường tàn nhận quả quyết ở trong mắt nàng từ trước đến nay đều chỉ có lợi ích lâm mang s á t nhập thôn tính tiên hùng bang nếu nói uy hiếp lớn nhất còn là vạn hoa phiêu hương lâu chẳng lẽ cái này nữ nhân sớm liền cùng lâm mang có một chân trấn kinh không ngừng diệp kim triều một người còn có ngũ độc giáo giáo chủ cùng với lương nguyên t r ạ m hai người lương nguyên t r ạ m kinh quát vũ lâu chủ người muốn làm cái gì vũ vân lan cười cười nhưng không có lên tiếng nàng sở dĩ ra tay không phải là bởi vì mới vừa lâm mang truyền âm ra tay thanh châu về ngươi nếu không ta tất sát ngươi cái này là lâm mang truyền âm nói ngữ liệu tại nàng cân nhắc lợi hại về sau vũ vân lan quả quyết lựa chọn dồn bỏ minh hữu của mình dù cho biết rõ này sự tình có quá nhiều phong hiểm nhưng mà nàng không có lựa chọn từ lâm mang chủng chủng dấu hiệu biểu hiện cái này chủng sự tình hắn làm được cái này là một cái làm sự tình từ không so đo hậu quả người điên một ngày không nhớ hậu quả giết nàng chính mình những n à y gọi là minh hữu sẽ làm ra bực nào lựa chọn ai cũng không biết mấy người một khỏa tâm lập tức châm xuống vũ vân lan không nói chuyện đại biểu nàng là thiết tâm muốn đứng tại lâm mang một phương cứ như vậy song phương lực lượng có thể liền ngang hàng không không chỉ là ngang hàng trong lòng ba người rất rõ ràng dùng lâm mang thể hiện ra kinh người chiến tích bọn hắn trong đó bất kỳ người nào đều khó dùng một mình tự chiến thắng đáng chết trong lòng ba người giận mắng quả nhiên duy tiểu nhân cùng nữ t ử khó dưỡng nếu không phải cái này nữ nhân lâm trận phản chiến bọn hắn lại làm sao đến mức rơi vào bị động như thế cục diện tại tái hiện ý nghĩ này dây lát ở giữa ba người không chút do dự xoay người rời đi lâm thành chủ thiên hùng ban g một chuyện chúng ta mấy cái không lại cắm tay lúc trước sự t ì n h chúng ta mấy cái nguyện p h ụ c lên bồi lễ mất mặt cái gì bọn hắn đã cố không lên mất mặt tổng so bỏ m ệ n h mạnh ha ha lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười điểm t i n h nói v ộ i lễ không cần thiết mượn các người đầu một dùng thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang dậm chân mà ra thân ảnh tựa như như lưu tỉnh đ u ổ i sát ngũ độc giáo giáo chủ ngũ độc giáo giáo chủ quát một tiếng sau lưng nguyên thần pháp tướng tản ra đen kịt một màu độc vật một mực nằm ở trên bả vai hắn độc hạt lạng yên tiêu thất ẩn độn vào hư không bên trong ngay tại đi tới lâm mang đột nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi cười lạnh một tiếng trong trước mắt một chỉ điểm hướng thân sau phong vân đột biến khủng bố chỉ ấn là như nộ hải giao long bay lên không mang theo thế như vạn tấn cản quét mà ra sau lưng lâm mang ngũ độc giáo giáo chủ tinh tâm bồi dưỡng độc hạt mới vừa thoát hiện liền nên tiếp một chỉ này b à n h độc hạt sụp đổ lâm mang quay người như phong lôi réo vang đổi sát ngũ độc giáo giáo chủ cùng lúc đó vu vân lan cùng vương cổ hai người cũng lần lượt ra tay đón lấy diệp kim triều cùng lương nguyên trạm hai người thấy tình cảnh này đứng ở đằng xa diêu nguyên đức biến sắc lại biến tựa hồ không có người chú ý tới mình mắt nhìn t i ê u đốt lên hóa diễm thiên hùng thành diêu nguyên đức t r ớ c mắt đi đến thành bên trong diệp kim triều sắc mặt tái xanh quát lên vu vân lan ngươi cái này là bảo hộ đ ộ t ra ngươi thật sự cho rằng này hàng sau cùng sẽ bỏ qua ngươi sao hắn đến tột cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê nói chuyện ở giữa tay bên trong trường hà kiếm chém ra một kiếm trực chỉ vu vân lan trái tim v à n h long hoảng hốt ở giữa giống như có giang hà d ũ n g động thanh â m chuyển đến khi kiếm quang rơi xuống một giây lát ở giữa mặt đất pha thoái từ địa hạ tuân ra dậy sóng nước sông cuốn ngược lấy tràn vào không trung diệp kim triều lúc này cũng là liều mạng liền trường hà kiếm phái tuyển học đều phát huy ra vu vân lan đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu diệp kim triều một mắt nói khẽ chúng ta trong mấy người ngươi nhất là điệu thấp không nghĩ tới ngươi vậy mà có này thực lực diệp kim triều hư lạnh một tiếng lạnh lùng truyền âm n ó i vu lâu chủ mọi việc có chừng có mực cũng cho chính mình lưu đầu đường lui vu lâu chủ đại gia quen biết một chàng lại cần gì dùng m ệ n h tương bác không đăng giá vu vân lan mắt liễm khẽ nhúc ních nàng tuy đáp ứng ra tay nhưng cũng không nghĩ thật dùng m ệ n h tương bác l i ê n tại lúc này nơi xa truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang kinh thiên động đ i ệ nương theo lấy một cổ đáng sợ thiên địa nguyên khí phong bạo cái này tiếng đột nhiên xuất hiện kinh vang dây lát ở giữa hấp dẫn ánh mắt của mấy người diệp kim chiều trong mắt mánh co dù lại ánh mắt lộ ra vẻ hoang sợ ngay sau đó một cổ không thể kiềm chế hàn ý trải rộng toàn thân n g a khí kinh hãi cái này ra hỏa chỉ ở giữa nơi xa ngũ độc giáo giáo chủ nguyên thần pháp tướng phá thoái mà hắn cả cái người bị đánh vào mặt đất toàn thân chật vật ngũ độc giáo giáo chủ tay bên trong q u ả i trượng cũng gãy thành hai đoạn sắc mặt tái nhuận khí tức yếu ớt không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang đột nhiên đến gần trước mặt hắn tay bên trong tú xuân đao tiện tay ném ra ngoài tựa như nhất l i u tỉnh rơi xu xuyên vân phá vụ tiếng rít truyền khắp và dặm ống long như hỏa đao khi quấn quanh lấy vô số huyết sát chỉ khí những nơi đi qua mặt đất nứt ra khe danh tung hành ngũ độc giáo giáo chủ mặt mũi tràn đầy vẻ sợ、so、hãi kêu lên một tiếng đau đón thiếu đốt khí huyết ngắn ngủi địa buộc phát gia đình phong lực lượng vội vang ở giữa phất tay đánh ra một cái ngũ độc trường màu đen tìm trướng ấn tại giữa không trung ngưng tụ trong chóc mát hóa thành trăm trượng lớn nhỏ trực tiếp va về phía tú xuân đao nhưng mà tại cả hai va nhau dây lát ở giữa trưởng ấn từng tấp từng tấp phá thoái liền một hơi thở đều không có kiên trì đen chương năm trăm sáu mươi bảy thần thông hạ phốc phốc phốc phốc huyết khí bạo dũng ngũ độc giáo giáo chủ trừng lớn hai mắt cuối cùng thân thể ngã xoay xuống trận mắt tròn xoe điểm năng lượng ba mươi năm ước giá nua thân thể bên trong tiên huyết trôi nổi nhìn lấy lại một vị trí tôn chết tại bọn hắn trước mặt để vốn là sợ hai hai người càng phát k i n h khủng diệp kim triều cố không lên lại cùng vu vân lan cãi cọ gọi ra nguyên thần phát tướng phẫn n ộ quát nhường ra nếu không ta liền là liều mạng cũng phải kéo lấy ngươi cùng nhau cho cùng vì kế hoạch hôm nay chỉ có hướng ngũ hành cung cầu viện chỉ cần ngũ hành cung nguyện ý ra tay hết thể liền còn có hy vọng bất quá hắn trực tiếp rời đi đông vực bằng hắn thực lực liền tính đi bất kỳ cái gì một vực đều đủ dùng hôn đến phong sinh thủy khởi vụ vân lan trong mắt lóe lên một tia c h ậ chờ liên là cái này một tia trần trờ để diệp kim triều tìm tới cơ hội không chút do dự lách mình liền xông ra ngoài ngay trong nháy mắt này một thân ảnh đuổi sát theo lâm mang lạnh lùng bánh vu vân lan một mắt đuổi sát diệp kim triều liên là nhìn cái này lại làm cho vu vân lan lạnh cả tim diệp kim triều mặc dù không có quay đầu nhưng mà cũng biết rõ lúc này đuổi theo phía sau đến tột cùng là người nào diệp kim triều quá to lâm thành chủ người hôm nay nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt s a o lúc này hà nội tâm tràn ngập hỗn loạn kỳ thực đương thời ba người bọn họ chân chính liều mạng không hẳn không có lực đánh một trận vương cổ niên lao thể nhược thực lực đã sớm khôi phục đã từng mà vu vân lan chỉ coi trọng lợi ích căn bản sẽ không cùng bọn hắn liều mạng đạo lý này bọn hắn không phải không biết nhưng mà ba người vốn cũng không phải là một lòng lại thế nào khả năng đồng tâm hiệp lực chiến đấu hiện nay ngũ độc giáo giáo chủ một chết chỉ còn lại bọn hắn hai người triệt để đánh mất tiên cơ dám tận giết tuyệt lâm mang cười lạnh một tiếng điềm t i n h nói ngươi cũng là lao giang hồ thế nào hội hỏi ra như này ngù xuẩn vấn đề giang hồ không liền là ngươi giết ta ta giết ngươi sao chỉ trách ngươi thực lực không đủ như là hôm nay hắn thể hiện ra dấu hiệu thất bại dùng mấy người kia thái độ có thể sẽ không dễ dàng bông tha mình diệp kim triều sắc mặt chầm xuống mắt nhìn tránh cũng không thể tránh trong mắt lóe lên một k i a tàn nhẫn quả quyết quay người đâm ra một kiếm lăng liệt kiếm khí trực tiếp c u ố n ngược mà đen dẫn động cả cái thiên địa lực lượng quy tắc lưu chuyển đối mặt diệp kim triều đâm tới một kiếm lâm mang khắp người thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa nguyên thần pháp tướng lâm thế sau đó vung đao chém đúng ra huyết hải dậy sóng núi thây biển máu cảnh tượng từ hắn nguyên thần pháp tướng bốn phía kéo dài tới đếm t h n g đạo huyết sắc cái bóng tại trong đó bảo hiếu áp lực kinh khủng n g h i ề n ép mà tới vẹn vẹn giao thủ một lát diệp kim t r i ề u kiếm khí liền bị triệt để n á t b ấy nồng đậm huyết sát chỉ khí đập vào mặt mà tới cái này nhất k h á c diệp kim t r i ề u sắc mặt kinh biên lại cũng không có lúc trước thong rong diệp kim t r i ề u quát một tiếng khắp người tái hiện vô số lít nha lít nhít kiếm văn cả cái cánh tay nổi gân xanh cả cái người hẩn lẫn dung nhập cái này một kiểm bên trong diệp kim t r i ề u sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng từng bước biến đến hư huyễn chậm dại thuế biến cả cái nguyên thần pháp tướng trong nháy mắt ngưng tụ thành một trôi trong suất kiếm thể bao quanh đáng sợ kiếm khí tích đáp tích đáp từng giọt nước mưa từ trên trời giáng xuống s á t na ở giữa biến thành bàng bạc mưa to mưa rào xối xả từng giọt nước mưa bên trong phảng phất tẩn chứa cực hạn kiếm ý mang theo vô cùng sắc bén chi ý rõ ràng là tràn ngập sinh cơ nước mưa nhưng lại quỷ dị tràn ngập tử vong chi lực làm nước mưa rơi đến mặt đất một khắc này vô số hoa thảo thụ một cấp tốc khô héo giống là mất đi sinh cơ vô sinh vô tử thiên điệu tịch diệt vạn vật cuối cùng sinh tử lực lượng lưu chuyển khắp trong kiếm ý cái này một kiếm thể hiện ra lực lượng mọi người n h ẹ n họng nhìn chân chối vũ vân lan nhũ mày kinh nghĩ bất định nói cái này là thần thông thần thông cũng không phải võ học mà là một loại thiên địa quy tắc thể hiện là một chủng thiên địa quy tắc lực lượng mặc dù trí tôn cũng trưởng không lực lượng quy tắc nhưng đó là chính mình sở n g ộ vốn là dễ h i ể u thô giáp thần thông càng giống là đối hắn càng tỉ mỉ một chủng vận dụng chỉ là thiên địa quy tắc không giống với thiên địa lực lượng thao túng quá mức gian nan mà hết thể này người khởi s ư ớ n g diệp kim triều mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc rất nhanh hắn mắt bên trong tái hiện một tia cười lạnh nghiêm nghị nói lâm mang ta chết ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua lâm mang ngưng thần nhìn lấy diệp kim triều chém ra cái này một kiếm cảm thấy ngoài ý mớn hắn có thể nhìn ra được diệp kim triều thị triển kiếm kỹ hẳn là một chủng rất cao minh kiếm pháp trong đó ẩn chứa lấy sinh cơ nhưng mà cái này hết lần này tới lần khác là hắn ôm lấy lòng muốn chết thiêu đốt chính mình nguyên thần thi triển mà ra từ đó sinh ra mấy phần tự ý chính là cái này chủng trạng thái q u ỷ dị mới để hắn thi triển ra cái này một kiếm cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng vượt xa khỏi trí tôn nhất cảnh tầm thứ vô số kiếm khí xoắn nát hắn nguyên thần pháp tướng chung quanh dị tượng lâm mang thần sắc chấn định chậm rãi cử、đao. sóng gió tụ về biến thể nội vận chuyển chân công vận chuyển hai con mắt bên trong phảng phất có vòng xoáy tại lưu chuyển tìm kiếm lấy diệp kim c h i ề u cái này một kiếm bên trong sơ hở là như t r ă m sông hợp thành biển vô số thiên địa nguyên khí trực tiếp bị lâm mang thu nạp nhập thể bàng bạc thiên địa lực lượng tụ đến từng trôi trong suốt hư vô chi đao chậm rãi đẹp ra quang mang bắn bù phía thời gian mấy hơi thở lâm mang khí thế bạo trướng mấy lần tại cái này một giây lát ở giữa mấy người thần sắc đại kinh sợ hay nói cái này là thần thông vu vân lan cả cái người đều nhanh điên diệp kim triều thi triển r a thần thông cũng liền thôi cuối cùng hắn thành t i ể u trí tôn đã lâu càng có tông môn truyền thừa nhưng mà lâm mang lúc này vậy mà cũng thi triển r a thần thông cái này không phải là ngay tại trận học được a hay là nói người này sớm liền lĩnh nộ rồi bất kể là cái nào một chủng đều để nàng có chút không thể nào tiếp thu được một cổ lệnh thiên địa vì đó rung động bá đạo đao ý bao trùn một phương chảm âm dương l ị c h loạn trong n g a y mắt lâm mang cầm đao không chút do dự chém xuống nguyên thần pháp tướng đồng thời vung đào chém ra bá liệt trùng trùng đ i ệ đ i ệ từ không chung chém xuống tại cái này một trên ao có sinh tử chỉ ý lưu t r u y ề n nó khí thế so với diệp kim triều chém ra một kiếm cảm thịnh mọi người kinh dị là tại cái này chém ra một đao về sau lại quỷ dị biến mất phản g p h ấ t hư không tiêu thất tại bọn hắn tầm mắt bên trong nhưng bọn hắn lại có thể cảm nhận được một đao này tồn tại bọn hắn có thể đủ cảm nhận được cái này một trong đao ẩn chứa đáng sợ đao ý đám người kích động trong lòng nhìn qua nơi xa nghĩ muốn kiệt lực nhìn xuyên cái này một đao nhưng mà chỉ cảm thấy ánh mắt trận nói lệnh bọn hắn không mở ra được hai mắt ông phản phát hư không vỡ vụn thanh n m vang lên một đạo đủ có mấy chục trượng giải kinh thiên đao mang đột nhiên tái hiện càn quét mà qua thiên địa ở giữa đều tựa như bị đao mang này bên trong vô biên đao ý bao phủ tại diệp kim triều tầm mắt bên trong hắn thiêu đốt hết thệ thi triển ra một kiếm lúc này biến đến phá thành mảnh nhỏ theo lấy kiếm ý phá thoái vô tận đao khi xâm nhập thể nội dây lát ở giữa xoắn nát hắn toàn bộ sinh cơ bên hai là vô tận cuồng phong tiếng rít liên tục đao minh tiếng v a n g triệt trước khi chết thời điểm dư quang bên trong nhìn thấy chỉ có một trôi gãy đứt ra trường kiếm điểm năng lượng bốn mươi ư c theo lấy diệp kim triều tử vòng giữa sân biến đến tính vũ v â n lan lúc này tâm tình phá lệ phức tạp nàng đ ỗ n g nhiên không xác định chính mình lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai vạn nhất lâm mang không giữ chữ tín kia vu v â n lan sắc mặt biến hóa cái này lúc lâm mang chậm rãi q u a n người ánh mắt từ trên người nàng rời đi rơi đến lương nguyên trạm thân bên trên lương nguyên trạm sắc mặt kình biến nhịn không được quay ngược lại một bước ngươi chỉ có hai lựa chọn lâm mang đạm mạc lời nói vang lên lương nguyên trạm vô lực cởi khổ mặc dù không minh bạch lâm mang vì cái gì sẽ bỏ qua hắn nhưng mà lâm mang ý tứ hắn tự nhiên minh bạch không có nhiều làm suy nghĩ lương nguyên trạm chắp tay nói ta trước dương lưu thị sau này nguyện dùng lâm thành chụp như thiên lôi sai đâu đánh đó sự tình phát triển cho tới bây giờ cái này một bước hoàn toàn là bọn hắn chuẩn bị không kịp lâm mang túi đầu nhìn về phía phía dưới thiên hùng thành cả cái thành bên trong im ắng một phiến thái bình tông r i ê u nguyên đức đã sớm không thấy bóng dáng đối với cái này một điểm hắn sớm có dự đoán hắn nội tâm cũng không chút nào để ý thái bình tông liền tại bắc bộ hắn trốn được một lúc trốn không một thế lâm mang ngẩng đầu nhìn một chút thần sắc lộ vẽ thấp thỏm vu vân lan bình tĩnh nói yên tâm đi ta nói lời giữ lời từ nay về sau thanh châu thiên hùng b a n g địa bàn về vu lâu chủ lời này vừa nói ra vu vân lan lập tức nhẹ thở ra một hơi vu vân lan mỉm cười nói đà tạ lâm thành chủ lâm mang cười cười quay người nhìn về phía vương cổ bình đặng nói sự tình giải quyết đi đi vương cổ tuy có đầy mình nghỉ hoặc nhưng mà biết rõ này chỗ không phải chỗ nói chuyện thằng đến đi ra rất xa vương cổ lúc này mới hỏi lâm thành chủ chúng ta như này phí sức cầm xuống thiên hùng b a n g liền cái này chắp tay tặng cho vạn hòa phiêu hương lâu sau thế nào nhìn đều cảm thấy rất thua thiệt đối với vương cổ muốn hỏi lâm mang sớm có dự đoán cười nói vương t ộ c trưởng ngươi có phải hay không quên mất một kiện sự t ì n h vương cổ hơi xứng sở lâm mang bình tĩnh nói thanh châu không chỉ có chỉ có vạn hoa phiêu h ư ơ n g lâu còn là có ngũ hành cung đừng quên hắn mới là thanh châu bá chủ thực sự lưu lấy vu vân lan bất quá phân tán ngũ hành cung chú ý thôi đều giết chẳng phải là không duyên có rơi người miệng lưỡi cho ngũ hành cung cơ hội lâm mang cười lạnh nói đừng đem ngũ hành cung nghĩ quá thân thiện bọn hắn bất quá là nghĩ tọa sơn quan hồ đấu sau cùng ngư ông đắc lợi thôi tam châu các phái như là ngũ hành cung thật ra tay chắc chắn sẽ dẫn tới b á n ngược để bạn không đoàn kết các phái đoàn kết lại cứ như vậy liền tính là ngũ hành cung cũng là sản sinh cực lớn tổn thất hiện nay nhìn giống như không nhúng tay vào ai nào biết ngũ hành cung đánh là ý định gì vương cổ bừng tỉnh đại ngộ kể từ đó ngũ hành cung áp lực phải nhờ vào vu vân lan đến tiếp nhận nếu thật là để nữ nhân kia sẽ đến tay đ ồ vật giao ra liền tính là vu vân lan chịu áp lực tạm thời khuất phục chắc chắn hội ghi hận trong lòng cứ như vậy vu vân lan hội càng thêm kiên định đứng tại bọn hán một phương như là ngũ hành cung không có động tác cũng chỉ có thể nhìn lấy vạn hoa phiêu hương lâu dưới mí mắt của hắn lớn mạnh vương cổ sắc mặt cổ quái nhịn không được nhìn lâm mang một mắt cái này là trần c h u ỗ i dương Lưu a cho dù là vu vân lan sự tình sau biết rõ nàng cũng vô pháp cự tuyệt cái này phần to ló lợi ích lâm mang điểm tính nói đến mức trước dương lưu thị dự đoán ngũ hành cung đều ước gì ta giết bọn hắn không có trước dương lư u thị cái này tây bộ đan dược sinh ý có thể liền bị ngũ hành cung một gia độc ô về sau người nào đều đến xem bọn hắn sắc mặt hành sự hiện nay có lư thị người tại liền sẽ không bị ngũ hành cung kiềm chế ngũ hành cung là giang hồ đại phái liền tính n g ạ i tại bộ mặt không tốt công khai làm cái gì nhưng chỉ cần khống chế đan dược cái này một phương diện bọn hắn liền phải bị hắn hạn chế vương cổ giật mình hắn cái này mới phản ứng được tựa hồ từ đầu đến cuối lâm mang cân nhắc đều là ngũ hành cùng căn bản không có đem mấy người kia để ở trong lòng như là những người kia biết rõ không biết lại phải là bực nào tâm tình vương cổ ung dung thờ d à i không nghĩ tới hắn sống hơn nửa đời người lại vẫn không bằng một cái giang hồ tiểu bối bất quá hắn có điểm kỳ quái theo lâm mang thuyết pháp hắn là từ trên núi đi ra nhưng mà cái này còn con lượn quanh lượn quanh ngưu kế có trong h không giống như là cái gì đơn thuần ể giống đơn người sống gì đi đi, cái là t không đến để vòng một ngày thiên hùng bang ngũ độc giáo trường hà kiếm phái ba đại danh động đông vực giang hồ thế lực liền này hủy diện nay sự tình dẫn dắt lên oanh động so phía trước tề thiên giáo diệt vong cũng lớn hơn nhiều rất nhiều người nghe thấy cái này tin tức lúc đều cảm thấy không dám tin tưởng giang hồ sự t ì n h vốn là một chuyến mười mười chuyến trăm thúng chi lần này phát sinh sự t ì n h quá lớn căn bản liền giấu diếm không được lúc trước thiên hùng thành diệt vong thời điểm có không ít người đều từng tận mắt nhìn thấy qua hiện nay huyết hà đao tôn lâm mang chi danh tính là triệt để vang danh thiên hạ tương tại rất nhiều người giang hồ nhìn đến cao không thể chạm trí tôn trong vòng một ngày lại liên tiếp trôn cất sinh còn tất cả đều là chết tại một người mặc dù này sự tình trong đó có quá nhiều nhân tố nhưng mà tại tuyệt đại đa số người giang hồ nhìn đến cái này hết thể đều là lâm mang làm về sau trên giang hồ lưu truyền ra hắn tự thân ra tay hủy diệt ngũ độc giáo cùng trường hà giáo phái một chuyện càng là triệt để đặt vững hắn huyết hà đ à o tôn trí danh rất nhiều người không khỏi tâm sinh c ả m k h á i còn là thiên cơ các người sớm có dự đoán lâm mang làm việc thật đúng là không có chút nào thẹn với xương hô thế này nay sự tình chuyên gia cũng để ung châu thành một thời gian danh tiếng vang xa rất nhiều người giang hồ không kịp chờ đợi chạy tới ung châu thành sợ chậm người một bước thế lực mạnh mẽ như vậy ung châu thành quật khởi đã là tất nhiên nhanh chóng gia nhập mới có thể thu được càng cao địa vị cho dù là một chút thông tin ê tứ cảnh ẩn cư cường giả lúc này cũng đi đến ung châu thành theo lấy cái này một chiến tin tức lưu truyền ra đến cũng dây lát ở giữa hấp dẫn cả cái đông vực không ít thế lực ánh mắt từ lúc người này xuất hiện về sau cả cái đông vực liền không có bình tĩnh qua tranh đấu không ngừng không như bình thường người giang hồ các đại giang hồ thế lực người ngược lại càng thêm quan tâm ngũ hành cung thái độ làm đến tại giang hồ truyền văn bên trong có vũ tiên tọa chấn giang hồ thế lực ngũ hành cung địa vị không cần nói cũng biết hết lần này tới lần khác tại việc này bên trong ngũ hành cung lại là hào không hành động phảng phất mặc xem cái này hết thể phát sinh thái độ lệnh người nhìn không t ấ u thương vân sơn ngũ hành cung ngoại giới đều đang chờ mong ngũ hành cung thái độ mà ngũ hành cung nội bộ lúc này cũng là tranh cãi không ngừng nghị sự đại điện bên trong ngũ hành cung năm vị cung chủ trừ thổ hành cung ngụy vinh sinh bên ngoài còn dư tứ cung cung chủ lúc này đã t ề tụ điện bên trong cả cái ngũ hành cung nắm giữ tối cao lời nói quyền liền là cái này nằm vị cung chủ tại một bên ngồi lấy một vị thân khoác lụa hồng báo lao giả khuôn mặt phương chính nhưng mà lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lên đến tính tình cực điểm táo bạo người này chính là hòa hành cung c u n g chủ hàn trấn nhạc cũng là một vị ngũ hành cung ba vị trí tôn một trong hừ hàn trấn nhạc h ừ lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ngoại giới tin tức các ngươi hẳn là cũng đều nghe nói hiện nay có thể là có không ít người đều tại nhìn ta nhóm chuyện cười không lẽ liền mặc cho tiểu tử kia trắng trận chiêu binh mãi mã mỗi một người đều nghĩ lấy ngư ông đất lợi cái này lần tốt là mất cả trì lẫn trải thiên hùng ban cùng vạn hoa phiêu hương lâu cho tới nay đều chiếm cứ tại thanh châu càng lần này lâm mang chiếm đoạt thiên hùng bang mặc dù nằm ngoài ý liệu của bọn họ nhưng mà chưa chắc không phải một chuyện tốt các phái trong bóng tối liên hợp một chuyện trong đó có ngũ hành cung thủ bút bọn hắn cũng không hy vọng vừa không có một cái thiên hùng bang đảo mắt lại tới một cái càng mạnh hung châu thành các phái liên hợp vô luận là có hay không thật sự có thể trừ bỏ lâm mang nhưng mà đều sẽ cùng lâm mang kế toán t chỉ cần các phái có thể đ u ổ i bức bách lâm mang rời đi lại từ ngũ hành cung trong bóng tối nâng đỡ thiên hùng bang đem thiên hùng bang hoàn toàn trưởng khống trong tay sau đó tùy ý thế lực khắp nơi đánh nhau đến thời điểm cái này mấy cỗ thế lực đấu ngũ hành cung tự nhiên có thể dùng tiếp tục duy trì cân bằng để bọn hắn thực lực không ngừng yếu bớt để ngũ hành cung lĩnh viên ở vào địa vị siêu nhiên chỉ là không nghĩ tới tiếp xuống cục diện biến hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn hắn lâm mang một người lực chạm ba vị trí tôn cái này phần chiến lược thực tại quá mức làm cho người kinh hãi cũng để bọn hắn vô cùng e rẻ mấy người nhìn nhau đều có chút không thể làm gì vốn cho rằng chỉ là một cái thiên phú không sai lại vừa lúc may mắn giang hồ tiểu bối hiện nay nhìn đến bọn hắn còn là quá mức đánh giá thấp này hàng đầu tiên là trong bóng tối chặn giết vạn trường không sau đó hủy diệt thiên hùng bang b ư ớ c bách các phái trí tôn không được không tự thân ra mặt hết thể đều giống như sớm có dự mưu này hàng tốc độ phát triển quá nhanh như là bỏ mặt xuống trung quy là cái uy hiếp cái này lúc ngồi ở một bên kim hành cung c u n g chủ mây c h ấ n nhìn lấy đám người trầm giọng nói hiện nay đan thanh hai châu nhìn giống như không có tại hắn khống chế bên trong nhưng mà trên thực tế cùng khống chế đã không có gì khác biệt vũ vân lan cái này nữ nhân dã tâm không nhỏ nàng sẽ không từ bỏ đưa đến bên miệng thịt thường nói nói tốt dương nằm bên cạnh há lại cho hắn người ngủ ngáy hàn c h ấ n nhạc đưa tay nặn nặn mi tâm trong mắt lóe lên một tia sắt y âm thanh lạnh lùng nói không bằng thừa dịp sớm động thủ trừ rơi hắn ngũ hành cung một mực không n h n g tay vào phần ngoài giang hồ tranh đấu đó là bởi vì người khác căn bản uy hiếp không được bọn hắn mặc dù tạm thời sẽ không đối ngũ hành cung có ảnh hưởng gì nhưng mặc cho do ung châu thành phát triển mấy chục năm ai nào biết sẽ phát sinh cái gì sự t ì n h mấu chốt tại tại lâm mang thiên phú như là lâm mang là ra từ ngũ hành cung bọn hắn tự nhiên vỗ tay chúc mừng nhưng mà người nào để lâm mang không phải lần này ngũ hành cung như không làm điểm cái gì tại trên giang hồ cũng nổi danh tiếng tổn hao nhiều đúng lúc này điện bên ngoài truyền lên một đạo nhẹ nhàng thanh âm giết hắn ha ha các ngươi cũng quá để ý mình nhìn đến từ bên ngoài đi vào người đám người lần lượt c h ắ p tay ngụy lão thái độ trước không có cung k í n h thậm chí mắt bên trong mang theo một tia kính ý không có chút nào bởi vì lúc trước lời nói mà bất mãn ngụy vinh sinh bánh đám người một mắt đ i ể m tĩnh nói này sự t ì n h ta đã sớm biết người nào đều không cho lại cắm tay đến mức các ngươi trong bóng tối xối r ụ c các phái sự t ì n h đều quên đi ta còn chưa có chết đâu đám người hai mặt nhìn nhau mặc dù đầy bụng nghĩ hoặc nhưng mà tại chàng mấy người lại không có một tơ một hào phản bác lời nói ngoại nhân chỉ biết ngũ hành cung có ba vị trí tôn tại tin đồn bên trong càng có một vị vũ tiên lại không biết bị cả cái đông vực biết rõ ngụy vinh sinh mới là kia vị vũ tiên cường giả chỉ là ngụy vinh sinh tại bên ngoài biểu hiện ra vẫn luôn là trí tôn thực lực cái này sự tình cũng chỉ có bọn hắn cái này mấy vị c u n g chủ mới b i ế t t ì n h ngụy vinh sinh gõ đám người một phen liền quay người rời đi đại điện phía trước không xác định nhưng bây giờ hắn có chín mươi phần trăm chắc chắn lâm mang tuyệt đối là phi t h ă n g giả người này cùng những kia người đồng dạng đều đến từ hạ giới kia một thân huyền áo võ học đều nhất định không phải p h à m vật cái này các loại thiên phú cho dù là hắn đều cảm thấy kinh hãi kỳ thực hắn là muốn tự mình ra tay bắt giữ lâm mang hỏi thăm một phen nhưng mà hắn lại tâm tồn của kỳ ngũ phương vực gần đây lại có sụp đổ dấu hiệu còn không biết rõ có thể đủ duy trì bao lâu chương năm trăm sáu mươi chín thái bình tông chuyến đi hạ ung châu thành theo lấy thiên hùng ban g mấy phái triệt để hủy diệt cũng để ung châu thành tại giang hồ bên trên uy thế b ạ o t r ư ớ n g gần đây rất nhiều người giang hồ đi đến ung châu đều muốn gia nhập ung châu thành cũng để bạn không tính quá phồn hoa ung châu thành biến đến cực kỳ phồn vinh người người lui tới vô cùng náo nhiệt thành chủ phủ bên trong lâm mang lật xem mấy ngày gần đây từ các phái đoạt lại đến võ học điện tịch lật xem nhiều nhất còn là ngũ độc giáo điện tịch trong đó một bộ điện tịch vạn độc chân kinh cùng hạ giới ngũ độc giáo võ học bí tịch hoàn toàn là có cùng n g u ồ n g ốc bất quá hạ giới ngũ độc giáo võ học bí tịch là ngũ độc chân kinh mà đông vực ngũ độc giáo nắm giữ lại là vạn độc chân kinh mặc dù sửa một cái danh tự nhưng mà hắn có thể nhìn ra cái này là từ ngũ độc chân kinh phía trên diễn biến mà đến chỉ là càng thêm tinh diệu huyền ảo lâm mang khép sách lại sách quét mắt nhà bên trong đầy đất sách thầm nghĩ nhìn đến cũng chỉ có ngũ độc giáo là ra từ hạ giới bất kể là trường hà kiếm phái còn là thiên hùng bang võ học truyền thừa đều cực kỳ lạ lẫm nghĩ đến cái này hai phái hẳn là ngũ phương vực bản thổ thế lực tại ngũ độc giáo bên trong điện tịch ghi chép bên trong hắn khai phái tổ sư là một vị tên là ngũ độc lão tổ người giang hồ thiện dùng ngũ độc người này sớm nhất thành danh tại giang hồ là tại một ngàn năm phía trước sau đến tại đan châu thành lập ngũ độc giáo hắn liền giống là đột nhiên xuất hiện sau đó tại giang hồ bộc lộ tài năng nhưng mà liên quan tới ngũ độc lão tổ thành lập ngũ độc giáo về sau ghi chép giống là hư không tiêu thất đồng dạng thư bên trong ghi chép cũng chỉ là hắn sáng lập ngũ độc giáo nhưng mà liên quan tới về sau hết thảy đều lại không ghi chép theo lý mà nói dùng cái này thư bên trong ghi chép ngũ độc lao tổ hẳn là cũng là một vị trí tôn cảnh cường giả dùng trí tôn cường giả thọ mệnh liền tính không sống tới hiện tại cũng không là tại ngắn ngủi mấy chục năm cứ thế biến mất hắn đi đến ngũ phương vực cũng có đoạn thời gian nhưng lại chưa từng thấy một cái phi t h ă n g giả đoạn long n g a i kỳ thạch rõ ràng là viên tiên cương lưu như là hắn thật là vũ tiên cường giả hiện tại hẳn là còn sông a lâm mang tiện tay để xuống sách giống như trêu chọc khẽ cười nói Ta chân á i này n t í không không tính là diện chính mình thống. hắn chút tính phi thăng giả, cũng chưa chắc đối phương liền hội đối chính mình h diện người trong lòng cũng nào Liên cùng cũng liền giả, Bất t là là đối đối đạo để quá ý. thiện, đến một mắt hương gặp gỡ đồng hương, hai gia đến đồng đồng lưng gặp gỡ chính n lệnh hắn hiếu kỵ còn là lần này ngũ hành cung thái độ từ lúc thiên hùng ban g cùng trường hà kiếm phái mấy phái hủy diệt cách nay đã có mười ngày tại giang hồ nhắc lên phong ba không nhỏ nhưng mà ngũ hành cung lại không có chút nào động tĩnh hắn không tin tưởng ngũ hành cung thật liền có thể đại độ đến cái này phần bên trên bất quá ngũ hành cung không biểu lộ thái độ đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt vẫn là phải nhanh chóng để thăng chính mình thực lực ngoại giới tin đồn bên trong liên quan tới trí tôn cảnh giới này thuyết pháp có rất nhiều trùng nhưng mà từ lúc hắn tại đoạn long nhai thu hoạch đến truyền thừa về sau liền từ bên trong biết được trí tôn cảnh giới này cộng có hai cái t ầ n g thứ võ đạo thông huyền hiệu lệnh thiên địa cái này là rất nhiều người biết rõ lệnh một cái cấp độ liền là niết bàn trọng sinh chân nguyên thuế biên tuyệt đại đa số trí tôn kỳ thực đều ở cấp độ thứ nhất dù vậy bất đồng trí tôn ở giữa chiến lực khoảng cách cũng là cực lón niết bàn lại sinh Trân Thuế Nguyên Biến, tại đ i ệ n tịch g h i chép hướng bên trong, đây là một loại đây là với ũ vũ tiên thuế tiên cái i bên này cạnh chỉ qua, có đạp vào g mới cái ó thể triệt để nắm giữ thiên địa quy tắc, t h để giữ siêu địa nắm quy o t t h ê này địa. Chỉ l cái n à mấy phái điện tịch bên trong liên quan tới vũ tiên ghi chép cũng không nhiều đối với cái này mấy phái võ học điện tịch lâm mang cũng không có hứng thú gì đối hắn mà nói hiện nay võ học đã đủ dùng cái này mấy phái võ học cũng không có quá mức xuất chúng học cũng không có ý nghĩa gì bất quá những này đồ vật cũng là có thể đủ phong phú ung châu thành nội tình hắn là không lặp mắt nhưng đối với những tia thông thiên cảnh khách khanh mà nói lại là hiếm c o i chân quý bí tịch lâm mang ra khỏi phòng bàn giao một chút sự t ì n h liền đạp không rời đi đã ngũ hành cung tạm thời không có động tĩnh cũng nên giải quyết thái bình tông sự t ì n h chính mình khổ cực chém giết tổng không thể để người tự nhiên kiếm được tiện nghi kia thái bình tông diêu nguyên đức ngàn giảm xa x ô i đi đến thiên hùng thành về sau lại trong bóng tối tiến vào trong thành nhất định là vì tìm kiếm cái gì kết hợp hôm đó tình cảnh rất khả năng liền là vì trong miệng hắn ngưng huyết thần công kia ngày hắn từ thiên hùng thành mang đi đồ vật không phải chỉ một bộ ngưng huyết thần công đông vực tây bộ có bốn châu mấy à bàn. bác bộ bác bộ bác có、ngũ、châu, chiếm diện tích không Đồng thời, đông vực bắc bộ cũng cực cận lại diện thiểu. thời, điểm tiếp ngũ không Đồng đông m địa vực ngày về sau lâm mang đạp vào bắc bộ mặc châu thái bình tông địa giới vừa tiến vào này chỗ nhìn thấy cũng chỉ có đẩy trời hoàng sa phóng tầm mắt nhìn tới vô biên vô hạn hoàng sa mênh mông bắt ngát thỉnh thoảng quấn lên to lớn bao cát rõ ràng nhất t r ê n lệnh liền là tiến vào bắc bộ sau v õ giả thực lực tổng hợp rõ ràng có hạ xuống một thời gian còn để hắn khá có điểm không thích ứng bắc bộ mặc dù hoang vu hoàn cảnh ác liệt nhưng mà có lẽ chính là cái này chủ ác liệt hoàn cảnh ngược lại tạo nên n à y chỗ võ giả cùng tây bộ cùng nam bộ so sánh cái này bên trong càng thêm hỗn loạn võ giả chém giết cũng càng vì rõ ràng khắp nơi có thể thấy được cấp giết cướp đoạt hỗn loạn vô cùng từ hắn tiến vào n à y chỗ t a o n ộ cấp giết đã không dưới ba đợt cả cái đông vực giang hồ bên trên đại đa số ma đạo môn phái đều là ở chỗ này tại những này ma đạo môn phái bên trong nhất là chứ danh liền là thái bình tông cùng với hoàng tuyển dạy hai phái cái này hai phái cũng là bắc bộ ma đạo các phái bên trong khối thủ sớm liền nghe nói bắc bộ hỗn loạn nhưng mà chân chính đến chỗ này về sau mới biết này chỗ đến tột cùng có nhiều loạn đối với hắn mà nói cái này bên trong mới có mấy phần hạ giới giang hồ vị đạo lâm mang cũng không có nhiều làm trì hoãn cấp tốc đuổi đến thái bình tông lúc này thái bình tông bên trong từ thiên hùng thành trốn về r i ê u nguyên đức ngay tại hưng ơ phấn nghiên cứu ngưng huyết thần công lúc trước vốn cho rằng bộ công pháp kia hội hủy tại thành bên trong không nghĩ tới thật để cho hắn tại thành bên trong tìm tới đồng thời tìm tới còn có kia khỏa lúc trước bị vạn trường không mang đi đan dược viên đan dược kia tác dụng hắn còn chưa dò xét rõ ràng cũng không dám tùy tiện phục dụng hắn xem là vạn trường không sớm liền phục d ụ n g viên đan dược kia ai có thể nghĩ tới hắn lại vẫn lưu lấy nghĩ đến hẳn là vạn trường không chính mình cũng không có hiểu rõ cái này mới không dám tùy tiện phục d ụ n g d i ê u nguyên đức một chạy về tông môn liền không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu ngưng huyết thần công thậm chí thử nghiệm tu hành n à y công cường đại uy lực hắn đã sớm tận mắt nhìn thấy nếu có thể tu thành nói không chắc có thể làm hắn tiến thêm một bước thái bình tông bên ngoài sân đỉnh từng đoá từng đoá mạ vàng sát hỏa diễm từ không trung rơi xuống phiêu đáng tại thiên địa ở giữa một nhóm thái bình tông đệ tử hiệu kỳ ngước đầu nhìn lên hóa lãng quần quần. nóng bỏng hỏa diễm đập vào mặt mà tới sau một khắc tất cả người còn không kịp phản ứng liền bị ngọn lửa đốt cháy hóa thành cho bụi thấy cảnh này tất cả người đều sửng sốt mắt bên trong lóe ra vẻ hoảng sợ tại những n à y bị ngọn lửa đốt cháy người bên trong có thể là có không ít thông tin cảnh cái này đột nhiên xuất hiện kịch biên dẫn tới rất nhiều thái bình tông cao tầng chú ý một người trung niên nam tử tại mọi người chen trúc hạ đi ra vội vàng trợn quất lên đều t ả n ra ngay sau đó chắp tay nói tại hạ thái bình tông tông chủ cao trường thu không biết là vị nào tiền bối đến đây không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội cao trường thu sắc mặt nặng nề l i ệ n tại hắn thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa một cái thân xuyên hắc bảo thân ảnh từ trên bầu trời từng bước một rơi xuống nồng đậm uy áp tản ra nguyên bản trời quang mây tạnh h thời tiết đã biến đến ưu ám đám người phảng phất có thể nghe đến âm vân bên trong có trận trận tiếng quỷ khóc sói tru vang lên mọi người tâm thần hoảng hốt cao trường thu sắc mặt lập tức n h ấ t biến t r ừ n g lớn hai mắt tỉ mỉ nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang khiếp sợ không tin nói huyết hà đ a u tôn lâm mang hiện nay lâm mang thanh danh đã truyền khắp đông vực người bình thường có lẽ sẽ không quá quan tâm hắn hình dạng nhưng mà gi cao trường thu nhìn quanh một vòng mắt nhìn một phía trong lòng có mấy phần tức giận ung châu thành ở tại tây bộ mà bọn hắn tại bắc bộ hoàn toàn liền là bắn đại bắc cũng không tới quan hệ liên tính thật có đệ tử đắc tội ung châu thành lại cần gì làm phiền hắn một chuyên tay không chỉ là hiện nay huyết hà đao tôn uy danh hiền hách hắn cũng không nghĩ tùy tiện tội lâm mang điểm tinh nói thật sao nay sự tình không bằng liền hỏi hỏi người thái bình tông diêu nguyên đ ứ c đi cao trưởng thu biến sắc kinh ngạc nói sư thúc cái này cùng sư thúc có quan hệ gì hắn đột nhiên nghĩ lên lúc trước sư thúc tựa hồ rời đi tô n g môn sau đó liền lại vội vàng trở về chương năm trăm bảy mươi lần đầu gặp gỡ bạch liên giáo thượng cao trưởng thu lúc này trong lòng cũng là vô cùng biệt khuất cùng phẫn nộ đồng thời còn có một chút o á n trách sư thúc thế nào liền t r e o chọc cái này sát tinh bọn hắn là ma đạo không sai nhưng mà không có nghĩa là liền là kẻ ngu như nay lâm mang chi danh truyền khắp đông vực vô luận như thế nào không tin vạn trường không ngũ độc giáo giáo chủ những này người chết trên tay hắn trung quy là sự thật ban đầu lại nghe nghe cái này tin tức sau còn có điểm cười trên nỗi đau của người khác nhưng mà như nay sát tinh ngôn cao trường thu thực tại không cười nổi bốn phía thái bình tông đệ tử lúc này cũng biết do đứng tại trước mắt đến tột cùng là người nào rất nhiều đệ tử dây lát ở giữa hoàng hồn nói bọn hắn là ma đạo nhưng mà cái này vị tác phong làm việc có thể một chút cũng không so với bọn hắn những này ma đạo kém cao trường thu chắp tay nói cao tôn cái này trong đó phải chăng có hiểu lầm gì đó hiểu lầm lâm mang túi đầu quan sát đám người điềm tính nói không có hiểu lầm còn là để r i ê u xa đức ra đi đối với những này ma đạo đệ tử hắn cũng không có thương cảm tuy nói người trong ma đạo cũng không phải toàn bộ đều là người xấu nhưng mà mười cái bên trong có chín cái đều không phải là cái gì lương thiện hàng người nghe thấy lâm mang trong lời nói sắc ý cao trường thu sắc mặt biến hóa nội tâm vô cùng nổi nóng thái bình tông cũng là bắc bộ đại phái như nay liền cái này bị người lân môn chuyển đi ít nhiều có chút khó nghe cao trường thu quay đầu nhìn về phía một vị trưởng lão trầm giọng phân phó nói đi thỉnh sư thúc đi thân sau mọi người sắc mặt lúc này n h ấ t biến tông chủ đám người còn muốn lại khuyên lại bị cao trường thu một ánh mắt ngăn lại hắn biết rõ đã cái này vị đã đến liền không có đem bọn hắn thái bình tông để ở trong mắt sư thúc chọc phiến phức còn là để sư thúc tự mình giải quyết đi bất quá kêu tên trưởng lão còn chưa rời đi lâm m n g bỗng nhiên đạp không rời đi một cô kinh khủng khí thế theo đó bạo phát mạnh mẽ khí lang đem đám người thổi ngã trái ngã phải đám người lần lượn s ữ n g sờ hắn thế nào đột nhiên rời đi rồi đám người hai mặt nhìn nhau nhìn qua lâm mang rời đi phương hướng mặt mũi tràn đầy khó hiểu cao trường thu sắc mặt ngưng trọng thở dài hẳn là sư thúc dẫn ra hắn cao trường thu cũng không có đoán sai xác thực là r i ê u nguyên đức dẫn ra lâm mang bất quá hắn đoán sai một điểm d i ê u nguyên đức là bởi vì cảm giác được lâm mang khí tức cái này mới trước giờ trốn khỏi thái bình tông cũng không phải là vì bảo hộ thái bình tông làm đến ma đạo người luôn, luôn đều là vì tư lợi tông môn truyền thừa trong mắt hắn xa không có hắn tính mệnh trọng yếu d i ê u nguyên đức miệng bên trong giận mắng liên tục ngũ hành cung đám kia ngụy quân tử đến tột cùng tại nghị cái gì cửa nhà ra một con sói vậy mà cũng không để ý hắn lúc trước sở dĩ dám không hề cố kỳ về đến thái bình tông liền là nghị đến lâm mang dù cho giết những người kia sự tình sau cũng hội bị ngũ hành tông tìm tới cửa đến thời điểm lâm mang phiền phức quân thân phân thân hết cách kia còn có thời gian để ý đến hắn chờ hắn luyện thành ngưng huyết thần công đến thời điểm liền tính lâm mang lại đến hắn cũng không sợ hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà lại đến nhanh như vậy d i ê u nguyên đức hai tay bấm nghiệm p h á t quyết khắp người bạo khỏi một đoàn huyết vụ ngay sau đó một tôn cùng hắn không khác nhau chút nào nhưng là toàn thân bao phủ tiên huyết thân ảnh ở bên cạnh hắn tái hiện cái này là ngưng huyết thần công bên trong gỉ lại huyết ảnh phân thân chỉ pháp mặc dù hắn cầm tới tay thời gian không dài nhưng mà dù sao cũng là trí tôn tại võ học bên trên tạo nghệ không thấp rất nhanh liền nắm giữ bên trong bộ phận bí pháp diễu nguyên đức sắc mặt trắng bệnh hơi hơi thở g i ô n ó i và trường không kia quần vọng ra hỏa như là tu luyện sớm này công lại há hội rơi đến một kết cục như vậy ngu xuẩn ngu không ai bằng diễu nguyên đức nhìn về phía một bên huyết ảnh phân thân âm thanh lạnh lùng nói đi thôi nói xong đổi một cái phương hướng trực tiếp hướng về bắc vực trốn đi hắn một cái ma đạo người cũng không khả năng trông cậy vào đám kia chính đạo nhân sĩ cứu rút chỉ cần đi vào bắc vực đến thời điểm liền tính lâm mang thật đuổi theo cũng đừng hỏng tìm tới hắn tung tích nếu nói hỗn loạn bắc vực có thể so bắc bộ làm nhiều lâm mang truy kích dọc đường cản thụ lấy hư không bên trong lưu lại nguyên khí ba động đột nhiên dừng bước dọc theo con đường này đối phương đều đang cật lực c ẩ n tàng khí tức hết lần này tới lần khác này chỗ khí tức ba động rõ ràng quá mức k h á c thường nguyên thần lực lượng hướng về bốn phía phóng xạ ra hiểu rõ hết thảy lâm mang khỏe miệng tái hiện một k i a cười lạnh như là đổi lại một dạng người khả năng còn thật hội bị riêu nguyên đ ư ớ c lửa nhưng mà từ hắn tại đoạn long nhai ngộ đạo về sau hắn nguyên thần sớm liền thuế biến trong đó dung nhập vũ tiên nguyên thần bộ phận thần dị chính là cái này phần thần dị lệnh hắn nguyên thần thuế biên mặc dù không phải nếp bản nhưng mà cũng tương đương tại một lần đặc thù thuế biến so với công pháp truyền thừa nguyên thần bên trên thuế biến mới là hắn thu hoạch lớn nhất trốn ra mấy ngàn dặm riêu nguyên đ ứ c ngay tại âm thầm d ê u cọn đống nhiên phát giác được một cổ lăng liệt cảm giác nguy cơ tự thân s a u đánh tới vội vàng quay đầu một bánh mắt bên trong lập tức tái hiện vẻ hoảng sợ lâm mang riêu nguyên đ ứ c sắc mặt kinh biên vội vàng thôi động chân nguyên toàn thân hướng về nơi xa tiến đến lâm thành chủ người ta không thủ hoán ngươi lại cần gì theo đuổi không bỏ riêu nguyên đ ứ c nhịn không được giống to nói cho cùng hắn bất quá chỉ là nhặt một điểm tiện nghi cần thiết hay không lâm mang lạnh lùng nói cầm ta đồ vật không lẽ không nên cho một cái công đạo sao diêu nguyên đ ứ c nội tâm giận mắng kia rõ ràng liền là vạn trường không lúc nào liền thành ngươi diêu nguyên đ ứ c cắn răng đưa tay từ ngược bên trong lấy ra bí tịch tiện tay ném ra ngoài quát to lâm thành chủ đồ vật còn ngươi ngược lại nội dung trong đó hắn đều đã nhớ xuống liền tính giao ra hắn cũng có thể dùng tiếp tục tu luyện lâm mang tiện tay tiếp lấy ném đến công pháp bí tịch lại không có chút nào bỏ qua diêu nguyên đ ứ c ý tứ vẫn theo đuổi không bỏ diêu nguyên n ư c sắc mặt tối đen nhịn không được quát to lâm thành chủ đồ vật đã cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào mắt nhìn lâm mang càng ngày càng gần d i ê u nguyên đức không tiếc trực tiếp thiêu đốt khí huyết dùng cái này là thu hoạch đến ngắn ngủi lực lượng đáng chết cái này tiểu tử đến tột cùng là cái ủy quái vật không đủ theo lấy thoại âm rơi xuống một đạo kinh thiên động địa chỉ kình đ ố n g nhiên từ phía sau đánh tới d i ê u nguyên đức nội tâm cùng l o ạ n hoàn toàn dựa vào bản năng quay người đánh ra một trường trong lòng bàn tay có vô số huyết sắt chỉ khí hội tụ hóa thành một đạo cự mãng bào hiếu mà ra cả hai va chạm phát ra một tiếng tiếng vang kinh thiên động đ i ệ diễu nguyên đức lại là không có chút nào lưu luyến lại lần nữa thêm nhanh tốc độ quân quận khí lãng tựa như như bài sơn đ ả o hải đánh thẳng tới diêu nguyên đ ứ c trong mắt lóe lên một tia đau lòng đưa tay từ ngực bên trong lấy ra hộp ấm đem hắn ném cho lâm mang hét lớn cái này là sau cùng một kiện ta cũng chỉ thu hoạch đến hai thứ đồ này diêu nguyên đ ứ c tâm có không cam cái này đan dược mấy lần cùng hắn gặp thoáng qua hắn liền cái này đan dược tác dụng đều không có làm rõ ràng lâm mang đưa tay tiếp qua diêu nguyên đ ứ c ném đến hộp ấm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ đan dược lâm mang thu hồi hộp ấm đạm cười nói diêu tông chủ không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện nói đi r i ê u nguyên đ ứ c sắc mặt tâm trầm nói nói cái quỷ hắn cũng là ma đạo người lâm mang có chủ ý gì hắn lại quá là rõ ràng đều là lao giang hồ hội tin loại chuyện hoang đường này lâm thành chủ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lâm mang thu hồi nụ cười trên mặt sắc mặt biến đến khắc nghiệt hợp chỉ như kiếm đao ý tại thiên địa ở giữa lạng y ê n hội tụ hư không rung động sắc bén đao ý tùy ý cắt đứt bốn phía hết thảy vô số thụ một dây lát ở giữa bị chém thành hai nửa tự thạch phạt t o á i hư n u y ễ n trong suốt đao ý phảng phất một chương to lớn lưới bao phủ phương viên mấy trăm dặm phát giác được bốn phía thiên địa d ị biến d i ê u nguyên đức sắc mặt manh trầm xuống lâm mang ngươi khinh người quá đáng d i ê u nguyên đức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn đã đầy đủ nhường nhịn tượng đất còn có ba phần nội hỏa chó bị bức gấp còn nhảy từng đâu t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt lần đầu gặp gỡ bạch liên giáo hạ phi không đúng d i ê u nguyên đức nội tâm giận mắng một tiếng đột nhiên giải hạ bên hông hồn cờ nguyên thần lực lượng ẩm v a n g phong thích thôi động tay bên trong hồn cờ trong nháy mắt bốn phía thiên địa cảnh tượng mạnh nhiên nhét biến vô biên mạnh ngục tái hiện từng đầu quái vật khổng lồ đằng đằng sát khí lao xuống mà tới hống t h ê lương tiếng giống chấn động trời cao nóng bỏng nhiệt độ phảng phất toàn bộ hư không đốt cháy càng có thể đốt cháy người nguyên thần cái này là dùng nguyên thần bí thuật cấu tạo huyết cảnh nhưng lại vô cùng chân thực chân thực đến đủ dùng dùng giả đánh cháo lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét một mắt riêu nguyên đ ứ c tay bên trong n g ă n cờ cái này đồ vật vậy mà có thể tăng cường nguyên thần lực lượng đồ tốt lâm mang quét mắt bốn phía khuôn mặt giữ tận dị thú biến thiên kích địa tỉnh thần đại pháp t m vàng phong thích càng thêm cường hoành nguyên thần lực lượng tạt ra nương theo lây trận trận trời khóc quỷ gào thanh âm vô biên huyết vũ hạ xuống huyết vũ nhỏ xuống tại từng đầu dị thú thân bên trên khoảnh khắc ở giữa liền đem hắn hòa tan d i ê u nguyên đức huyễn thuật bị phá phản vệ lực lượng tác dụng tại tự thân lệnh hắn nhịn không được đeo lên một tiếng đau đón sắc mặt tái nhọn bên trong nổi lên một cái không tự nhiên ửng hồng d i ê u nguyên đức nhìn về phía lâm mang ánh mắt bên trong mang theo chút sợ hãi h ả o cương nguyên thần lực lượng diễu nguyên đức hai tay bấm niệm pháp huyết khắp người tản mát ra nồng đấm huyết sắt chi khí theo lấy huyết sắt chi khí rúng động diễu nguyên đức khí tức qu hai mắt bên trong tản ra tả dị khí tức nồng đậm huyết sát chi khí v ậ n vẹo biến hóa hóa thành từng đầu dài chừng mười t r ư ợ n g cự mãng chín đầu cự mãng vòng quanh tại diêu nguyên đức khắp người tản mắt ra đáng sợ thiên địa lực lượng ngay trong nháy mắt này diêu nguyên đức hai tay bấm n i ệ m phát quyết nguyên thần bên trong truyền ra trận trận d ị động sau lưng nguyên thần pháp tướng nhiều hơn mấy phần quỷ dị tạ tính ban đầu phổ thông nguyên thần pháp tướng lúc này nhiều chút hứa trang trọng trang nghiêm không thể xâm phạm cảm giác cao cao tại thượng giống như thần minh l â mang không bằng liền này dừng tay như thế nào Ta、thái bình tông truyền thừa từ trung vực thái bình giáo ngươi diệt ta nói thống liền là tại đối địch với thái bình giáo d i ê u nguyên đức phát ra hét lớn một tiếng hắn sọ cái này tiểu tử không thể dùng thường nhân có thể so sánh tái c h i ế n tiếp đối hắn không có chút nào tốt chỗ thái bình giáo lâm mang hơi nhũ m ẩ y trong lòng kinh n g h ị tại lần đầu tiên nghe nói thái bình tông lúc hắn liền có hoài nghị như nay d i ê u nguyên đức nói ra thái bình giáo rốt cuộc để hắn xác định thái bình giáo thương tiên đã chết hoàng tiên đương lập đông hắn những năm khối đại hiện lương sư trương giác sáng lập thái bình giáo tại hạ giới thái bình giáo đã sớm tiêu thất tại trong dòng chảy lịch sử liền rất nhiều thái bình giáo cổ tịch đều đã biến mất không nghĩ tới tại cái này ngũ phương vực lại vẫn có thái bình giáo tồn tại nhìn đến lâm mang ngừng xuống d i ê u nguyên đức xem là lâm mang là bị thái bình giáo huy danh c h ấ n n h ế p lập tức trong lòng có mấy phần tự tin trầm giọng nói lâm thành chủ như ngươi nguyện ý ta có thể dẫn tiến ngươi gia nhập dạy bên trong bái nhập đại hiền lương sư bộ hạng nghe thấy đại hiền lương sư cái này danh tự lâm mang trong mắt lóe lên một tia dị dạng thật sao diễu tông chủ hội cái này hào tâm lâm mang trêu trọt một cái diêu nguyên đức ánh mắt hơi chấm xuống đạm cười nói có thể cùng lâm thành chủ cái này các loại ngút trời kỳ tài làm bằng hữu là vinh hạnh của ta đáng tiếc cái gì diêu nguyên đức s ứ n g sở l i ê n tại thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang một đao đã như mưa to gió lớn chém tới màu đỏ tươi huyết sát chi khí vòng quanh tại khắp người thân sau nguyên thần pháp tướng đột nhiên hiện trên trường đao phong mang c h ó i mắt c h ó i mắt là như đại nhật hàng lâm thuần dương chân hỏa cùng huyết sát chỉ khí sen lẫn thần thông âm dương n h ị loạn sinh tử nhị khí lưu truyền vô tận thiên địa lực lượng tụ đến bá đạo đao y không thể địch nổi của tới b a n g lanh thanh â m vang lên theo ta không có cùng ngươi làm bằng hữu ý nghĩ hắn có thể không trông cậy vào một cái ma đạo người có thể đủ để xuống thù hận người này có thể không chút do dự ném vứt bỏ tâm môn từ này có thể thấy hắn là người trong n g a y mắt cả cái thiên địa ở giữa hết thể tất cả đều bị cái này một kiếm che lấp trên trời dưới đất đều là đao khí dây lát ở giữa liền đem riêu nguyên đ ứ c huyết mãng xoắn nát h ừ a không rung động đao khí những nơi đi qua hết thể tất cả toàn bộ tan g ã r i ê n nguyên n ư c trong mắt mánh co rụt lại trong mắt lộ ra kinh hãi thần thông cái này thủ đoạn chỉ có vũ tiên cấp bậc người mới có thể trưởng khống d i ê u nguyên đức nội tâm một kinh giống giận thôi động nguyên thần pháp tướng khắp người lực lượng dây lát ở giữa phóng đại cùng pháp tướng hòa làm một thể trong nháy mắt h ó a thành trăm trượng thân thể hướng về lâm mang một quyền đập xuống vê anh cái này một dây lát ở giữa d i ê u nguyên đức sắc mặt lập tức n h ấ t biến toàn thân run dày lên d i ê u nguyên đức mặc dù tu luyện ngưng huyết thần công lực lượng đại trướng nhưng mà thần thông dù sao cũng là ngưng tụ thiên địa quy tắc uy lực của nó vượt qua xa hắn có thể chống đỡ vẹn, vẹn là một cái đối mặt diễu nguyên đức liền bị đánh bay ra ngoài nguyên thần pháp tướng đồng thời vỡ nát d i ê u nguyên đức phun ra một cái tiên huyết sắc mặt t ạ m đạo mới vừa kia một giây lát ở giữa hắn thi triển ngưng huyết thần công bên trong bí thuật cái này mới trốn đến nhất kiếp có thể tổn thương cũng không nhỏ cả cái người phế bậy thành hiện tại đừng nói cùng lâm mang một chiên liền tính là một cái thông thiên cảnh đều có thể giết hắn d i ê u nguyên đức thở câu trữ thể sắc mặt khó coi lâm thành chủ ngươi d i ê u nguyên đức lời còn chưa dứt liền im bặt mà dừng một trôi đao trực tiếp quán xuyên hắn trái tim xuyên tim mà qua diễu nguyên đức chừng lớn hai mắt chết chết nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang bờ môi nhuyễn động một lát cuối cùng khí tức hoàn toàn không có điểm năng lượng bốn mươi hai ước lâm mang lấy tay thu hồi đao nhìn về phía nơi xa sơ lâm điểm tính nói nhìn lâu như vậy cũng nên đi ra rồi hả hắn cùng r i ê u nguyên đức hai người đuổi theo dọc đường đều sớm rời đi mạc châu địa giới như là sở liệu không sai cái này bên trong hẳn là bắc vực địa bàn bọn hắn hai người chiến đấu động tĩnh lớn như vậy nghĩ không hấp dẫn người đi đến đều khó ha ha theo lấy lâm mang thoại âm rơi xuống rừng bên trong đột nhiên chuyển ra một tiếng cười khẽ nương theo lấy cái này tiếng cười khẽ d ừ n g d ậ m bên trong đi ra một người một thân váy dài màu đỏ chậm rãi mà tới người tới nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi khuôn mặt vũ mị đặc biệt là một đôi t r ó n g mắt câu người đ o ạ c phách có gan mị ý tự nhiên cảm giác lâm mang ánh mắt dừng lại lại đến người ngực liên hòa ấn ký bạch liên giáo cái này ấn ký hắn không thể quen thuộc hơn được cuối cùng đánh không ít g i a o đạo lâm thành chủ cựu ngưỡng đại danh tại hạ bạch liên giáo hồng liên thánh sứ lâm mang nội tâm cười khẽ nhìn đến kia vị vô sinh lão mẫu tại ngũ p ư ơ n g vực phát triển tương đường không sai cái này vị hồng liên thánh sứ có trí tôn cấp thực lực đối với bắc vực tình huống hắn cũng không hiểu rất rõ nhưng mà bạch liên giáo có thể tại bắc vực chiếm cứ một chỗ h i ệ n nhiên cũng không phải dễ thắng h ạ n g người mấu chốt tại tại vô sinh lão mẫu người này tại giới này có thể trở thành vũ tiên dự đoán biết rất nhiều sự tình đây cũng là hắn tại giói này duy nhất rõ ràng biết được một vị hạ giới người lâm mang nhìn quanh một vòng điểm tính nói ngươi chờ lâu như vậy có cái gì mục đích nghĩ nhặt cái tiện nghi hồng liên thánh sứ mỉm cười bình tĩnh nói lâm thành chủ hiểu lầm chỉ là phát giác được này chỗ động tĩnh cái này mới mạo mội đi đến không nghĩ tới vậy mà là lâm thành chủ lâm mang cười cười đối với người này lời nói không có chút nào để ở trong lòng bạch liên giáo cũng không phải cái gì tâm địa lương thiện hạng người chương năm trăm bảy mươi hai trí tôn nhị cảnh nghiết bàn thượng tại n à y chỗ gặp đến bạch liên giáo người lâm mang vẫn có chút ngoài ý muốn lâm mang mắt nhìn hồng liên thanh sứ quay người liền tính toán rời đi mặc dù hắn rất hiếu kỳ liên quan tới vô sinh lão ngẫu sự tình nhưng mà hắn cũng rõ ràng vô sinh lão ngẫu như nay là vũ tiên có thể không phải những này trí tôn có thể so sánh như là để vô sinh lão n g ẫ biết hắn tại hạ giới đối bạch liên giáo hành vi nói không chắc sẽ làm ra cái gì sự tỉnh gặp đến lâm mang tính toán rời đi hồng liên thánh sứ đôi mắt c h ấ p động tâm niệm cấp chuyển nhanh chóng nói lâm thành chủ không bằng chúng ta nói trường hợp làm như thế nào ồ、oh. lâm mang bước chân dừng lại quay người nhìn lấy hồng liên thánh sứ nhiều hứng thú nói cái gì hợp tác các ngươi bạch liên giáo ở tại bắc vực ta ung châu thành ở đông vực chúng ta hẳn là sẽ không có cái gì giao hảo à? cái này hợp tác lại cái gì từ nói đến hắn sớm liền hiểu qua giới này ngũ vực ở giữa luôn luôn là lẫn nhau không can thiệp các vực người cũng rất ít đi tới cái khác mấy vực địa bàn nói cho cùng còn là địa bàn vấn đề bình thường người giang hồ tự nhiên không có vấn đề gì nhưng nếu là giống ngũ hành cùng cái này t r ù n g một ngày đi đến bắc vực bắc vực các đại thế lực liền là lo lắng đến thời điểm miễn không một chàng tranh đấu hồng liên thánh sứ mỉm cười đạm cười nói kỳ thực này sự t ì n h đối với lâm thành chủ mà nói cũng là t r ă m lợi mà không có một hại ta bạch liên giáo muốn tại đông vực phát triển tín đồ hy vọng lâm thành chủ có thể đủ x u ấ t thủ tương t r ợ một hai như là lâm thành chủ nguyện ý ta bạch liên giáo có thể chợ ung châu phát triển chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện lâm mang ánh mắt quái gì một bộ nhìn đồ đần ánh mắt nhìn lấy hồng liên t h á n h sứ đối mặt lâm mang ánh mắt hồng liên t h á n h sứ cảm thấy một trận không được tự nhiên hồng liên t h á n h sứ nhữ mày đẻ xuống bất mãn trong lòng nói khẽ lâm thành chủ không biết ý như thế nào cái này đề nghị tự nhiên không phải hồng liên t h á n h sứ đột nhiên nghĩ lên liên quan tới đông vực sự t ì n h bạch liên giáo trong bóng tôi sớm có mưu đồ bất quá các nàng lúc trước lựa chọn hợp tác người cũng không phải là lâm mang mà là ngũ độc giáo giáo chủ ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày liền phát sinh nhiều như vậy sự tỉnh như nay ngũ độc giáo không có bạch liên giáo tự nhiên đến tìm kiếm người kế tiếp chọn ban đầu theo kế hoạch của các nàng một ngày ngũ hành cung ra tay các nàng liền có thể dùng đưa than sửa ấm trong ngày tết u y rơi phái người tương trợ đến thời điểm thuận nước đẩy thuyền các nàng liền có thể cùng lâm mang đặt thành hợp tác tiến tới tại đông vực đặt chân hết lần này tới lần khác cái này lần ngũ hành cung một sự trạng thái bình thường lựa chọn trầm mặc để nàng khá là không nghĩ ra lâm mang thu hồi ánh mắt lắc đầu nói không hứng thú các ngươi còn là tìm người khác đi vừa mới nói xong lâm mang liền không chút do dự đạp không rời đi thanh lanh thanh âm theo đó chuyển đến các ngươi bạch liên giáo muốn làm cái gì tùy ý nhưng mà tốt nhất đừng đến ta địa bàn nhìn qua lâm mang rời đi bóng lưng hồng liên thánh sứ đôi mắt chất động nghĩ nghĩ không có lại đi tới bắc bộ mà là quay người rời đi lần này mặc dù là cái ngoài ý mớn nhưng mà cũng để nàng gặp đến cái n à y vị truyền thuyết bên trong huyết hà đao tôn chân chính thực lực này sự t ì n h còn là đúng nhanh chóng bẩm báo giáo chủ trung vực đạo nguyên sơn đơn giản tiểu viện bên trong trương tam phong nằm tại trên ghế trúc nhìn lấy tay bên trong trí tôn bảng khe khẽ thở dài trí tôn bảng ba mươi bốn huyết hà đao tôn lâm mang t r ơ n g t a m phong mặt mũi tràn đầy cảm khái ba người bọn họ đồng thời phi thăng rõ ràng bọn hắn hai người mới là tiền bối như nay ngược lại là lâm mang như nay nổi danh nhất phía trước tháng vừa đăng lên thiên bảng đảo mắt ở giữa lại leo lên trí tôn bảng so lên thiên bảng cái này trí tôn bảng hàm kim lượng có thể muốn cao nhiều cả cái ngũ phương vực cũng chỉ có ba mươi sáu người mới có thể lên bảng mà cái này lên bảng người trừ phi chết rồi hoặc là như lâm mang cái này đem bảng bên trên người dồn xuống đến một vị nếu không đều sẽ không thay đổi Liên tại lúc này, trương tam phong đôi mắt khẽ nâng mắt nhìn người tới đi một cái đạo lễ triệu thăng trên giới dò xét trương tam phong một mắt khẽ vớt c ằ m ngươi thực lực tiến cảnh thật đúng là cấp tốc tại lịch đại phi thăng giả bên trong đều đủ dùng xếp tại trước liệt trương tam phong lắc đầu chỉ lấy một bên trí tôn bảng đ ạ m cười nói cùng hắn so ra kém xa triệu thăng túi đầu mắt nhìn trí tôn bảng lắc đầu nói ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình dùng ngươi như nay thực lực cũng đủ dùng leo lên này bảng bất kể là lịch duyệt còn là tài nguyên bên trên đều trội hơn lâm mang n h ư n a y liền hắn cũng không thể không thừa nhận cái này một lần phi thăng giả thiên phú tại lịch đại phi thăng giả bên trong đều là đỉnh tiêm h ạ n g người kỳ thực ban đầu hạ giới thiên địa nguyên khí đầy đủ phi thăng cũng tương đối đơn giản nhưng mà theo lấy thượng giới d ị biến lại thêm lịch đại phi thăng giả gọi ra thiên địa chi môn dẫn đến phi thăng càng ngày càng gian nan bởi vậy người tầm thường cũng liền khó dùng lại phi thăng liên như giới này thiên bảng người đều là thông thiên tứ cảnh thiên bảng đệ nhất phi thăng giả cùng thiên bảng cuối cùng tự nhiên bất đồng triệu thăng ở một bên ngồi xuống châm một ly trà nói khẽ như nay ngươi đã bước vào niết bản tiếp xuống đến liền là vũ tiên cảnh giới nay cảnh giới huyền ảo lưu cho ngươi thời gian không nhiều trương tam phong mang lấy chén trà tay có chút dừng lại nhăn mày nói cái này thượng giới đến tột u cùng là chuyện gì xảy ra lấy các ngươi thực lực lại cũng hội lo lắng triệu thăng nhìn lấy trương tam phong thở dài kỳ thực gọi là thượng giới cùng hạ giới vốn là một thể chỉ là sau đến bị người gắng gượng chia trên giới l ư ợ n giới g cái gì trương tam phong kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tâm thần đại chấn thực tại là triệu thăng nói có điểm vượt qua hắn lý giải đem hai thế giới tách ra cái này mạnh cỡ nào thực lực cái này vị long h ổ sơn đ ờ i thứ nhất thiên sư thân truyền đệ tử là đường đường vũ tiên nhưng mà hắn dám khẳng định dù cho dùng triệu thăng thực lực cũng tuyệt đối vô pháp làm đến n à y sự tình triệu thăng bình tĩnh nói lúc trước ta nghe thấy n à y sự t ì n h lúc cùng ngươi tâm tình đồng dạng mặc dù trí tôn đủ dùng tự bảo vệ mình nhưng mà ngươi cũng là ta nói môn đệ tử loạn thế đến không nên chỉ nghĩ lấy tự bảo vệ mình như ngũ phương vực tiếp tục sụp đổ tình huống ác hoa xuống nói không chắc còn hội ảnh hưởng đến hạ giới người triệu thăng ánh mắt nhìn về phía viện bên ngoài ánh mắt thâm thúy tựa như một vũng hàn đảm mặt mang bi ý n g ư ờ i gặp qua một hơi thở chi bên trong mấy trăm vạn người d i ệ t vong sao một khắc này cho dù là chúng ta cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình thôi triệu thăng thở dài một tiếng yếu ớt nói có lẽ các ngươi đi đến giới này cũng là vận mệnh đạo lý trương tam phong trầm mặc không nói từ lúc gặp đến vị thiên sư này thân truyền đệ tử về sau hắn liền cảm thấy được này người thân bên trên mang theo chút hứa bi ý không phải đối với sinh mạng thương xót mà là một loại bất đắc dĩ bi ai chỉ ý trương tam phong vô vô đầu gối đứng dậy cười nói tại này chỗ nằm lâu như vậy cũng nên đi tìm tìm lâm mang chương năm trăm bảy mươi ba trí tôn nhị cảnh nghiết bản hạ lâm mang về đến ung châu thành về sau liền nối thành bên trong đám người tuyên bố bế quan lâm mang tiện tay cầm r a từ trên thân r i ê u nguyên đức lấy được ngưng huyết thần công đại khái mở ra n à y công ty u là công pháp ma đạo nhưng trong đó một chút bí pháp xác thực có tự thân trô độc đáo này công bên trong huyết ảnh phân thân chi thuật cùng cái tia phân thân ma ảnh giống nhau đến mấy phần bất quá cái này huyết ảnh phân thân lại là tách ra chính mình nguyên thần cùng khí huyết cấu tạo phân thân đặt đến dùng giả đánh tráo độ lý luận bên trên này pháp có thể chia ra thành trăm mấy ngàn đạo phân thân bất đồng phân thân tu luyện bất đồng công phu sau cùng d u n g hợp là một thể sáng tạo cái này công pháp người không thể nghi ngờ rất lớn mật sau cùng d u n g hợp ra rất khả năng là một cái tư duy hỗn loạn phong tử trừ cái đó ra bộ công pháp kêu bên trong còn ghi lại một đạo nhiên huyết chi thuật có thể dùng thọ nguyên đổi lấy lực lượng không phải phổ thông tăng phúc lực lượng mà là thu hoạch đến chân chính lực lượng thậm chí đột phá cảnh giới lý luận bên trên như là thọ nguyên đầy đủ dựa vào này k ô n g đủ dùng đạt đến vũ tiên cái này công pháp còn rất tả môn lâm mang đại khái mở ra liền để xuống cái này công pháp hắn nhiều lắm là liền là tham khảo một hai không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không sử dụng lâm mang đưa tay từ ngực bên trong lấy ra hộp ấm thiện tay mở ra lập tức đ i ể m tính mùi thuốc t ả n ra tràn ngập cả phòng cái này mùi thuốc nồng nặc vị một d â y lát ở giữa giống là dẫn ra hắn khí huyết lệnh hắn khí huyết một trận oanh minh lâm mang nhũ mày đương thời không có quá để ý như nay nhìn tới cái này đ a n dược thật đúng là có mấy phần bất phàm lâm mang nghiên cứu một phen không rõ ràng cái này đ a n được tác dụng cũng không dám mạo mọi phục v trong nháy mà nói, thứ đan dược này có cũng được mắt không không cũng có lâm mang thể nội khí huyết oanh minh khí huyết trực tiếp tràn lan ra ngoài thân thể nồng đậm huyết khí tràn ngập tại cả phòng chi bên trong thưa không rung động ngay sau đó vòng quanh tại khắp người khí huyết cấp tốc thiếu đốt ngọn lửa màu đỏ ngòm đ e m lâm mang cả cái người bao phủ cho dù là dùng định lực của hắn lúc này đều nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng cái này trùng hỏa diễm từ trong ra ngoài đốt cháy không chỉ là nhục thân còn có nguyên thần chứng cứ tại não hải nguyên t h ầ n lúc này khắp người cũng là hỏa diễm bao phủ thậm chí nguyên thần bên trong tràn lan ra chút hứa hắc khí bất quá tại cái này hỏa diễm thiêu l ú t hạ hắn có thể rõ ràng phát giác được chính mình nguyên thần có gan lại lần nữa thuế biến cảm giác h ỏ a diễm đốt cháy nhục thân một chút tan g ã sau đó lại sinh ra một cổ cực kỳ tràn đầy sinh cơ đem phá toái thân thể gây dựng lại nghiết bàn dục hỏa chúng sinh như nay hắn mới hiểu được cái này nghiết bàn hai chữ chân chính h à n g nghĩa cái này hỏa diễm cũng không phải phần ngoài chỉ hỏa mà là bắt nguồn từ tự thân lực lượng khí huyết chỉ hỏa cũng là nguyên thần chỉ hỏa vốn là đến từ tự thân lực lượng lại như thế nào trong đó cái này là tất cả trí tôn cường giả đều rất khó bước qua một quan như là căn cơ không đủ hơi không cẩn thận liền hội bị đốt vì cho b ụ i cho nên rất nhiều trí tôn rõ ràng cảm nộ đầy đủ nhưng thủy trung không dám phóng ra cái này một bước bất quá đối với lâm mang mà nói cũng không có nguy hiểm gì chỉ là cái này đau đớn lại không cách nào tránh khỏi còn phải chính hắn đến tiếp nhận tại trước khi bê quan hắn sớm đã có chuẩn bị tại trụ sở bên ngoài mời người bày ra đại trận như hôm nay ung châu thành mời chào không ít cường giả trong đó không thiếu trận đạo cao thủ dù cho có trận pháp che lấp lúc này cả cái ung châu thành bên trong còn là có không ít võ giả phát giác được dị thường ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa cả cái ung châu thành bên trong thiên địa nguyên khí hàm lượng liền bạo tăng rất nhiều một đoạn thời khắc một cổ là như hãn hải khí thế khủng bố càn quét cả cái ung châu thành hành đ ầ u tại thành bên trong tất cả người không hẹn mà gặp toàn thân run lên trong lòng dâng lên vô hạn sợ hãi rất nhiều cảnh giới hơi thấp người giang hồ dây lát ở giữa quỷ dạm xuống đất mặt mũi tràn đầy m ở mịt bọn hắn cũng không biết được chính mình vì cái gì lại đột nhiên quỳ xuống nhưng mà này khí tức đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh liền lặng lẽ không tung tích thanh chủ phủ bên trong lâm mang chậm rãi mở ra mắt cảm thụ lấy thể nội bàng bạc lực lượng thần sắc kinh ngạc tâm niệm vừa động hư không nhóm lửa một đoàn hỏa diễm quỷ dị xuất hiện tại hư không bên trong lăng không tiêu đốt mạ vàng sắc hỏa diễm tựa như thái dương chân hỏa mang theo vô cùng cực nóng nhiệt độ nghiết bàn về sau đối với thiên địa cảm lộ càng phát m ấ n cảm thậm chí hắn mơ hồ có thể đủ cảm giác được bốn phía giữa thiên địa quy tắc lực lượng cái này là hình thành thần thông căn cơ chỗ cũng là chỉ có vũ tiên cảnh võ đạo cường giả có thể nắm giữ lực lượng sau một khắc hỏa diễm tiêu tán lâm mang đứng dậy đẩy cửa phòng ra định viện bên trong nghe thấy tiếng mở cửa vương cổ lập tức quay đầu trông lại thần sắc vô cùng phức tạp cái này gia hóa đến tột cùng là cái gì quái vật n i ế t bàn a không biết khốn nhiều ít trí tôn cường giả vậy mà liền như này dễ dàng đột phá cả cái ngũ phương vực lịch sử bên trên hắn đều không có nghe nói qua nhân vật như vậy vương cổ thở dài rất thức thời không có nhiều hỏi này sự t ì n h mà là trầm giọng nói kia mấy phái tài nguyên đều sửa sang lại không sai biệt lắm danh sách người muốn hay không nhìn một chút thiên hùng ban g cùng ngũ độc giáo mấy phái đều là giang hồ tiếng tăm lừng lấy đại phái hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy tuyệt đối là một cái thiên văn sổ tự hắn lần đầu tiên nhìn đến danh sách lúc trong lòng cũng là cực điểm giật mình thậm chí một khắc này hắn manh động tham ô ý nghĩ thực tại là kia nhuận bút nguyên quá to lớn lớn đến liền hắn đều vô pháp bình tĩnh đối đãi lâm mang không để ý nói người phái người giao tiếp một chút liền được cần gì tự mình đến một chuyến hắn sở dĩ thành lập v u n g châu thành kỳ thực cũng tính là phòng ngựa chú đáo vương cầu ngầm cười khổ đương nhiên là không hy vọng tại lâm mang nội tâm lưu lại khúc mắc thân h u y n h đệ còn tính rõ ràng húng chỉ hắn có thể không có quên mất vạn trường không bọn hắn đến tột cùng là thế nào chết vàng sông vương thị có thể có được hôm nay hết thảy đều là dựa vào lâm mang đồng dạng như là lâm mang một chân đem vàng sông vương thị đa văng không biết có bao nhiêu người sẽ hội nhớ thương bọn hắn dù là lâm mang không để ý nhưng mà nên có thái độ còn là đúng có vương cổ lắc đầu nói trừ này sự tình bên ngoài còn có một việc lại qua ba tháng trung vực có một chàng vũ tiên giảng đạo thịnh hội đến thời điểm đông vực các châu trí tôn đều đem đi tới ta muốn hỏi hỏi ngươi ý nghĩ vũ tiên giảng đạo lâm mang một mặt kinh ngạc vương cổ khỏe miệng giật một cái kém điểm quên liên quan tới những việc này lâm mang cũng không biết rõ vương cổ giải thích nói trung vực có một vị vũ tiên tiền bối cách mỗi năm ư ơ i năm liền hội giảng đạo một lần đến lúc đó rất nhiều trí tôn đều sẽ đi tới cũng tính là một chàng giang hồ bên trên thịnh hội tại ngũ vực bên trong trung vực luôn luôn vo phong đầm đậm cũng thần bí nhất như nay ung châu thành hết thệ đều đã bước lên quỹ đạo hắn cũng có thể dùng rút thân rời đi này chỗ được đến lâm mang khẳng định vương cổ mặt bên trên không khỏi lộ ra mỉm cười hắn kỳ thực là rất muốn tham gia cái này lần giảng đạo nhưng mà gần nhất đắc tội người có điểm nhiều đến thời điểm khó tránh khỏi ra sự tình có lâm mang tại hắn trong lòng cũng nắm chắc t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố thế hệ tuổi trẻ cựu thị thượng từ lâm mang tấn thăng trí tôn nhị cảnh về sau liền thâm cư không ra ngoài rất ít trước mặt người khác lộ diện nhưng mà đi đến ung châu thành người giang hồ không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng nhiều hai tháng sau lâm mang cùng vương cổ lạc n yên mở trực tiếp đi tới trung vực như muốn tiến vào trung vực biện châu liền là khu vực cần phải đi qua tây bộ bốn châu biện châu luôn luôn rất ít cùng tam châu giao thiệp bởi vậy bên ngoài ngoại nhân mắt bên trong cũng lộ ra tương đối thần bí ngồi tại trong xe ngựa lâm mang tùy ý dò xét lấy hoàn cảnh b ố n phía vương cổ liền là hướng lâm mang giải thích liên quan tới vũ tiên giảng đạo rất nhiều hạng mục công việc cái này vị vũ tiên tại giang hồ thanh danh không nhỏ vốn là xuất thân từ trung vực một cái giang hồ đại tộc nam nguyên hoàng gia cái này giảng đạo đại hội đã tổ chức năm lần n h ư n a y cái này tính là lần thứ sáu vương cổ đã từng đi qua trung vực một lần đối này cũng tín h h i ể u kỳ thực giảng đạo đại hội ở ngũ phương vực các nơi thường xuyên đều có bất đồng là lần này giảng đạo là vũ tiên cường giả lâm mang thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn vương cổ hỏi cái người à y t r ù n dạng đạo đối thật hiệu h có nhiều đại quan hệ. Liên như từ Phúc, Mặc quả. dù p ơ n g là vũ này nhưng m cái n à cũng tại ư n g đ võ học bên trên tạo nghệ khả năng liền rất nhiều vũ tiên cũng không sánh bằng vương cổ thở dài nhẹ gật đầu nói xem như thế đi dù sao cũng là vũ tiên cường giả đã nói nội dung đối với chúng ta mấy cái mà nói cũng khá có tác dụng nói đến chỗ này vương cổ thật sâu nhìn lâm mang một mắt cuối cùng người nào đều không phải lâm mang có cái này c h u n g biến thái thiên phú bọn hắn cũng không phải trí tôn bảng bên trên những nhân vật kia không có vũ tiên truyền thừa chỉ có thể dựa vào cái này lúc có thể có nhiều vũ tiên giảng đạo chỉ cơ bọn hắn những n à y người có thể đủ nghe một vị vũ tiên giảng đạo đã là một chủng hiếm có cơ duyên xe ngựa tại hoang đường bên trên nhanh chóng di chuyển l i ê n tại lúc này tại con đường phía trước xuất hiện một đám thân mang lam vào tuổi trẻ người những n à y người nhìn lấy mặc dù trẻ tuổi nhưng mà cái cái khí tức bất phảm đều là có lấy thiên nhân cảnh thực lực tại những n à y người phía trước đứng lấy một vị khuôn mặt phương chính trung niên nam tử nhìn lên đến nghiêm túc t h ậ t trọng cho người một chủng cực kỳ cứng nhắc cảm giác gặp đến xe ngựa đi tới trung niên nam tử lập tức chắp tay nói biện châu lăng già lang tuyên gặp qua đao tôn hùng hậu thanh â m một giây lát ở giữa truyền khắp bốn phương vương cổ vô cùng ngạc nhiên kinh ngạc nói biện châu lăng già bọn hắn người làm xã hội tại này chỗ lâm mang thả ra trong tay sách điềm tinh nói nhìn điệu bộ này rõ ràng liền đến có chuẩn bị cái này lăng ra cái gì nguồn gốc liên quan tới biện châu tình huống hắn cũng không có thế nào hiệu q u a thậm chí cả cái đông vực h i ể u rõ người cũng không nhiều vương cổ giải thích nói biện châu thế lực lớn nhất có hai cái một cái là danh xưng ơ hội tụ thiên hạ mười vạn thảo mãng nghĩa khí trước thiên hạ m ì n h đến mức khác một cái thì liền là cái này lăng ra theo ta biết cái này biện châu lăng ra cùng chung vực một ít thế lực quan hệ không ít lăng tuyên c h ắ p tay nói tại hạ lăng ra lăng tuyên phục lao tổ mệnh lệnh đặt đi đến mời đào tôn vào phủ một lần nói hướng về phía sau lưng một tên đệ tử ánh mắt ra hiệu kia tên đệ tử liền đi lên trước cung kính đưa tay đưa ra một t r ư ơ n g m ạ vàng tiếp mời vương cổ nhỏ giọng truyền đông nói cái này lăng gia thế lực không nhỏ cái này vị lăng gia lão tổ càng là thành danh đã lâu nhân vật chúng ta đi không đi một vị trí tôn tự thân phái người đi đến hướng mời như là c ự tuyệt chuyến đi khó tránh khỏi có tổn đối phương bộ mặt lâm mang lắc đầu nói quên đi thôi lại cùng hắn không quen nhìn trận thế này những n à y người hiển nhiên là sớm liền chờ đợi tại này dự đoán không chỉ là những n à y người sợ rằng tại thông hướng biện châu từng cái giao lộ sớm liền phủ đầy l ă n g gia nhãn tuyến muốn đi vào trung vực biện châu là gần nhất con đường nếu không cũng chỉ có thể từ nam vực cùng bắc vực tha nói mặc dù không rõ ràng cái này vị l ă n g gia c h i tôn mời đến tội cùng có cái gì mục đích nhưng mà hắn cũng không muốn cùng bọn hắn có cái gì dây dưa những này trà trộn giang hồ thật lâu ra hỏa tâm tư một cái so một cái thâm trầm vô duyên vô cớ đưa lên t i ế p mời tổng sẽ không thật liền là vì chuyện phiếm lâm man g cũng chưa đi ra xe ngựa ngựa khí bình đạm đa tạ lang tộc trường thịnh tình mời bất quá lâm mố còn có chuyện quan trọng tại thân vô pháp ở lâu ngày khác rồi nói sau vừa mới nói xong xe ngựa lách qua đám người hướng về nơi x a chạy tới lang tuyên khẽ nhũ mày lâm mang cự tuyệt vượt quá hắn dự kiến thậm chí hắn đều không nghĩ tới lâm mang hội cự tuyệt bất quá bọn hắn được lão tổ phân phó như là vô pháp đem người mời về đi có ca y bộ mặt trở về không chỉ việc này chuyển đi cũng ảnh hưởng lăng gia thanh danh lang tuyên bước ra một bước đứng tại xe ngựa phía trước chắp tay nói l ã o tôn ta ra lão tổ đã sớm trong phủ chờ đợi đã lâu còn mời cần phải đi tới một lần yến tĩnh ngay tại di chuyển xe ngựa bỗng nhiên dừng lại lăng tuyên sắc mặt biến hóa không được n á o hải bên trong vừa tái hiện ý nghĩ này một cổ không thể địch nổi khủng bố lực lượng cô tới cơ hồ dây lát ở giữa hắn cả người liền bay ngược lại mà ra miệng phun tiên huyết ngược sụp đổ xương cốt phát ra trận trận nổ đùng đập xuống tại địa dây lát ở giữa k h u ấ y động lên vô số khói bụi đập mặt đất pha thoái biên cố bất thình lình dây lát ở giữa kinh đến đám người mọi người một trận nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tại lăng ra mặt mũi đây chỉ là cho ngươi một cái giáo hấn bản tôn đi cùng không đi lúc nào đến phiên ngươi đến nhiều sen vào chuyện bao đồng rồi thật nghĩ mời liền để chính hắn tới đi thanh em dần dần từng bước đi đến xe ngựa cũng từng bước lái rời đám người tầm mắt khúc khúc khúc cái này lúc lang tuyên mới miễn cưỡng dây ruổi lấy đứng dậy sắc mặt tái nhận ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu thất ở trên đường chân trời xe ngựa thật lâu không nói một đám đệ tử bị dọa đến câm như hến thật lâu lang tuyên bông ra nắm chặt quần đầu sắc mặt tâm t r ầ m lạnh lùng nói đi trở về lâm mang cùng vương cổ tại biện châu cũng chưa ở lâu rất nhanh liền tiến vào trung vực đáng nhắc tới là trung vực các nơi cương vực cũng không phải dùng châu tới phân chia cương vực c ũ kỳ thực giảng đạo ban đầu đến trí tôn là nhiều nhất sau、so、đến dần dần đến trí tôn cũng liên t ít rất nhiều người bất quá là hướng về phía vũ tiên giảng đạo danh hạo đen đi đến xác minh một phen võ học của mình dù cho một vị vũ tiên thật nói ra chính mình hạch tâm võ học cũng chưa chắc người k h á c liền có thể học được nam nguyên xây thành đứng tại một tòa to lớn cự sơn phía trên từ xa chỗ nhìn lại cực kỳ cao ngất to lớn cả cái thành trì phảng phất ở tại trong đám mây nhiều rất nhiều tiên khí tiến vào nam nguyên thành địa giới về sau hai người liền bỏ qua xe ngựa đi bộ vào thành lâm mang quan sát lấy thành bên trong tình huống tối thầm nghĩ không hổ là trung vực này chỗ xác thực không phải đông vực có thể so sánh cả cái thành bên trong thiên địa nguyên khí đều cực kỳ nồng đậm mà lại ẩn, ẩn có thể tại thành bên trong cảm nhận được trận pháp đáng sợ áp bách cảm giác cái này trận pháp lực lượng sợ rằng đều đủ dùng thương đến tri tôn từ tiến thành thời điểm bọn hắn đã nghe người nói tại thành này bên trong là cấm đậu võ vương cổ cười nói ta nhớ do cái này nam nguyên thành có một nhà tử lâu bên trong mỹ thực phi thường không tệ không bằng chúng ta đi nếm n ế m lâm mang khẽ vớt cảm tính là đồng ý vương cổ đề nghị vương cổ rất nhanh dẫn lâm mang đi đến chỗ cần đến nam nguyên tử lâu tại cả cái nam nguyên thành bên trong dùng nam nguyên đến mệnh danh đủ thấy hắn địa vị cả cái tử lâu trang trí cực kỳ xa hoa đại khí tử lâu tổng cộng có năm tầng nhìn lên đến cực kỳ cao ngất vừa tiến vào từ lâu vương cổ liền xe nhẹ đường quen phân phó từ lâu gã sai vặt hai người trực tiếp đi đến từ lâu tứ tầng vương cổ vừa đi vừa nói giang hồ t r u y ề n văn cái này nam nguyên lâu hậu trường không nhỏ mà lại cái này tầng thứ năm rất ít đối ngoại mở ra cho dù là cái này tầng thứ tư luôn luôn đều chỉ là dùng tới tiếp đái trí tôn nói đưa tay đẩy ra một gian bao xương cửa lớn phòng bên trong xa hoa độ liền lâm mang đều cảm thấy thán phục vương cổ nhìn về phía một bên thị người liềm tinh nói đem các ngươi lâu bên trong chiêu bài đồ ăn đều một phần đi Ba lam hình t ta r c nghe hạ. c người nói mấy ngày trước đây ngươi lang gia mời kia vị huyết hà đao tôn rồi như nay lâm mang chi danh truyền khắc ngũ phương vực đã là không ít tuổi trẻ người cạnh tương truy đổi mục tiêu nhưng đối với các đại thế lực bên trong ưu tú đệ tử mà nói lại lộ ra rất biệt khuất rõ ràng bọn hắn xuất thân không tầm thường như nay lại làm cho một cái vô danh nhân vật che lại đầu ngọn gió trong gia tộc trưởng đối mỗi lần nói tới người này đều sẽ đem bọn hắn cùng lâm mang càng một phen quả thực đem bọn hắn nói không có chỗ dùng à. hết lần này tới lần khác người này đã trở thành trí tôn bọn hắn tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp ao ước đố kỵ bên ngoài thêm chán ghét bàn tròn một bên một vị thân mang lam bảo khuôn mặt tuấn tú nam tử đặt chén rượu xuống nhẹ gật đầu không sai bất quá hắn thần sắc lại có chút â m trầm người này chính là biện châu lang gia thiên tài làng t r ư ơ n mây xếp tại thiên bảng m ộ ư ơ i một b i ể n châu vốn là cự ly trung vực gần nhất lần này vũ tiên giảng đạo cũng là một tràng giang hồ thịnh hội làm đến thiên bảng thiên tài cơ bản hàng năm đều sẽ đi đến bên cạnh có người chế nhạo trêu kẹo nói bất quá ta thế nào nghe nói hắn tự tuyệt lăng ra mời lăng chiêu mây mặt lạnh lấy không nói một lời thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được cái này tin tức mặc dù không có truyền khắp thiên hạ nhưng vẫn là tại từng cái thế lực ở giữa lưu truyền ra mặc dù đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng mà tại bọn hắn trong hội này nói đến trung q u là một kiện có bộ mặt sự tình lăng chiêu vân đoan lên trên bàn chén rượu đại uống một chén điềm tinh nói dù sao cũng là đường đường huyết hà đao tôn như thế nào lại coi trọng ta lăng gia tại trang tất cả mọi người không phải ngu xuẩn hạng người tự nhiên nghe ra lời này bên trong ý trào phúng lăng gia thực lực kỳ thực không yếu lăng gia lão tổ cũng là một vị đi vào niết bản t ầ n g thứ trí tôn nếu không lăng chiêu mây cũng vô pháp cùng trung vực các phái các đệ tử hôn cùng một chỗ trung vực người xưa nay mắt cao hơn đầu cũng có rất mạnh tính bại ngoại l i ê n tính đối phương là một vị trí tôn nên xem thường còn là xem thường ngược lại bọn hắn tôm môn gia tộc đồng dạng có trí tôn cái này trùng cao ngạo cùng ngạo mạn là khắc sâu tại xương bên trong cũng là rất nhiều đệ tử trẻ tuổi nội tâm cùng chung ý tưởng ha ha nghe nói lúc trước cha hỏi nam tử nâng chén c ư ờ i nói lang huynh đến uống rượu mặc dù hắn cự tuyệt l a n g ra mời nhưng mà cuối cùng không phải cũng là đến nam nguyên yên tâm vi huynh nhất định vì ngươi ra cái này khẩu khí hắn sở dĩ dám nói ra lời này cũng không phải là không bỏ mất mà là có cái này tự tin bởi vì hắn họ hoàng lần này giảng đạo vũ tiên cường giả liền là ra từ hoàng gia mặc dù vũ tiên giảng đạo trên danh nghĩa bất kỳ người nào đều có thể đến nghe nhưng mà cái này bất kỳ người nào lại là do hoàng gia đến giám định tổng không thể tùy tiện một tên ăn mày liền có thể đến nghe vũ tiên giảng đạo a muốn tham gia cái này chàng thịnh hội nghe vũ tiên giảng đạo cũng không phải ai cũng có thể hoàng gia cầm giữ giảng đạo đại hội danh lệch hàng năm đều có thể từ bên trong kiếm lấy đên phong phú lợi nhuận hoàng tử thanh khẽ cười nói lần này giảng đạo đại hội là dùng thiếp m ờ i hình thức mời các phương nhân sĩ hắn không có thích mời đến thời điểm trước mắt bao người tất nhiên mất mặt liên tính đến thời điểm lâm mang biết rõ lại có thể thế nào hắn sở dĩ nói ra lời này trừ đối với lâm mang bản thân cựu thị cũng là vì lôi kéo lăng chưa nguyên hoàng gia nội bộ tử đệ cạnh tranh cũng là tương đối kịch liệt trung vực các phái người hắn nghĩ lôi kéo không thể nghi ngờ là rất khó, khó. lăng ra thế lực không hề kém nếu có thể lôi kéo lăng chưa mây đối với hắn cũng là một cái không nhỏ trợ lực trọng yếu nhất là mượn d u n g này sự t ì n h cũng có thể để lăng ra nhận hắn một cái ân tình hắn cũng không phải là không có nghĩ tới lôi kéo lâm mang nhưng mà ung châu cự ly trung vực quá xa dù cho lôi kéo cũng là ngoài tầm tay với húng chi theo hắn lăng gia cái này chủng uy tín lâu năm thế lực nội t ì n h thâm hậu hơn lâm mang hành sự chương cuồng như nay nhìn giống như đầu ngọn gió chính thịnh nhưng mà thịnh cực tất suy một ngày nào đó hội tự thực các quả người khác có lẽ không biết nhưng mà hắn đã sớm nghe tộc bên trong trưởng bối nói qua k i a vị lăng gia láo tổ đã sớm đ ạ t đến niết bản chỉ là một mực tại dấu diếm này sự t ì n h lăng c h i ê u nguyên đôi mắt lóe lên hướng về phía hoàng tử thanh m ỉ m cười đạm cười nói đà tạ hoàng h u y n h bốn phía mấy người thần sắc khác nhau bất quá đám người lúc này đều không có mở miệng cuối cùng như nay huyết hà đao tôn lâm mang thanh danh hiển hách hoàng tử thanh có thể dùng không quan tâm nhưng bọn hắn không được đám người rất nhanh chuyển rời chủ đề tiếp tục nâng ly c à n chén thời gian l ạ g yên trôi qua cự ly vũ tiên giảng đạo ngày càng ngày càng gần cái này mấy ngày thành bên trong cũng nhiều rất nhiều thanh danh hiển hách trí tôn rất nhiều trí tôn đi đến thành bên trong một chút trí tôn lẫn nhau có lấy mối thù không nhỏ á n cái này gặp một lần mặt tự nhiên là cây kim so với cọc dâu mặc dù nam nguyên thành bên trong không cho phép đ ọ i võ nhưng mà thành bên ngoài lại không có cái này hạn chế những n à y ngày chiến đấu phát sinh không phải số ít dù cho thân chỗ tại nam n ở h ư ơ n thành đều có thể cảm nhận được mãnh liệt chấn động giang đạo chỉ địa ở tại nam nguyên thành hoàng gia một chỗ trạch viện cái này tin tức đối với nam nguyên thành đám người mà nói đã không phải cái gì bí mật trạch viện phía trước đứng lấy rất nhiều hoàng gia đệ tử đều là tuyển chọn tỉ mỉ thiên phú đều là gia hạng người mặc dù có thể đủ tiến vào trạch viện chỉ có thiểu số người nhưng mà cái này cũng không trở ngại đám người đi đến góp náo nhiệt rất nhanh nơi xa một đạo kiếm quang đánh tới sau đó một đạo thân mang bạch b à o láo giả vững vàng rơi xuống phía sau hắn sau lưng một trôi rộng lớn cự kiếm gặp đi đến người rất nhiều người mặt lộ giật mình hoàng sợ nói là vô phong kiếm tôn rất nhiều thâm giận mình lần này không nghĩ tới liền cái này vị đều đến vô phong kiếm dương minh nam b ự c một vị trí tôn thiên hạ trí tôn nói ít cũng không ít nói nhiều cũng không nhiều nhưng mà mỗi một vị đều là cực kỳ nổi danh nhân vật húng chi vô phong kiếm dương minh thành danh đã lâu cũng là một vị uy tín lâu năm trí tôn luận đến thanh danh có lẽ không bằng lâm mang nhưng mà luận quen thuộc độ lại hơn xa lâm mang hoàng tử thanh cất bước đi ra vẻ mặt tươi cười chắp tay nói van bối gặp qua kiếm tôn kiếm tôn mời vào bên trong dương minh khẽ vất cảm liền cất bước đi vào trạch viện tại dương minh đến sau đó lại có mấy vị trí tôn đến đây bất quá đám người nhưng lại không thế nào giật mình những n à y trí tôn cơ bản đều là trước kia giảng đạo đại hội khách quen không giống với vô phong kiếm tôn là lần thứ nhất đi đến lúc này nơi xa hai đạo nhân ảnh từ trong đám người đi tới nhìn đến người tới hoàng tử thanh hơi nhữ mày ánh mắt khó mà nhận ra ra hiệu xuống bốn phía hoàng gia đệ tử t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu kiếp sau đừng có lại như này ngô xuẩn thượng theo lấy hai người ra đến ban đầu lộ vẻ huyên nào đám người đột nhiên một tĩnh có người hoảng sợ nói hắn là huyết hà đao tôn lâm mang cái này một thanh nhâm dây lát ở giữa thu hút sự chú ý của vô số người cơ hồ một dây lát ở giữa hàng trăm hàng ngàn đạo ánh mắt dây lát ở giữa nhìn về phía lâm mang kinh nghi bất định gần đây giang hồ bên trên liên quan tới huyết hà đao tôn lâm mang danh hảo bọn hắn nghe l ô thai đều nhanh lên kén mặc dù lâm mang như nay thanh danh hiền hách nhưng mà tại trung vực c h i địa còn thật không có mấy cái người gặp qua chân dung của hắn nếu không phải hôm nay t h ị n h hội tới nơi đây có đông vực người khả năng cũng sẽ không có người nhận ra hắn thân phận một thời gian đám người không hẹn mà gặp tách ra một con đường đứng tại hai bên một tới nơi đây lâm mang liền khẽ nhữ mày cái này cùng vương cổ nói giảng đạo đại hội tựa hồ có điểm không cùng một dạng hai vị xin dừng bước cái này lúc một vị hoàng gia đệ tử đột nhiên đứng ra đưa tay ngăn lại hai người bình đẳng nói xin lấy ra thế i p mời thế i p mời vương cổ một mặt kinh ngạc lúc nào tham gia giảng đạo đại hội cần thiết t h i ế p mời rồi cái này tin tức hắn thế nào chưa từng nghe nói qua đừng nói phía trước liền là cái này lần giảng đạo đại hội cũng không nghe nói cần thiết thiếp mời a kia vị hoàng thị đệ tử mắt nhìn hai người điềm tinh nói nếu là không có thiết m ờ i liền mời hai vị trở ở bên ngoài đi cái này phó ngạo nghễ thái độ lệnh vương cổ khẽ n h ư mày bao nhiêu năm đã có rất ít người cùng hắn nói như thế vây tụ tại bốn phía đám người hai mặt nhìn nhau có chút kinh ngạc đối với hoàng gia thái độ bọn hắn cũng cảm thấy khó hiểu lúc trước đã tới qua mấy vị trí tôn nhưng mà đều là không có yêu cầu đưa ra thiết m ờ i thế nào đến cái này hai vị liền muốn đưa ra thiết m ờ i rồi vương cổ trầm giọng nói trí tôn cũng cần thiết m ờ i sao hắn trong lòng cũng có mấy phần tức giận bất quá cái này bên trong dù sao cũng là hoàng gia địa bàn hắn cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng nghe nói kia tên đệ tử trên nét mặt lộ ra một kia khinh miệt đ i ể m t í n h nói bất kể là người nào đến đều muốn đưa ra t h i ế p mời cái này là q u ý củ l i ê n tính là trí tôn cũng không thể ngoại lệ vừa mới nói xong bốn phía đám người lập tức nghị luật âm ý hoàng gia đây là có chuyện gì lúc trước kia vị vô phong kiếm tôn đi đến lúc không phải cũng không có muốn t h i ế p mời sao suýt nói cẩn thận n g ư ờ i không có nhìn ra sao nay sự tình thể hiện rõ liền là tại nhằm vào cái này hai vị đám người dần dần cũng tỉnh táo lại cái này nhằm vào ý vị cũng quá rõ ràng điểm bất quá bọn hắn không biết rõ hai người này là ở nơi nào đắc tội hoàng gia rồi theo hắn nói biết hai người này cùng hoàng gia từ trước đến nay đều không có cái gì giao hảo lâm mang hơi nhũ mày quét đám người một mắt nhìn về phía hoàng tử thanh điểm tinh nói vụng về thủ đoạn hoàng tử thanh mặt bên trên tiếu d u n g manh n h i ê n cứng đỏ kia một giây lát ở giữa hắn vậy mà có gan bị nhìn thấu cảm giác phản phất chính mình nội tâm tất cả bí mật toàn bộ bại lộ tại lâm mang trước mặt hoàng tử thanh lắc lắc ra vẻ khó hiểu nói không biết đao tôn lời này ý gì lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười chỉ là nụ cười này bên trong lại không có chút nào tiêu d u n g ngược lại vô cùng b ă n g lãnh giả ngu tại giang hồ hôn lâu như vậy hoàng tử thanh chút tiểu thủ đ o ạ n này chỉ cần không phải một cái kẻ quá ngu đều có thể nhìn ra được hoàng gia liền tính lại cao ngạo cũng không đến nỗi liền thật không nhìn một vị trí tôn không phải liền là muốn mượn này sự tình gãy mặt mũi của hắn cần thiết thiếp mời thật sao lâm mang khép cười một tiếng cất bước đi đến một vị vàng tức gia đệ tử trước mặt không khỏi phân trần trực tiếp cầm đi trong tay hắn t i ế t mời nam tử một n g n g sững sờ nhìn lấy lâm mang mượn thiếp mời một dùng lâm mang vung vẩy trong tay thiếp mời ngữ khí lạnh lùng hiện tại có thể dùng sao bốn phía đám người đồng thời hít một hơi lanh khí khiếp sợ không tên cái này vị thật đúng là lớn mật a hoàng tử thanh sắc mặt trầm xuống lâm thành chủ đây là tại vui đ ù a a lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ta giống là tại đùa g i o n với ngươi sao hoàng tử thanh đệ xuống bất mãn trong lòng trầm giọng nói lâm thành chủ giảng đạo đại hội tự có quy củ làm đến trí tôn như này làm việc sợ là có điểm không ổn đầu cái này nhập hội thiết mời là xóm liền định xuống quý củ ngươi làm như thế để người khác như thế nào nhìn không ổn lâm mang tiếu d u n g dần dần tiêu thất tiện tay đem tiếp h mời bỏ vào trên mặt đất sau một khắc một cỗ kinh khủng khí thế như vạn trượng cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên khí tức như vực sâu hoàng tử thanh tròng mắt mánh co r ụ t lại ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và ảnh ngay trong nháy mắt này hoàng tử thanh kêu lên một tiếng đau đớn hai đầu gối vốn cong q u giảm xuống đất đã sanh sàn nhà lúc này bị nện phát o á i hoàng tử thanh hai đầu gối cũng thật sâu k ả m vào mặt đất tiên huyết chản lan hoàng tử thanh thân thể run dày dữ dội mọi người sắc mặt khẽ biến không dám tin tưởng nhìn về phía lâm mang đây chính là tại nam nguyên thành bên trong hơn nữa còn là tại hoàng gia trạch viện trước đó hắn liền không sợ sao lúc này một chút t r u n g vực người nhìn về phía lâm mang mắt lộ ra miệng ai dám tại nam nguyên thành dương oai thật là sống không kiên nhẫn bang bang cái này nhất khắc tất cả hoàng gia đệ tử rút ra trong tay chỉ kiếm đằng đằng sắc khí một vị trung niên càng là phẫn nộ quát làm càn người muốn làm cái gì lâm mang một bước phóng ra dây lát ở giữa đi đến hoàng tử thanh trước mặt điểm t i n h nói chỉ là dạy một chút cái này ngu xuẩn cái gì mới gọi q u ý củ hoàng tử thanh giận không km được ngầm đầu nộ i chừng lấy lâm mang nghiên r ă n g nghiên lợi nói người hôm nay chẳng lẽ là đến khiêu khích ta hoàng gia hắn chẳng thể nghĩ tới cái này ra h ỏ a vậy mà thật dám động thủ hắn liền không nghĩ tới này sự tình hậu quá sao hoàng tử thanh cái chán nổi gân xanh vận chuyển chân nguyên nghĩ muốn dây rủa lấy đứng dậy nhưng mà dây rủa mấy lần đều không làm nên chuyện gì lâm mang túi đầu nhìn lấy hắn ánh mắt lạnh lùng chú ý tới lâm mang ánh mắt Hoàng tại cái này một giây lát ở giữa bốn phía càng là dâng lên một đạo trận pháp lực lượng cái này trận pháp cũng không phải là công kích pháp trận mà là một loại ngăn trở thiên địa lực lượng trận pháp bất kể là thông thiên cảnh còn là trí tôn tối cường lực lượng đều nguồn gốc từ thiên địa lực lượng một ngày thiên địa lực lượng bị ngăn lực lượng cũng liền giảm bớt hơn nữa lâm mang thần sắc băng lãnh mạnh nhiên một bước đặt xuống trong n g a y mắt cuốn phong đ ư ợ khởi Ý thì ai bào phân phật tập sát mà đến trường kiếm lần lượt lơ lửng tại quanh người hắn ba thước bên ngoài sau đó từng t ứ c từng t ứ c vỡ nát một nhóm hoàng gia đệ tử sắc mặt đồng thời n h ấ t biến không chờ bọn họ phản ứng qua đến đ ỗ n g nhiên từng cái trường lớn hai mắt miệng lón thở hồn hẹn hô hấp rộn rợp vẹn vẹn mấy hơi thở một cái tiếp một cái hoàng gia đệ tử đổ xuống khuôn mặt vạt mẹo chết hình dáng cực kỳ thê thảm tĩnh cả cái hiện trường lập tức xa vào tĩnh mịch bên trong mọi người thấy lâm mang khiếp sợ không tên như là lúc trước cũng liền thôi như nay giết cái này nhiều hoàng gia người hoàng gia thật có thể thiện sao đứng tại một bên trung niên người trong mắt lóe lên vẻ hoàng sợ cưỡng chế sợ h ã i trong lòng âm thanh lạnh lùng nói các h ạ cái này bên trong là ta hoàng gia địa giới như này làm việc đến tột cùng là ý gì hùng hậu thanh âm một giây lát ở giữa truyền khắp bốn phương hắn làm như thế cũng là hy vọng mượn này dẫn tới hoàng gia cao tầng nay sự tình đã không phải bọn hắn có thể dùng nhúng tay đáng chết không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến đến nước này hắn làm sao dám a cái này trùng sự tình vốn là không thể nói rõ nay sự tình cũng là bọn hắn trong bóng tối làm như nay chết cái này nhiều đệ tử hắn khó tránh tội lỗi hoàng tử thanh cũng là một trận g â y người lúc này hoàng gia đ ì n h viện bên trong một nhóm trí tôn mới vừa ngồi xuống phân ngồi tại hai bên trong chúng nhân ở giữa đứng lấy một vị thân mang bạch sắc trường b à o nho nhã nam tử thân bên trên ẩn chứa không nộ tự ủy khi thế người này liền là hoàng gia đương đại gia chủ hoàng tông trạch cũng là một vị trí tôn cờ giả nghe thấy viện bên ngoài t h a nhâm đám người mặt lộ kinh ngạc tại cái này giảng đạo đại hội bên trên cái gì người dám công nhiên khiêu khích hoàng gia hoàng tông trạch nhũ mày đặt chén rượu xuống nói khẽ chư vị mà xin chờ hoàng mộ đi xử lý điểm sự tình hoàng tông trạch quay người rời đi đ ì n h viện nhanh bước chạy về viện bên ngoài viện bên trong đám người nhìn nhau có người cười lấy đề nghị chư vị không bằng chúng ta cũng đi nhìn một cái như thế nào vừa mới nói xong đã có mấy người đứng dậy theo rời đi bọn hắn cũng rất tò mò đến tột cùng là ai lá gan như này lớn dám tại nam nguyên thành bên trong khiêu khích hoàng gia còn là đang giảng đạo trên đại hội hoàng tông trạch vừa đi ra đình viện liền nhìn đến hoàng tử thanh quỷ dạp xuống đất nơi x a một đám đệ tử chết thảm ngay tại trận gặp đến hoàng tông trạch đi ra một nhóm hoàng gia tử đệ liền cung kính hành lễ gặp qua gia chủ hoàng tông trạch không có chút nào để ý những n à y người mà là đưa ánh mắt về phía lâm a n g trầm giọng nói không biết các hạ cái này là ý gì không biết hoàng gia có thể là cái nào chỗ thu được tội các hạ nói chuyện lúc hoàng tông trạch cũng tại dò xét lấy lâm a n g đối với cái này vị gần đây giang hồ bên trên trẻ tuổi hậu bối hắn cũng có nghe thấy l â mang nhìn hắn một cái không có chút nào để ý chỉ là túi đầu quan sát hoàng tử thanh t i ế p sau đừng có lại ngu xuẩn như vậy cái gì hoàng tử thanh nội tâm lúc này một kinh nội tâm khó hiểu phát lệnh cả kinh nói ngươi muốn làm cái gì lời c o n chưa dứt im bặt mà dừng ngay trong nháy mắt này một bàn tay trắng non rơi tại hắn đỉnh đầu chương năm trăm bảy mươi bảy kiếp sau đừng có lại như này ngu xuẩn hạ b à ảnh hoàng tử thanh đầu lâu không hề có điểm báo trước sụp đổ góc bắn tung tóe hoàng tông chạch hai mắt chừng một cái quát lên các hạng ư ơ i hôm nay đi đến chẳng lẽ thật là đi đến gây hấn gây chuyện đệ tử tầm thường cũng liền thôi hoàng tử thanh có thể là hoàng gia đích hệ tử đệ tại hoàng gia cũng là thiên phú đều là gia hàng người ở ngay trước mặt hắn giết người việc này thể hiện rõ liền là làm cho hắn nhìn lâm mang thu tay lại tiện tay giật xuống hoàng tử thanh y phục lau sạch lấy tay bên trên tiên huyết bình đẳng nói hoàng gia chủ nói quá lời bản tôn chỉ là dạy một chút cái này ngù xuẩn q u ý củ bất quá ta ngược lại muốn hỏi một chút cái này giảng đạo đại hội lúc nào cần thiết t h i ế p mời rồi hoàng tông c h ạ c h nhữ mày thiếp mời một chuyện cũng là gần đây có tộc bên trong trường lao đề xuất đối với những việc này hoàng ắ n cũng không n thế à quan、tâm. Nói cho cùng, tâm. cho h o gia coi tông r ọ n cũng g chỉ có trí n n h ữ này trạch đủ một nguyên đều trị quay đầu nhìn về phía một bên trung niên nam tử đối mặt hoàng tông trạch chất vân trung niên nam tử ánh mắt có chút trốn tránh hoàng tử thanh phân phó xong chuyện lại không mặt bàn trước mắt bao người nói ra đến gia tộc chắc chắn sẽ không vòng qua hắn hôn trướng hoàng tông t r ạ c thần sắc một lạnh quát lên nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu người dây l á t ở giữa liền đoán ra cái này trong đó rất khả năng có cái gì chính mình không biết mờ ám trung niên nam tử bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g nhuận vội vàng hướng hoàng tông trạch chuyển âm giảng thuật sự t ì n h toàn bộ không dám có chút nào giấu giếm việc này như là công nhiên nói ra đến chuyến đi tất nhiên ảnh hưởng hoàng gia thanh danh lâm mang giống như cười mà không phải cười nói thế nào có lời gì là không thể nói ra đến sao đã dám làm vì cái gì không có can đảm nói ra đến hoàng tông t ạ c lạnh lùng bánh trung niên nam nhân một mắt âm thanh lạnh lùng nói Các người t hoàng ậ t t gan. Thiết kế nhục nhã một vị trí tôn, n Thiết một trí cái kế vị y t r ù sự tông ì n liền hắn h h đều k dám làm. Cái làm. này bày đồ hôn bầy đồ trạch ư lưng ớ n hắn đến tột cùng làm nhiều ít sự tình. Trong gia tộc sự tình hắn đã rất ít đúng tay, không nghĩ tới tộc bên trong này luân g gia sau sự sự tay, làm l đã đám đệ tột ít tộc rất ít tới tộc mà vậy tử tới cái này p ầ nhìn bên trên. o à n Tông n g Trạch h về phía lâm mang chắp tay nói hoàng ngộ tại này hướng lâm thành chủ đ ổ i cái không phải này sự t ì n h xác thực là ta hoàng gia làm không đúng nói hoàng tông trạch chắp tay túi giặc người bất quá nhất mã quy nhất mã các hạ giết ta tộc bên trong đệ tử lại tại nam nguyên thành bên trong đậm võ phá lâm mang phảng phất không có nhìn đến hoàng tông trạch biểu tình hỏi ngược lại người muốn như thế nào hoàng tông trạch ánh mắt thâm thúy điềm tinh nói hoàng mẫu cũng không làm khó các hạng lưu lại một cánh tay đi hoàng mẫu cũng phải cho người trong gia tộc một cái công đạo lâm mang cười lạnh một tiếng trong tiên cười mang theo không che giấu chút nào mia mai chỉ ý lạnh lùng nói tốt một cái nam nguyên hoàng gia vũ tiên chỉ ra nghĩ muốn cánh tay của ta cứ tới lấy hoàng tông trạch s ầ m mặt lại hắn khuôn mặt nổi lên một trận lạnh lùng chầm giọng nói kia liền xin lỗi đúng lúc hắn cũng nghĩ thử thử gần đây nổi tiếng thiên hạ huyết hà đào tôn đến tột cùng có bản lĩnh gì tiếng nói vang lên dây lát ở giữa hoàng tông trạch lập tức hóa quyền b i trào hướng về lâm mang một trào bắt giữ nhìn giống như chỉ là bình thường thiết trào công nhưng mà tại hoàng tông trạch tay bên trong lại xúc tích cực kỳ khủng bố lực lượng đất trời bốn phía dây lát ở giữa giang cầm ẩn ẩn có một cái cự ưng từ thiên địa ở giữa lao xuống mà đến vỗ cánh gáy dài cự trào rơi xuống phong vân đột biến vây tụ tại bốn phía đám người liên tiếp lui về phía sau mặt mũi tràn đầy sợ hãi l i ê n tại hoàng tông trạch lập tức lâm thân dây lát ở giữa lâm mang ống tay h á o một vùng quyền thế như cựu long ra biển lao nhanh mà ra vô địch bá quyền khủng bố lực quyền bạo phát thiên địa oanh minh tại v ù vù âm thanh bên trong bàn tay kia nhanh chóng b i a n h ớ n lượn lờ lấy thuần dương chân hỏa tựa như mênh mông cự n h ạ từ trên trời giáng xuống hoàng tông t r ạ c nội tâm hơi kinh oanh long một quên rơi xuống hoàng tông trạch trực tiếp bị bước lui sau lưng hắn một nhóm hoàng gia đệ tử dây l á t ở giữa bị cồn u g bạo khí lang tung bay đại điệu phạt toái đá vụn vấy ra phù phù phù phù cơ hồ một dây l á t ở giữa rất nhiều hoàng gia đệ tử không tự chủ được quỳ xuống hoàng tông trạch thu hồi khinh thị trong lòng nghiêm túc đánh giá đên lâm mang thịnh danh phía dưới không hư sĩ không nghĩ tới này hàng tuổi còn trẻ thực lực vậy mà đã như này không tầm thường đám người chừng lớn hai mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn này đặc biệt là những tia trung vực người càng thêm giật mình hoàng tông trạch có thể là uy tín lâu năm trí tôn theo bọn hắn nghĩ một chảo này rơi xuống lâm mang tất nhiên muốn đoạn một tay không nghĩ tới vậy mà tiếp xuống còn lông tóc không t ổ n hao lâm mang đưa tay một phủi tụ hạt bụi phong k i n h vân đảm nói nếu là ngươi chỉ có chút thực lực ấy vậy hôm nay mất mặt chỉ sợ cũng là ngươi hoàng tông trạch trong mắt lóe lên một tia l ã n h sắc huyết hà đ a u tôn lâm mang quả nhiên danh bất hư chuyển hoàng tông trạch trầm giọng nói bất quá này chỗ là nam nguyên cũng không phải đông vực lâm mang đôi mắt nhắm lại cất bước đi hướng hoàng tông trạch tóc đẩy đầu phi vũ khắp người hội tụ lên khí thế bằng bạc. phát ra một tiếng nổ đùng chấn động toàn thành cái này nhất khắc thiên địa yên tĩnh vô tận thiên địa lực lượng hướng về này t r ỗ i chuyển r i ú p mà đến đao ngâm thân mãnh liệt hết thệ tất cả thanh â m đều phảng phất tiêu thất chỉ có một tiếng tiếng đao minh toàn thành mấy vạn đao khách tay bên trong c h ỉ đao tiến g r u n g ý muốn ra khỏi vỏ có quan hệ sao lâm mang thanh lanh thanh â m đột nhiên văng lên cơ hồ dây lát ở giữa lâm mang thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người lại xuất hiện lúc đã thăng đến không trung thân sau thuần dương chân hỏa tràn ngập phảng phất một vòng đại nhật treo cao chậm rái đưa tay lòng bàn tay bên trong bên trong một chuôi hoàn toàn do thuần dương chân hỏa hội tụ t r ư ờ n g đào ngưng thực thần thông âm dương nghịch loạn hoàng tông trạch trong mắt lóe lên một tia kinh hãi cả kinh nói thần thông đám người càng là vô cùng giật mình đi ra tòa viện một nhóm tri tôn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên có người kinh ngạc nói người này là ai vậy mà lĩnh ngộ ra thần thông rất nhiều đều là từ bế quan bên trong đi ra đối với giang hồ bên trên sự tỉnh còn không có tỉ mỉ hiệu quả gặp đến một cái như này trẻ tuổi người liền nắm giữ thần thông tự nhiên là cực điểm giật mình nói theo một ý nghĩa nào đó nắm giữ thần thông liền có thể dùng sưng là nửa bước vũ tiên thân thông quy tắc đây chính là vũ tiên lực lượng hoàng tông c h ạ c h vội vàng hai tay bấm n i ệ m phát quyết một chuôi dài kiếm phi đến trôi nổi tại thân trước sau đó hóa thành một cái lưu quang xông ra kiếm quang phân hóa kiếm thể qua trong dây lát bạo tăng hơn m ộ ư ơ i lần hóa thành một chuôi trăm trượng c ự kiếm kiếm khí khuấy động khủng bố kiếm khí nương theo lấy trường kiếm nương tụ ra một đạo cuồng bạo gió lốc lâm mang hừ lạnh một tiếng tay bên trong thuần dương chỉ đao rời khỏi tay vạch phá bầu trời phá dối âm dương h ó n g ánh trói mắt kiếm khí phong bạo dây lát ở giữa phá、thoái. bị một chia làm hai hoàng tông trạch sắc mặt kinh biên mắt nhìn cái này một đao liền muốn lâm thần hoàng tông trạch mắt bên trong rốt cuộc nổi lên một vẻ hoảng sợ liên tại lúc này một thân ảnh quỷ dị tái hiện tại hoàng tông trạch trước mặt sau đó dội ra khô quát ngón tay điểm ra ngoài phá táo giả khe quát một tiếng đao quang p h á toái chờ hóa diễm tán đi đám người lúc này mới phát hiện tại hoàng tông trạch trước mặt đứng lấy một vị thân xuyên trường sam màu xám lao giả lao giả nhìn lên đến cực điểm giàn mua tóc trắng sơ mặt bên trên phủ lấy nếp ốm m í mắt c ụ xuống câu lũ lấy thân thể một bộ thời gian không nhiều bộ dáng nhưng chính là cái này dạng một cái lao giả lại làm cho sau lưng một nhóm trí tôn lần lượt hành lễ gặp qua hoàng tiền bối hoàng giám đình cũng là lần này d ạ n g đạo vũ tiên nhiều lần d ạ n g đạo giang hồ rất nhiều người tính là đều nhận qua hán tỉnh gặp đến hoàng giám đình tại trang đám người thần sắc biến đến trở nên tế nhị không chỉ đưa ánh mắt về phía lâm mang hoàng tông trạch hít sâu một hơi quay người chắp tay nói gặp qua lão tổ ừ m hoàng giám đình chỉ là khe vớt cảm sau đó quay đầu nhìn về phía lâm mang cười nói tiểu hữu chuyện hôm nay không bằng bán lão phu một bộ mặt liền này coi như thôi như thế nào nay sự tình lão phu đã biết xác thực là ta hoàng gia không đúng lão phu nguyện đại những n à y hậu bồi hướng tiểu hữu xin lỗi lời nói này nói ra tại chàng tất cả mọi người không chỉ âm thầm gật đầu không hổ là giang hồ tiền bối đức cao vọng trọng lòng dạ khoáng đạt hoàng giám đình cái này phiên hành vi cũng nhận được rất nhiều người tán đồng chỉ là đám người không biết hán che lấp tại trong tay áo bàn tay khẽ r u lên khô cắt bàn tay phủ đậy tiên huyết hoàng giám đình âm thầm kinh hãi lâm mang đôi mắt nhắm lại ngưng thần nhìn chằm chằm hoàng giám đình tâm niệm cấp chuyển vũ tiên bất quá thế nào cảm giác một bộ muốn chết bộ dáng hắn cái này một kiểu thần thông vốn là liên quan đến sinh tử lực lượng tại hắn nhìn đến hoàng giám đình một khắc này liền phát giác được hắn thân bên trên tre dấu tử khí tại lâm mang nhìn về phía hoàng giám đình lúc hoàng giám đình cũng tại lạng yên quan sát lấy lâm mang tại hắn đôi mắt sâu chỗ hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam bộ thân thể này thật không tệ a lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười lão hồ ly này cũng không phải dễ cùng hạ người a chuyện hôm nay người sáng suốt đều có thể nhìn ra liền là hoàng gia người sai nhưng mà như nay một vị vũ tiên đều đã tự thân đứng ra càng là thể hiện rõ thư thái nếu như hắn lại níu lấy này sự tính không thả đổ lộ ra lòng dạ hắn hẹp hòi ngược lại rơi hạ phong lâm mang đạm cười nói đã hoàng tiền bối đều nói như thế ta lại sao tốt phất hoàng tiền bối mặt mũi ha ha hoàng giám đ ỉ n h lớn tiếng cười cười vớt d â u cười nói trước kia ta không có thế nào quan tâm tới những việc này không ngờ những này hậu sinh vãn bối vậy mà như này làm việc cùng lao phu dự tính ban đầu thực tại không phù hợp giang đạo đại hội vốn là vì thiên hạ người thiết lập đến nam n g u y người đều có thể đến nghe hoàng giám đình quay đầu nhìn về phía hoàng tông trạch ra vẻ bất mãn khiến trách đây là n g ư ơ i thiếu giám sát lý nên tỉnh lại tại hoàng giám đình trước mặt hoàng tông trạch biểu hiện rất là khiêm tốn cung tính nói vâng hoàng giám đình vài ba câu có thể nói là thu hết đám người tri tâm nói cho cùng hoàng giám đình là vũ tiên thân phận bất phạm l ờ i nói này nói ra tự nhiên là rất được lòng người hoàng giám đình mỉm cười nói tiểu hữu mời vào bên trong đi lâm mang cười cười đưa tay ra hiệu nói còn là tiền bối trước mời đi ha ha tất hoàng giám đình cười lớn đi vào đình viện Nhìn qua Hoàng、Giám、Đình bóng qua Giám rời đi bóng lưng, lâm ư n g l mang không có trả lời vương cổ chỉ là lắc đầu chuyến âm nói cái này bên trong không phải nơi ở lâu thấy thế vương cổ cũng không hỏi thêm nữa lặng yên chui vào đám người rời đi lúc này tất cả người đều tại hướng về đình viện bên trong chạy tới cơ bản không có cái gì người chú ý tới vương cổ gặp vương cổ rời đi lâm mang cũng cất bước đi vào định viện kỳ thực từ gặp đến hoàng giám đình lúc hắn liền ẩn ẩn có gan cảm giác luôn cảm thấy cái này vị vũ tiên thân bên trên có gan rất t à dị cảm giác một chủng nói không ra cảm giác như là đến thời điểm thật có cái gì sự t ì n h không có vương cổ tại chính mình cũng phương tiện rời đi định viện bên trong đã sớm xây dựng tốt một tòa đài cao hoàng giám đình đi đến đài cao bên trên khoanh chân ngồi xuống đ ạ m cười nói hôm nay ta muốn nói là cái này niết bàn tri đạo lời này vừa nói ra lập tức hấp dẫn bốn phía tri tôn chú ý rất nhiều người đều có chút không kịp chờ đợi hoàng giám đình đem đám người thần sắc thu hết vào mắt tiếp tục chầm dai nói gọi là niết bản là dục hỏa c h g sinh tin đồn bên trong thiên địa dị thú hỏa phượng liền cụ có niết bản chỉ năng mỗi một lần trọng sinh đều là một lần thuế biến lực lượng sẽ viễn siêu đã từng cái này gọi là võ đạo niết bản chỉ pháp cùng cái này hỏa phượng niết bản có dị khúc đồng công chỉ diệu niết bản trọng yếu nhất liền tại nguyên thần phía trên hoàng giám đình tại đài cao chầm dãi mà nói tại c h à n g đám người cũng là nghe say sương âm lành lâm mang nghe một đoạn sau liền mất đi hứng thú hoàng giám đình đã nói nội dung đối với hắn mà nói không có chút nào ý nghĩa mà lại người này đã nói quan Bàn lại liên người nói tới Niết quan đã chương ỉ pháp, năm trăm bảy mươi tám cả sảnh đường đều là ngụy quân tử thượng gọi là vũ tiên g i ả n g đạo theo lâm mang cũng chính là có chuyện như vậy nhìn giống như nói đồ vật rất nhiều nhưng mà kỳ thực chân chính có thể dùng đến rất ít nói nửa ngày cũng không có nói xuất quan tại hoàn mỹ niết b à n có dùng c h i pháp bỏ qua nhục thân chủ tu nguyên thần cái này tính là chọn khác đường tắt nguyên thần tinh khiết tương ứng niết bàn thời điểm cũng có thể lớn nhất độ giảm b ấ t tổn thương mấu chốt cái này ra hỏa rất có thể lừa dối mặc dù không có nói cái gì v ậ t hữu dụng hết lần này tới lần khác để những n à y người một bộ rất được lợi biểu tình hoàng giám đình thỉnh thoảng tại trong đó gia nhập một chút vũ tiên cao thâm lý giải hoặc là một ít cao thâm công pháp nội dung để những n à y người một lúc khó có thể lý giải được liền cảm giác t h â m ảo rất nhiều trí tôn liền tính là nhìn ra này sự t ì n h lại cũng không dám nói rõ ra đến vũ tiên giảng đạo có thể là vũ tiên nói kém sao không người khác chỉ là nói là ngư ngộ tính kém vô pháp từ bên trong lĩnh ngộ ra cái gì sau cùng những n à y người ngược lại đến nhận một phần hoàng gia ân tình về sau hoàng gia thật có cái gì sự tình bọn hắn những n à y kẻ nghe đạo chỉ cần chú trọng chính mình thanh danh sẽ rất khó cự tuyệt nói cho cùng có thể đủ tham gia giảng đạo thịnh hội người liền không khả năng là ma đạo người rồi trá hắn cảm thấy còn là những k i a ma đạo đối hắn khẩu vị một chút tối thiểu đơn giản sạch sẽ rất ít cả những n à y lục đục với nhau sự tình hoàng giám đình nói hồi lâu cái này mới dừng lại bưng lên bản án bên trên trà lướt qua một cái nhìn về phía đám người mỉm cười nói Chư trước chỗ, chúng trước cũ, chư chính Phu hôm theo thuật mình không. thử hai nhìn nhau. người người vị, vị Lao liền lệ liền là lý lần. nay dựa ta nào tiếp xuống nguyện năm một Đám mặt nói đến này đến giảng giải, Biết ý sau một khắc đám người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía lâm mang dù cho nội tâm rất không nguyện ý nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận mặc dù lâm mang hành sự lộ vẻ phách lối nhưng mà có thể tại bằng chừng ấy tuổi liền thành t i ể u trí tôn hắn thiên phú tuyệt đối là cực kỳ kiệt xuất mà có thể trở thành trí tôn người tại trên vo đạo nhất định cũng có không kém lĩnh lộ gặp đến đám người ánh mắt trông lại lâm mang khẽ cười một tiếng điểm tính nói chư vị đều là giang hồ tiền bối lâm mộ đối với võ học không hiểu nhiều liền không đeo xấu cái này lời cũng không phải nói ngoa tại võ học lĩnh n g ộ hắn xác thực rất sâu nhưng mà thật muốn cho người khác nói ra kia hắn còn thật không nhất định có thể nói tốt hoàng giám đình vẻ mặt tươi cười đạm cười nói lâm tiểu hữu lời này quá khiêm tốn tuổi con trẻ liền có thành tựu như thế này phóng nhãn cả cái giang hồ lại có mấy người hay là nói lâm tiểu hữu là cảm thấy có chút không t i ệ n hoàng giám đình mấy câu nói nói phong khinh vân đạo nhưng lại để lâm mang trong mắt lóe lên một tia xác ý cái này lao ra hỏa không có ý tốt cái này giảng đạo đại hội hắn cũng biết qua trừ vũ tiên giảng đạo đi đến trí tôn đều sẽ giảng thuật tự thân lý giải hoặc là tuyển lựa tự thân một môn võ học giảng thuật quy củ tuy là như đây nhưng lại thật có mấy người hội đem võ học của mình truyền thừa không giữ lại chút nào lấy ra đem thuật cho nên từng cái trí tôn mỗi lần đại hội đã nói đều là chút râu r i ê nội n dung lâm mang nội tâm cười lạnh quét mắt đắm người điện tính nói liên quan tới niết bàn ta hiểu cũng không nhiều cuối cùng ta thành vì trí tôn thời gian ngắn ngủi ngược lại là liên quan tới cái này thông thiên cảnh khá có tâm đắc đ á n g người khe n h ư mày bọn hắn kỳ thực rất nghĩ nghe một chút lâm mang liên quan tới tri tôn cảnh tâm đắc như nay nghe thấy lâm mang muốn giảng thuật liên quan tới thông thiên cảnh nội dung lập tức thất vọng thông thiên cảnh càng cả n ộ liền tính thật rất bất p h ả m đối bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng gì bọn hắn cũng không khả năng làm rơi một thân võ học lại tu luyện từ đầu ngược lại là những k i a đi đến thông thiên cảnh một nghe lời này hai mắt lập tức sáng nhiều chút hứa không kịp chờ đợi liên mang theo bọn hắn đối với lâm mang giác quan đều tốt lên rất nhiều mỗi lần giảng đạo đại hội tổ chức đã nói thuật đều là có liên quan trí tôn cảnh đồ vật liền coi như bọn họ có thể có linh n g ộ cũng hoàn toàn không có dùng không chỉ bọn hắn căn bản liền nghe không hiểu hết lần này tới lần khác tại người khác hỏi tới lúc còn phải làm bộ một bộ rất hiểu bộ dáng tốn hao trọng kim tiến vào cái này giảng đạo đại hội sau cùng lại không thu hoạch được gì liền tính là có lời oán giận cũng không thể cho người khác nói còn phải giả ra một bộ cảm ơn bộ dáng đúng lúc này một vị ngồi tại trái hạ cạnh một thân hắc bảo trí tôn chậm rãi đặt chén trà xuống bình đặng nói lâm thành chủ giang hồ đều gọi ngươi là huyết hà đào tôn không bằng liền mời nói nói liên quan tới ngươi đao đạo à. cái này thông thiên cảnh đồ vật cùng ta mấy người cũng vô dụng ngươi lại cần gì tàng từ đ â u mở miệng người là trung vực trường xuân cốc trí tôn tề hoàn hàng năm giảng đạo đại hội cũng đều có hắn thân ảnh trường xuân cốc luôn luôn cùng nam nguyên thành giao hảo như nay hoàng giám đ ỉ n h mở miệng tề hoàn tự nhiên mà nhưng mở miệng nói đám người cái này mới chợt nhớ tới lúc trước tại đình viện bên ngoài lúc này hàng có thể là thi triển ra một kiểu đao đạo thần thông kia một kiểu thần thông n g lực bọn hắn hiện nay cảm giác sâu sắc kiếm kỵ tại trang đám người bên trong có lẽ lĩnh ngộ g a thần thông c lâm, nói nói, lâm thành chủ cái t ô này ư giảng đạo đại hội dự tính ban đầu liền là tiên hành võ đạo giao lưu tại cái này đại hội bên trên đại gia luôn luôn là nói thoải mái có cái gì thì nói cái đó ngươi không so có chỗ cố kỳ đúng vậy à lâm thành chủ hôm nay có hoàng tiền bối tại dùng hoàng tiền bối võ học tạo nghệ nói không chắc có thể đủ lệnh ngươi đao đạo tiên thêm một bước đ â u mặc dù bọn hắn bên trong liền không có mấy cái lượn đao nhưng mà loại suy thống chỉ thần thông chỉ thuật cũng không nhất định hoàn toàn cần thiết đao pháp nhìn người khác thi triển thần thông bọn hắn khẳng định nhìn không ra cái gì nhưng là có người nói ra hiệu quả tự nhiên bất đ ộ n g thật để cho hoàng giám đình giảng thuật thần thông chỉ đạo bọn hắn có thể không dám thống chỉ hoàng giám đình thần thông là xây dựng ở chính mình vũ tiên cảnh giới phía trên đối bọn hắn cũng không thích họ trên người lâm mang bọn hắn liền không có nhiều cố ky như thế ngồi ngay ngắn ở một bên dương minh quét đám người một mắt mặt lộ xem thường một đám giang hồ nhỏ vụn hắn luôn luôn nhất xem thường những n à y bẩn thỉu thủ đoạn không phải là ỉ vào một vị vũ tiên ở đây lại thêm người đông thế mạnh lại dùng đại nghĩa danh nghĩa nghĩ muốn bức lâm mang ngoan ngoan đi vào khuất khổ dương minh hừ lạnh một tiếng điềm tĩnh nói dối trá hắn thanh âm cũng không tỉnh lớn nhưng lại rõ ràng rơi vào trong thai mọi người đám người t h ầ n sắc bất thiện bất quá vô phong kiếm tôn dương minh thành danh đã lâu bọn hắn nội tâm khá là kiến kỵ hoàng giám đình ngồi ngay ngắn ở đài cao phía trên đôi mắt khé nhắm đối với phía dưới sự tỉnh phảng phất hoàn toàn không biết gì cả nghe lấy bốn phía đám người lời nói lâm mang bỗng nhiên nhẹ giọng n ở nụ cười cái này một tiếng cười khe đánh phá huyên áo làm cho hiện trường bỗng nhiên im lặng t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi chín cả s ả n h đường đều là ngụy quân tử hạ lâm mang bưng lên trên bàn trà lướt qua một cái chậm rãi mà nói thú bên trong có nhân tính hình dị bị người cách người bên trong có thu tâm mấy người có thể chân thức cổ nhân hình giống như thú đều là có đại thanh đức nay người biểu giống như người thú tâm an có thể đo a tại trang đều không phải cái gì kẻ ngu dốt tự nhiên nghe ra được này trong thơ miệng mai chi ý tê hoàn c a o mày nói lâm thành chủ ngươi cái này lời không khỏi quá mức đi giảng đạo đại hội vốn là vì trao đổi lẫn nhau đại gia đều là có lời nói ngươi lại cớ gì nói ra lời ấy nếu là ngươi không nguyện ý tận có thể cáo chi chúng ta mấy cái cũng sẽ không cưng cầu lâm mang giống như cười mà không phải cười nói b ả n tôn bất quá niệm câu thơ lúc nào nói ngươi rồi tê hoàn sắc mặt tâm trầm bưng chén rượu ngón tay hơi hơi dùng lực ở phía trên lưu lại mấy đạo thật sâu chỉ ấn lâm mang tiện tay đặt chén trà xuống nhìn quanh đám người đạm cười nói nghĩ nghe ta đao đạo các ngươi xứng s a o một tiếng quát như lôi đình v ạ n quân danh chấn h o à n vũ một câu rơi xuống lâm mang mặt bên trên tiếu d u n g thu lại c ư ờ i lạnh nói ta đao là sát lục chỉ đao muốn học có thể dùng t ậ n có thể lên trước một bước ta tử dạy ngươi n g ư ơ i nào đến thử một lần cái này nhất khắc tất cả người cơ hồ đều cảm nhận được một c ổ cực mạnh sát lục chỉ ý nồng đậm sát khí đập vào mặt mà đ e n lệnh giữa sân mọi người đều là lệnh cả tim mọi người sắc mặt k h ẽ biên đã có tiểu tâm tư bị vạch trần sâu hồ nộ cũng có đối với lâm mang cuồng vọng tất giận mặc dù đám người vô cùng phẫn nộ nhưng mà lúc này giữa sân lại không một người đứng ra người tên cây có bóng lâm mang cuối cùng tại giang hồ thanh danh không nhỏ bọn hắn cũng sẽ không thật liền khinh thị lâm mang tại cái này giảng đạo đại hội bên trên vạn nhất thất bại không thể nghỉ ngờ là một chuyện rất mất mặt lâm mang cười lạnh nói không phải đều muốn học lâm m ô đ a o sao hiện tại lại vì cái gì không dám đứng ra rồi mọi người nhất thời cảm giác mặt mũi có chút không nhịn được trước mắt bao người như nay ngược lại làm rất khó kết thúc có thể thật để cho bọn hắn đánh với lâm mang một trận bọn hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối tê hoan sắc mặt tâm trầm trầm giọng nói lâm thành chủ nói lời này chẳng lẽ là muốn khiêu chiến chúng ta có mặt tất cả người sao tê hoan nội tâm cười lạnh tiểu tử ngươi không phải cồn g vọng sao đơn đả độc đấu có lẽ không phải là đối thủ nhưng mà nhiều người như vậy cho dù là xa luân chiến đều đủ dùng để chết ngươi b à ảnh lâm mang đem chén trả ném tại b à n án phía trên trầm giọng nói có gì không thế gặp một màn này hoàng giám đình phảng phất bừng tỉnh qua đ e n liền đứng ra hòa giải chư vị c ầ n gì bởi vì một chuyện nhỏ nháo không thoải mái lâm thành chủ nghĩ đến cũng là có băn khoăn của mình chư vị lại cần gì cưỡng cầu cái này dạng làm chẳng phải là vi phạm lao phu dự tính ban đầu bởi vì chuyện này sinh đoán thực tại không đáng lão phu hôm nay liền làm người hòa giải đại gia liền này bỏ qua này sự tình đi đủ cấp chủ ngươi cái này lời quá nặng đi gặp đến hoàng giám đình mở miệng đám người cái này mới lần lượt lên tiếng nói tính là cho đủ hoàng giám đình mặt mũi lâm mang cười nhìn hoàng giám đình một mắt sớm không mở miệng m u ộ n không mở miệng lúc này lại tới đảm nhiệm người hiền lành bản tính đánh thật là thật tốt nhìn giống như là tại bảo hộ chính mình nhưng mà ngược lại là để hắn càng chiêu người ghi hận đồng thời cũng cho những này trí tôn một bậc thang một cái nhân tình lâm mang bình tĩnh nói bản tôn đã nói liền sẽ không nói mà không giữ lời hôm nay liền nói nói liên quan tới cái này thông thiên cảnh lĩnh ngộ lâm mang không có chút nào đám người sắc mặt tâm trầm phối hợp g i ả n g thuật ban đầu nội tâm không quá để ý đám người theo lấy lâm mang mở miệng thần sắc cũng dần dần biến đến ngưng trọc lên tại hạ giới lúc hắn sớm liền quan sát qua các phái tất cả võ học những này võ học liền tính thả tại thượng giới cũng là tương đương bất phảm ngũ p ư ơ n g vực cường g i ả nhiều cũng chỉ là nhờ vào thiên địa h o à n cảnh tại võ học công pháp bên trên cũng chưa chắc lúc i、so、giới mạnh bao nhiêu. hiểu nhiều, tiên nói đối tại liền. ề n mạnh tôn cảnh hắn sát thực không hiểu nhiều, nhưng mà trên thông thiên cảnh cảm nộ, không dám nói thứ nhất, nhưng mà cũng so bao hạ thực thứ trước mà cảm dám tuyệt Trí xác mà xếp l này liền ngồi tại đài cao bên trên hoàng giám đỉnh mắt bên trong đều hiện lên vẻ k h á c l ạ nhìn về phía lâm mang ánh mắt càng phát cực nóng cái này b ứ c thân thể thực tại quá để hắn hài lòng lâm mang c h ọ n vẹn nói nửa canh giờ liền không lại nhiều lời có chút đồ vật nói nhiều không có tác dụng gì càng trọng yếu còn là lĩnh nộ của mỗi người sau đó g i a sân một nhóm tri tôn liên tiếp mở miệng cũng giảng thuật chính mình một chút võ học truyền thừa bởi vì lúc trước sự tình những n à y người như nay ngược lại không thể tùy tiện nói một chút nội dung hồ làm nếu không liền là đang đánh mình mặt giảng đạo đại hội một mực duy trì liên tục đến ban đêm hoàng giám đình đứng dậy cười nói hôm nay giảng đạo đại hội liền đến n à y đi chư vị đi đến ta nam nguyên thành lao phu làm đến chủ nhà lý nên k h ả n đãi hoàng giám đình quay đầu nhìn về phía một bên hoàng tông trạch cười nói cần phải chiêu đ á i tốt những khách nhân này hoàng tông trạch cung kính chắp tay đáp lại vâng hoàng giám đình khẽ vất cảm nhìn về phía lâm mang cười nói lâm thành chủ chuyến hôm nay là ta hoàng gia đã làm sai trước lao phu thẹn trong lòng cái này mấy ngày không bằng liền lưu ở chỗ này cũng để cho chúng ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị bốn phía đám người thần sắc có chút không c a m lòng theo bọn hắn nghĩ hoàng giám đình đối với lâm mang thái độ có điểm quá coi trọng bọn hắn rất nhiều người tham gia giảng đạo đại hội cũng không phải lần một lần hai nhưng mà hoàng giám đình có thể chưa từng nói với bọn hắn đi ra lời này lâm mang hơi n h ữ mày nhìn lấy vẻ mặt tươi cười hoàng giám đình nội tâm cười lạnh cái này thái độ có thể một điểm không giống như là nhận sai bộ dạng ngoài miệng nói thật dễ nghe lại không có chút nào nhận sai thái độ cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất không tính gì kỳ thị. bất biểu Lâm mang đạm cười nói, đã như vậy, k i ê u lâm mỗ liền từ chối thì bất kính. Hắn biết rõ, đã cái này lao ra hỏa nghĩ muốn lưu lại hắn liền không khả năng để hắn tùy tiện rời đi. Bất kể hắn nói cái gì, cái này lao đồ vật l u ô n sẽ có một phen lời giải thích, chính mình khăng khăng rời đi. dự đoán g i a n g hồ rất nhanh liền hội lưu t r u y ề n ra một loạt hắn mặt trái lời giải thích. như nay trước mắt bao người, hoàng giám đình liền tính thật có tâm tư gì, cũng hội cố kỵ một hai, một ngày chính mình rơi đơn ngược lại cho hắn thừa dịp chi cơ. nghe thấy lâm mang đáp ứng, hoàng giám đình mặt bên trên hiện lên một tia kinh ngạc thân s ắ c lộ vẻ ngoài ý muốn hắn vốn cho rằng lâm mang hội cự tuyệt không nghĩ t ố i vậy mà đồng ý bất quá cũng tốt cái này dạng cũng tiết kiệm hắn nhiều tốn nước bọn hoàng giám đình mỉm cười quay người rời đi theo lấy hoàng giám đình rời đi một nhóm trí tôn cũng lần lượt rời sân cái này lúc ngồi trong góc vô phong kiếm tôn dương minh bỗng nhiên cất bước đi tới chắp tay nói người đ à o rất không sai có cơ hội luận bàn một phen dương minh khuôn mặt rất vừa chính cho người cảm giác đầu tiên liền là kia trùng đâu ra đấy nghiêm túc thận trọng người bất quá hắn hai con mắt phá lệ có thần tựa hồ ẩn chứa một cái l ă n g liệt chỉ ý lâm mang gật đầu cười có thể dùng từ gặp đến người này lần đầu tiên hắn liền biết rõ cái này là một giờ tỉnh tại kiếm đạo người hơn nữa còn là cực kỳ cố chấp một chủng dương minh nhẹ gật đầu cất bước rời đi bất quá một đạo truyền âm lại là rơi vào lâm mang thai bên trong lâm thành chủ ngươi còn là mau rời khỏi đi nay chỗ cũng không phải nơi ở lâu cái này hoàng gia vũ tiên không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy nhìn qua dương minh rời đi bóng lưng lâm mang trong mắt lóe lên vẻ khác lạ chương năm trăm tám mươi ta t r ư ớ hết giết cái người t h ư ợ hoàng gia hậu viện t i ê n tính thạch thất bên trong thỉnh thoảng vang lên trận trận đức quang tiếng ho khan cô đông cô đông thạch thất bên trong một phương đường k í n h mười m trong hồ hiện ra máu đỏ tươi toát ra vô số tiểu bong bóng thạch thất một góc khoanh chân ngồi lấy một vị láo giả cả cái người hữu khí vô lực ngồi xếp bằng trên mặt đất sắc mặt tái nhuận toàn thân tràn ngập mục nát từ khí tại bên cạnh hắn ngồi lấy từng cỗ khô q u ắ t thi thể khí tức hoàn toàn không có vụ mặt lẹ thẻ c ộ n lại đủ có hơn mười cụ kéo kẹt thạch thất cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra hoàng tông t r ạ c cất bước đi đến hoàng t ô n g trạch cất bước đi đến huyết trì phía trước chắp tay nói lao tổ đều đ ạ i an bài xuống hoàng t ô n g trạch ánh mắt rời nhìn về phía hoàng giám đình ánh mắt bên trong mang theo chút hứa lo lắng lao tổ không có gì đáng ngại a không có việc gì hoàng giám đình khoát tay h áo hoàng giám đình che lấp con mắt nhẹ nhẹ đi lòng vòng một tay chống đất chậm dại đứng dậy hắn thân thể k h ẽ run lên cho người một chủ yếu đối cảm giác tựa như lúc nào cũng hội đổ xuống bộ dáng này cùng lúc trước cường thế hình thành cực lón tương phản hoàng giám đình trầm giọng nói bộ thân thể này nhanh đến cực hạ ban đầu không động thủ lời nói còn có thể chống một đoạn thời gian hôm nay động thủ dẫn dắt ra ẩn tàng t ử khí hoàng tông trạch sắc mặt biến hóa cả kinh nói lao tổ là bởi vì kia lâm mang sao ừ n hoàng giám đình khẽ vớt c ằ m giơ tay lên nhìn chằm chằm trong lòng bàn tay một đạo vết đao đạm cười nói hắn thần thông uy lực rất mạnh thậm chí liền ta đều có chút n g o à i ý m u ố n hoàng tông trạch t r ò n g mắt thu nhỏ lại lao tổ thu thương cái này hoàng giám đình bánh hoàng tông trạch một mắt vẻ mặt tôi cười hắn c à n mạnh biểu thị cái này phó thân thể càng tốt ta rất ưa thích thân thể của hắn ta có dự cảm cô kia thân thể nhất định có thể rất hoàn mỹ phối hợp ta nguyên thần nói hoàng giám đình mắt bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia n g o a n lệ lúc trước thủ hắn rất nhanh liền có thể báo cũng không cần lại như này lay lác hơi tàn cái bộ dáng này liền chính hắn đều chán ghét chính như hắn giảng thuật nghết i bàn c h i pháp hoàng giám đình chủ tu liền là nguyên thần c h i đạo n h ậ c thân không có thuế biến hoàn toàn dẫn đến yếu hơn người khác sau đến thiếu hụt càng ngày càng lón gọi là giảng đạo đại hội bất quá chỉ là hoàng giám đình một cái âm mưu hắn chân chính mục đích là vì chọn lựa hội bên trên ưu tú người sau đó từ bên trong tuyển chọn ra một cái thích hợp thân thể cướp đoạt hắn thân thể dùng huyết tế chỉ pháp để duy trì chính mình sinh mệnh bởi vì hắn tổ chức cái này giảng đạo đại hội đánh lấy cò hiệu là giảng đạo bởi vậy cho dù có người tiêu thất cũng sẽ không hoài nghỉ đến trên đầu của hắn giang h ồ mỗi ngày đều tại người chết tiêu thất mấy cái người cũng sẽ không có quá nhiều người để ý hoàng giám đình thần sắc đ ố n g nhiên một l ệ n h q u á t l ệ n h nói ai cái này một tiếng quát như kinh lôi nổ vang quanh quẩn ở thạch thất chỉ bên trong thưa không vụ n g ngay trong nháy mắt này hoàng giám đình thân ảnh k h a động mạnh nhiên hướng về thạch thất cửa lớn phương hướng đánh ra một trường trường phong lăng liệt phá không tiếng t r ậ n trận hùng hậu thiên địa lực lượng một dây l á t ở giữa lôi theo mà đến là như lôi đỉnh bạo động uy thế khủng bố v o a anh thạch thất cửa lớn dây l á t ở giữa phá toái h hiện lộ ra đứng tại sau cửa đá một đạo hắc y nhân ảnh đối mặt hoàng giám đình đánh tới một trường hắc y nhân tay bên trong tái hiện một trôi đao dây l á t ở giữa chém ra một đao khủng bố đao quang cắn quét đao ảnh trùng điệp vô số hoa mỹ đao quang cắn quét đao ảnh trùng điệp vô số hoao đem hoàng giám đình trắng bệnh khuôn mặt chiếu d i i là như quỷ mị xâm nhiên đáng sợ và ảnh cái này một đao s ô n g hướng hoàng giám đình trưởng ấn nhưng mà đao quàng cũng theo đó ảm đạm xuống hoàng giám đình lảo đảo quay ngược lại hai bước đông nhiên lại đánh ra một trường âm lanh trưởng phong đối diện mà tới hắc y nhân đem đao ngăn tại thân trước trưởng ấn dây lát ở giữa va chạm mà đến đem thân đao chấn nện tại trên thân thể của hắn để hắn bay ngược lại mà lên bất quá hắc y nhân lại mượn cơ hội này cấp tốc rời đi tại chỗ hoàng giám đình vừa định truy kích đông nhiên miệm phun tiên huyết khô các mặt bên trên phủ đầy tử khí mặt mũi tràn đầy màu đen điểm lầm thấm lao tổi hoàng tông trạch kinh hô một tiếng liền đi lên trước đưa tay nâng chủ hoàng t ô n g trạch mặt mũi tràn đầy lo lắng không có việc gì hoàng giám đình mục nén sắc ý nhìn qua phá toái cửa đá âm thanh lạnh lùng nói cha nhất định phải cha đến người này hoàng tông trạch cau mày nói người này dùng đao chẳng lẽ là kia vị huyết hà đao tôn tại lần này giảng đạo đại hội bên trên chuyên dùng đao cũng chỉ có lâm mang một người hoàng tông trạch trầm giọng nói lao tổ ta cái này đuổi theo không phải hắn hoàng giám đình đôi mắt nhắm lại cười lạnh nói người này tuyệt không phải kia lâm mang hắn đao pháp bất quá là che giấu vì chính là lừa dối chúng ta ta cùng lâm mang giao thủ qua quen thuộc hắn khí tức bất quá hôm nay tham gia nói võ đại hội người không ít trí tôn cộng lại đủ có hơn mười vị nghĩ muốn chuẩn xác phân biệt ra được cũng không phải chuyện dễ khó tránh khỏi có người thừa cơ chui vào thành bên trong hoàng giám đình trắng bệnh con mắt nhẹ điều động động âm thanh lạnh lùng nói này sự t ì n h ta đã sớm biết giấu g i ế m không quá lâu chẳng qua hiện nay cũng không cần để người đi thăm dò hắn bị thương trốn không được xa khẳng định tại trong những người này vì dùng phòng ngừa vật nhất cũng p hoàng i người mang. cha cha lâm hoàng tông trạch trầm giọng nói l ã o tổ cái này dạng làm có phải là có điểm mạo hiểm vô duyên vô cớ xâm nhập những tiêu chí tôn trụ sở sợ rằng sẽ khiến người hoài nghi hoàng giám đình lạnh lùng nói liền nói có đạo tặc xâm nhập ném đồ vật hoàng tông trạch gật đầu đáp lại chậm rãi lui về sau lấy rời đi chờ hoàng tông trạch rời đi về sau hoàng giám đình đột nhiên phun ra một cái tiên huyết cả cái người không bị khống chế ngã nhào trên đất t r ă n g sáng treo cao viện bên trong thiền hót không ngừng l â mang ngồi tại đình viện bên trong nhìn lấy viện bên ngoài xâm nhập người vẻ mặt tươi cười vô p h o n g kiếm tôn dương minh bất quá thời khắc này dương minh chật vật tột cùng một cánh tay rũ cụp lấy toàn thân nôn máu khắp người khí tức t r ọ t cao t r ọ t thấp ở vào dung chuyển bên trong dương minh ngẩng đầu nhìn lâm mang ho ra một cái tiên huyết trầm giọng nói ngươi biết rõ ta muốn đến lâm mang không có trả lời mà là nhìn về phía trong tay hắn cầm lấy trường đao khẽ cười nói kiếm tôn cái này là nghĩ muốn đến một gia vu a hoan giá hòa sao một cái kiếm khách tay bên trong lại cầm lấy một trôi đao không khỏi quá mức k h á i d dương minh chú ý tới lâm mang ánh mắt lắc đầu nói xin lỗi Đây lâm à bất đắc dĩ vì đó. dĩ Dung vì k i hội bại lộ mang phận. thu hồi chủ, chỗ không h này mặt bên trên tiểu dung bình tĩnh nói dùng ngươi như nay trạng thái cũng là đi không vô phong kiếm tôn liên quan tới người này thực lực hắn cũng có nghe thấy tại cái này cả cái nam nguyên thành bên trong có thể đem hắn tổn thương tới cái này phần bên trên không cần đoán được biết chỉ có kia vị hoàng gia trí tôn c h ư ơ n năm trăm tám mươi một ta trước hết giết cái người hạ từ vừa mới bắt đầu là hắn biết cái này lao ra hỏa tuyệt không phải cái gì người tốt hắn giết kia nhiều hoàng gia đệ tử lại ngay trước mặt mọi người nhục nhã hoàng gia cái này đều có thể nhịn xuống tính tình không khỏi hơi bị quá tốt rồi tục ngữ nói cho cắn người thường không sửa hoàng giám đỉnh không chỉ không gọi còn liên tiếp hướng hắn lấy lòng hiển nhiên là còn có mục đích dương minh chắc tay nói nhưng mà dương mẫu cũng không thể liên lụy lâm thành chủ nói không lên liên lụy lâm mang lắc đầu cười nói nếu như ta thật đi ngược lại sẽ khiến người hoài nghi kiếm tôn có thể biết cái gì là dưới đèn đen dương minh xứng sở một k h ắ c đồng hồ về sau cả cái hoàng gia trạch viện bỗng nhiên biến đến vô cùng huyên áo biến cố bất thình lình dây lát ở giữa bừng tỉnh đám người ngay sau đó một đám người xâm nhập lâm mang chỗ đ ì n h viện người dẫn đầu là một người trung niên nam nhân thái độ còn tính cung kính đầu tiên là hướng về lâm mang hành lễ sau đó tiếp tục nói lâm thành chủ mới vừa có đạo tặc xâm nhập đánh cắp số lón vàng bạc châu b á o không biết có thể từng gặp cái gì người xa lạ lâm mang bánh đám người một mắt điểm tinh nói ngươi cảm thấy ta chỗ này giống là có đạo tặc sao thế nào còn là nói ngươi hoài nghỉ ta mới là đạo tặc ngươi hoàng gia n e m cái ý đồ vật cần thiết như thế giống chống thua chiến g làm đại gia gà bay cho chạy n g ư ơ i tới sắc mặt cứng đỏ bị lâm mang nói á khẩu không trả lời được chuẩn bị tốt lời giải thích đều không phát huy được tác dụng vội vàng chắp tay nói lâm thành chủ, chủ tội chúng ta mấy cái chỉ là phụng mệnh hành sự hôm nay ban ngày sự tình đã sớm lặng yên lưu truyền ra tới như là người khác khả năng còn hội cố kỳ hoàng gia thanh danh nhưng mà cái này vị có thể một chút cũng không giống hội cố kỳ hắn cũng không nghĩ tại này mất mạng lâm mang đứng dậy phất phất tay lạnh đặng nói như vô sự liền rời đi đi ta muốn nghỉ ngơi cái này lâm mang cười lạnh một tiếng lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi thật nghĩ lục soát một chút bản tôn trụ sở sao không dám người tới chắp tay nhất lễ liền mang theo người quay người rời đi đ ì n h viện một đoàn người vừa đi ra định viện đối diện liền đụng tới hoàng tông trạch gia chủ hoàng tông trạch mắt nhìn phía trước thấp giọng dò hỏi thế nào dạ n g có phát hiện gì sao dẫn đầu nam tử lắc đầu suy tư nói không có bất kỳ phát hiện nào chúng ta mấy cái cũng không hảo cường lục soát hoàng tông chạy k h o á t tay áo ra hiệu đám người rời đi ngẩng đầu nhìn về phía phía trước t r ạ c viện chẳng lẽ thật không phải hắn hoàng tông chạy xoắn suýt một phen còn là từ bỏ lợi dụng nguyên thần thám tra ý nghĩ lâm mang cùng hoàng gia quan hệ vốn là không tốt dùng nguyên thần thám tra rất khả năng dẫn tới hắn không nhanh cứ như vậy lâm mang như là ra cái gì sự tình khó tránh khỏi có người hội hoài nghi hoàng gia Liên tại lúc này, một tên đệ tử bước nhanh về phía trước chuyến ông nói gia chủ tất cả tìm qua chỉ có kia tên vô phong kiểm tôn dương minh không tại dương minh hoàng tông trạch sánh ngang không nói vậy mà là hắn giảng đạo đại hội dương minh chưa từng đi đến qua n h ư n a y đột nhiên đi đến nguyên lai là có mưu đồ hoàng tông trạch â m thanh lạnh lùng nói cha nhất định phải cha cho ta rõ ràng hắn đến tột cùng ở nơi nào phong tỏa cả cái nam nguyên thành hắn liền tính trốn lại xa cũng trốn không được bị nam nguyên thành dương minh dù cho thật nghe thấy cái gì không có bằng chứng hắn lời nói liền tính nói ra đ ê n cũng sẽ không có mấy người tin tưởng cho nên hắn khẳng định không dám biểu lộ thân phận mà là hội tùy thời rời đi nam nguyên hoàng tông trạch thật sâu mắt nhìn lâm mang chỗ đ ệ n h viện quay người rời đi lâm mang cười đưa tay đẩy cửa phòng ra nhìn về phía ngồi tại giường bên trên dương minh cười nói cái này lúc liền giải quyết dương minh nhẫn nhịn thương thế chắp tay nói lần này đa tạ lâm thành chủ đại ân không lời cảm tạ hết được dương môi nhớ xuống lâm mang lắc đầu cười khẽ điềm tĩnh nói ta cứu ngươi có thể không phải vì để cho ngươi nhớ ửng bất quá ta rất h ế u kỳ đến tột cùng là chuyện gì có giá trị ngươi như này dương minh thở dài âm thanh lạnh lùng nói kia vị hoàng gia vũ tiên có vấn đề hắn tại tu luyện một môn huyết tế tà công những n à y năm giảng đạo đại hội rất nhiều thiên tài khó h i ể u tiêu thất đều cùng hắn thoát không được quan hệ ta một vị hảo hữu lúc trước tới tham gia cái này giảng đạo đại hội sau đến liền triệt để mất đi tung tích ta cái này mới mạo hiểm đi đến nghị muốn dò xét rõ ràng này sự t ì n h lâm mang khoe miệng tái hiện một tia cười lạnh quả nhiên là hắn biết lao đồ vật tuyệt đối không có ý tốt nguyên lai là nhớ thương chính mình thân thể nguyên thần kế biên đủ dùng một lần nữa sinh ra một cỗ nhục thân cái này nhục thân nhìn giống như cùng bình thường thân thể không có gì khác biệt nhưng mà cả hai lại có lấy bản chất bất đ ộ n g liền giống như trước hạ giới phi t h ă n g giả có rất nhiều đều là bỏ qua nhục thân tần hán thời điểm phương pháp tu luyện liền là dùng nguyên thần vì chủ đối với nhục thân không có nặng xem dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn mấu chốt tại tại cái này lao đ ổ vật nguyên thần chỉ sợ cũng xảy ra vấn đề c h ắ c không được lúc trước gặp mặt lúc hắn từ hoàng giám đỉnh thân bên trên cảm nhận được chút hứa từ khí hắn nhục thân hẳn là đã sâu chết hoàn toàn dựa vào nguyên thần g á n g chống đó dương minh tiếp tục nói ta tại hoàng gia ngoài mật thất thám tính h đến bọn hắn bí mật không nghĩ tới một lúc kích động bị hoàng gia láo tổ phát hiện hắn còn là quá mức đánh giá thấp một vị vũ tiên hắn cảm thấy mình ẩ n tàng đủ tốt thật không nghĩ đến vẫn là bị phát hiện lâm mang đôi mắt nhắm lại nhiều hứng thú mà hỏi hắn tình trạng có phải hay không thật không tốt dương minh nhẹ gật đầu trần trờ nói từ chúng ta giao thủ đ ế n nhìn hắn thực lực hẳn là trượt nghiêm trọng n h ư không phải như đây hắn lại như thế nào từ một vị trí tôn tay bên trong trốn đến một mệnh dương minh phảng phất giống đến cái gì ngạc nhiên nói lâm thành chủ chẳng lẽ ngươi là nghĩ bất kể là giang hồ truyền văn còn là ba ngày nhìn thấy hắn đều đã biết lâm mang tính cách biết rõ người này là cái có t h ù tất báo người nhưng mà hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới lâm mang vậy mà lại có lớn mật như thế ý nghĩ hắn cũng không phải là không có nghĩ tới giết hoàng giám đình nhưng mà từ giao thủ thời điểm là hắn biết hổ huy vẫn còn hoàng giám đình lại không tốt đó cũng là một vị vũ tiên liền coi như hắn có thể từ đối phương thân bên trên giật xuống một miếng thịt sau cùng chết cũng là hắn lưu đến có dùng chi thân về sau mới có thể có cơ hội báo thủ lâm mang cười, cười yếu ớt nói có gì không thể hiện tại mới là thời cơ tốt nhất hắn nếu là thật sự có năng lực lúc này hẳn là liền tự thân truy ra đến ngươi cũng không có cơ hội tới chỗ này dương minh thở dài lắc đầu nói có thể là dùng ta như nay trạng thái rất khó giúp được ngươi như là bọn hắn hai người liên thủ cũng là không hẳn không có lực đánh một trận nhưng đó là tại hắn dưới trạng thái toàn thịnh lâm mang lắc đầu cười nói dĩ nhiên không phải hiện tại liền cái này để hắn chết rồi không khỏi lợi cho hắn quá ta không chỉ muốn hắn chết còn muốn hắn có tiếng xấu dương minh kinh ngạc nói lâm thành chủ tính toán như thế nào làm Những này chương o con n lượn n q u a l năm trăm tám mươi hai người bí mật không giữ nổi thượng đêm lạnh như nước t i ê n tính nam nguyên thành bên trong một thân ảnh l ạ g yên rời thành mấy canh giờ về sau bóng người đạp không đi đến một chỗ sơn cốc chi điện trường xuân cốc nay chỗ liền là trung vực trường xuân cốc ở lại chỗ trường xuân cốc tại trung vực thanh danh cũng không tính nhỏ chỉ cần hơi nghe ngóng một chút liền có thể biết đến trường xuân cốc cự ly nam nguyên thành vốn là không xa dùng trí tôn thực lực chạy đến này chỗ căn bản dùng không được bao lâu lâm mang túi đầu quan sát phía dưới sân cốc hơi hơi đưa tay trong lòng bàn tay hỏa diễm sát na ngưng tụ h ỏ a tinh điểm điểm tại thiên không bên trong một chút ngưng tụ tại hắn bốn phương tám hướng chậm rãi chạy rộng ra trong n g a y mắt từng khỏa hỏa cầu tại thiên không hội tụ mà thành trong chớp mắt hội tụ ra hơn vạc hỏa biển lửa tre lấp thương khung đêm tối lờ mờ sắc bị dây lắt ở giữa chiếu sáng toàn bộ thương khung phẳng phất bị nhét lửa một màn này dây lát ở giữa dẫn tới trường xuân cốc bên trong đám người chú ý từng đạo lưu quang t ừ cốc bên trong sâu ra đầu lĩnh người là một vị lão giả người này chính là trường xuân cốc đại t r ư ở n g lão tề thuần gặp một màn này tề thuần nội tâm thất kinh vội vàng chắp tay nói tiền bối không biết ta trường xuân cốc có thể là có cái gì chỗ đắc tội tiền bối cảm thụ lấy bốn phía thiên địa chỉ uy tề thuần lập tức một trận tâm kinh run r ậ y cái này cố kinh khủng lực lượng hắn chỉ ở cốc chủ thân bên trên mới cảm nhận được qua chẳng lẽ người này là một vị trí tôn tề thuần tâm niệm cấp chuyển trầm giọng nói cái này vị tiền bối chúng ta cốc chủ bị hoàng gia lời mời tiến đến tham gia giảng đạo đại hội có cái gì sự tình không biết có thể chờ hắn trở lại h ă n g nói tê thuần lời này nhìn giống như tùy ý nhưng lại tại tỏ rõ bọn hắn trường xuân cốc cốc chủ liền tại nam nguyên thành đồng thời điểm ra giảng đạo đại hội cũng là kéo hoàng gia đại kỳ biểu thị bọn hắn cùng hoàng gia quan hệ không sai lâm mang nhìn ra không để ý chút nào điềm tinh nói rất không khéo đắc tội ta người liền là các ngươi cốc chủ tê thuần sắc mặt biến hóa cốc chủ tê thuần vội và nói tiền bối cái này trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó lâm mang ánh mắt đạm mạc bình tĩnh nói không có hiểu lầm nói đi cũng không lại nhiều nói thiện tay vung lên sắt na ở giữa hỏa diễm liền nhau hóa thành từng đầu cùng long đ ắ p xuống tê thuần sắc mặt đại biến kinh quát mở trận tại hắn phải ô m rơi xuống dây lát ở giữa liền cấp tốc hai tay bấm nghiệm pháp quyết nhanh chóng kết tấn cả cái trường xuân cốc phạm vi bên trong dâng lên một đạo đại trận tại đầy trời hỏa diễm chiếu dọi hạ có thể dùng rõ ràng nhìn đến cả cái cốc bên trong vô số đệ tử đi ra mặt mang kinh khủng có trưởng lão đang cật lực thôi động trận pháp、vâng. nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ đ ủ n g h ư n g hực liền hỏa s u n g kích tại trận pháp bình t r ư ớ n g phía trên tạp sát Tạp. cả cái trận pháp bình t r ư ớ n g vẹn vẹn kiên trì một lát liền triệt để phạt h o á i hỏa diễm càn quét mà xuống rơi xuống liền cháy chút hỏa tinh rơi tại trường xuân q u ố c đệ tử thân bên trên dây lát ở giữa t i ê u đốt đem người bao phủ sau đó liền đem hắn đốt thành cho thận cái này hoàn toàn liền là một trường giết chóc trường xuân q u ố c trận pháp lại mạnh tối đa cũng chỉ là phòng ngự bình thường trí tôn cảnh tê thuấn hai mắt v à bừng cả cái người toàn thân run lên bất quá hắn không có lưu lại đánh lâu mà lúc à thiêu đốt khí huyết, trực tiếp Tê Thuần khí hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn không h nơi rời đi, lấy có c Mang về xa bỏ Lâm t thả nào Không để ý. á cá i mùi câu, l ớ này như n thế o lại Lúc mắc câu. n à cả cái trường xuân cốc đã sớm hóa thành một cái biển lửa đứt quăng kêu r ê n cũng chậm rãi ngừng xông lên trời hỏa quang chiếu dọi chân trời ảm đạm màn đêm đều phảng phất bị cái này một chùm hỏa quang chiếu sáng lâm mang lạnh lùng nhìn chăm chú phía dưới x u â n cốc mắt bên trong không có một chút tình cảm tê thuấn hoảng hốt chạy bừa trốn ra trường xuân cốc sau đó thăng lên nam nguyên thành tê thuấn lúc này hoàn toàn liền là tại liệu mạng trực tiếp thiêu đốt khí huyết vốn là dán mua thân thể lúc này lộ ra càng phát dán mua thân bên trên khí tức hỗn loạn đổi hồi lâu nhìn lấy gần tại trễ t h ứ c nam nguyên thành tề thuần căng cứng lấy tâm cái này mới nới lỏng cả cái người mánh một cái l à o đảo sau đó phun ra một cái tiên huyết dáng chống đỡ lấy thân thể chạy hướng thành bên trong gặp đến chật vật tề thuần tề hoàn sắc mặt biến hóa cả kinh nói chuyện gì xảy ra đã xảy ra chuyện gì tề thuần phun ra một cái tiên huyết mặt mũi tràn đầy thê thảm buồn giận nói có bên ngoài đến một cái tri tôn hắn vừa đến đã trắng chọn đồ ta trường xuân cốc đệ tử cái gì tề hoàn kinh hô một tiếng t h ầ n s á c tức giận phẫn nộ quát là người nào t ề thuấn lắc đầu không nhận thức nhưng mà hắn tựa hồ cùng cốc chủ có c ử u á n cùng ta có thủ t ề hoàn ánh mắt lóe lên tỉ mỉ suy tư một phen một lúc không có nghĩ lên đến cựu nhân của hắn cũng không ít nhưng mà còn chưa từng có người chân chính đánh đến tận cửa qua hắn cùng hoàng gia một mực giao hảo nguyên nhân liền tại tại đây chỉ cần hoàng gia một ngày không ngã tiếng người khác liền hội tâm tồn cố kỵ t ề hoàn âm thanh lạnh lùng nói người này dáng dấp ra sao tê thuấn suy tư một lát mắt lộ ra hồi ức trầm giọng nói rất trẻ trung một thân hát bảo lâm mang tề hoàn dây lát ở giữa phản ứng qua đến sắp mặt một lần biến vô cùng khó coi hắn chẳng thể nghĩ tới kia ra hỏa vậy mà lại trong bóng tối rời đi nam nguyên đ ổ sắt trường xuân cốc lâm mang này thù không đội trời chung tề hoàn nghiên răng nghiên lợi gầm thét lên tiếng ánh mắt che lấp mặt mũi tràn đầy sắc ý thời gian lâu như vậy trường xuân cốc như thế nào không cần đoán đều biết tề hoàn người này mặc dù lòng dạ nhỏ mọn tâm tư âm trầm nhưng lại rất xem trọng tông môn truyền thừa bất quá hắn mặc dù nội tâm phẫn nộ nhưng cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu góc rất nhanh bình tĩnh lại hắn biết rõ chỉ dựa vào chính mình căn bản không phải là đối thủ của lâm mang nhưng mà liền để hắn chút xuống một hơi này tuyệt không khả năng tề hoàn cười lạnh nói lâm mang ta muốn để ngươi không được chết tốt tề hoàn quay người liền đi tới hoàng gia đ ì n h viện sau đó l ó n tiếng nói hoàng gia chủ t ề mẫu có chuyện quan trọng hướng cầu tề hoàn thanh â m dây lát ở giữa bao trùm bột phía mới vừa nghỉ ngơi một nhóm tri tôn đều bị bừng tỉnh nghe thấy tề hoàn thanh â m đều có chút kinh ngạc hoàng tông t r ạ c đi ra tòa viện cau mày nói tể cốc chủ có chuyện gì Tê、Hoàng、hít hoan sâu một hơi, chắp tay ngày ó i bối vãn cả a n nghĩ h mời o n tiền g trí bối chủ qua đêm nay lâm mang một lần nữa trở về nam nguyên thành vạn nhất hắn tự không thừa nhận hắn cũng không có biện pháp gì tê hoan lớn tiếng nói lâm mang này hàng làm việc rõ ràng liền là ma đạo người cái này dạng nhân v ậ tê như thế nào ở lâu? Văn bối khẩn cầu hoàng tiền bối thay ta trường Xuân Quốc chủ công thế thay chủ ta trí t đạo. ở lâu. cầu bối bối Quốc hoan g túi g i ặ m người hắn cũng không phải cái gì người ngu biết rõ hoàng gia yêu quý thanh danh những n à y năm mình cùng hoàng gia sự t ì n h thiên hạ người cũng biết như là hoàng gia hôm nay không ra mặt chuyến đi chắc chắn ảnh hưởng hoàng gia thanh danh cho nên hắn cố ý nói rất lón tiếng cũng là nghĩ dẫn tới bốn phía trí tôn chú ý t ê lúc này tất cả nghe thấy lời này người đều nhịn không được hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy hãy nhiên hôm nay ban ngày một màn bọn hắn đều rất rõ ràng nhưng bọn hắn không nghĩ tới cái này vị huyết hà đao tôn trả thù vậy mà lại đến nhanh như vậy không được mọi người sắc mặt đồng thời nhất biên đã lâm mang cẩm trường xuân cốc khai đao k i a xuống một cái có phải hay không là bọn hắn vạn nhất như đây bọn hắn tổn thất có thể là lớn đáng chết mọi người tại đ ấ y lòng giận mắng cái này ra hỏa hoàn toàn không tuân quy củ đại gia dù sao cũng là trí tôn cũng nên bảo hộ một lần bộ mặt hoàng minh chúng ta mấy cái cả gan mời tiền bối tiến đến chủ trì công đạo mời tiền bối chủ trì công đạo chương năm trăm tám mươi ba người bí mật không giữ nổi hạ một thời gian bốn phía trí tôn lần lượt lên tiếng nói tục ngữ nói bắt trộm muốn bắt bẩn hiện tại không ra tay vạn nhất các loại lâm mang rời đi nói mà không có bằng chứng sự tình liền khó làm tê hoàn khỏe miệng khẽ n h nếp lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác độ cong một mình hắn hoàng gia có thể dùng cự tuyệt nhưng mà nhiều người như vậy đâu hoàng tông trạch b i mày đám người yêu cầu căn bản để hắn vô pháp mở miệng cự tuyệt này sự tình hắn cũng cự tuyệt không liền tại lúc này gian phòng cửa lớn bị chậm rãi đầy ra một thân hô ý hoàng giám đình từ bên trong đi ra gặp đến hoàng giám đình đi ra đám người lần lượt hành lễ xin ra mắt tiền bối hoàng giám đình khẽ vớt cảm nói khẽ đi đi nghe nói mọi người sắc mặt vui mừng hoàng tông trạch trong mắt lóe lên một vẻ lo âu vội vàng truyền âm n ó i lao tổ người thân thể tại nam nguyên thành bên trong có huyết chỉ cung cấp nuôi dưỡng có thể dùng duy trì lao tổ thân thể một ngày rời đi nam nguyên thành như là ra cái gì sự tình đến thời điểm có thể liền phiền phước không ngại hoàng giám đình khoát tay á o truyền âm n ó i không động thủ sẽ không có trở ngại hắn vốn không muốn đi trước nhưng mà hắn như là không đi không nói những n à y người có thể hay không ngăn lại lâm m n g nếu quả thật ngăn lại giết l â mang thì hắn tất cả mưu đồ cũng liền thất bại cho nên vô luận như thế nào lần này hắn đều phải đi một chuyên đám người cấp tốc mở chạy về trường xuân q u ố c mọi người ở đây rời đi về sau hoàng gia đ ì n h viện bên trong đ ố n g nhiên đi ra một thân ảnh dương minh quay đầu mắt nhìn phương xa trịnh trọng nói lâm thành chủ cẩn thận dương minh không trần c h ờ nữa lặng yên liệu hướng lúc trước phát hiện mật thất gian phòng hắn đem cái này hoàng gia bí mật toàn bộ đem ra công khai chờ đám người đuổi đến trường xuân cốc lúc nhìn thấy chỉ có một phiến đốt cháy đen nhanh phế tích liên h o a ở trong núi duy trì liên tục thiêu đốt lên cả cái trường xuân cốc bên trong liền một người sống đều nhìn không thấy tại phía trên thung lũng đoạn nhai phía trên một người ngồi xếp bằng hai chân đặt ngang một trôi đao thần sát r ừ n g dưng đám người nhìn về phía đoạn nai h kinh nghi bất định lâm mang người này làm tốt c u n g vọng giết người vậy mà không rời đi chẳng lẽ đây là tại các loại tề hoàn trở về tề hoàn lập tức mục thử một nước giận dữ hét lâm mang thanh âm bên trong n ổ hóa phảng phất một tòa lập tức dâng lên hòa sơn và trượng nham tương ý muốn phóng lên tận trời lâm mang chậm rãi mở hai mắt ra trêu tức nhìn lấy t h hoàn điểm tinh nói rốt cuộc đến ta c h ờ ngươi hồi lâu ma đầu tê hoan giận d ữ hét ngươi đổ ta trường xuân cốc này thù ta tờ báo bốn phía đám người sắc mặt cổ quái thật lớn ngũ mở chốt ngươi ngược lại là lên a tê hoan ngoài miệng gọi hùng nhưng lại chút nào không lên trước thể hiện rõ liền là muốn cho hoàng gia ra mặt cái này điểm tiểu tâm tư người nào đều nhìn ra nhưng mọi người cũng không có đi vật trần lâm mang nhẹ giọng cười cười quét đám người một mắt cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người hoàng giám đỉnh cái này lúc hoàng giám đỉnh cất bước đi ra chấm giọng nói lâm thành chủ ngươi như này làm việc có thể đưa ra một hợp lý giải thích giải thích lâm mang chống đao chậm rãi đứng dậy ý bảo trong gió rét phần phật kêu vang lao gia hỏa ngươi trang cái gì trang cái này cẩu đồ vật cái gì tính tình ngươi biết không rõ ràng như là nhất định muốn một lời giải thích đó chính là hắn chọc ta kêu ta tự nhiên phải cho hắn một cái giáo h ấ n tĩnh đám người t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang hắn mới vừa nói cái gì lao gia hỏa đám người đôi mắt chậm rãi chuyển động nhìn về phía hoàng giám đình nội tâm chấn động mãnh liệt dám xưng một vị vũ tiên lão gia hỏa nhìn chung cả cái giang hồ sợ rằng đều không một người tê hoan nội tâm tức giận nhưng mà rất nhanh liền dâng lên một trận cuồng hỉ nhìn lấy lâm mang cười lạnh tiểu tử c u n g vọng ban đầu hắn còn không biết làm sao thuyết phục vũ tiên ra tay không nghĩ tới chính mình tìm chết hoàng giám đ ì n h nội tâm sát cơ đột nhiên hiện mặt n g o à i lại là chưa từng hiện lộ chút nào trầm giọng nói lâm thành chủ ngươi cái này lợi là ý gì nhà n lao phu nhiều xen vào chuyện bao đồng sao không có cái gì ý tứ lâm mang một bước bước ra đạp không mà lên cầm đao chỉ phía xa tề hoàn âm thanh lạnh lùng nói không phải muốn báo thù sao tới đi bản tôn cho ngươi cơ hội này lâm mang xâm nhiên ánh mắt tại mọi người thân bên trên k h ẽ quét mà qua dù là chẳng hề nói một câu nhưng mọi người còn là cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương bọn hắn đọc hiểu lâm mang ánh mắt bên trong ý tứ đám người nhìn về phía tề hoàn nội tâm c h ầ n trờ sự tình không liên quan mình treo lên thật cao cái này là tuyệt đại đa số người ý nghĩ chỉ cần lâm mang không phải hướng về phía bọn hắn khai đao bọn hắn cũng sẽ không thật đi cùng lâm mang liều mạng lại thêm tề hoàn những n à y năm cũng không được nhân tâm cái này b ầ y người nhìn giống như cùng hắn xưng huynh gọi đệ nhưng mà không có mấy cái chân chính bằng hữu tề hoàn sắc mặt khó coi nội tâm nội hỏa quần quận keng tề hoàn manh nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ lạnh lùng nói ngươi cái này ma đạo tạc tử đừng c u â n vọng hôm nay chúng ta mấy cái nhiều người như vậy ở đây chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao đám người lặng lẽ nhìn tề hoàn một mắt nội tâm đoán niệm càng nhiều mấy phần cái này thể hiện rõ liền là nghĩ muốn kéo bọn hắn xuống nước đủ hoàn giám đình bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói thế nào đều xem lão phu không tồn tại thật sao vừa mới nói xong một cỗ kinh khủng khí thế nở rộ như như bài sơn đ ả o hải bao trùm phương viên mấy ngàn dặm vô tận khí lãng bành trướng c u ủ n c u ộ n phong vân biến sắc không t r u n g bên trong mây đen hội tụ lôi đỉnh tại tầng mây sâu chỗ chấn động uy áp giống như từ thiên địa bốn phương tám hướng c ủ a tới trùng trùng điệp điệp đứng sau lưng hoàng giám đình đám người dây lát ở giữa lộ ra vẻ kinh ngạc nội tâm run lên cái này là vũ tiên lực lượng sao hoàng giám đình âm thanh lạnh lùng nói lâm thanh chủ người hành sự quá mức lâm mang không sợ ngược lại cười nhìn lấy hoàng giám đình giống như cười mà không phải cười nói thế nào ngươi cũng muốn nhung tay ngươi có cái kia bản sự sao hoàng giám đình nhữ n g mày không biết vì cái gì hà nội n tâm ẩn ẩn có một k i a cảm giác không ổn ngay trong nháy mắt này lâm mang trực tiếp cầm đao thẳng hướng tề hoàn đao thế bằng bạc âm dương nghịch loạn vừa ra tay liền là thần thông cự tuyệt càng là thể hiện ra không thuộc về trí tôn thông huyền lực lượng uy thế tuyệt thế từ trên trời giàn xuống hỏa diễm trải rộng không trung có phần thiên trừ hải c h i uy vô tận thiên địa lực lượng hội tụ tại khắp người âm dương nhị khí sen lẫn tại thân đao bên trên cái này một đao phảng phất nhảy vọt hết thảy h ó n g ánh đến cực h ạ n cái này nhất k h á c tất cả nhân tâm thần cùng chấn động khiếp sợ không tên nghiết bàn mạ vàng sắc đao quang toát ra khiếp người quang thúc không gian phảng phất phá thoái ưu ám không trung bị tê liệt tê hoàn nội tâm h ã i nhiên mặt lộ kinh khủng nội tâm kinh sọ hét lón cứu ta nó bạo phát chân nguyên toàn t h ầ n càng là không tiếc gọi ra sau lưng nguyên thần pháp tướng nhưng mà k i a khủng bố đao quang dây lát bất ngỏ gần trực tiếp đem hắn nguyên thần pháp tướng xé t o á i tại cái này một dây lát ở giữa tề hoàn hét thảm một tiếng chọn mắt chọn xoe mang theo không cam đổ xuống tiên huyết tại thiên không vung vờ ý cái này nhất k h á c tất cả người ngây người sững sờ nhìn lấy tể hoàn đầu l â u nương theo lấy một tiếng ẩm ẩm n ổ vang nơi xa đại địa bị đao mang chẳng thoái khói bùi cuồn cuộn điểm năng lượng năm mươi ức hòa diễm cùng hắc cám xen lẫn lâm mang cả cái đứng tại cả hai giao giới phía trên phảng phất giống như ma thần vàng dám sắc mặt tâm trầm lâm thành chủ ngươi đụng chạm lao phu danh giới cái này sự tình cần thiết cho tất cả người một cái công đạo tông trạch người dẫn theo người bắt giữ hắn văng lãnh lời nói vang lên bên t a i mọi người đám người nhìn về phía lâm mang mắt bên trong mang theo một chút thương hại như vẹn vẹn là cùng tề hoàn có cựu á n thôi nhưng mà lâm mang không nên nhận chọc một vị vũ tiên hiện nay đã hoàng tiền bối lên tiếng đám người liền tính toán đồng loạt ra tay bắt giữ lâm mang lâm mang khẽ c ư ờ i nói lao đồ vật không bằng ngươi ra tay thử thử cần gì sai bảo những phế vật kia đâu hoàng giám đình ánh mắt chầm xuống nội tâm bỗng nhiên nhiều một vẻ bối rối lâm mang mặt bên trên tiếu dung biến đến nghiền ngẫm lên đến yếu góp nói là không thể ra tay t ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ chờ tại này chỗ liền tề hoàn tên phế vật kia có thể không đáng đến như này người bí mật hôm nay xem ra là không giữ nổi hoàng giám đình sắc mặt đại biến chương năm trăm tám mươi b ố vũ tiên tri thương thượng nhất kiếm tây lai vô phong kiếm tôn dương minh cái này một kiếm trực tiếp bước lui hoàng giám đình cũng làm dịu lâm mang nguy cơ cái này để mọi người vây xem giật mình không thôi mặc dù sớm liền nghe nói vô phong kiếm tôn thực lực cường hãn nhưng bọn hắn cũng chưa từng gặp hắn ra tay cho đến giờ phút này bọn hắn mới chính thức nhận thức đến người này trên kiếm đạo tạo nghệ đến tột cùng có đa cường cùng hai người này một so từ lâm mang đồ sát trường xuân cốc bắt đầu từng bước một dẫn hoàng giám đỉnh rời đi nam n g u y n thành mà đến lúc đó tại thành bên trong dương minh liền có thể tùy ý hành động bất quá lúc này dương minh trạng thái cũng không tính quá tốt sắp mặt lộ vẻ tái nhật hắn vốn là thân thể có thương lại ngàn giảm gấp rút tiếp viện không tiếp thiêu đốt khí huyết thi triển cái này một kiếm đối với hắn thân thể tổn thất cực lớn nhưng mà hắn không yêu thích nhận ân tình của người khác dương minh c ụ c một lần nhìn về phía lâm mang hỏi không có việc gì a lâm mang lắc đầu cười cười nói ta là không có việc gì bất quá ngươi nhìn lấy giống có việc dương minh hội chạy đến hoàn toàn tại hắn dự kiến bên ngoài hoàng giám đình thân sắc lạnh lùng mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào sắc ý tốt rất tốt ta hoàng giám đình ánh mắt âm lãnh tại trên thân hai người dừng lại chốc lát lạnh lùng nói lão phu hối hận nhất sự tình liền là kia ngày để ngươi trốn không nghĩ tới hắn hôn một đời giang hồ sau cùng vậy mà lại bị hai cái giang hồ tiểu bối chơi bừa dương minh cầm kiếm đứng tại hư không bình tĩnh nói của ngươi cũng là giang hồ tiền bối sau lưng lại làm ra như này sự tình b ấ t thiệu lúc trước ta h ả o hữu hứa thiên nguyên liền là chết tại ngươi bàn tay a cái gì nghe thấy dương minh nói mọi người nhất thời một kinh hứa thiên nguyên tiểu cái hứa thiên nguyên đối với hứa thiên nguyên cái này danh tự mọi người cũng không xa lạ gì bởi vì hắn là trung vực nổi danh tự quỷ đương nhiên dương minh âm thanh lạnh lùng nói hiện nay ngươi bí mật đã toàn bộ đem ra công khai cả cái nam nguyên thành đều đã biết ngươi hoàng gia sự tỉnh nhìn ngươi có lời gì nói hoàng giám đình lập tức tức sủi bấm ép nộ khiếu nói vô tri thẳng ngãi danh lao phụ muốn để ngươi sống không bằng chết lâm mang âm thanh lạnh lùng nói Cần gì cùng gì hoàng ắ n nói nhảm, cái này cái l a đồ Đồ vật chống không bao lâu. Đồ hắn. Hử. h bao o lâu. giám đình đưa l tay từ t i ngực bên trong lấy ra một khỏa đen nhánh đạn dược trong mắt lóe lên một tia đau lòng nhưng mà cắn trăng còn là nước vào đây là huyết đan cần lấy trăm vị thông thiên võ giả khí huyết đến l u y ệ n chế càng hao phí vô số chân quý linh tài ban đầu hắn dùng đến b ả o m ệ n h không nghĩ tới lại muốn dùng tại này chỗ hôm nay người nào cũng đừng nghĩ rời đi chỗ này vê anh nương theo lấy một tiếng kinh thiên nổ đùng hoàng g i á m đỉnh thân bên trên mánh b u ộ c phát ra một cỗ kinh khủng khí thế hắn hai con mắt bên trong nổi lên quỷ dị hào quang màu đỏ như máu khắp người khí huyết vòng quanh phảng phất t ừ n g đầu giữ tợn ác quỷ tại hương phấn lệ cười khí thế kinh khủng xông thẳng tới chân trời hình thành tre lớp h u y vân vắt ngang thiên địa gầm rú thương cung bốn phía đám người sắc mặt biến đổi lớn sợ mất mật dù là tại chàng đều là trí tôn nhưng mà lúc này lại còn là cảm thấy một trận sợ hãi cho dù là lâm mang lúc này sắc mặt cũng là hơi chút ngưng trọng không hổ là vũ tiên đều đến cái này phần bên trên lại vẫn có thực lực như thế nếu không phải đem hắn dẫn cách nam nguyên thành hôm nay một chiến kết quả như thế nào còn chưa thể biết được không chỉ nam nguyên thành bên trong vải có đại trận thật tại nam nguyên thành bên trong đậu thủ bọn hắn rất khó chống đó từ lúc trước cùng hoàng tông trạch lúc giao thủ hắn liền phát hiện cái này một điểm hoàng dám đình giữ tọn cười một tiếng t i ế u dung bên trong tràn ngập tà dị lạnh lẽo cảm giác lạnh lùng nói lơ mang ngươi xấu ta kế hoạch lao phu nhất định đem ngươi nguyên thần tách ra luyện thành ta huyết h ô i băng lãnh xâm nhiên lời nói gấp mang theo thiên địa chỉ h uy hảo hảo đung đưa truyền khắp nhà nguyên mấy trăm dặm tiếng dung thiên địa uy thế khủng bố theo lấy thoại âm rơi xuống đám người kinh hãi phát hiện bọn hắn như thế nào thi triển lực lượng đều là không làm nên chuyện gì cái này là thiên địa quy tắc lực lượng cũng là vũ tiên lực lượng cường đại nhất mọi người sắc mặt đại biên không được ha ha các người đam p h ế vật này nghe lão phu nhiều lần như vậy giảng đạo hiện tại đến phiên các ngươi hồi báo lao phu hoàng giám đình tiếng cười to đ ố n g nhiên vang lên ở phía sau hắn bày biện ra một tôn to lớn huyết sắc thân ảnh toàn thân bao phủ trong máu tươi nhìn không rõ khuôn mặt sên x é n huyết dịch không ngừng chảy cơ hồ dây lát ở giữa n ồ n g đậm huyết tinh chi khí liền tràn ngập tại đất trời bốn phía ở giữa phản phất á c quỷ gầm rú thanh em vô cùng làm người ta sợ hãi rất nhanh đám người liền kinh hãi phát hiện bọn hắn lực lượng tại không bị khống chế trôi qua tốc độ cực nhanh một chút người thái dương xuất hiện chút hứa tóc trắng khuôn mặt dán mua mấy phần trôi qua không chỉ là bọn hắn lực lượng càng có sinh mệnh hoàng giám đ ỉ n h thần sắc â m lãnh nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang cười lạnh nói ban đầu là tính toán cướp đoạt n g ư ờ i thân thể nhưng bây giờ chỉ có thể bắt bọn hắn những n à y phế vật đến góp một gót hôn đản lao đồ vật d ừ n g tay cái này nhất khắc lúc trước còn tại quan chiến đám người lại cũng không nhịn được chửi ầm lên lên đến mọi người cùng nhau ra tay giết hắn sự t ì n h liên quan chính mình tính mệnh đám người tự nhiên không dám có chút nào do dự một cái tiếp theo một cái liều mạng ra tay ý đồ đánh phá cái này hạn chế lâm mang nhũ mày biết rõ lại để cho cái này lao đồ vật hút xuống nói không chắc thật hội khôi phục mấy phần lực lượng động thủ lâm mang quát lạnh một tiếng s á t na ở giữa đao khí kiểu trùng từng vòng từng vòng lại một vòng dùng hắn thân thể bốn phía làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra đến khí thế kinh khủng tụ tập một điểm thuần dương chân hỏa tràn lan rất nhanh trải rộng k h ô n g t r ú n g hóa thành một phương nóng bỏng biển lửa theo lấy đao thế rơi xuống hỏa hải phiên vân phúc vũ hướng về đao phong vào tới trùng trùng địa điểm dương minh cũng không cam lạc hậu cầm trong tay cự kiếm mà lên tại quanh người hắn từng trôi kiếm ảnh tái hiện hóa thành trường long lại hóa thành treo ngược sân phong lại hóa thành bông dương đại hải kiếm khí hóa long kiếm khí thành biển nhất đao nhất kiếm lúc này bắn ra không gì sánh kịp lực lượng lâm mang tóc đen k h u ấ y động thân thể dây lát ở giữa đắp xuống giống là lôi theo lấy long quyển gió lốc phóng tới đại quân giống như một vòng đại nhật chiếu sang h tám đoạt tận tinh thần chi quang hai người mặc dù là lần thứ nhất liên thủ đối địch nhưng lại hiếm thấy phối hợp ăn ý hoàn giám g đỉnh nội tâm lo lắng thêm nhanh tốc độ cắn bớt sau lưng hắn huyết ảnh pháp tướng bên trong đột nhiên kéo dài ra vô số huyết sắc xúc cua trực tiếp đem bốn phía những tia trí tôn quân quanh có người kiệt lực ra tay ngăn cản huyết s á t s ú c v u a s á t lục không ngừng cự kiểm chém ngang mà đến hoàng giám đình mãnh nhiên vung ra một t r ư ờ n g t r ư ờ n g ấn tại thiên không bên trong vô hạn p h o n g đại s á t na ở giữa liền là như một toàn núi cao dương minh quát l ệ n h nói lâm thành chủ dương mỗ giúp ngươi ngay trong nháy mắt này gầm rú mà ra tốc độ kiếm khí bạo tăng mà dương minh mặt bên trên nhiều chút hứa nếp nhăn ban đầu nhìn lên đến nhiều lắm là hơn bốn mươi tuổi bộ g á n g lúc này lại giống là một lần già hơn mười tuổi chương năm trăm tám mươi lăm vũ tiên tri thương hạ phá dương minh lại lần nữa thi triển thần thông một kiếm bạo chạm mạ qua địch không không chạm chạm không không ngừng người giang hồ đều xem là dương minh cầm trong tay cự kiếm tu liền là trọng kiếm chi thuật nhưng bọn hắn không biết là dương minh tu là tâm kiếm chi thuật đơn giản mà nói dương minh người này truy cầu là tâm học hắn sở nộ g thần thông liền là ta cái này một kiếm nhất định có thể chạm thoái hết thảy cái này một kiếm không chỉ chạm nát hoàng giám đình thần thông cũng chạm nát hoàng giám đình thực hiện tại một nhóm trí tôn thân bên trên giang cầm có thể đánh phá quy tắc cũng chỉ có quy tắc lực l ư ợ n tránh thoát trói buộc đám người mặt mũi tràn đầy n ộ sắc không chút do dự đồng loạt ra tay như là hoàng giám đình không ra tay với bọn hắn bọn hắn có lẽ sẽ không đ ú n g tay nhưng mà hoàng giám đình mới vừa có thể là muốn bọn hắn m ệ n h đ á m người lại há sẽ nuốt giận vào bụng、Phúc. hoàng giám đình phun ra một cái tiên huyết sắc mặt biến hóa mới vừa khôi phục khí thế bỗng nhiên một ngã khí tức dung chuyển toàn thân làn r a p h á thoái toàn bộ thân hình phảng phất một kiện sắp phá nát đổ xứ hoàng giám đình thần thông bị phá cũng để lâm mang nhìn đến cơ hội cái này nhất khắc lâm mang hai con mắt bên trong tản mát ra đáng sợ h ã n quang t h ậ p cường vũ đ ạ o vật c h u y ể n tay t bên n r o g chỉ đao a m n giám theo l ô đỉnh vạn quân tiếng h t é đình i trợn lưu Cái c này h mắt ra m tròn t g xoe nghi muốn chống đỡ nhưng mà vừa vừa thi triển lực lượng liền dẫn tới phản p h ệ phá toái thân thể bên trong lại khó điều động một tơ một hào lực lượng âm dương nghịch loạn qua trong giây lát đao quang lâm thân sau đó thế như trẻ tre thôn vệ hết thảy hoàng giám đình huyết ảnh pháp tướng phá thoái tàn tạ nhục thân không còn sót lại chút gì nhưng mà lâm mang mặt bên trên lại không có bao nhiêu vui mừng hoàng giám đình chưa chết như hắn chết rồi tất nhiên sẽ thu đến hệ thống nhắc nhở mà lúc này cũng không có lâm mang manh b a y đầu nhìn về phía nơi xa hoàng tông trạch bất quá thời khắc này hoàng tông trạch lại không phải là hoàng tông trạch mà là hoàng giám đình mới vừa kia một giây lát ở giữa hoàng giám đình nguyên thần chạy ra ngoài cái này lao ra hỏa tại nguyên thần bên trên tạo nghệ đã sớm đạt đến một cái cực sâu tình trạng tại lâm mang ánh mắt trông lại dây lát ở giữa hoàng tông c h ạ y xoay người bỏ chạy hoàng giám đình đáy lòng thầm ắ n g cái này ra hỏa không có là phát hiện ta rồi hắn biết rõ lúc này dùng hắn thực lực tái chiến tiếp tuyệt không phải những n à y người đối thủ cho nên không chút do dự g â y đôi cầu sinh hết lần này tới lần khác bây giờ là hắn suy yếu nhất thời gian liền tính là lực lượng nguyên thần cũng khôi phục đã từng lâm mang cười lạnh đạp không cất bước mà ra đuổi sát hoàng giám đình phá không tiếng gào thét mà lên hoàng tông trạch sắc mặt biến hóa kinh quát hay khoan lâm mang không có chút nào cho hắn nói nhảm ý tứ trực tiếp đem hắn một đao đeo đầu cực t h ầ n kiếp thi triển mà ra liền cùng hắn nguyên thần đồng thời nắp bấy điểm năng lượng bá trăm ức quần quận khói bùi tán đi tại trang đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng có điểm không dám tin tưởng không nghĩ tới đường đường nam nguyên thành vũ tiên vậy mà liền cái này chết rồi có thể nói hắn hoàn toàn liền là chết tại lâm mang tay bên trong bất kể là bọn hắn còn là dương minh làm kỳ thực đều có hạn cho dù là một cái tuổi già sức yếu vũ tiên nhưng mà dù sao cũng là vũ tiên cái này chiến tích như là lưu truyền ra đi đủ dùng chấn kinh toàn bộ thiên hạ đám người ánh mắt phức tạp nhìn về phía lâm mang thật lâu không nói cái này một chiến cũng để bọn hắn ý thức được cái này vị huyết hà đao tôn đáng sợ thực lực bằng chứng ấy tuổi liền đã đi vào n ế p bản đợi một thời gian nhất định có thể đạp vào vũ tiên hàng ngũ vừa nghĩ tới lúc trước tại hoàng gia sự tình trong lòng mọi người khó tránh khỏi lo lắng bọn hắn cũng tính là tề h o à n đ ồ n loá bọn hắn không phải không nghĩ tới thừa cơ ra tay nhưng mọi người lại đều tâm tồn do dự lâm mang thể hiện ra lực lượng quá mạnh người nào lại dám cam đoan hắn lúc này liền thật là sơn cùng thủy tận không chỉ bọn hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt gì đám người nhìn nhau cất bước lên trước chắp tay nói đa tạ lâm thành chủ cùng kiếm tôn cứu rút chúng ta mấy cái vô cùng cảm kích về sau nếu là có chuyện tận có thể phân p h ó chúng ta mấy cái tất cả mọi người vẫn là tính toán phục cái mềm khác một điểm hai người này cứu bọn hắn cũng là sự thật cái này một điểm vô pháp thay đổi lâm mang khẽ vất cảm không nói thêm gì những này tâm tư người hắn tự nhiên rõ ràng bất quá hắn cũng không chút nào để ý dùng hắn hiện tại trạng thái cũng không khả năng đem những này người tất cả giết huống chi cũng không cần phải vậy sự tình kết thúc đám người cũng không tại chỗ này ở lâu mà là quay người rời đi thẳng đến đám người rời đi v ề sau dương minh cái này mới đi lên trước đưa tay từ ngực bên trong lấy ra một cái hộp ấm nói cái này là ta tại hoàng gia mật thất bên trong phát hiện hẳn là người này lưu đừng nhìn hoàng giám đình bị bọn hắn giết nhưng đó là bọn hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa hoàng giám đình trung quy là một vị vũ tiên cường giả hắn lưu lại xuống đồ vợt dương minh trầm giọng nói cái này hộp bên trong có cộng ó c có ba vật một vì một bộ kiếm pháp ta người một lúc t â m vui liền quan sát hắn là một cái thuần túy kiếm khách gặp đến cái này các loại siêu phàm kiếm đạo bí tịch tự nhiên kìm nén không được lâm mang lắc đầu cười nói việc nhỏ cái này vốn là người thu hoạch dương minh lại là lắc đầu ánh mắt rất kiên định hắn hành sự xưa nay đã như vậy cái này đồ vật hẳn là có lâm mang một phần mà có thể chém giết hoàng giám đình cũng tính là vì hắn chí hữu báo thủ dương minh đưa tay mở ra hộp gầm nói cái này hộp bên trong còn lại hai dạng đồ vật ta có chút không nhìn thấu vốn nên là ngươi ta một người một nửa nhưng mà hiện nay vàng dám là ngươi giết chết cho nên ta chỉ lấy kiếm pháp lâm mang nhịn không được nhìn dương minh một mắt bất quá lại cũng không nhiều lời cái gì người này phương pháp ngược lại là có điểm để hắn ngoài ý muốn loại bảo vật này đổi lại bình thường người đừng nói phân ra đến liền là lấy ra đều không khả năng lâm mang cái này mới đưa ánh mắt về phía h ồ g ấm lọt vào trong tầm mắt là một khối ngọc bội cùng với một k h ỏ a màu vàng viên trâu cái này là lâm mang mặt lộ nghỉ hoặc bởi vì cái này hai vật thực tại quá mức kỳ lạ mắt thường rất khó nhìn ra cái gì ngọc đội nhìn lấy liền là bình bình vô kỳ một vật không có chút nào xuất chúng chỉ chỗ đến mức kia t r ò n tinh nhìn lấy ngược lại có mấy phần bất phàm dương minh lắc đầu nói ngọc đội kia là vật gì ta cũng không biết nhưng mà cái này viên châu hẳn là là một k h ó a xá lợi trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng cùng truyền thừa ta tìm tới lúc liền phát giác cái này xá lợi có bị người hấp thu qua dấu hiệu nghĩ đến hẳn là hoàng giám đình làm liền là không biết vì cái gì hắn không có hoàn toàn hấp thu xá lợi bên trong lực lượng xá lợi lâm mang âm thầm kinh ngạc hắn ngược lại là gặp qua phật môn xá lợi tử nhưng mà cái này c h ù n g xá lợi lại còn là lần đầu tiên gặp đến bất quá này chỗ cũng không phải nghiên cứu địa phương lâm mang thu hồi h ồ g ấm cũng không có cự tuyệt chắp tay nói kia liền đa tạ kiếm tôn hai người cấp tốc mở chạy về nam nguyên thành chương năm trăm tám mươi sáu gặp lại trương tam phong thượng nam nguyên thành cái này một tòa đã t ư ở n g vũ tiên tri thành hôm nay lại lộ ra có điểm bất đồng làm ánh bình minh vừa ló dạng một khắc này cả cái nam nguyên thành bên trong tin tức liên quan tới hoàng gia đã sớm là bay đầy trời cho tới nay dùng nhân nghĩa lập ra hoàng gia sau lưng lại tại l à n ma đạo hoạt động hoàng gia hậu trạch mật thất bên trong mấy ngàn bộ bắt quất tỏ rõ lấy hoàng gia từng đống tội ác cái này tin tức triệt để lệnh trung vực giang hồ v a n h động kỳ thực giang hồ chém giết cũng không hiếm thấy nhưng mà này sự tình mấu chốt tại tại cái này hết thể đều là kia vị hoàng gia vũ tiến làm thực tại quá mức có có tính đột phá để người khó có thể tin cuối cùng hoàng giám đình tổ chức giảng đạo đại hội có thể là được đến rất nhiều người tán đồng cùng khâm phục hiện nay cái này tin tức truyền ra hoàng giám đình thành một cái mười phần ngụy quân tử nhưng mà mấy chục vị trở về nam nguyên thành trí tôn đồng thời chứng thực tính là triệt để chứng thực này sự tình đồng thời lưu truyền còn có một cái đủ dùng dẫn tới giang hồ dung mạnh tin tức hoàng gia vũ tiên đã vong bị huyết hà đao tôn lâm mang cùng với vô phong kiếm tôn dương minh liên thủ chém giết bất kể cái này trong đó có nhiều ít khúc c h ế t có nhiều ít chuyện không biết nhưng mà hoàng giám đỉnh trung quy là chết tại hai người này bàn tay Một thời gian, hai người tại tiếng hai hồ danh người gian, giang vang xa. cùng lúc đó thiên cơ các trí tôn bảng lúc này cũng theo đó lưu truyền ra đến trí tôn bảng không giống với thiên bảng rất ít thay đổi cho nên truyền bá tốc độ cũng chậm chạp thậm chí cũng rất ít có người quan tâm cuối cùng hàng năm liền những kia người đều trong h n đó, đó món kia ngọc đội hắn nghiên cứu hồi lâu nhưng lại chưa từng nhìn ra cái gì chỉ là ngọc đội kia chất liệu tương đương bất phảm dùng hắn lực lượng lại cũng khó dùng hư hao chút nào chỉ có cái này một điểm là đủ thể hiện ra hắn bất phảm phải biết dùng hắn hiện tại thực lực liền tính là phổ thông thần binh đều có thể đem nó bóp nát chúng chi chỉ là một khối ngọc bội mà lại hắn còn phát hiện một kiện sự tình ngọc bội kia bốn phía phủ đầy lỗ khảm nhìn giống như lộn xộn nhưng mà kỳ thực rất có quy luật ngọc bội bên trên đường vân ẩn ẩn cấu tạo một cái người chứ hắn có gan dự cảm ngọc bội kia tuyệt không phải một kiện t ụ ự c vật lâm mang từ trong hộp gấm lấy ra xá lợi nguyên thần lực lượng cẩn thận thăm dò vào trong đó tại cái này xá lợi phía trên phủ đầy vô số cấm chế mặc dù lâm mang đối với trận pháp cũng không có bao nhiêu nghiên cứu nhưng mà hắn hiện nay ngộ tính p i phạm rất nhanh hiểu rõ cấm chế nguyên lý ảnh theo lấy một tiếng v a n g nhỏ xá lợi bên trên cơm chế rất nhanh pha thoái tại cơm chế pha thoái dây lát ở giữa lâm mang sắc mặt manh nhất biến cái này là tà đế xá lợi không phải hắn nhận ra mà là cái này khỏi xá lợi bên trong ngẩn chứa truyền thừa nói cho hắn n ô n g đ ậ m lực lượng từ xá l ợ i bên trong tràn lan mà ra sau đó chạy vào lâm mang thể nội bất quá cái này cố lực lượng lại cực kỳ côn g bạo tràn ngập hủy diệt tính đồng thời hắn cũng từ cái này xá lợi bên trong cảm lộ đến một đạo truyền thừa đạo tâm chủng ma đại pháp ma đạo trí cao võ học tại n bên ma sách thời r n t t t r u y ề khắc này hán tư duy giống là dây lát ở giữa bị phóng đại gấp mấy trăm lần cả cái người nguyên thần rời thân thể ngao du chân trời lâm mang cả cái người phảng phất dung nhập thiên địa hiểu rõ trong thiên địa tất cả bao gồm thiên địa quy tắc lâm mang tâm thần đại trấn cái này trùng cảm nộ có thể hay không nhiều đến a cái này tính là để hắn trước giờ đi vào vũ tiên cảnh giới sao bất quá hắn cũng rõ ràng hắn hôm nay là chỉ có cảnh giới lại không có sức mạnh nhưng mà dù vậy cũng có thể xưng ơ phi phạm cái này tà đế xá lợi không chỉ có thể giúp người cảm nộ thiên địa mà lại trong đó ẩn chứa lấy tà đế võ học cảm nộ theo lấy tà đế xá lợi bên trong lực lượng không ngừng tuân ra lâm mang tâm thần cũng giống như dung nhập cả cái thiên địa sau đó hắn nhìn đến không đồng dạng ngũ phương vực nam khối bất đồng tiên địa trôi nổi tại không trung chặt chẽ sắp xếp cùng nhau tỏa ra mông lung vầng sáng tại cái này bốn phía liền là từng khối phá toái đại lục cho bụi chầm lắng nhìn không thấy chút nào sinh cơ ủy dị màu đen lực lượng không ngừng thôn phệ lấy hết thảy tại ngũ phương vực phía dưới ẩn ẩn có một đạo mô hình hồ q u a n g cháo tại cái này ngũ phương vực khu vực biên giới ẩn ẩn khoanh chân ngồi lấy rất nhiều đạo thân ảnh rất mô hình hồ nhưng mà mỗi một đạo phát tán khí tức lại vô cùng c ứ n g hãn nhìn đến cảnh tượng này lâm mang tâm thần h o ả n hốt chẳng lẽ đây mới là chân chính ngũ phương vực đột nhiên lâm mang một trận dùng mình thân sau không chỉ toát ra nhất tầm mồ hôi lạnh hắn cảm nhận được một cổ bi thương cảm xúc cái này cổ cảm xúc đến quá mức đột nhiên thậm chí ảnh hưởng đến để hắn nhịn không được c ộ n tình sau một khắc cảnh tượng trước mắt nhanh chóng tiêu tán hắn tâm thần một lần nữa trở về thiên địa. cái này nhất khắc hắn tu h các loại võ học cũng nảy lên trong tim cuối cùng nộ ra một môn tân thần thông thần thông ma hải cái này là một môn cùng nguyên thần có liên quan thần thông trong đó càng là dung nhập đạo tâm chủng ma bộ phận uy năng lâm mang nội tâm không khỏi h ế u kỳ cái này k h ỏ tà đế xá lợi như này không phải phàm kia lao đồ vật chiếm lấy lâu như vậy không lẽ liền không có l ĩ n h nộ sao lâm mang không biết hoàng giám đình cũng chỉ là mượn dùng tà đế xá lợi cảm nộ thiên địa tác dụng đến mức bên trong truyền thừa cùng h ạ c h tâm cái này cần thiết l ĩ n h nộ r a đạo tâm trùng ma đại pháp sau mới có thể phá vỡ hết lần này tới lần khác cái này đạo tâm trùng ma là tà đế xá lợi bên trong h ạ c h tâm không phải là tùy tiện có thể đủ l ĩ n h nộ lâm mang có thể đủ thành công từ bên trong nộ r a kỳ thực là nhờ vào hệ thống chi công có thể đủ rõ ràng như thế cảm nộ thiên địa quy tắc cơ hội có thể không thường có lâm mang ổn định lại tâm thần không ngừng cảm nộ thiên điện ngoại giới xôn xao đảo mắt ở giữa đi qua ba ngày lâm mang chậm rãi mở ra mắt thở ra một cái thật dài thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú phía trước hư không tay bên trong tà đế xá lợi bên trên quang mang đã ảm đạm xuống cái này khỏa tà đế xá l ợ i chỗ thần kỳ tại tại có thể đủ tự chủ hấp thu thiên địa nguyên khí khôi phục lực lượng chỉ là cái này quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán trải qua chuyện này không có mấy trăm năm là lại khó mà khôi phục hiện nay nhìn đến dương minh thật đúng là đưa cho mình một món lễ lớn liên là không biết rõ ngọc bội kia đen tột cùng có tác dụng gì chương năm trăm tám mươi bảy gặp lại trương tam phong hạ kéo kẹt theo lấy cửa phòng bị đẩy ra khách sạn bên trong đám người ánh mắt đồng thời trông lại lâm mang bước chân dừng lại có chút ngạc nhiên cái này là ánh mắt gì cái này đoạn thời gian liên quan tới hoàng gia một chuyện đã sớm truyền khắp trung vực các đại thế lực người đều quan tâm lên này sự tỉnh tại cái này nam nguyên thành bên trong lâm mang hành tung chỉ cần có tâm dò xét cũng không phải việc khó gì đám người rất nhanh liền tra đến cái này tòa khách sạn cố ý tại này chờ đợi rất nhiều người đều nghĩ nhìn xem tin đồn bên trong chém giết vũ tiên huyết hà đao tôn đến tột cùng là nhân vật bậc nào gặp đến lâm mang ánh mắt trông lại Đám tránh thoát. người hạ ý thức ý lâm mang q u é tự đ á nói g ư một tiếng lắc đầu cười cười đã không rời đi hiện nay nam nguyên thành không có hoàng gia cũng khôi phục đã từng địa vị cái này đoạn thời gian không phải không có người đánh qua nam nguyên thành chủ ý nhưng mà biết đến lâm mang tại thành bên trong không được không tạm thời gác lại cái này ý nghĩ cuối cùng hoàng gia vũ tiên là lâm mang cùng dương minh rất chết nói theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là chiến lợi phẩm của hắn lâm mang rời đi nam nguyên thành không bao lâu đột nhiên dừng bước nhìn về phía nơi xa bình tĩnh nói ra đi theo lấy thoại âm rơi xuống nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng cởi mở c ử i khẽ ha ha vũ an h ầ u gần đây tại giang hồ có thể là uy danh h i ể n hay ta lâm mang mặt lộ kinh ngạc thanh âm này trương tam phong mặc dù đã qua hồi lâu nhưng đối với trương tam phong thanh âm hắn còn là rất quen thuộc sau một khắc nơi xa một đạo thân xuyên đạo bảo thân ảnh chậm rãi đạp không mà đến tiên phong đạo cốt mở mịt xuất t r ư n trương tam phong cười nhìn lấy lâm mang điềm tinh nói vũ an h ậ u biệt lai vô dạng a hắn ban đầu là tính toán đi tới đông vực tìm kiếm lâm mang không nghĩ tới ở nửa đường liền nghe nói huyết hà đào tôn lâm mang chém giết hoàng gia vũ tiên nghe thấy cái này tin tức hắn cả cái người đều mập bức hắn kiến thức qua vũ tiên lực lượng tự nhiên rõ ràng vũ tiên đến tột cùng có đa cường vừa mới qua đi bao lâu cái này đoạn thời gian hắn một mực cần nút tại thành bên trong thẳng đến lâm mang rời đi sau cái này mới đuổi theo lâm mang cũng là vẻ mặt tươi cười khẽ cười nói trương chân nhân đã lâu hai người nhìn nhau không hẹn mà gặp nợ đủ cười tại cái này dị giới tha hương có thể đủ gặp đến lẫn nhau nội tâm khó tránh khỏi có mây phần đ a s ầ u đ a cảm tại nhìn thấy trương tam phong một khắc này là hắn biết cái này vị danh động hạ giới trương chân nhân đồng dạng cơ duyên không tiểu mặc dù không phải vũ tiên nhưng mà hắn hiện nay thực lực chỉ sợ sẽ không yếu hơn trí tôn bảng bên trên bất kỳ người nào trương tam phong cười nói vũ an hậu chúng ta chuyển sang nơi khác liêu đi lâm mang khẽ b ư ớ cảm c sau nửa c a n h giờ hai người tới một chỗ không người trong rừng trúc trương tam phong tiện tay vung lên lập tức vô số trúc dây leo biến hóa biên chế ra một t r ư ờ n g chỗ ngồi trương tam phong đưa tay ra hiệu lâm mang ngồi xuống sau đó ngồi xuống hỏi kia vị vũ tiên là chuyện gì xảy ra người cái này lần làm ra đến động tĩnh có thể có điểm lớn a lâm mang lắc đầu cười nói bất quá là chiếm chút hứa tiện nghi thôi trương tam phong không nói gì hắn có thể không cho rằng như vậy kia dù sao cũng là một vị vũ tiên liền tính lại không tốt cũng không phải một vị trí tôn liền có thể tùy tiện chấm dết lâm mang nhìn về phía trương tam phong đạm cười nói còn là nói nói trương chân nhân ngươi đi ta lúc đầu phái người nghe qua ngươi tin tức nhưng mà giang h ổ lại không có bất kỳ cái gì tung tích của ngươi chẳng lẽ ngươi tại trung vực trương tam phong nhẹ gật đầu cười nói ta vận khí không tệ đi đến thượng giới sau liền gặp phải đạo môn tiền bối long h ổ sơn đợi thứ nhất thiên sư thân truyền đệ tử Ừm. từ Lâm Mang mà Long lý sướng kinh nghỉ bất định nói, long hổ Sơn đời thứ nhất thiên sư. Theo lý mà nói, từ phúc đều sống g sỏ, sư. đời Hổ thứ Theo phút bất đều hắn còn là khó tránh khỏi giật mình bất quá cái này vị trương chân nhân vận khí thật đúng là thật tốt trương tam phong gật đầu nói không sai bất quá ta cũng không thấy đến tiên sư chân nhân không chỉ như đây kỳ thực có rất nhiều tiền bối đều phi thăng vào giới này mặt khác dừng một chút trương tam phong tiếp tục nói phật môn cũng có một số người tại giới này ngươi hiện nay náo ra động tĩnh như này lớn đã dẫn tới rất nhiều người chú ý dùng không được bao lâu dự đoán phật môn cũng sẽ tìm tới ngươi lúc trước chúng ta tiến vào giới này đạo môn tiền bối liền phát rất được phật môn thế lực không thể khinh thường bọn hắn cũng có chính mình thủ đoạn dùng ngươi hiện nay thể hiện ra như này thiên phú phật môn tật sẽ sinh ra mời trào tâm tư dùng ngươi tính cách tất nhiên hội cự tuyệt cho nên ta mới hội đi đến tìm kiếm ngươi kỳ thực trừ phật môn nhớ thương ngươi người không ít lâm mang nhữ mày trầm ngâm nói trong lòng ta một mực có một chuyện khó hiểu ta tìm kiếm qua đông vực các phái ghi chép trong đó đều không có liên quan tới phi thăng giả sự t ì n h theo lý mà nói không nên như thế đi trương tam phong trầm mặc một lát mắt liễm khẽ nâng nói khẽ nay sự tỉnh là người làm người làm lâm mang nhìn về phía trương tam phong chờ lấy câu sau của hắn không sai trương tam phong gật đầu nói tất cả liên quan tới hạ giới ghi chép đều đã bị tiêu hủy lúc trước một bộ phận vũ tiên cường giả câu thông thiên địa quy tắc ảnh hưởng một bộ phận quy tắc tất cả biết hạ giới phi thăng người tất cả cùng chi có liên quan ký ức đều bị lãng quên đương nhiên một chút chân chính đỉnh tiêm đại phái cùng với vũ tiên còn là có liên quan ở phương diện này ghi chép lâm mang khẽ giật mình đây quả thật là vũ tiên lực lượng sao cái này là vũ tiên làm lâm mang nhìn về phía trương tam phong hỏi ra đấy lòng nghỉ hoặc để một cái người lãng quên bộ phận ký ức cái này điểm cũng không khó hắn rất dễ dàng liền có thể làm đến thậm chí dùng hắn tại nguyên thần phương diện tạo nghệ có thể đủ tùy tiện để mấy ngàn người lãng quên bộ phận ký ức nhưng mà ảnh hưởng cả cái ngũ phương vực nhiều người như vậy cái này nên cần thiết bao nhiêu lực lượng khổng lồ trương tam phong thở dài một tiếng lắc đầu nói liên quan tới cái này cảnh giới ta hiểu rõ cũng không coi là nhiều nhưng mà cái này t r ù n g sự tình khả năng cũng chỉ có t r ư ơ n g tiên sư kia đám nhân vật mới có thể làm đến đi kỳ thực cái này dạng làm cũng là vì bảo vệ giới giới cùng với phi thăng mà đến người nhưng mà dùng hiện nay tình trạng sợ rằng giấu không bao lâu lâm mang kinh ngạc nói cái này là ý gì trương tam phong trầm giọng nói giới này đã có sụp đổ chỉ tướng tất cả người đều lại tìm kiếm rời đi chỉ có mà hạ giới chính là duy nhất sinh lộ nghĩ muốn tìm kiếm liên quan tới hạ giới con đường chúng ta những n à y phi thăng giả là á t không thể thiếu đặc biệt là gần nhất phi thăng người ta ngược lại là con tốt thân phận không có nhiều chú ý t ố i mà ngươi trương tam phong cười không nói lâm mang khỏe miệng giật một cái không để ý nói người nào muốn đến thì đến đi Rết sợ cũng liền không có người nhớ thương trương tam phong lắc đầu trầm giọng nói ngươi còn lâm à này nào đừng đùa. đoạn đi đến. đi. tình không chuyện Không bằng ngươi theo ta trả lời Nguyên Sơn, gian, bên trong bình thường người cũng không dám tùy tiện đi đến. Trốn quá xuất, tiêu dám sơ sự thất theo ta trả tạm thời một thời tại tùy phải chỗ lời l mang hơi nhữ mày đ i ể m tính nói chương chân nhân hẳn là rõ ràng tính cách của ta t r ư ơ n g tam phong thở dài h ắ n tự nhiên rõ ràng lâm mang tính cách cho nên cũng không lại nhiều khuyên mà là đưa tay từ ngực bên trong lấy ra một v ậ t nhìn xem đi ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú lâm mang ném đi ánh mắt thần xác ngưng lại kinh ngạc nói thiên trọc địa đồn hôn nguyên công thiên đ ệ u giao trinh em dương đại bi phú bảy võ học một trong t r ư n g năm trăm tám mươi tám tây vực đại c h í thiên tự thượng thiên đ ệ u giao trinh em dương đại bi phú cái này môn võ học điểm mạnh từ không cần nhiều lời trong đó bất kỳ cái gì một môn đơn độc thả ra đến đều tuyệt đối được xưng tụng là đương thời đ ỉ n h tiêm võ học chỉ là bảy môn khó tụ giang hồ lưu truyền thường thường tối đa cũng liền là một hai bản còn là càng thường gặp dù cho có người muốn tập hợp nhưng mà hao phí mấy trăm năm hắn tri công cuối cùng đều là phi công liền giống là cái này môn võ học chịu đến người liền rủa giang hồ từ không người có thể đủ đem hoàn chỉnh đều là tập hợp từ lúc đi đến ngũ phương vực về sau hắn trời xui đất khiến phía dưới từ quyền thánh truyền thừa bên trong tìm tới một bộ không nghĩ tới trương tam phong hôm nay vậy mà lại đưa tới cho hắn bên trong một bộ hôm nay niềm vui n g o ạ i ý muốn ngược lại là có điểm quá nhiều mặc dù cái này môn võ học đối hắn hiện nay mà nói tác dụng cũng không phải rất lớn nhưng mà không có cái này môn võ học đại bi phú liền vĩnh viễn khuyết nhất môn khó dùng đủ đáp kể từ đó hắn chỉ kém một môn liền có thể triệt để tập hợp đại bi phú phát huy ra cái này môn võ học chân chính uy lực trương tam phong đuất dâu cười nói đã sớm biết ngươi tại tu luyện môn võ công này ta cũng là t r ù n g hợp tại đạo nguyên sơn phát hiện hắn liền cùng nhau mang đến nói đến chỗ này lâm mang chợt nhớ tới một kiện sự tình mở miệng nói nói đến ta đến giới này không lâu liền gặp được một cái tự xưng là đạo gia nhân tông người nhân tông trương tam phong mặt lộ kinh ngạc kinh ngạc nói nam vực người lâm mang nhẹ gật đầu trương tam phong nhữ mày trầm giọng nói không nghĩ tới bọn hắn người nhanh như vậy liền sẽ tìm tới ngươi ngược lại là có điểm ngoài dự đoán bất quá nhân tông lý niệm cùng long hồ son bọn hắn đều có điểm không hợp đạo gia lúc trước thiên nhân hai phái vốn là lý niệm không hợp sau、so、đến càng là nháo phân r a cái này một điểm ngược lại là giống nhau phật môn bên trong thiền tông cùng mật tông hai phái chỉ là không giống thiền tông cùng mật tông t i ê n nghiêm trọng trương tam phong thở dài một tiếng nói khẽ đã ngươi không nguyện ý theo ta đi đạo nguyên s ơ n vậy kế tiếp chính ngươi liền phải cẩn thận hắn hiểu lâm mang tính cách như là những kia người tìm đến khó tránh khỏi nhấc lên tranh chấp ta lần này rời đi đạo nguyên sơn cũng là vì một cái trung vực cơ duyên lần sau gặp mặt lao đạo ta khả năng liền là vũ tiên trương tam phong nhìn lấy lâm mang vẻ mặt tươi cười hắn cũng có áp lực a lúc trước cùng nhau đến ngũ phương vực kết quả lâm mang hiện nay cái sau vượt cái trước hắn cũng tốt xấu cũng là giang hồ tiền bối võ đang khai phái tổ sư nói ra mặt mui ít nhiều có chút không nhịn được đ ề u nói vũ tiên khó vào nhưng mà đó cũng là đối với một dạng người mà nói luận đến t i ê n phú trương tam phong thậm chí tại triệu thăng vị thiên sư này thân truyền đệ từ phía trên như là người khác nói cái này lời nói lâm mang tự nhiên không tin nhưng mà cái này lợi là do trương tam phong nói k i a liền sẽ không có ngoài ý mớn lâm mang ý vị thâm trường cười cười chắp tay nói tia liền trước giờ chúc mừng trương chân nhân Bất quá người này o vào Phong có trước cảnh có chưa thể tiên thời thể biết. Trương Tam、Phong、hơi như điểm giới, giờ đi liền đến vũ à m kinh n g ạ cùng nhìn An, luôn nụ này Trương Phong giọng nói, bất quá người còn phải cẩn thận một người. An nhiên biết rõ Trương、Tam、Phong nói tới ai. Từ phúc. người này thấy chấm phải lấy Lâm lạ. lắt Lâm rất cảm Tam một Tam ai. quái đầu, quá cười c bất tự biết tới Từ rõ phút, bọn hắn đồng thời tiến vào ngũ phương v ự c dùng hắn kia cầu vương tính cách thực tại là không thể không khiến người không phòng tại hạ giới ngàn năm cứ là chờ đến cường giả đều phi thăng không sai biệt lắm sau cùng bất đắc dĩ mới lựa chọn phi thăng hai người tạm biệt về sau lâm mang liền rời đi trung vực hướng về đông vực t i ê n đ e n tây vực liền nhau cao ngất sơn đỉnh phía trên t ừ n g t o a tự miếu ở chỗ này khí thế b ằ n g bạc phật tông không ngừng chỗ này là tây vực phật tông chỉ địa đại trí t h i ề n tự kỳ thực liền là thay cái danh tự bởi vì lúc trước phi thăng giả đến từ phật môn các tự cho nên hội tụ sau một lần nữa tổ kiến này tự phật môn lón mạnh về sau rất nhanh liền chiếm c ư tây vực có thể nói tại tây vực chỉ địa trên cơ bản là người người t i n phật thành trấn thôn trang tất có một phật tự tại tây vực mặc dù cũng có rất nhiều giang hồ môn p h i nhưng là dùng phật tông vì chủ rất nhiều giang hồ môn phái cũng cũng phật tông tố gia đệ tử tương s ư n g so lên đạo môn điệu thấp phật môn tại ngũ phương vực có thể nói cao điệu tột cùng đương nhiên cái này cũng cùng bọn hắn cường đại thực lượt thoát không được quan hệ đại hùng bảo điện bên trong tiếng tụng kinh lớn lao liên miên bất tuyệt phật quang trải rộng óng ánh phật quang bao phủ cả cái tự miếu đem hắn nghiền ép thần thánh bất phàm một vị thân xuyên cả xa tăng nhân chậm rãi cất bước đi đến điện trước cung kính hành lễ phương trượng đông đông tùng tùng một ngư tiếng đánh đột nhiên đình trệ điện bên trong phật tượng hạ một đạo đưa lưng về phía thân ảnh g i à n mua chậm dãi nói diệu tịnh gần đây giang hồ bên trên coi c h u y ề n môn xuất hiện một người thị huyết t à n sát nhiều đi sát lục sự t ì n h ngươi mang người đem hắn mang về đi mời hắn vào chùa dùng phật pháp độ hóa lao tăng thanh â m bình tĩnh phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa sự t ì n h đứng tại điện trước trung niên tăng nhân trần trở nói phương trưởng nói có thể là kia lâm mang dù cho xa tại tây vực đông vực lâm mang huyết hà đ à o tôn chỉ danh bọn hắn cũng là như sấm bên hai có thể nói gần một năm giang hồ nhất làm cho người nói chuyện say xưa liền là người này nhưng mà người này chỉ thiên phú cũng để rất nhiều nhân tâm sinh đố kỵ bất kỳ cái gì một cái chi tôn trẻ tuổi nhất cũng c o i trăm tuổi duy chỉ người này đến nay bất quá ba mươi tuổi không phải không có người nghĩ tới hắn phải chăng có bí mật nhưng mà biết đến hắn chém giết vũ tiên chiến tích đủ để khiến rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi không chỉ một cái xa tại đông vực bọn hắn phật tông ở tại tây vực tiên đến ít nhiều có chút không hợp quy củ cái này để đông vực người nghĩ như thế nào d i ệ u chân trầm m ặ t một lát còn là quyết định mở miệng phương trượng này sự tỉnh có phải là có điểm không ổn người này dù sao cũng là đông vực người c h â kia là ngũ hành cung cùng thiên hạ minh địa bàn ngoại nhân không biết nhưng mà làm đến tây vực phật tông đứng đầu bọn hắn rất rõ ràng cái này hai phái là có vũ tiên tỏa c h ấ n bọn hắn mặc dù không sợ nhưng mà cũng không cần thiết trắng trợn t r e o chọc hai vị đ ị c nhân lao tăng một lần nữa đánh lên một ngư bình tĩnh nói tha hương cố nhân lý nên gặp một lần phật tổ từng cắt thịt nuôi chị mừng nay dung chuyển sắp đến vì thiên hạ thương sinh chút việc nhỏ lại cần gì để ý ngươi cầm ta danh thiếp đi thôi bọn hắn tự sẽ cho ngươi tiện nghi diệu tịnh cái hiểu cái không bất quá đã phương trượng đều cái này giặng nói hắn cũng không tiện nói nhiều diệu tịnh chắp tay trước ngực cung kính nói diệu tịnh cáo lui chương năm trăm tám mươi chín tây vực đại trí thiên tự hạ bắc vực bạch liên giáo tổng đàn hồng liên thánh s ư đứng ở thạch thất chi bên trong túi đầu mặt mũi tràn đầy thành kính c h i sắc tại chỗ đó phương trên long ỵ ngồi lấy một đạo bạch dĩ thân ảnh một thân màu trắng đạo bảo nhưng mà vẫn vô pháp che lấp hắn duyên dáng tư thái vũ m ỹ cùng siêu nhiên hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau hiện ra tại hắn mặt bên trên thần thánh bên trong thấu lấy một tia mị hoặc chi ý loại cảm giác quái dị này ở trên người nàng không chỉ không có nửa phần không thoải mái ngược lại liền giống là lý phải là như này tăng thêm một phần thần thánh như là lâm mang ở đây chắc chắn nhận ra người này liền là bạch liên giáo lịch đại cung phụng vô sinh lão mẫu cũng là bạch liên giáo khai phái tổ sư giáo chủ hồng liên thánh sứ cung kính nói những này liền là gần chút thiên giang hồ đã phát sinh sự tình vô sinh lão mẫu ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ trầm mặc không nói lâm mang thiên phú vượt xa thường nhân chưa biết lai lịch bí ẩn cái này hết thạy đều không thể không để nàng liên tưởng đến một ít người phi tham giả chính như nàng đồng dạng từ hạ giới phi thăng mà tới chỉ là mấy trăm năm đã hồi lâu chưa từng có người từ hạ giới phi thăng mà đến liên tại mấy tháng trước nàng đột nhiên cảm giác được nàng lưu lại hạ giới thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề gì có lẽ ngày đó liền là người này phi thăng ngày a chính là bởi vì phi thăng thiên địa chỉ môn mở ra cái này mới làm cho nàng phát giác được lưu tại hạ giới thân thể nàng vốn là tính toán truy tìm mà đi nhưng mà bắc vực kia đoạn thời gian chính v à hỗn loạn nàng vô pháp phân tâm rời đi không được không tạm thời gác lại không nghĩ tới đi mấy tháng thời gian vô sinh lão mẫu trầm giọng nói ngươi mang người đi một đường đông đ ư ợ c đi ta nghĩ nhìn một chút người này hồng liên thánh sứ trần trờ nói giáo chủ kia ngày ta gặp người này lúc hắn liền cự tuyệt ta mời nói thực lời nói dùng lâm mang hiện nay thể hiện ra thiên phú dự đoán có không ít người nguyện ý cùng hắn giao hảo lại nghĩ giống như trước kia tùy t i ệ n nắm dự đoán hội rất khó bạch liên thánh sứ nghĩ nghĩ nói kia ngươi liền nói cho hắn hiện nay có không ít người để mắt tới hắn chỉ cần hắn nguyện ý đến bạch liên giáo ta có thể bảo đảm hắn mặc dù lâm mang đã phi thăng thiên điệu chi môn đóng lại nhưng mà nàng còn là nghĩ từ lâm mang miệng bên trong hiểu được một chút hạ giới sự tình húng chi đại kiếp sắp đến lâm mang là cái này đoạn thời gian duy nhất phi t h ă n giả g tại hắn thân bên trên nói không chắc hội lưu lại thiên địa chi môn khí cơ nếu có thể mượn này suy tính ra thiên địa chi môn đại khái phương vị cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt hồng liên thánh sứ mặt lộ nghỉ hoặc có tâm hỏi thăm nhưng mà cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng cung kính gật đầu đáp lại quay người rời đi b i ệ n châu lam gia rộng rãi trước cửa phụ đệ một thân ảnh dâm chân mà đến y bảo phật phật kêu vang chữ đứng tại trước cửa phủ đệ đệ tử q u á t lên đứng lại người là người nào có thể có danh thiếp làm đến lăng ra người dù cho chỉ là trông coi cửa lón tại trong lòng cũng tự cho mình hơn người một bậc keng nương theo lấy một tiếng thanh thúy đa minh thư không bên trong chỉ gặp hàn quang trợt lóe lên phủ đệ cửa lớn bên trên một c h ô i đao không có vào ba thước phần đôi khẽ đ ậ u g n g châu lâm mang lâm mang thanh âm không hề bận tâm bình đạm tột cùng vừa mới nói xong cửa bên ngoài mọi người sắc mặt đồng thời nhất biến biện châu nương tựa trung vực liên quan tới lâm mang tri danh bọn hắn gần nhất nghe lô thai đều nhanh lên kén một người vội vàng chắp tay nói xin chờ ta cái này đi thông bẩm nói nhanh bước quay người đi vào phủ đ ệ không bao lâu một vị trung niên từ phủ bên trong nhanh bước đi ra thần s á c vội vàng người này chính là lăng gia đương đại gia chủ lăng hách gặp đến lâm mang lăng hách liền chắp tay hành lễ không biết đao tôn thăm hỏi không có từ xa tiếp đón còn xin thứ tội đao tôn có thể đủ đi đến tệ phủ rồng đến nhà tôn đao tôn mời vào bên trong lăng hách đưa tay ra hiệu đồng thời một trận tâm kinh dùng giấy rõ ràng phía trước cự tuyệt lăng ra mời hôm nay lại vì cái gì lại đột nhiên đi đến không cần rồi lâm mang nhìn lăng hách một mắt điểm tinh nói bản tôn hôm nay đến chỉ vì một kiện sự t ì n h ban đầu ở nam nguyên thành hoàng gia trước c ử a phụ đệ từng có hoàng gia đệ tử ý đ ồ i nục nhã bản tôn nhưng mà này sự t ì n h trong đó dây dưa không chỉ một người liền có n g ư ờ i lăng ra người bản tôn hôm nay chỉ là đến nói cái thuyết pháp lăng hách sắc mặt biến hóa lăng hách hít sâu một hơi chắp tay nói đao tôn không biết là lăng gia vị nào đệ tử lăng mỗ chắc chắn nghiêm trị lăng chiêu vân lúc trước giết hoàng tử thanh về sau hắn liền dò xét qua hắn ký ức cũng phải biết sự tình toàn bộ chỉ là lúc trước tâm tư đều tại hoàng gia vũ tiên thân bên trên hắn cũng lười đến để ý những n à y người hiện nay hoàng giám đình đã chết vừa tốt đi ngang qua cũng liền thuận tay một cũng giải quyết nghe thấy lâm mang nói lăng hách triệt để không đ ạ m định như là bình thường đệ tử cũng liền thôi nhưng mà lăng chiêu vân có thể là bọn hắn lăng ra cái này một đời ưu tú nhất thiên tài có cơ hội đi vào trí tôn cảnh lăng hách trần trờ một lát chắp tay nói cái này trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó ngài nhìn có phải hay không vào phủ nói chuyện lâm mang giống như cười mà không phải cười nói ngươi là cảm thấy bản tôn là đến cùng ngươi trao đổi sao lăng hách hơi ngẩn da lâm mang mặt bên trên tiếu dung từng bước tiêu thất âm thanh lạnh lùng nói lăng chiêu vân mệnh cùng lăng già ngươi chọn một đi lăng hách trầm mặc như là đổi lại phía trước lăng r a lại há hội như này mặc người khiêu khích nhưng mà lúc này không giống ngày xưa dứt bỏ lâm mang thân phận không nói hán cứu hơn mười vị trí tôn những này trí tôn đều thiếu lâm mang một phần nhân tình ta minh bạch lăng hách trầm giọng nói ta lăng g a tất nhiên sẽ cho lao tôn một cái hài lòng trả lời lâm mang quay người đ ạ m không mà lên quay người tiêu thất lâm mang về đến đông vực u n g châu lúc liên quan tới hắn chém giết vũ tiên tin tức cũng đã truyền về một thời gian cả cái đông vực xôn xao vô số người giang hồ đều tại nghị luận này sự tỉnh mà tại ung châu hiện nay lui tới người giang hồ càng nhiều thậm chí có che lại thanh châu chi thế gặp đến lâm mang trở về tô văn nghiên mấy người liền vội vàng nên đón mặt mũi tràn đầy vui mừng gần nhất giang hồ bên trên tin tức đã sớm t r u y ề n khắp ung châu thành cũng để ung châu thành dành tiếng vang xa tại loại tình huống này cũng để bọn hắn những này để lâm ệ thuộc h Ung c vào u thuyền Ung Châu nhiều đều Thành tự thì trước Thành rất nhân nhiên nhập là nước lên lên. người địa vị gia Lúc a y mang ắ n không ngừng. Lâm m mắt nhìn đám người thuận miệng hỏi gần nhất ung châu thành không có cái gì sự tình đi không có tô văn nghiên vẻ mặt t ư ơ i cười liền là đến rất nhiều người đều muốn gia nhập thành chủ p h ụ mặc dù ung châu thành tạm thời cũng chỉ có lâm mang cái này một vị trí tôn nhưng mà hiện nay ung châu thành uy thế cơ hồ đã che lại ngũ hành cung cuối cùng liền tính là ngũ hành cung cũng chỉ là truyền ngôn có vũ tiên toả trấn nhưng mà lâm mang lại là lực chém qua một vị vũ tiên cường giả lâm mang lắc đầu hắn nghĩ tới cái này tin tức hội truyền rất nhanh nhưng mà không nghĩ tới lại nhanh như vậy tạm thời đều cự tuyệt đi hiện nay cùng ngày xưa bất đồng cái này lần đi đê n ư n g châu thành nói không chắc bên trong có nhiều ít thám tử thời gian lặng yên trôi qua từ lâm mang về đến ung châu thành đã qua gần nửa cái tháng cái này nửa cái tháng tới nay liên quan tới lâm mang chém giết vũ tiên tin tức lưu chuyển càng ngày càng rộng thậm chí liền trí tôn bảng xếp hạng đều biến lâm mang từ trí tôn bảng ba mươi bốn nhảy một cái thành vì mười một mà vô phong kiếm tôn dương minh xếp ở vị trí thứ mười ba c hiện này xếp h tại, tại lúc này một nhóm khách không mời mà đến đạp vào đông vực địa giới đại trí thiền tự tốc độ rất nhanh ngắn ngủi nửa cái tháng thời gian liền nhảy vọt trung vực đi đến đông vực bất quá diệu tịnh một đoàn người cực điểm địa thấp trên đường đi đều chỉ là vội vàng đi đường u n g châu thành bên ngoài một nhóm khoác trường bảo đầu mang mũ rộng thành thân ảnh chậm rãi đi tới nhìn qua gần tại trước mặt u n g châu thành diệu tịnh đôi mắt nhắm lại nói khẽ cuối cùng đã tới sau lưng hắn đi theo bốn vị đại t r í thiền tự đệ tử sư thúc chỗ này liền là u n g châu thành sao chúng ta làm muốn tại này truyền đạo sao những đệ tử trẻ tuổi này rất ít rời đi tây vực theo bọn hắn nghĩ hiện nay đi đến đông vực tự nhiên hẳn là là vì truyền đạo nghe nói diệu tịnh lắc đầu bình tĩnh nói cũng không phải truyền đạo mà là khuyên một vị thí chủ bỏ xuống đồ đao đi đi chương năm trăm chín mươi đưa tới cửa đầu người thượng diệu tịnh một đoàn người tại thành bên trong nghe ngóng một phen rất nhanh liền đi đến thành chủ phủ m u ỗ n trước nhìn đến cái này một nhóm ăn mặc người kỳ quái thành chủ phủ nhìn đằng trước thủ mấy người k h ẽ nhữ mày bất quá bọn hắn thái độ còn tính hoa khí chủ yếu là lâm mang sớm liền định xuống qua q u ý củ hắn không thích kia chủng chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng người tự nhiên không có khả năng để chính mình người cũng cái này dạng đi làm một vị trung niên nam tử đứng ra trầm giọng nói chư vị nếu là muốn ra nhập vung châu thành có thể dùng rời đi hiện nay thành chủ phụ không nhận người nói đến chỗ này hắn trong lòng cũng có chút may mắn lúc trước cùng đường mặt lộ đầu nhập vung châu thành không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu bọn hắn vị thành chủ này liền xông ra như này lớn thanh danh hiện tại thành bên trong không biết có bao nhiêu người ao ước bọn hắn cho dù là nhìn cửa lớn cũng không cái gì người đều có thể l i ê n tại lúc này nơi x a một thân ảnh chậm rãi đi tới gặp đi đến người đám người lần lượt hành lễ gặp qua trí tôn vương bộ vẻ mặt tươi cười tùy ý nhẹ gật đầu hắn cũng là vừa từ bế quan bên trong ra đến nghe đến lâm mang trở về cái này mới đi đến ung châu thành bất quá vương cổ cương đi đi mây bước liền dưng bước nhữ mày nhìn chằm chằm rượu t ị n h mấy người sắc mặt ngưng trọng nói dám hỏi các hạ là người nào mấy người kia mấy người còn lại thực lực cũng là nhưng mà cái này người cầm đầu ẩn ẩn cho hắn một trùng tâm thúy như vực sâu cảm giác đáng sợ ung châu thành lúc nào lại có cường giả như vậy rồi a di đả phật rượu t ị n h chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu sau đó đưa tay lấy xuống mũ dập v n h vương cổ tròng mắt mánh co g ụ t lại tây vực phật tông người hắn tuy chưa từng đi tây vực nhưng mà cuối cùng sống cái này nhiều năm liên quan tới tây vực sự t ì n h hoặc nhiều hoặc ít còn là hiểu rõ một điểm cùng cái khác các vực hỗn loạn bất đồng tây vực hoàn toàn liền là phật tông địa bàn hơn một ngàn năm g à n n trước một đám tự xưng là thiền tông người hoành không xuất thế tại tây vực cấp tốc lập xuống tông giáo truyền thừa kỳ thực tại ngũ phương vực sớm đã có phật giáo truyền thừa chỉ là cùng hạ giới có chút bất đồng đại đa số phật giáo người chỉ là đơn thuần tin giáo có rất ít cái này chúng khai tông lập phái phật vó song tu người nhưng mà từ lúc thiền tông xuất hiện về sau liền đem hắn hoàn toàn thay đổi cung cấp tốc chiếm cứ tây vực nay sự tình tại đương thời cũng nháo đi ra cực lớn doanh động nghe nói có không ít vũ tiên đi tới tây vực đến mức chuyện sau đó giang hồ liền không có nhiều ít tin tức nhưng mà thiền tông cũng không có bởi vậy mà hủy diệt ngược lại phát triển càng phát cấp tốc liền có thể đại khái đoán đến một hai bất quá cái này ngàn năm qua phật tông thế lực cũng vẹn vẹn là giới hạn tại tây vực diệu tịnh nhìn lấy vương cổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức nói gặp qua vương tộc trưởng bẩn tăng đại trí thiền tự diệu tịnh vàng sông vương thị bọn hắn lại đến đường bên trên cũng có hiểu nghe thật là đại trí thiền tự người Diệu t ị n hậu càng g phát i t mình. Những này n g ư ờ viện c gì hội tới nơi đây. h chắp tay trước n gian c cũng không khăng khăng h g phòng bên trong lâm mang mặt bên trên lộ ra một tia cười lạnh phật tông mặc dù sớm có dự đoán nhưng mà không nghĩ tới những ngày người đến vậy mà lại nhanh chóng như vậy hắn cũng rõ ràng dù hắn hiện nay b ả y ra thiên phú cùng thực lực có tâm người đều sẽ hoài nghi chỉ là không giống với ngũ phương vực phổ thông người bọn hắn nhiều nhất là hiếu kỳ lai lịch của mình lại không biết ngọn ả n h nhưng đối với đám kia đã từng phi thăng đến này người mà nói hắn thân phận đã là rõ rành rành lai lịch thành mê lại lại thiên phú phi phàm đây chẳng phải là lúc trước bọn hắn sao lâm mang đứng dậy một bước bước ra sau một khắc đã đi tới phủ trạch bên ngoài cửa chính thành chủ đám người lần lượt cung kính hành lễ lâm mang khoát tay áo ra hiệu đám người rời đi cái này mới dò xét hướng diệu tịnh a di đà phật diệu tịnh nhẹ tụng một tiếng phật hiệu nhìn lấy lâm mang trong mắt lóe lên vẻ k h á c lạ bình tĩnh nói bẩn tăng diệu tịnh phụng phương trượng mệnh lệnh mời lâm thành chủ tùy bẩn tăng đi tới đại trí thiên tự vương cổ mặt m ũ i tràn đầy ngạc nhiên đại trí thiên tự phương trượng vũ tiên lâm mang lúc nào cùng tây vực phật tông có quan hệ rồi lâm mang quét đám người một mắt lạnh lùng nói cúc thừa dịp ta còn không có động s á t tâm phía trước lan ra ứng châu diệu tịnh hơi hơi nhăn mày lâm mang lẩn nói chuyện này ngự khí lệnh hắn cực điểm không thoải mái tại tây vực phật tông đệ tử đi tới chỗ nào đều là chúng tâm phủng nguyện tồn tại cái gì sự t ì n h nhận qua loại đãi ngộ này thật đúng là cùng ma đạo người tác phong làm việc giống nhau diệu tịnh tầm nghĩ diệu tịnh nói khẽ lâm thí chủ người thân nhuộm tội nghiệt chỉ có vào ta đại trí thiên tự mới có thể gửi rửa hôm nay bẩn tăng đi đến là vì t ư ờ n g trợ ngươi mà tới tội nghiệt lâm mang lông mày n í u lại trực tiếp bị khí cười giống như cười mà không phải cười nói ta có cái gì tội bất quá từ mới vừa tình huống đến nhìn người này hẳn là không biết hắn thân phận chân thật thực sự hiểu rõ hắn thân phận đoán chừng là kia vị đại trí thiền tự phương trượng diệu tịnh vừa định mở miệng nơi xa bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy tiếng cười ha ha tây vực con lửa chọc các ngươi vẫn là trước sau như một không muốn mặt ta trong lời nói mang theo không che giấu chút nào mỉa mai chi ý diệu tịnh sắc mặt đột nhiên trầm xuống thoại âm rơi xuống chưa lâu nơi xa liền có một thân ảnh đồng bể mà tới hồng ý phiêu đãng xích cước đặt chân hư không hồng liên thánh sứ khẽ cười nói lâm thành chủ đã lâu bạch liên giáo diệu tịnh ánh mắt bên trong bỗng nhiên nhiều vẻ tức giận các người cái này bày ma đạo yêu nhân cũng dám xuất hiện ở chỗ này diệu t ị n h thần sắc tức giận hiện nhiên cả hai không ít giao thiệp vô sinh lão mẫu mặc dù đến giới này nhưng mà thành lập bạch liên giáo cùng hạ giới có thể nói không khác chút nào mặc dù không lại mỗi ngày hô hào tạo phản nhưng vẫn chuyên chú vào làm sự tỉnh bạch liên giáo bên trong võ học lại liên quan đến rất nhiều phật môn võ học cái này là phật tông người nhất không thể chịu đ ư ợ c có thể nói tây vực cùng bắc vực giao giới khu vực thường xuyên có chiến đấu phát sinh song phương cũng tính là quen biết đã lâu lâm a n g nhìn hai người một mắt đột nhiên nở nụ cười chỉ là tiếu dung vô cùng lạnh lùng hồng liên thánh sứ đến này có mục đích gì hồng liên thánh sứ tựa hồ không có phát giác được lâm mang tiếu dung bên trong lạnh lùng đạm cười nói phụng giáo chủ mệnh lệnh đi đến mời lâm thành chủ giáo chủ có nói hiện nay có không ít người để mắt tới lâm thành chủ như lâm thành chủ nguyện vào ta bạch liên giáo giáo chủ nguyện ý giữ thì ngươi diệu tịnh n h ư mày quả nhiên là ma đầu vậy mà cùng bạch liên giáo cái này các loại gian định ma đạo tri đồ hôn cùng một chỗ phương trượng không hổ là phương trượng là sớm liền dự liệu được một màn này sao đại thiện diệu tịnh chậm rãi chuyển động tay bên trong phật c h â u ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần tán khốc vương cổ kinh mở to hai mắt nhìn cái gì tình huống hai vị vũ tiên cường giả đồng thời mời cái này tại cả cái giang hồ có thể đều là độc nhất phần giữ g h ta lâm mang dậm chân đi xuống bậc thang bình tĩnh nói các ngươi giáo chủ không khỏi cũng quá tự tin đi lâm mang mắt nhìn diệu tịnh khẽ cười nói b ạ c h liên giáo người liền tại đây ngươi phật tông luôn luôn không phải trừ ma vệ đạo sao còn đang chờ cái gì hồng liên thánh sứ sắc mặt manh nhất biến trầm giọng nói lâm thành chủ đây là ý gì lâm mang khép cười một tiếng đ i ể m tính nói các ngươi không phải nghĩ muốn giữ gìn ta sao vậy liền để ta gặp các ngươi một chút thực lực đi giết hắn tính cho dù là một bên xem trò vui vương cổ lúc này cũng phát hiện sự tỉnh tựa hồ có điểm không thích hợp đối phật tông người ra tay hồng liên thánh sứ cũng không có cái gì kiêng kỵ nhưng mà cái này đ i ệ n hình liền là nghĩ coi nàng là thêu ư dùng đáng chết con lựa chọc vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn lúc này tới hồng liên thánh sứ tại đáy lòng thầm mắng một tiếng hồng liên thánh sứ nghĩ nghĩ bỗng nhiên cười một tiếng vẻ mặt tôi cười chỉ cần lâm thành chủ nguyện ý vào ta bạch liên liên giáo ta định vì lâm thành chủ trừ bỏ cái này con lựa chọc ma đầu diệu tịnh quất lên chớ có c ù n g nôn đi lâm mang bước chân dừng lại nhìn lấy hai người điềm tĩnh nói ta không hứng thú cùng các ngươi nói nhảm vừa tốt gần nhất có cái người nói muốn đạp vào vũ tiên trí cảnh tổng không thể lạc hậu hắn quá nhiều liên mượn các ngươi đầu người dùng một lát trong n g a y mắt lâm mang một bước rơi xuống mặt đất pha toái h ẩm vang một tiếng khí lãng gầm rú bình bình vô kỳ một chỉ điệp ra thương mang chỉ kình giống như có xuyên sơn đứt ra biên chỉ uy cái này là thoát thai từ thiếu lâm đại từ đại bi t r ư ờ n g chư pháp từ bên trong còn có thể nhìn ra thiếu lâm đại từ đại bi trưởng cái bóng bất quá diệu tịnh lại đánh giá thấp lâm mang bây giờ lực lượng nhìn giống như bình đạo một chỉ rơi tại diệu tịnh lòng bàn tay bên trong chân nguyên tuân gia trực tiếp đánh vào hắn cánh tay chỉ bên trong cái gì diệu tịnh biến sắc nhìn không được phát ra một tiếng kinh hô giao thủ dây lát ở giữa hắn một cánh tay liền phế diệu tịnh vội vàng lui về sau hắn nội tâm lúc này nhấc lên kinh đảo hải lãng có thể đủ đi đến đông vực diệu tịnh thực lực có thể nói là cực kỳ cưng hãn diệu tịnh không chỉ là đại chí thiền tự la hắn đường thủ tọa càng là chí tôn bảng thứ chín đây cũng là hắn đi đến đông vực tự tin lâm mang n ở nụ cười thu tay về đứng chắp tay đôi mắt bên trong lại tản mát ra thâm thúy vòng xoáy thần thông ma hải cái này là hắn lĩnh hội tà đế xá lợi đúng mốt lĩnh nộ thần thông chuyên công nguyên thần cái này là diệu tịnh nội tâm một kinh nguyên thần chấn động s á t na ở giữa diệu tịnh liền trầm luân tại chính mình h u y ễ n cảnh bên trong ma hải có thể đủ câu lên nhân tâm cùng ẩn núp sâu nhất ma tính sau đó đem hắn phóng đại gấp mây trăm lần đồng thời sinh sôi ra tâm ma phá nhân tâm cảnh cái này thần thông đối với một dạng người giang hồ uy lực khả năng còn mà có hạn nhưng đối với diệu tịnh cái này chủng phật môn đệ từ mà nói không thể thích hợp hơn diệu tịnh ánh mắt tan g ã tâm thần rất nhanh trầm luân hắn tâm thần bên trong xuất hiện một tòa rộng rãi cung điện to lớn cái này là đại trí thiền tự bên trong đại điện tại bên trong tòa đại điện này hán thành vì đại trí thiền tự tân nhiệm phương trượng đồng thời tân thăng vũ tiên hình ảnh nhất truyện đại điện bên trong vô số phật đà ngồi tại cao vị tay nắm phật ấ n trang nghiêm trang nghiêm thanh âm hùng vĩ diệu tịnh ngươi có biết tội của ngươi không tham sân si ngươi vẫn chưa để xuống như thế nào chứng được đại đạo diệu tịnh khẽ giật mình không cái này là huyết cảnh cái này là huyết cảnh diệu tịnh thì thào tự nói không ngừng tụng niệm kinh văn ý đồ đánh phá huyết cảnh bất quá bất kể hắn như thế nào thử nghiệm cảnh tượng trước mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào diệu tịnh gọi ra một tôn to lớn phật đà pháp tướng đem hết toàn lực ra tay cảnh tượng phá thoái diệu tịnh nhịn không được cười ha hả mấy hơi thở về sau diệu tịnh tiếng cười im bặt mà dừng không cái này là huyết cảnh diệu tịnh điên cuồng tự nói hai mắt màu đỏ tươi dần dần tại trên người hắn sinh sôi ra vô số ma khí hỗn loạn ma khí cùng phật quang đan vào một chỗ cực kỳ quỷ dị hồng liên thánh sứ hoảng sợ chừng lớn hai mắt diệu tịnh này quỷ dị hành vi cử chỉ làm cho nàng không rét mà run phải biết bình thường võ học liền tính lại loại hại cũng không khả năng đem một cái trí tôn ảnh hưởng như này sâu không chỉ diệu tịnh còn là trí tôn bảng bên trên thứ chín nhân vật càng tỉnh thông phật môn vô số võ học rất nhiều nguyên thần tính thần bí thuật diệu tịnh bản thân liền có liên quan trừ phi hắn mới vừa thi triển cũng không phải võ học mà là thần thông cái này thế nào khả năng giang hồ truyền văn người này nắm giữ rõ ràng là một môn đao đạo thần thông khi nào lại nắm giữ như này cao thâm nguyên thần thần thông rồi liên tính là vũ tiên tối đa cũng bất quá nắm giữ mấy môn thần thông diệu tịnh thân bên trên tuân r a ma khí càng ngày càng nhiều mà lâm mang thân sau lại hiện ra một tôn nguyên thần pháp tướng bắt đầu chậm dai hấp thu những n à y ma khí dần dần tại h ắ n nguyên thần pháp tướng đặt chân huyết h ả i bên trong một đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh chậm rãi tái hiện ma khí tràn ngập tại h ắ n thân thể b ố t phía diệu tịnh hồng liên thánh sứ toàn thân r u lên khó hiểu kinh khủng cuối cùng là thủ đoạn gì nàng có thể cảm giác được đạo hắc ảnh kia vậy mà có mấy phần linh tính chẳng lẽ kia hắc ảnh là sống cho dù là tự xưng là thủ đoạn bạch liên giáo cũng chưa từng có qua như này tà dị lực lượng dừng tay Lúc này, đi theo diệu tịnh mà đến một đám đệ tử đ ỗ n g nhiên phát ra một tiếng gầm thét mặt mũi tràn đầy lo lắng ma đầu dừng tay tại trấn hát dây lát ở giữa bốn người nhanh chóng niệm tụng lên kinh văn y đồ đem diệu tịnh tỉnh lại vô số phật quang từ bốn người trên thân tàn ra hướng về diệu tịnh càn quét mà đi Trưng 591, Đại trí thiên tự,、Hoàng、Thiền, Thượng. Ánh phật quang rơi trên Tịnh, hát bất tác rơi người Hoàng Phóng ánh quang cùng không có nửa phần tác dụng. Đại chạm, lại Diệu khí quá ma va sắc có những n à y thông tin cảnh đệ tử lại có thể thế nào sư thúc đám người lo lắng lớn tiếng la lên lên đến một người căm tức nhìn lâm mang hét lớn ma đầu nhanh thả ta sư thúc ma đầu ngươi có thể biết này sự tình hậu quả nhìn đến d i ệ u t ị n h đã có như ma dấu hiệu một đám đệ tử vừa kinh vừa giận ẩn ẩn rối loạn tức lòng lâm mang thần sắc bình tĩnh nhìn lấy mấy người ánh mắt băng lãnh đông vực giang hồ bên trên liền tính là những k i a đại phái xuất thân người gặp đến trí tôn cũng sẽ không ỉ vào thân phận mình ngược lại đem tư thái của mình bày rất thấp trí tôn có được tuyệt đối quyền lên tiếng nhưng mà những n à y đến từ tây vực đại chí thiền tự đệ tử tựa hồ không có chút nào cái này khái niệm dù cho lâm mang hiện nay đã là vang danh thiên hạ trí tôn nhưng bọn hắn nội tâm cũng không có bao nhiêu kính sợ kỳ thực đây cũng là nhờ vào tây vực đặc thù hoàn cảnh tại tây vực phật môn thế lớn mà đại chí thiền tự càng là tây vực phật môn đứng đầu đại chí thiền tự rất nhiều đệ tử khả năng đều không có rời đi đại chí thiền tự liền tính là đi ra ngoài lịch luyện đệ tử cũng chỉ là tại tây vực địa bàn bên trên tại tây vực từng cái thế lực người gặp đến phật môn đệ tử không không a d u đình ngọt cũng để những n à y người tâm thái phát sinh cả biên d i ệ u tịnh tại huyễn cảnh bên trong trầm luân càng ngày càng sâu thân bên trên ma khí cũng càng ngày càng dày trọng thậm chí cơ hồ đem toàn bộ người hoàn toàn bao phủ âm lãnh rét lạnh khí tức càng quét b ộ n phía hồng liên thánh sứ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ cái này là nhập ma dấu hiệu d i ệ u tịnh là nhân vật bậc nào nàng lại quá là rõ ràng phật môn cao tăng càng là một vị trí tôn cái này dạng nhân vật cũng hội nhập ma nàng rất rõ ràng cái này hết thể nhất định là bắt nguồn từ lâm mang cuối cùng là cái gì thân thông cái này chủng q u dị thủ đoạn làm cho nàng phát từ đáy lòng sợ hãi đột nhiên ở giữa lâm mang cất bước lên trước sau lưng nguyên thần pháp tướng tán phát ma ý càng sâu liền mới vừa tụng niệm phật kinh bốn cái đại t r í thiền tự đệ tử đều có nhập ma dấu hiệu bốn người nội tâm một kinh nhanh chóng lùi về phía sau lâm mang d i ệ u tịnh bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hống mắt bên trong khôi phục mấy phần thanh minh nhưng vẫn phủ đầy tơ máu hai mắt màu đỏ tươi nhìn lên đến cực kỳ q u ỷ dị ồ lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đạm cười nói ngược lại là có chút bản lãnh có lẽ là bị lúc trước phật quang ảnh hưởng rượu tịnh thần trí vậy mà hiếm thấy khôi phục mấy phần thanh minh Kỳ t h ự c có thể có được hôm nay hiệu quả liền hắn đều khá là ngoài ý m u ố n đây cũng là bởi vì rượu tịnh tại nguyên thần bên trên tạo nghệ cũng không cao hiện nay đột nhiên chịu đến cái này chờ nguyên thần thần thông căn bản không có thủ đoạn đường đ ố i bất quá dừng ở đây lâm mang tự nói một tiếng một bước phóng ra qua trong dây l á t liền đi đến rượu tịnh trước mặt một chỉ điểm hướng rượu tịnh c á i c h á n bốn phía ma khí đột nhiên cuồn cuộn và n h rượu tịnh khắp người ma khí dây l á t ở giữa bị lâm mang thôn phê không còn mà rượu tịnh cũng triệt để từ bỏ thần thông ma hải biên chế với cảnh hắn triệt để tỉnh lại nhưng đã quá muộn một nguồn sức mạnh mênh mông đã sớm tràn vào hắn thể nội phá hủy toàn thân của hắn kinh m ạ n h liền cùng nguyên thần đồng thời sẽ t h o á i người diệu tịnh t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng hắn chẳng bao giờ nghĩ qua một lần đông được chuyến đi vậy mà lại bồi lên chính mình tính mệnh diệu tịnh thân thể trùng điệp nện xuống đất trận mắt tròn xoe hồng liên thánh sứ toàn thân run lên xoay người bỏ chạy người điên đây chính là đại trí thiền tự diệu tịnh giết hắn đại trí thiền tự lại há hội tùy tiện bỏ qua đại trí t i ề n tự có thể là nổi danh bao che khuyết điểm lâm mang ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy chạy trốn hồng liên thánh sứ nói khẽ đi thôi sau một khắc chữ đứng tại huyết hải thượng ma ảnh thân ảnh một lắc hướng về hồng liên thánh sứ truy kích mà đi cảm nhận được sau l ư n g khí thế hồng liên thánh sứ lúc này biến sắc quay người cấp tốc đánh ra một trường đồng thời quát lên lâm thành chủ hãy khoan bất quá tại nàng hô lên l a n bất quá tại nàng hô lên lời này về sau sắc mặt triệt để biến theo sát mà đến là vô tận kinh khủng thần sắc hai nhiên hít sâu một hơi cái này là cái ủy q u đồ vật cùng nàng giao thủ cũng không phải là lâm mang mà là lúc trước kia một đạo từ trên thân d i ệ u tịnh thoát li mà ra q u ỷ dị hắc ảnh lúc này hắc ảnh thi triển chính là d i ệ u tịnh đại từ đại bi trưởng chỉ là không có hóng ánh vật quang rộng rãi đại khí cảm giác ngược lại cho người một c h ù n g âm lanh t à dị cảm giác không được hồng liên thánh sứ sắc mặt trầm xuống mắt bên trong nổi lên vô tận kinh khủng mới vừa cùng hắc ảnh đụng chạm bàn tay nổi lên vô số ma khí sau đó cấp tốc hướng về cánh tay lan tràn hồng liên thánh sứ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn phốc phốc nương theo lấy một tiếng huyết nhục tê liệt thanh ầm hồng liên thánh sứ trực tiếp chém đứt chính mình một tay lâm mang đạp không mà lên bình đạp nói ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta thần thông cái gì hồng liên thánh sứ nội tâm một kinh nhưng mà nàng rất nhanh liền mặt lộ kinh khủng mặc dù chém đức t u ố n quanh ở cánh tay bên trên ma khí nhưng mà hắn nguyên thần bên trong đã chiêm nhiễm ma khí cuối cùng là cái gì đồ vật ma khí xâm nhiễm hồng liên thánh sứ dây lát ở giữa xa vào nhập ma trạng thái điên cuồng gầm thét cảnh tượng trước mắt n h ấ t biến hiện ra một phương hoành lớn h u y ế n cảnh chân không ra hương hồng liên thánh sứ đáy lỏng l n núp sâu nhất g ụ c vọng bị câu lên bạch liên hàng thế độ giải thương sinh yêu ta thế nhân gian nan khổ cực thực nhiều hồng liên thánh s ứ mặt bên trên bỗng nhiên đầy là thành kính cung kính tự nói lên đến thân bên trên khí tức lên xuống bất định nàng khắp người tản mát ra chút hứa bạch quang cùng ma khí hỗn hợp lộ ra vô cùng quỷ dị bất cứ người nào cũng không dám nói chính mình tâm cảnh liền nhất định hoàn mị không thiếu chỉ cần là người liền sẽ có dục vọng có thất tình lục dục khác nhau chỉ ở tại cường giả có thể đủ đem hắn rất tốt che giấu giang hồ bên trên thường xuyên có tu luyện võ học tàu hòa nhập ma rơi vào ma đạo người nói cho cùng liền là tâm cảnh xảy ra vấn đề hồng liên thánh sứ thân bên trên tuân ra vô số ma khí những n à y ma khí đan vào một chỗ chuyển vào lâm mang sau lưng pháp tướng huyết hải chỉ bên trong dần dơ đờ ờ đờ một đạo cực giống hồng liên thánh sứ ma ảnh chậm rãi hiện ra lâm mang vừa xài bước ra đi đến hồng liên thánh sứ trước mặt đưa tay khoác lên hồng liên thánh sứ đỉnh đầu nhẹ tùy tiện vận dụng lực và n h đầu lâu sụp đổ lâm mang thu tay lại nhìn về phía cách đó không xa đã sớm thần sắc đờ đẫn đại trí thiền tự đệ tử tiện tay nhấn một cái và n h giữa thiên địa phảng phất có một cổ đáng sợ lực lượng hàn lâm bốn người vẹn, vẹn phát ra một tiếng kêu t ê n liền khí tức hoàn toàn không có đem chỗ này quét sạch sẽ đi chương năm trăm chín mươi hai đại t r í thiên tự hoàng thiền hạ tây vực đại t r í thiên tự đại hùng bảo điện bên trong b à ảnh cung phụng tại b à n án bên trên một khối phật bài đột nhiên phá thoái khoanh chân ngồi tại phía dưới lao tăng mánh mở hai mắt ra ngưng thần nhìn về phía phía trên phá thoái phật bài diệu tịnh chết rồi những n à y phật bài bên trong lưu lại lấy diệu tịnh một tiên nguyên thần một ngày diệu tịnh ra sự tỉnh phật bài liền hội vỡ vụn hiện nay phật bài phá t o á i cũng đại liền lấy diệu tịnh đã viết tịch hoàng thiên hơi hơi nhăn mày b u ô n g xuống trong tay một ngư ngay sau đó đứng dậy nhặt lên phá toái phật bài một tia nguyên thần thăm dò vào trong đó bất quá hắn nhìn thấy chỉ có một phiên mô hình hồ hắc cám cảnh tượng hoàng thiên xa xôi thỏ dài chắp tay trước ngực mặc n i ệ m lên vãng sinh kinh vốn cho rằng dùng rượu t ị n h thực lực đi tới đông vực sẽ không có cái gì ngoài ý mớn không nghĩ tới còn là xảy ra ngoài ý mớn liên là không biết rượu t ị n h đến tột cùng là chết tại người nào bàn tay tâm mang sao hoàng thiên có tâm thân hướng đông vực nhưng mà ngại tại lúc trước quy củ hắn cũng là hữu tâm vô lực dùng hắn thân p ậ n Mà mội đi tới đông vực, c h ắ c c h ắ n dẫn n tới mấy g ư ờ i khác chú ý, t ạ m t h ờ i k h ô n g Hoàng cần như thế. Hoàng Thiền, thế. đã từng thiếu lâm bạt đà tổ sư thân truyền đệ tử lúc trước bạt đà đi đến trung nguyên bị hiếu văn đế mời tại tường sơn lập xuống thiếu lâm từ đó thiếu lâm tại trung nguyên từng bước phát triển lớn mạnh mà hoàng thiền cũng là bạt đà tuổi già thu một cái nhỏ nhất đệ tử hoàng thiền quay người đi ra đại điện nhìn lên bầu trời thật lâu không nói qua hồi lâu hoàng thiền một lần nữa cất bước đi hướng tự miếu hậu viện gặp đến p ư ơ n g trượng đi đến một đám đệ tử lần lượt hành lễ hoàng thiền không có nhiều lời rất nhanh xuyên qua vô số hành lang đi đến tối hậu phương chùa triển bên trong một tòa tháp cao phía dưới chấn ma tháp cùng thiếu lâm chấn ma tháp không có sai biệt chỗ này là giam giữ giang hồ ma đầu chi đ ị a một tòa đen nhánh cựu tầng tháp cao tọa lạc tại thiền viện bên trong cái này tòa cựu tầng tháp cao chỉ có một cánh cửa bốn phía toàn bộ dùng gạch đá đắp lên không có một kia kẽ h hở tòa tháp này nhìn giống như có cựu tầng nhưng mà cái này cựu tầng tháp cao toàn bộ đều là dột đặc trong đó khắc họa vô số trật pháp chân chính chấn ma tháp không tại đất bên trên mà tại địa hạ c ộ n có tầng mười tám lấy thập bắt tầng địa ngục chỉ ý bất quá cái này chấn ma tháp bên trong chưa bao giờ quan đời qua không phải giang hồ bên trên ma đầu có ít mà là một ngày bị nhốt vào chỗ này dùng không được bao lâu liền sẽ chết đi lúc trước đại trí thiền tự tại tây vực lập xuống phật tông cái này chấn ma tháp bên trong không ít giam giữ giang hồ ma đầu chẳng qua hiện nay đều thành một cô b ạ c h c ố t tại chấn ma tháp trước quanh chân ngồi lấy một vị lao tăng gặp đến hoàng thiền đi đến vội vàng đứng dậy chắp tay trước ngực cung kính nói phương trượng mở cửa đi hoàng thiền sắc mặt không hề bận tâm chỉ là bình tĩnh nói một tiếng vâng lao tăng nhẹ gật đầu quay người chuyển động tháp bên trên cơ quan cửa đá từ từ mở ra trong nháy mắt một cổ âm lãnh khốc hàn khí tức từ bên trong tháp t o á t ra tại cái này âm lãnh khốc hàn khí tức bên trong phảng phất sen lẫn vô số hàn khí hoàng thiên cất bước đi vào tháp bên trong theo lấy thềm đá chậm d ã i h ư ớ n g xuống thả ta ra ngoài đáng chết con lựa chọc còn không hài lòng thả ta ta thái bình giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi đại sư đại sư ta nguyện ý quy y phật môn thả ta ra ngoài đi tặc h o à thượng các ngươi cái này chúng c ư n g cướp vô xỉ chi đồ các chủng thanh n m hội tụ vào một chỗ ồn ào vô cùng đối với những n à y chửi rủa lời nói hoàng thiền không có chút nào để ý mắt bên trong có chỉ là bình tĩnh cùng hờ hững những n à y người thân bên trên tội nghiệt còn không có r ử a sạch sẽ chỉ có tại cái này tháp bên trong mới có thể hào hào s á m hối những n à y người đều bị phong cấm tu vi chỉ dựa vào thân thể của bọn hắn thực lực căn bản vô pháp đánh phá c h ấ n ma tháp theo lấy không ngừng hướng xuống bốn chu quan áp người càng đến càng ít nhưng mà thực lực lại cũng càng ngày càng mạnh trong đó một chút người đều là giang hồ ma đạo bên trong có tên ma đầu rất nhanh hoàng thiền liền đi đến trấn ma tháp tầng thứ mười bảy cả cái nhất tầng cũng chỉ giam giữ lấy một người một cái vóc người khô gầy mặt giống như ác quỷ láo giả nhiều năm sinh hoạt tại hắc cám hoàn cảnh bên trong để hắn cả cái nhìn lên đến làm người ta sợ hãi vô cùng một đôi trắng bệnh con mắt khiếp người tâm hồn gặp đến hoàng thiền đi đến nhốt tại trong lao ngục láo giả khỏe miệng cười một tiếng tiếu dung rất là làm người ta sợ hãi âm chầm nói hoàng thiền ngươi cái này lao đồ vật đến này có cái gì sự tình hoàng thiền một tay tại trước ngực ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m láo giả bình tĩnh nói cùng ngươi làm cái giao dịch ha ha ta không nghe lầm chứ lao giả đột nhiên phóng sinh cười to lên một mặt mỉa mai nhìn lấy hoàng thiền c ư ờ i lạnh nói ngươi vậy mà lại cùng ta làm giao dịch đây thật là chưa từng nghe thấy a đáng tiếc ta không quá muốn làm lao giả trực tiếp hai tay một mở ra tựa ở vách tường bên trên một bộ t i ệ n khách bộ dáng hoàng thiền thần sắc bình tĩnh như trước điểm tính nói ta có thể tiễn ngươi rời đi trấn ma tháp lao giả mánh mở hai mắt ra trên hai tay xích sắt lắc lư ngươi nói cái gì lao giả khiếp sợ không tên hán tử vào cái này trấn ma tháp đã có tám trăm năm lúc trước bị cái này con lửa chọc tù vào tháp này hắn liền triệt để từ bỏ rời đi ý nghĩ vào cái này chấn ma tháp ma đạo người trừ bỏ bị đám tia con l ử a chọc tẩy lễ cũng chỉ có chết mới có thể rời đi hắn chưa từng nghĩ tới cái này con l ử a chọc vậy mà nguyện ý đưa hắn ra ngoài người này thật là hoàng t h i ê n sao điều kiện là cái gì lao giả phảng phất là nghĩ đến cái gì cười lạnh nhìn lấy hoàng t h i ê n thay ta mang về một cái người liền cái này đơn giản liền cái này đơn giản hoàng t h i ê n khẽ vứt cảm t h ầ n s ắ c bình tĩnh như trước lao giả chế nhạo cười một tiếng điểm tinh nói ngươi liền không sợ ta đổi ý đổi ý nha hoàng thiên mặt bên trên khó được lộ ra tiếu h dung nói khẽ quỷ tôn tống sầu tại giang hồ bên trên uy tín còn có thể dùng a tống sầu cười lạnh một tiếng lớn tiếng nói thành dao hắn tuy là ma đạo người nhưng mà đời này coi trọng nhất liền là hứa hẹn cái gì người hoàng thiên chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu vung tay lên một cái bành c h ó i buộc tống sầu xiềng xích lên tiếng mà nát hoàng thiên bình tĩnh nói đông v ự c lâm mang người này cùng bần tăng có chút nguồn gốc ngươi chỉ cần đem hắn mang về là đủ bần tăng hy vọng hắn có thể còn sống tống sầu nết miệng cười một tiếng do xét hoàng thiên một mắt còn là nhịn xuống xuất thủ xúc động lão hòa thượng này lúc trước liền mạnh hơn hắn hiện nay trôi qua nhiều năm như vậy nói không chắc mạnh đến trình độ nào hiện tại cùng người này động thủ không có chút nào ý nghĩa bất quá hắn cũng có điểm hiếu kỳ đến tột cùng là ai vậy mà có giá trị cái này lão lửa chọc phá giới thả ra hắn đi tống sầu k h o á t tay á o quay người nhanh chân đi ra c h ấ n ma tháp phát ra một tiếng tiếng cười to hoàng thiên cùng tại tổng sầu thân sau trông coi tại chân ma tháp đại trí thiền tự đệ từ thần sắc hoàng hốt ánh mắt mê ly tại tống h sầu rời đi về sau chân ma tháp bên trong cấm chế cũng theo đó phá vỡ chút lửa một chút cầm tù tại chân ma tháp bên trong ma đạo người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không hiểu nhìn lấy một m à n này cấm chế phá một người ngơ ngác lên tiếng thanh âm bên trong lẩn chứa thật sâu kinh hỉ chạy a đám người kinh hô một tiếng trực tiếp bắt đầu xung kích chấn ma tháp đối lại hắn nhóm lấy lại tinh thần đến thời điểm tống h sầu đã sớm rời đi mà bọn hắn cũng quên mất liên quan tới lúc trước hết t h y liền tại lúc này hoàng thiền phát ra một tiếng gấm thét ma đầu trở về khi thế cường đại chấn động bù phương lực lượng nghiền ép mà đi phốc phốc từng cái ma đạo người còn chưa rời đi chấn ma tháp liền bị chấn áp miệng phun tiên huyết bốn phía đại trí thiền tự đệ tử sắc mặt biến hóa cả kinh nói đây là có chuyện gì bọn hắn thế nào trốn ra đến rồi đám người liền vội vàng đem một nhóm ma đạo người một lần nữa nhốt vào nhà giam chỉ bên trong phương trượng trông coi chấn ma tháp lao tăng cất bước đi tới mặt lộ vẻ xấu hổ trầm giọng nói là chúng ta thất trách hoàng thiền đôi mắt khẽ n â n yếu g ó nói quỷ tôn tống s ầ trốn cái gì trông coi chấn ma tháp lao tăng sắc mặt đại biến nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô quỷ tôn tống sầu có thể là một vị vũ tiên cảnh ma đạo người như là để hắn chạy đi hậu quả khó mà lường được phương trượng đệ tử cái này p h ả i người đem hắn lấy trở về hoàng thiên nhẹ nhẹ l â y động đầu nói lấy các ngươi thực lực bất quá là hy sinh vô ích đem này sự tình truyền đến tây vực để các tự cần phải đề phòng người này lao tăng trần trờ nhẹ gật đầu nội tâm tuy có n g h i hoặc nhưng lại không có nhiều lời người này hơi chút quỷ dị tống sầu trốn quá mức đột nhiên mấu chốt phương trượng tựa hồ đối với người này cũng không coi trọng l chương năm trăm chín mươi ba thiên băng vanh long một tiếng giống như thiên băng nổ vang vang vọng chân trời nương theo lấy một trận mãnh liệt rung mạnh càn quét thiên địa mạnh liệt địa chấn làm cho nhiều người cũng vì đó lướt mắt thiên một bên vân vụ cuồn cuộn nước ra một đạo vạn trượng hào quang ngay sau đó phong vân biến sắc thành chủ phủ bên trong lâm mang ngẩng đầu nhìn không trung khẽ nhũ mày chuyện gì xảy ra cái này dung mạnh tuyệt không đơn giản địa chấn mới vừa k i ê n một giây lát ở giữa hắn ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa lực lượng ba đ ộ cực kỳ côn g bạo mơ hồ có m ấ y phần lúc trước hoàng gia vũ tiên xuất thủ vì thế chẳng lẽ là có vũ tiên cường giả tại giao thủ nhưng mà nếu quả thật là vũ tiên cường giả giao thủ tuyệt không là như đây không có qua bao lâu vương cổ liền vội vàng chạy đến thành chủ phủ sắc mặt ngưng trọng lâm mang nhìn hắn một cái tâm biết hắn cũng hẳn là vì mới vừa dung mạnh mà tới vương cổ h í thở sâu một o i giọng nói, thiên kia kinh ngạc, hiểu nói, Thiên chầm ngạc, khó Ừm. Lâm mang mắt một băng. trong gì? băng. Vương lên lóe t ý cổ thở dài một tiếng nói khẽ này sự tình ta cũng chỉ là lúc trước ngẫu nhiên nghe một vị tiền bối nói qua thế nhân đều là biết hiện nay có ngũ vực nhưng mà có rất ít người biết đã từng kỳ thực là có cựu vực bất quá về sau trong đó bốn vực sụp đổ từ đó tiêu thất liền chỉ còn lại cái này ngũ vực mới vừa ba động hẳn là thiên băng dấu hiệu cái này cùng cổ tịch g h chép bên trong dị dạng rất giống nói vương cổ mặt bên trên tái hiện một cái vẻ hư s ầ u một chữ một cái nói nói cách khác đông v ự c tại sụp đổ phương hướng hẳn là tại cực đông chỉ địa lâm mang nội tâm hơi kinh hắn giờ mới hiểu được vì cái gì lúc trước trương tam phong hội cố ý để tỉnh chính mình nói có không ít người hội để mắt tới hắn như là giới này thật sụp đổ vũ tiên có năng lực tự bảo vệ mình sao tỷ lệ lớn là không thể nếu không liền không khả năng mưu đồ hạ giới mặc dù không có gặp qua thiên băng nhưng mà hắn gặp qua bí cảnh sụp đổ cảnh tượng nghĩ đến cả hai hẳn là không có bao nhiều khác nhau vương cổ thở dài một tiếng yếu ớt nói thiên băng sự tỉnh tạm mà không đề cập tới trọng yếu nhất lần này thiên băng những vật kia hẳn là cũng hội ra đến lâm mang tại viện bên trong ghế đá ngồi xuống kinh ngạc nói không biết vương tộc trưởng nói đến tột cùng là cái gì vương cổ dù sao cũng là uy tín lâu năm trí tôn sống hồi lâu biết rất nhiều chuyện xưa nhìn đến giới này nước muốn so hắn tưởng tượng bên trong càng sâu vương cổ lắc đầu thở dài một đám người đáng thương thôi liên tại lúc này tô văn nghiên bước chân vội vã đi tới nhìn về phía lâm mang nói khẽ thành chủ mới vừa có ngũ hành cung người đưa tới thết mời mời ngài cần phải đi tới ngũ hành cung Ngũ hành cung tiếp mời. lâm thành chủ chúng ta còn là trước chạy tới ngũ hành cung đi đến thời điểm ngươi liền minh bạch không phải hắn không nghĩ nói cho lâm mang mà là có chút sự tỉnh vài ba câu căn bản giải thích không rõ ràng nghe nói lâm mang cũng không có nhiều hỏi hướng tô văn nghiên căn dặn một phen liền cùng vương cổ đạp không rời đi hai người lần này là toàn lực đi đường không lại giống lần trước kia cưới xe ngựa cho nên tốc độ cực nhanh vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền đuổi đến ngũ hành cung lại đến ngũ hành cung lâm mang phát hiện tại ngũ hành cung chân núi đã sớm tụ tập được rất nhiều đệ tử những n à y đệ tử kém nhất đều là thiên nhân cảnh trong đó càng là không thiếu thông thiên cảnh chứ những n à y đệ tử bên ngoài còn có cùng đến rất nhiều ngũ hành Trường thể rất gặp lâm thành giáo ờ n g chủ ô n liền đến bạn Hương g gặp lâu, l â Phiêu Hoa vũ v â n lan cười lên tiếng t h à o bất quá lại ẩn ẩn đem tư thái hạ thấp lương nguyên trạm liền là thi lễ một cái hắn vốn là tiếp nhận đầu hàng người vô cùng rõ ràng hắn vì cái gì còn có thể sống được gần đây lâm mang tại giang hồ có thể nói là thanh danh vang dội chiến tích cũng khá kinh người liên tính là không có hắn lưu thị dự đoán có không ít thế lực nguyện ý cùng hắn hợp tác tốt tại bọn hắn những n à y người hiện nay miễn cưỡng tính là minh h i ế u nếu không thật liền là lo lắng lâm mang phải trang hội chiếm đoạt bọn hắn lâm mang nhẹ gật đầu liền tính toán đi tới phía dưới đại điện nhưng mà lúc này nơi xa lại có một đoàn người chạy đến uy thế bất phẳng hống đột nhiên một tiên chấn thiên gầm rú vang vọng vân tiêu lọt vào trong tầm mắt là một đầu đủ vài trượng lớn màu trắng cự hổ giữ tợn mắt hổ khiếp người tâm hồn khắp người giống như có gió lốc vòng quanh thiên địa dị thú bạch hổ lâm mang thần sắc hơi kinh cái này tính là hắn tại ngũ phương vực gặp đến con thứ hai thiên địa dị thú nhưng mà giống bạch hổ cái này trùng thiên địa dị thú cả cái ngũ phương vực khả năng đều tìm không ra mấy đầu mà tại bạch hổ l ư n g bên trên liền là ngồi ngay thẳng một người một thân màu vàng k h i giáp khuôn mặt cương nghị hai con mắt bên trong giống như lộ da nồng đậm sát phạt chi khí h ã n tay bên trong nắm giữ một cây lưu kim hổ đầu thường tản ra đáng sợ n h thế so sánh dưới đi theo sau lưng hắn lao giả kiệt thì muốn lộ ra điệu thấp rất nhiều nhìn lên đến bề ngoài xấu xí mập mạp dáng người đôi mắt nửa híp nhưng chính là cái này dạng một cái bề ngoài xấu xí lao giả lại là một vị trí tôn thậm chí kim giáp nam tử dưới hông bạch hổ cũng là một đầu thực lực đủ dùng sánh ngang trí tôn dị thú lâm mang thần sắc bình tĩnh như trước nhưng mà thân một bên mấy người còn lại liền là t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy trần kinh lâm mang truyền âm vương cổ hỏi người này là người nào vương cổ hít sâu một hơi đẻ xuống chính mình khiếp sợ trong lòng l ạ g yên truyền âm n ó i thiên hạ minh chiến thiên thần tướng thượng quan phiên vân vũ tiên cường giả cùng ngũ hành cung cái này chủng tin đồn bên trong nắm giữ vũ tiên thế lực bất đồng thiên hạ minh lại là thật có một vị vũ tiên cái này tại giang hồ đã là mọi người đều biết sự tình biện châu có thể đủ độc lập với cả cái đông vực bên ngoài cũng là bởi vì người này thiên hạ minh quật khỏi con đường tại giang hồ có thể nói là truyền kỳ lúc trước mấy cái giang hồ thảo mãng tập hợp một chỗ hô lên thiên hạ minh danh hảo không biết gọi đến nhiều thiếu bạch mắt cùng chế dê nhưng mà tại ngắn ngủi trong mấy chục năm không có danh tiếng gì thiên hạ minh lại là cấp tốc phát triển lớn mạnh tám vị nguyên lão cũng trở thành danh động một phương nhân vật bất quá lúc trước lập xuống thiên hạ minh mấy người những ngày năm chết thì chết t a n thì tán liền chỉ còn lại ba người trong đó nổi danh nhất liền là cái này vị chiến thiên thần tướng thượng quan phi vân hiện nay thiên hạ minh minh chủ đã từng một người khiêu chiến các phái trí tôn chiến lược vô song từ giang hồ cho hắn xưng hô cũng có thể thấy được từ lúc hắn thành v ị vũ tiên về sau toàn bộ thiên hạ minh cũng nhảy một cái thành vì uy áp cả cái đồng vực đại thế lực v ề phần hạ ắ n thân sau một người, cũng là thiên một h sau là minh nguyên lão cấp nhân vật thần t r â m trần thiên t h i ế u cũng là một vị trí tôn nhân vật nghiêm túc tính toán ra thượng quan phiên vân cũng không tính là thiên hạ minh đ ờ i thứ nhất minh chủ cũng không tại lúc trước khai phái tám người hàn g ngũ thiên hạ minh đ ờ i thứ nhất minh chủ là thượng quan phiên vân nghĩa phụ chỉ là hắn tại thiên hạ minh còn chưa triệt để dương danh phía trước liền liền chết tại giang hồ tranh đấu bên trong tại thiên hạ minh sụt vong thời khắc thượng quan phiên vân ngăn cơn sóng giữ một lần nữa chỉnh hợp thiên hạ minh tại chỗ này gặp đến thiên hạ minh chủ bọn hắn ha có thể không kinh hãi theo hắn nói cái này vị thiên hạ minh minh chủ đã có gần hai trăm năm chưa từng tại giang hồ hiện thân thượng quan phiên vân cưới bạch hồ chậm dài đến đ ỗ n g nhiên ngưng thần nhìn lâm mang một mắt ngay sau đó không nói thêm gì đi hướng phía dưới sân đỉnh mặc dù thượng quan phiên vân là nhìn hướng lâm mang nhưng vẫn là để đám người cảm nhận được một k i a áp lực l ớ lao tâm tình trầm trọng đám người thật lâu chưa từng lấy lại tình thân tới lâm mang vô vô giật mình tại tại châu vương cổ nói đi xuống đi liên tại biện châu thiên hạ minh đều chạy đến hiển nhiên chuyện lần này rất không bình thường đám người cất bước đi đến ngũ hành cung nghị sự đại điện vừa một vào điện lâm mang bước chân đột nhiên đình trệ trong mắt lóe lên một k i a ngoài ý mớn là hắn đại điện phía trên thượng quan phiên vân một thân kim giáp thần s ắ c lạnh lùng ngồi phía bên trái mà kia vị thổ hành cùng cùng chủ nghị vinh sinh lại ngồi tại bên phải giang hồ đối với b à i vị thứ tự chỗ ngồi luôn luôn có lấy cực sâu giảng cứu dùng thượng quan phiên vân vũ tiên thân phận tại chàng có ai xứng cùng hắn ngồi cùng một chỗ không hề nghi ngờ chỉ có tin đồn bên trong ngũ hành cung kia vị thần long kiến thủ bất kiến vị vũ tiên không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà là ngũ hành cung kia vị vũ tiên ẩn tàng ngược lại là thật tốt đám người hiển nhiên cũng chú ý tới một màn này trong thần sắc khó nén giật mình bọn hắn đều không phải kẻ ngu dốt rất nhanh liền đoán đến ngụy vinh sinh chân thực thân phận v u vân lan càng là sắc mặt trắng nhuận lâu như vậy tới nay bọn hắn vậy mà một mực tại cùng một vị vũ tiên giao thiệp đặc biệt là nghĩ đến hành vi của mình gần đây v u vân lan nội tâm đ ỗ n g nhiên nổi lên một tia sợ hãi đáng chết lúc trước thế nào liền lên kia ra hỏa làm a v u vân lan tại đ ấ y lòng thầm mắng thực tại là bày tại trước mặt lợi ích quá lớn lại thêm ngũ hành cùng vũ tiên chưa từng xuất hiện qua trong nội tâm nàng cũng liền không có kia kiên kỵ ngụy vinh sinh nhìn đám người một mắt bình tĩnh nói chư vị đều mời ngồi đi lộ v ẹ thanh âm giàn mua ở trong đại điện vang lên đám người t h ầ n sắc khác nhau ngồi xuống nhưng trong lòng là cũng không thế nào bình tĩnh ngụy vinh sinh nhìn thật sâu lâm mang một mắt rất nhanh lại thu hồi ánh mắt hôm nay hắn tâm tư cũng không trên người lâm mang ngụy vinh sinh nhìn về phía một bên thượng quan phiên vân nói khẽ thượng quan minh chủ này sự tình là ngươi đến nói còn là lao phu đến nói thượng quan phiên vân bình tĩnh nói ngụy tiền bối là giang hồ tiền bối liền mời ngụy tiền bối thay thế chủ trì đi ngụy vinh sinh nhẹ gật đầu cũng không có chối từ nhìn về phía điện bên trong đám người trầm giọng nói hôm nay mạo mội mời chư vị đi đến là có một kiện quan trọng thương lượng gần đây thiên địa dung mạnh nghĩ đến chư vị đều phát giác được lao phu có thể dùng rõ ràng nói cho chư vị đây là thiên băng chỉ tướng nay sự tình sự tình liên quan ta cả cái đông vực hưng suy t ổ n vong v u ộ c lòng mời chư vị đi đến dừng một chút ngụy vinh sinh tiếp tục nói đông bộ các phái đã phái người hướng lao phu cầu viện những sinh vật kia lại từ phá toái chi địa x â m ra hiện nay đông bộ lập tức l u ô n hãm hôm nay triệu tập chư vị ở đây là muốn mời chư vị cộng đồng đi tới đông bộ chấn áp hỗn loạn lần này lao phu đã truyền tin mời mấy vị ẩn cư bằng hữu bọn hắn cũng hội cùng nhau đi tới cả cái đông vực trí tôn đều tập trung ở tây bộ nam bộ không một trí tôn đến mức bắc bộ trông cậy vào đám kia ma đạo người ra tay căn bản không thực tế bọn hắn không quấy dối liền không sai đám người hai mặt nhìn nhau đối với ngụy vinh sinh nói không có quá mức ngoài ý mớn ngược lại là một bộ sớm có d ự liệu biểu tình h i ệ n nhiên bọn hắn đối với này sự tình đều là hiểu rõ một hai thoại âm rơi xuống chưa lâu điện bên trong một người đã đứng dậy ôm quyển nói sự tình liên quan đông vực an n u y lão phu nhất định làm nghĩa bất dung tử chính là lăng gia lão tổ trong lòng mọi người đồng thời im lặng người đây là tại buộc chúng ta a lời này vừa nói ra bọn hắn liền tính làm u ố n cự tuyệt đều khó gặp đến lăng gia lão tổ đứng dậy mở miệng mấy người không hẹn mà gặp đưa ánh mắt về phía lâm mang hiện nay bọn hắn cũng tính là một cái liên minh mà lại ẩn ẩn dùng lâm mang vì chủ cái này trùng thời gian bọn hắn cũng không tốt mạo mội phát biểu thái độ thấy thế, thế ngụy vinh sinh đem ánh mắt q u ă n tới mỉm cười nói không biết lâm thành chủ ý như thế nào lâm mang bình tĩnh nói sự tình liên quan đ ô n vực vẫn bối cũng không có ý kiến hắn kỳ thực cũng rất muốn nhìn một chút n à y sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra còn có bọn hắn miệng bên trong nói thần bí sinh vật húng chỉ cái này t r ù n g trường học nếu là thật sự cự tuyệt dự đoán cũng hội cho ngũ hành cung lưu lại thảo phạt lấy có gặp đến lâm mang mở miệng đám người cái này mới lần lượt mở miệng biểu thị n g u y ệ n đi chú ý tới một màn này thượng quan phiên vân trong mắt lóe lên một cái dị sắc ánh mắt khó mà nhận ra bánh mắt một bên ngụy vinh sinh có ý tứ ngụy vinh sinh đứng người lên chính trọng nói đã chư vị cũng không có ý kiến kia liền mời nhanh chóng chuẩn bị nhân thủ cùng nhau chạy tới đông bộ đám người lần lượt đứng dậy rời đi đại điện chờ đám người rời đi về sau ngụy vinh sinh cái này mới nhìn về phía thượng quan phiên vân cười nói không nghĩ tới lần này thượng quan minh chủ vậy mà cũng sẽ xuất quan có thượng quan minh chủ tương trợ lao phu trong lòng cũng tính là nắm chắc thượng quan phiên vân lắc đầu nói gần nhất một mực tâm thần không yên cũng vô pháp bế quan lâu tu ngược lại là không nghĩ tới hai trăm n ă m chưa từng đặt chân giang hồ cái này giang hồ vậy mà xuất hiện như này tiền phu tuyệt luân hậu bối mặc dù không có cố ý đi ngay ngóng nhưng mà từ thiên hạ minh bên trong một chút người khẩu thuật hắn cũng nghe nghe lâm mang huy hoàng chiến tích thượng quan phiên vân nhìn qua đại điện phương hướng cười nói dùng hắn thiên phú tương lai tất có thể vũ tiên c h i cảnh ta đông ngực có thể lại thêm một vị vũ tiên cũng là một vị may mắn dùng hắn tính cách đối lâm mang là từ đáy lòng bên trong chỉ thưởng thức hắn vốn là giang hồ thảo mãng xuất thân tự nhiên càng thích lâm mang cái này chủng ư ờ i đáng tiếc nếu là có thể sớm điểm phát hiện người này ta tất đem hắn dẫn vào thiên h ạ minh ngụy vinh sinh ý vị thâm trường cười cười nhưng là cũng không nói cái gì hiện nay quan trọng nhất còn là đông n g thiên băng một chuyện lâm mang từ ngũ hành cung trở về về sau liền triệu tập vung châu thành một nhóm võ giả những n à y người từ lúc gia nhập ưng châu thành đều còn không có tham dự cái gì chiến đấu hiện nay đúng lúc mượn này sự tỉnh sảng chọn một phen không có mấy ngày các châu võ giả liền tập hợp hoàn tất toàn bộ chạy tới đông bộ